465 chương 563, t r ầ m trọng đả kết quả lâm văn phương bên người đã không có gì tránh né vật lần tiếp theo tệ s ạ lâm văn phương cần chính diện đối mặt nhưng mà cái này ba chiếc xe tăng không có cơ hội bởi vì lâm văn phương cũng tại trên màn hình nhìn thấy ba chiếc xe tăng đằng sau xuất hiện hai đ à i cơ giáp thân ảnh hai thanh to lớn chiến đấu lơi ư đao hung hăng đập vào xe tăng ống pháo bên trên đem ống pháo đập q o n g mà lúc này đây lâm văn phương cũng là xông về phía trước đem còn dư lại chiếc kia xe tăng phá đi một cái lâm văn phương đối phó ba chiếc xe tăng có chút độ khó nhưng mà ba cái g h giáp chiến sĩ đối phó ba chiếc xe tăng lại giống như là uống nước đồng dạng đơn giản sư tọa có thể nhìn thấy ngài lâm vào khớp cảnh thật là không dễ dàng a ha ha đem xe tăng giải quyết đi sau đó đinh thiên t r e o kẹo nói lâm văn phương thẹn thùng n ở nụ cười đạo ha ha khinh thường a dìn ta đề nghị các ngươi lập tức rời đi cách đó không xa lại có ba chiếc xe tăng xuất hiện hòa vũ thanh â m đánh gãy liệu lâm văn phương hòa đinh thiên đám người nói chuyện nói lâm văn phương nhìn một chút màn ảnh ra đa nói nhiệm vụ đã hoàn thành rời khỏi nơi này rồi nói sau ba đải cơ giáp thân ảnh nhanh chóng rời đi tại ký giáp biến mất hơn m ư ơ i giây sau đó lai n a n g tư điều khiển h ò đến xe tăng mới vì sự chậm chế này trên tháp quan sát lai ngang tư thấy là loại kết quả này hung hăng đem tính viễn vọng ngã tại l i ê u địa bên trên nếu như không có cái kia hai cái đến đây cứu viện ky giáp chiến sĩ nếu như về sau ba chiếc xe tăng tốc n a y có thể nhanh hơn chút nữa sáu đáng tiếc trên thế giới này không có nếu như lai ngang tư cũng chỉ có thể ở trong lòng nghĩ như vậy một chút mà thôi thật sâu thở hồn hển mấy cái lai ngang tư lắng xuống mình một chút cảm xúc nghĩ đến tại lần trước trong chiến tranh lâm văn vương mang cho sỉ nhục của mình lai ngang tư sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm một lát sau sau đó lai n a n g tư đã thông một chiếc điện thoại hướng về phía bên trong nói đến ta là lai n a n g tư để các ngươi sư trưởng nghe điện thoại pháo binh sư ta là lai ngang tư chuẩn bị đối với phòng ngự căn cứ phương nam tiến hành che cái thức oanh kích oanh kích phạm vi vì phương nam năm km đến mười lăm km ở giữa đợi cho người sư trưởng kia nghe điện thoại sau đó lai ngang tư thản nhiên nói cái kia pháo binh sư sư trưởng sức sở tiếp đó phản bác lai ngang tư chiến sĩ của chúng ta nhóm đã đổi u bắt những cái kia kỳ giáp chiến sĩ ngươi nói cái kia phạm vi e rằng có thể lan đến gần chiến sĩ của chúng ta đâu lai ngang tư không thấy người sư trưởng kia mà nói tiếp tục nói lặp lại một lần chuẩn bị đối với phòng ngự căn cứ phương nam tiến hành che cái thức oanh kích oanh kích phạm vi vì phương nam năm km đến 1 5 km ở giữa lai ngang tư ta không đồng ý ngươi làm như vậy ngươi nói cái kia phạm vi bên trong còn rất nhiều chiến sĩ của chúng ta làm như vậy sẽ để cho chiến sĩ của chúng ta nhóm đau lòng lai ngang tư mà nói nhường người sư trưởng kia tuyệt không duyệt tiếp tục phản bác ta nói lần này nếu là có thể thành công đánh giết lâm văn phương công lao là của ngươi nhưng nếu không thể t ư ơ n g lâm văn phương giết chết đỗ s á t chính mình binh lính tội danh ta sẽ t r ê lưng lai n a n g tư lạnh lùng nói ra thế nhưng là sáu điện thoại người đối diện còn nghĩ tranh luận lai ngang tư s ắ c lạnh lẽo xâm t i ế n g nói không có thế nhưng đây là mệnh lệnh nhớ kỹ mặc dù ta cơ giáp sư không còn nhưng là từ quân hàm tới nói là cá chết trước mắt ta mới là phòng ngự căn cứ bên trong quan chỉ huy tối cao ngươi chỉ cần thi hành mệnh lệnh không có chất vấn quyền lợi trâm mặc rất lâu điện thoại đối diện cái thanh âm kia cuối cùng thỏa hiệp t r â m giọng nói lai ngang tư cầu nguyện lần này có thể tương lâm văn phương giết chết ta không phải vậy càng nguyên soái thì sẽ không bỏ qua ngươi sáu sư tỏa chờ a cộng hòa quốc tiền tuyến chỉ huy tác chiến bộ bị hủy cao nhất ti lệnh q u a n cũng đã chết chúng ta chắc có đầy đủ thời gian a r ờ i đi phòng ngự căn cứ sau đó ki giáp chiến sĩ nhóm cũng b u n g lòng rất nhiều trực tiếp tại ki giáp tần đạo trung trò chuyện giết thì giờ h a ha ư sáu lâm văn phương cũng là nhẹ n h õ n cười cười chính xác nhiệm vụ lần này thành công ít nhất có thể đủ vi nguyện hải liên bang tiền tuyến làm chiến quân đoàn tranh thủ ba đến năm ngày thời gian có cái này ba đến năm ngày thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn đủ để tụ tập một bộ phận vật tư vận chuyển đến trọng du thành phố đông nhiên lâm văn phương nghe được một hồi thanh âm kỳ quái thanh âm này giống như là tiếng nổ máy bay lâm văn p ư ơ n g sắc mặt bóng đại biến tại ki g á p tần đạo trung quát tản ra là phao kích tất cả đều tản ra Chú ý trong khói xanh lợn lờ vô số nhánh cây như cũ tại thiêu đốt hòa diễm mà trên mặt đất cũng là hiện đầy từng cái to lớn cái hố lâm văn phương lãnh đạo một trăm linh ki giáp chiến sĩ tại cương ép tiến vào chợ a cộng hòa quốc phòng ngự căn cứ bên trong hoàn thành nhiệm vụ sau đó thuận lợi rút lui cũng bất quá là tổn thất mấy người mà ở lần này oanh tạc bên trong nhưng là dòng dã tổn thất một nửa nhân số một trăm ký giáp chiến sĩ thành công tránh thoát pháo đạn dày đ ặ t tập kích cũng bất quá là hơn bốn mươi người hơn nữa cái này hơn bốn mươi người cũng đều là người người mang mặc dù bằng vào siêu cường thao túng năng lực những chuyện l ậ t v ậ t này xuống ký giáp chiến sĩ không có bị đạn pháo chính diện oanh tạc nhưng mà đạn pháo nổ tung sinh ra sóng xung kích đối với ký giáp chiến sĩ cũng có lực ảnh hưởng nhất định trong cơ giáp giảm sóc sơn phủ cũng không thể hoàn toàn đem loại này sóng xung kích suy yếu vô số mai đạn đại bác nổ tung sóng chấn động nối liền đủ để đem phòng ngự có thể so với thùng sắt ký giáp chiến sĩ đánh chết lung la lung lay từ trên mặt đất đứng lên nhìn thấy trước mắt cảnh tượng này lâm văn phương hai mắt trở nên bỏ bừng hắn không có nghĩ đến lai ngang tư sẽ như thế h u n g ác tại m ạ các cộng hòa quốc truy binh đồng dạng tại oanh tạc trong vòng phạm vi thời điểm lai ngang tư liền dám ngang nhiên sử dụng bao trùm tính chất đánh nổ phương thức đối phó bọn hắn chính là lai ngang tư lâm văn phương rất xác định chờ á c cộng hòa quốc phòng ngự căn cứ bên trong là cá đã là cao nhất ti lệ quan là cá bị lâm văn phương giết chết sau cũng chỉ có lai ngang tư có thể điều động pháo binh sư đối bọn hắn tiến hành a n h tạc hơn nữa tại vô số lần cùng lai ngang tư đối kháng bên trong lâm văn phương đối với lai ngang tư cũng có một cái đầy đủ hiểu rõ vì tiêu diệt lâm văn phương vì tiêu diệt lâm văn phương huấn luyện ra ki giáp chiến sĩ lai ngang tư quả thật có thể làm ra chuyện như vậy đinh sáu đinh thiên ngươi vẫn k h ỏ e chứ run g rẩy mở ra máy truyền tin lâm văn phương tại ki giáp tần đạo trung hô sư t o ọ n ta ở đây sáu đinh thiên hư nhược âm thanh truyền đến nhường lâm văn phương tâm tình tốt một chút tống tử minh ngươi đây trương minh vương hùng sáu lâm văn phương tâm tình tốt một chút tống tử minh ngươi đây từng cái một điểm đi qua lâm văn phương trong lòng thất vọng cùng tự trách cũng là càng lai việt đại cuối cùng lâm văn phương nhịn không được tại ký giáp tần đạo trung giống lên sư tọa số một đưa tin số một đưa tin hoàn tất sau đó không có ai nối liền trầm mặc một hồi sau đó lâm văn phương t h ấ p giọng nói phía sau tiếp tục sau số hai số ba số bốn đồng dạng là không người trả lời sư tọa số năm đưa tin sư tọa sáu một tỷ lệ cái thanh âm quen thuộc chuyển tới lâm văn phương tâm càng lai việt chìm xuống dưới tại m ạ c Á cộng hòa quốc phòng ngự căn cứ bên trong có bốn cái ký giáp chiến sĩ bị địch nhân vây quanh chết tại phòng ngự căn cứ bên trong mà ở ở đây nhưng là có năm mươi ba cái ký giáp chiến sĩ vinh viễn lưu lại năm mươi ba cái ký giáp chiến sĩ a nguyệt hải liên bang cơ giáp sư kể từ thiết lập đến nay lần thứ nhất gặp nghiêm trọng như vậy thiệt hại thông qua cơ giáp màn hình nhìn xem bên ngoài nằm một mảnh cơ giáp sát lâm văn vương ngây dại những người này tại mười mấy phút phía trước vẫn là mình chiến hữu sinh tử của mình huynh đệ chạy ra chờ a cộng hòa quốc phòng ngự căn cứ thời điểm bọn hắn còn có nói có cười vẻn sau mười mấy phút hắn cùng những chiến hữu này liền âm dương đáng tiếc là ê cái h ta. này cuối cùng vẫn là lâm văn phương viễn tưởng người đã chết mãi mãi cũng không có khả năng sống thêm đến đây sư tọa chúng ta rời khỏi nơi này trước a chậm thêm chỉ sợ cũng không còn kiểu rồi đinh thiên trong lòng đồng dạng là rất thương tâm nhưng mà hắn cũng biết bây giờ không phải là thương tâm thời điểm nói không chừng chờ a cộng hòa quốc truy binh lúc nào sẽ tới lấy bọn hắn trạng thái bây giờ đã không đủ để tiếp nhận một lần nữa chiến đấu trầm m ặ t sau một hồi lâu lâm văn phương thanh âm mệt mỏi từ cơ giáp tần đạo bên trong v a n g lên đi thôi sáu lấy lâm văn phương tâm trí tự nhiên là biết bây giờ h ắ n là làm gì chỉ bất quá hơn năm mươi cái huynh đệ sinh tử cứ như vậy chết tại trước mắt của mình mà lại là chết ở mình dẫn đầu dưới lâm văn phương trong lúc nhất thời khó mà tiếp thu mà thôi đem y thương trong lòng phát tiết một phen sau đó lâm văn phương đem cảm xúc thật sâu ẩn giấu đi đây chính là chiến trường ai cũng nói không chính xác cái tiếp theo nằm xuống sẽ là ai nhưng mà lâm văn phương dưới đáy lòng đ ã âm thầm t h ề chỉ cần có cơ hội lâm văn phương sẽ đem lai ngang tư thêm trên người bọn hắn cựu hận tất cả đều lội lại nợ máu chỉ có tiên huyết có thể hoàn lại lai ngang tư giữa chúng ta cựu hận ta mãi mãi cũng sẽ không quên đợi đến lần gặp mặt sau ta sẽ để cho ngươi minh bạch ngươi hôm nay sở tố sở vi là biết bao sai lầm mở ra cơ giác bên ngoài đưa âm tần hướng về phía chờ á cộng hòa quốc phòng ngự căn cứ phương hướng hô lớn một tiếng lâm văn p ư ơ n g quay người cũng không quay đầu lại hướng về nơi xa chạy tới ở phía sau hắn Còn dư lại cái kia hơn bốn mươi ky giáp chiến sĩ cũng là vô thành vô tức r ờ i đ i mặc dù không có người lên tiếng nhưng mà loại cựu hận này đã thật sâu bên trong tiến vào đáy l ò n g của bọn hắn một lần duy nhất phá hủy nguyệt hải liên bang một phần sáu cơ giáp sư n à y đ ố i ai tới nói cũng là một cái công lao thật lớn dù sao tại trên quốc tế nguyệt hải liên bang cơ giáp sư từ trước đến nay là lấy chiến vô bất thắng lấy ít thắng nhiều mà rất khó xuất hiện thương vong gì từ ngữ như vậy văn minh từ cơ giáp sư xuất hiện đến nay đây là nguyệt hải liên bang cơ giáp sư lần thứ nhất xuất hiện nghiêm trọng như vậy giảm quân số mà tạo thành đây hết thể lai ngang tư tự nhiên cũng cần phải thu được một phần công l a o thật lớn nhưng mà tại m ạ c các cộng hòa quốc phòng ngự căn cứ bên trong lai ngang tư cũng không có hưởng thụ được một cái công thần đãi ngộ mà là đang bị đề ra nghi vấn toàn bộ phòng ngự căn cứ bên trong tập đoàn quân t i lệnh quan tất cả đều tập trung đến lai ngang tư nơi ở một mặt tức giận nhìn qua lai ngang tư cái này mười mấy t i lệnh quan bên trong lấy bước thứ hai binh sư hòa bước thứ ba binh sư sư trưởng phẫn nộ nhất lai ngang tư đây chính là ngươi cho chúng ta cam đoan không tệ nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đúng là tổn thất một nhóm người những thứ này chúng ta đều thấy được thế nhưng là đang tiến hành oanh tạc phía trước ngươi nói thế nhưng là có tự tin trăm phần trăm tương lâm văn phương lưu lại bước thứ hai binh sư sư trưởng là những thứ này t i lệnh quan bên trong tức giận nhất không có hắn truy kích lâm văn phương những bộ đội kia bên trong t u y ệ t đại đa số cũng là thủ hạ của hắn pháo binh sư che cái thước banh tạc không chỉ là đem hơn năm mươi tháng hải liên bang ky giáp chiến sĩ nổ chết đồng dạng là sẽ tại cái kia trong vòng phạm vi chờ a sĩ binh nổ chết hơn mấy ngàn người nếu là lâm văn phương cũng chết ở một lần này che cái thước banh tạc bên trong thiệt hại mấy ngàn chờ a sĩ binh cũng không cái gì dù sao đang ngồi cũng đã biết liệu lâm văn phương năng lực c ũ nhưng g tương tự đã biết Văn đã có Lâm p ơ Nguyệt Hải, liên bang cùng không Hải l có â mà Văn Phương Nguyệt Hải, liên bang khác nhau n Hải khác chỗ ở o vong Nếu dùng chiến thông thường là có thể dùng chiến sĩ thông thường tử sĩ có có đối e m đổi là mà, với anh nộ địa điểm tiến hành điều tra sau đó những thứ này ti lệnh quan cũng đã xác định chết đi những cái kia k i giáp chiến sĩ bên trong không có một cái chỉ có một ít thông thường ghi giáp chiến sĩ tương đối mà nói cái này hy sinh liền có chút lớn Bước t hai ứ h b i ngày h s trước tập kích chiến bên trong dòng giã mấy vạn binh lính thi thể lưu tại nguyễn hải liên bang cảnh nội các ngươi còn nói cái gì muốn cướp công lao cứ việc nói thẳng、Nhân、nhăn nhăn nho nhó cùng một cô nàng tựa như sáu rêu cật những cái kia thi lệnh quan sau đó lai ngang tư tiếp tục nói tiêu diệt hơn năm mươi tháng hải liên bang kỳ giáp chiến sĩ chắc hẳn lần này công lao có thể làm cho đang ngồi đại đa số người lại tăng nhất cấp đi đây mới là các ngươi tới mục đích thật sự a ha ha lai ngang tư trực tiếp như vậy đem các loại ti lệnh quan tới trước mục đích nói ra lập tức nhường những cái kia ti lệnh quan mặt đỏ tới mang h a i chính xác bọn hắn không phải tới chỉ trích lai ngang tư chỉ trích lai ngang tư chuyện như vậy còn chưa tới phiên bọn hắn tới làm bọn hắn chính là tới đoạt công lao lần này công lao cũng không chỉ là một lần thăng quan đơn giản như vậy từ c h ờ a cộng hòa quốc bắt đầu đối nguyệt hải liên bang phát động toàn diện chiến tranh bắt đầu ngoại trừ tại lúc mới bắt đầu thừa dịp nguyệt hải liên bang không có phòng bị bọn hắn s á t tiến nguyệt hải liên bang cảnh nội tiếp xuống cái này mấy lần chiến đấu bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cuối cùng đều là thất bại hậu cần tiếp tế binh sĩ bị phá hủy quân doanh bị đ á n h lén kho đạn bị tạm hủy thật vất và đánh xuống phòng tuyến một lần nữa bị nguyệt hải liên bang đ o ạ t lại thậm chí bọn hắn ngự căn cứ đều bị lâm văn phương xuất lĩnh cơ giáp sư dễ như chở bàn tay đập h á ở tại bọn hắn mí mắt giới đem chỉ huy tắc chiến bộ phá hủy hơn n thật sâu đ ặ t ở trong lòng của bọn hắn có thể trở thành quân nhân đều có một chút huyết tính đủ loại x ỉ nhục ra thân những thứ này ti lệnh quan tự nhiên là khó mà tiếp thu mà lai ngang tư lần hành động này nhưng là khác biệt đem nguyệt hải liên bang cơ giáp sư phá hủy một phần sáu đây đã là gần nhất để cho người chú ý cũng là thành công nhất một lần chiến đấu nếu người nào có thể đem lần này công lao nắm vào trong ngực của mình chẳng những có thể sẽ lấy mê hoặc x ỉ nhục rửa s ạ c hết h hơn nữa chỉ một lần này công lao đủ để khiến cho bọn hắn tiến vào chợ á cộng hòa quốc tầng cao nhất trong ánh mắt cái này mới là bọn hắn tới trước mục đích nói h t h những t h này ti lai n h q u n mục đích sau a l ngang,、so、ngang tư cũng không có đem lần này công lao để ở trong lòng mặc kệ lần này công lao về lại của người nào trên thân lần này chiến dịch cuối cùng vẫn là hắn bài kế lai ngang tư mục tiêu là tiến vào cửa quyền hải phun nạp cao tầng mà có thể trợ giúp hắn đạt tới cái này một mục đích chỉ có mình năng lực lần chiến đấu này lai ngang tư đã xác nhận năng lực của mình lai ngang tư rất rõ ràng ở đây phát sinh sự t ì n h sẽ một tia không kém chuyển đến cạn trong hai mà hắn cũng sẽ bởi vì lần này chiến quả lần nữa chiếm được cạn coi trọng đến nỗi công lao ai nguyện ý cầm lấy đi người đó liền cầm lấy đi tốt lạnh lùng quét mắt những cái kia thi lệnh q u a n một mắt lai ngang tư nói lần này công lao không liên quan gì tới ta các vị đang ngồi người nào có năng lực cầm lấy đi người đó liền cầm lấy đi chỉ cần chớ quay dậy ta liền tốt sau khi nói xong lai ngang tư liền tiếp tục xem những cái kia thi lệnh q u a n một cái tâm tình đều không đáp lại đi thẳng trụ sở của mình Khu lần này p h á n ganh thế nhưng là chúng ta pháo binh sư làm cùng các người bộ binh sư có quan hệ gì sáu pháo binh sư sư trưởng vội vàng phản bác cái khác tập đoàn quân sĩ bởi co mạng đờ cũng nghĩ kiếm một chiến canh cũng là gia nhập tranh luận bên trong không lớn trong phòng lập tức lâm vào náo nhiệt tranh cãi bên trong không có, có ngang nhau tính cơ động cơ giáp kiềm chế lâm văn vương bọn người rất nhanh liền thoát khỏi truy binh từ chờ Cộng Hòa Á q đối ế n Trong tầm mắt biến mất. với xuyên sau mấy giờ sau đó, lâm văn phương tư phật, phật, bà phật đánh giá tự nhiên là rất cao nhưng mà có một chút tư phật rất không hài lòng đó chính là có đôi khi lâm văn phương quá coi trọng tình nghĩa là một m kỹ năng thuật nhân viên lâm văn phương có thể dễ như t r ở bàn tay giải quyết người khác khó mà giải quyết nan đề là một m quân nhân lâm văn phương một mực sung kích tại chiến đấu tuyến đầu nhường phía sau hắn các chiến sĩ được cổ vũ thêm mấy lần làm một sĩ bở c ó mạn nờ lâm văn phương lúc nào cũng có thể nghĩ ra để cho người ta sợ hai than phương án tác chiến để cho mình người vô án gọi tốt để cho địch nhân nhức đầu không thôi nhưng mà là một thượng vị giả lâm văn phương nhưng lại xa xa không có thượng vị giả hẳn là có lanh gốc chiến tranh vốn chính là xây dựng ở từng đống thi cốt trên một cái thành công thượng vị giả nhất thiết phải học được một điểm chính là lanh gốc coi thường sinh mệnh nếu để cho t ừ phật tới làm t ừ phật càng coi trọng chính là như thế nào có thể lợi dụng ít nhất thương vong thu được lợi ích lớn nhất dùng năm mươi cái ky giáp chiến sĩ tử vong đổi lấy mất cả tháng hải liên bang thời gian ngắn a n bình tại t ừ phật xem ra là rất đáng được nhưng mà lâm văn phương không giống nhau bên cạnh sớm chiều trung đụng người chết đi lúc nào cũng có thể ảnh hưởng đến hắn lấy lâm văn phương biểu hiện ra đủ loại tài hoa cùng thiết lập chiến công tương lai lâm văn phương tiến vào nguyện hải liên bang quân đội tuyệt đối cao tầng đây cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh bóng cột nhưng mà một cái không thể làm được lanh khóc lâm văn p ư ơ n g cuối cùng không thể trở thành một cái thành công thượng vị giả nhưng mà đây chỉ là từ phật ý nghĩ của mình lâm văn phương nếu là cùng từ phật ý tưởng giống nhau thì hắn không phải là lâm văn phương trở lại trọng du thành phố sau đó lâm văn phương nghỉ dưỡng sức một ngày tiếp đó một lần nữa đầu nhập vào đối với phương án tác chiến trong nghiên cứu cơ giáp sư thiệt hại đối với lâm văn phương ảnh hưởng rất lớn trải qua lần kia sau đó lâm văn phương trở nên càng thêm tỉnh táo cùng lý trí đồng thời nhằm vào chợ a cộng hòa quốc chế định đủ loại làm chiến kế hoạch cũng là càng thêm t a đậu tại hậu cần tiếp tế chưa đến trước đó lâm văn p ư ơ n g vẫn là khai thác tiểu binh đoàn tinh anh tác chiến phương thức đối với chợ a cộng hòa quốc tiền tuyến phòng ngự căn cứ tiến hành q u ấ ố i tại tiểu binh đoàn tác chiến bên trong lâm văn phương thành công từng bước xâm chiếm mười mấy cô chờ á cộng hòa quốc binh sĩ chờ á cộng hòa quốc ở nơi này chẳng tiểu binh đoàn tác chiến bên trong tổn thất nhân số đạt đến ngàn người nhiều mặt khác hỏa vũ chuyên trúc trang phục chiến đấu gặp được đạt sau đó đồng dạng bị lâm văn phương cử đi liêu trên trảng lấy hỏa vũ năng lực thao túng cùng năng lực phân tích phối hợp trang phục chiến đấu cố thích h n g tính chất cùng siêu cường hỏa lực phổ trí tại tiểu binh đoàn tác chiến bên trong một cái h ỏ a vũ thậm chí có thể bù đắp được một chi từ trăm người tinh anh binh sĩ tạo thành tiểu binh đoàn ở tiên tuyến tiểu binh đoàn tác chiến tiến hành khí thế hừng hực thời điểm thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn tụ tập nhóm đầu tiên vật liệu tác chiến cũng chuẩn bị xong thiên diệu tập đoàn tổng bộ nhạc vũ âm lần nữa đem vật tư kiểm tra một lần xác nhận không có cái gì sai lầm sau đó tiêu tới lần này phụ trách á p giải vật liệu bảo đảm an bộ đội, đội, đội trưởng khương ngọc khôn trầm ngâm một chút nhạc vũ âm đối với khương ngọc k h ô n nói khương đội trưởng chuyện lần này liền thoát khỏi ngươi mặt giút ta cho hạ dìn mang một câu nói ta ch nhưng mà nhạc vũ âm thời khắc chú ý tiền tuyến phát sinh mọi chuyện tại lâm văn phương không có thời điểm chiến đấu nhạc vũ âm càng là thông qua internet kết nối thời khắc cùng hỏa vũ duy trì liên lạc lấy hiểu rõ lâm văn phương nhất cử nhất động cho nên cơ giáp sư bị phục kích sự tình nhạc vũ âm cũng là biết đến thân là lâm văn phương hiểu rõ nhất người nhạc vũ âm rất rõ ràng lâm văn phương cần chính là cái gì tại cảm xúc đê mê thậm chí là thời điểm mê mang lâm văn phương chỉ cần chút hiểu biết hắn người bồi bên cạnh hắn lẳng lặng bồi tiếp hắn sau khi nói xong khương ngọc không đem lần này phụ trách cùng chính mình cùng một chỗ áp vận quân dụng vật liệu bảo đảm an bộ đội được triệu tập đi về phía đội xe lần này bọn hắn áp vận quân dụng vật tư can hệ trọng đại thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn bảo đảm an bộ đội chí ít có một nửa bị điều tụ tập đứng lên tham dự lần này áp vận nhạc vũ âm nhìn xem bảo đảm an bộ đội từng cái một đi lên vận chuyển ô tô đột nhiên hồ ý nghĩa phu lâm ngươi trở lại cho ta theo nhạc vũ âm tiếng la một cái thân ảnh tiểu tiểu lén lén lút lút từ một chiếc xe hơi trong xe bỏ ra túi đầu đi tới nhạc vũ âm trước người nhạc vũ âm có chút bất đắc dĩ nhìn xem y p h ù lâm nói y hệ phù lâm bọn hắn lần này nhưng là muốn trên chiến trường ngươi không thể quay r ố i nữa y phù lâm thẻ lưới con mắt đi lòng vòng nói vũ âm tỉ tỉ y p h ù lâm không có hồi náo nha ta liền là hiếu kỳ trên xe chứa là cái gì bỏ vào đi xem vài lần nhạc vũ âm chừng l i ề u y p h ù lâm một mắt cười mắng chớ cùng ta đùa n g ị c h tiểu tâm tư nếu không phải là ta thấy được ngươi đ có có、so、ở trên thiên diệu tập đoàn bên trong y phủ lâm chính là một cái tiểu thai tinh toàn bộ thiên diệu tập đoàn nhân đối với y phủ lâm cũng là vừa yêu vừa hận bình thường y phủ lâm tiểu đà tiểu nháo nhạc vũ âm chưa bao giờ nói cái gì đây đều là y phủ lâm bản tính dù sao ở nơi này đến kỷ nên có dạng này sinh động tình nhưng mà lần này đi theo trước đoàn xe đến tiền tuyến nhạc vũ âm nhưng là tuyệt đối không thể đồng ý trên chiến trường nói không chừng liền sẽ chuyện gì phát sinh nhạc vũ âm không thể trơ mắt nhìn y phủ lâm đến châu nguy hiểm như vậy đi nhìn thấy bị nhạc vũ âm nhìn đâu y phủ lâm cũng sẽ không che giấu mà là ôm lấy nhạc vũ âm làm nông nói a nha vũ âm tỉ tỉ ngài liền để ta theo lấy đi đi không gặp lâu như vậy lâm đại ca ta rất muốn lâm đại ca rồi huống hồ bằng vào ta thông minh như vậy đâu chắc chắn sẽ không có người có thể tổn thương ta rồi đến liêu chiến trên sân ta còn có thể trợ giúp lâm đại ca đâu ta nói không được là không được ngươi cho ta trở về phòng bên trong đi hảo hảo mà ở lại cả ngày hôm nay không thể rời đi nơi đó không phải vậy ta liền thật sự tức giận nhạc vũ âm không có chút nào buông lỏng và mặt lại nói nhìn thấy nhạc vũ âm thật sự cấp bách liệu y phủ lâm chỉ cần không tình nguyện hướng thiên diệu tập đoàn cao ốc đi đến vừa đi y phủ lâm một bên làm bộ đáng thương quay đầu nhìn nhạc vũ âm hy vọng nhạc vũ âm có thể thay đổi chủ ý nhạc vũ âm đổi qua hai bảo vệ cản trở y phủ lâm nói xem trọng y phủ lâm cả ngày hôm nay không thể để cho nàng rời phòng mặc kệ nàng muốn đi làm cái gì các ngươi đều phải đi theo nàng hai bảo vệ lĩnh mệnh theo tới liệu y phủ lâm sau lưng mà y p h ù lâm sắc mặt khổ hơn giống như là ăn một cái sọt nước đáng một dạng chậm dài hướng về thiên diệu tập đoàn cao ốc sáng n g ư ờ i đi qua mười mấy phút đợi đến đoàn xe chuyển vận hoàn toàn biến mất nhạc vũ âm mới thu thập tâm tình hướng về thiên diệu tập đoàn văn phòng cao ốc đi đến cùng y p h ù lâm một dạng nhạc vũ âm cũng nghĩ đi theo t r ư ớ c đoàn xe hướng về chiến trường trợ giúp lâm văn phương nhưng mà nàng rõ ràng hơn là mình tới liêu chiến trên sân sau đó tim của mình ngược lại là an định lâm văn p ư ơ n g tâm nhưng là sẽ c à n khẩn t r ư ơ hơn mình tới liêu chiến trên sân không những đối với lâm văn p ư ơ n g không có bất kỳ cái gì trợ giút ngược lại là sẽ trở thành lâm văn p ư ơ n g vừng hữu Bởi vậy nhạc vũ âm chỉ có thể chờ tại h á n kinh thành phố hết khả năng hiểu rõ hơn lâm văn phương một chút tin tức tiếp đó vì hắn cung cấp mà hắn cần bất kỳ trợ giúp nào nhạc vũ âm đi đến phòng làm việc của mình vừa mới ngồi xuống một cái bảo an vội vội vàng vàng chạy vào nói nhạc tiểu thư không xong y phủ lâm tiểu thư chạy cái gì nhạc vũ âm từ trên ghế đứng lên vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra không phải để các ngươi hai cái một bước không rời đi theo nàng sao người an ninh k i a cười khổ một cái nói vừa rồi y phủ lầm tiểu thư nói muốn đi toilet hai chúng ta ngay tại phòng vệ sinh bên ngoài chờ lấy Thế nhưng là đợi thời gian thật dài ý phủ lâm tiểu thư cũng không có đi ra chúng ta cảm giác có điểm gì là lạ vọt vào kiểm tra thời điểm ý phủ lâm tiểu thư đã không biết tung tích sáu cái này ý phủ lâm sáu nhạc vũ âm nhức đầu vỗ cái chán một cái chán nản ngồi ở cái ghế nhạc tiểu thư muốn không để bảo đảm an bộ đội ở chung quanh lùng tìm một chút người an ninh kia ngượng ngùng xem nhạc vũ âm nhỏ giọng v ấ n đạo tính toán sáu lấy ý phủ lâm năng lực chỉ cần xa cách ta nhóm ánh mắt muốn tìm cũng không tìm được chỉ mong nàng có thể an toàn đến tiền tuyến có hạ dìn trông năm lấy hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì nhạc vũ âm cười khổ cự tuyệt người an ninh k làm vi n g u y ệ n hải liên bang chính trị và trung tâm văn hóa h á n kinh thành phố đồng dạng là n g u y ệ n hải liên bang là tối trọng yếu giao thông đầu mối then chốt một trong thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn siêu tập tới quân dụng vật tư xếp lên xe đội sau đó trực tiếp vận chuyển đến rồi h á n kinh thành phố nhà ga tây đứng thông qua nhà ga tây đứng đội xe tiếp đó vận chuyển đến trọng du thành phố vì mau sớm đem nhóm vật tư này vận chuyển đến trọng du thành phố phục hưng tập đoàn thậm chí vận dụng một đầu chuyên môn đường sắt con đường đầu này đường sắt con đường bản thân liền là phục hưng tập đoàn chính mình sửa chữa và chế tạo bình thường cũng đều là xem như phục hưng tập đoàn tại mỗi cái công ty phân bộ ở giữa v vì nhóm vật tư này phụ hưng tập đoàn đầu này đường sắt con đường hoàn toàn n g ừ ờ i dùng chuyên môn chống không chỉ huy bảo đảm an bộ đội cùng trên đường sắt vận chuyển công nhân đem vật tư vận chuyển đến trên xe lửa sau đó khương ngọc k h ô n lần nữa kiểm tra một lần vật liệu số lượng cùng bảo đảm an bộ đội nhân số đợi đến xác định không có bỏ sót sau đó khương ngọc không phất phất tay hướng về xe lửa đầu xe phương hướng chạy tới đợi đến tuyệt đại đa số bảo đảm vệ nhân viên lên xe lửa sau đó một cái thân ảnh tiểu tiểu đột nhiên từ trong khắp ngọ ngách thoát ra hướng về trên xe lửa chạy đi cái này thân ảnh tiểu tiểu chính là y phụ lâm dùng nước tiểu đ ộ n rời đi nhạc vũ âm phái đến bên người nàng hai bảo vệ ánh mắt sau đó y phủ lâm không có lập tức chạy trốn mà là tại thiên diệu tập đoàn tổng bộ đại lâu một cái gian tạp vật ở một đoạn thời gian xác định nhạc vũ âm không có đối với chúng quanh tiến hành lùng tìm sẽ không còn có bị bắt trở về nguy hiểm sau đó y phủ lâm mới thay quần áo khác lặng lẽ rời đi thiên diệu tập đoàn tổng bộ đến rồi đoàn xe chỗ cần đến nhà ga tây đứng quân dụng vật tư cũng đã chứa vào trên xe lửa mà bảo đảm ăn bộ đội cũng đều lên xe lửa một hồi xe lửa liền muốn chạy chỉ cần xe lửa chạy liền xem như nhạc vũ âm biết nàng ở nơi này chiếc xe lử cũng không có biện pháp ngăn cản nàng đi tới trọng du thành phố vừa nghĩ tới chính mình nhìn thấy lâm văn vương lâm văn vương bộ dáng kinh ngạc y phủ lâm hai mắt liền cười trở thành một đôi vành trăng huyết muốn ngăn cản thông minh khả ai y phủ lâm không cửa ha ha đắc ý cơ cơ nắm tay nhỏ y phủ lâm hóc lưng lại như mèo hướng xe lửa một cái nhập khẩu đi đến tại ai cũng không có ấm nhận ra được dưới tình huống y phủ lâm chạy tới trên xe lửa hơn nữa tìm được một cái không có toa lét trốn đi y phủ lâm đã quyết định chủ ý trừ phi xe lửa động nàng là sẽ không từ trong toa lét đi ra ngoài mà đợi đến xe lửa mở sau đó trên xe lửa không thể quản được nàng người tự nhiên không ai có thể ngăn cản nàng đi tìm lâm văn phương còn có hai phút y phủ lâm nhìn xuống cổ tay trong máy vi tính thời gian nhẹ g i ọ n g cười nói tiếp đó y phủ lâm liền trốn ở trong toilet lấy tay cổ tay trên máy tính lưới tới b ổ i cái này n h ả m chán vài phút xem mấy cái diễn đàn sau đó y phủ lâm kỳ quái phát hiện xe lửa vẫn là không có chạy dấu hiệu với lấy phòng vệ sinh cửa sổ y phủ lâm hướng ra phía ngoài nhìn lại hết thể bình thường nhưng mà không phải a tiền tuyến quân đoàn đối với nhóm vật tư này cần vội vã như vậy ép xe lửa hẳn là dành thời gian chạy tới tiền tuyến mới đúng tại sao lại ở chỗ này dừng lại bất động Kinh nghi bất định bất y phủ lâm nghĩ thầm có lẽ bảo đảm an bộ đội người rơi rơi mất đồ vật gì một lần nữa mở ra cổ tay máy tính y phủ lâm cổ tay trên máy tính bắn ra một cái k h u n g chát y t h i phù lâm người không n g o a n a ạ g ì n cùng vũ âm tiểu thư sẽ không đồng ý ngươi đi tới trọng du thành phố nhìn thấy cái kia đối thoại khung y phủ lâm trong lòng cả kinh tiếp đó trên mặt một lần nữa hiện đầy ý cười nung niệu nói h ò a vũ tỷ tỷ là ngươi sao từ cái kia bắn ra ngoài k h u n g chát giọng của đến xem bắn ra không chát người này rất rõ ràng không phải lâm văn phương hòa nhạc vũ âm một cái trong đó Mà chứ liệu lâm văn phương cùng nhạc vụ ầm có thể dễ dàng như vậy xâm nhập y phủ lâm cổ tay máy tính hơn nữa dùng loại giọng nói này cùng y phủ lâm nói chuyện cũng chỉ có hỏa vũ chuyện hoán cũng đúng như y phủ lâm tưởng tượng như vậy bán ra không chạm nhân chính là hỏa vũ mặc dù chương trình cơ phận nồng cốt tại lâm văn phương bên người nhưng mà thông qua vệ tinh truyền tinh bật hỏa vũ còn có thể rất dễ dàng cùng h á n kinh thành phố internet kết nối vào trừ bỏ hiệp trợ lâm văn phương trên chiến trường chiến đấu thời gian thời gian còn lại hỏa vũ chú ý của lực vẫn luôn là tập trung ở n g u y hải liên bang cảnh nội thời khắc giam khống toàn bộ internet phòng ngừa quốc nội chuyện gì phát sinh làm vi nguyễn hải liên bang thủ đô h á n kinh thành phố tự nhiên là hỏa vũ theo dõi trọng điểm thông qua trải rộng tại h á n kinh thành phố mỗi một góc ca mê ra cùng ma nhãn hệ thống hỏa vũ có thể dễ như t r ở bàn tay hiểu được mình muốn hiểu do hết thẻ tình huống ở trong đó tự nhiên là có ý phủ lâm hành tung là ta h ỏ a vũ thanh âm từ trên xe lửa âm tần trong hệ thống chuyển đến ý phủ lâm ngươi như thế chạy trốn vũ âm tiểu thư cùng ạ dìn đều sẽ rất lo lắng thừa dịp hiện tại hỏa xa còn chưa mở nhanh đi về a ý phủ lâm đột nhiên rảo hoạt cười cười hướng về phía âm tần hệ thống nói hỏa vũ tỉ tỉ ngươi cũng là tán thành ta đi tìm lâm đại ca a làm sao mà biết hỏa vũ giọng của bên trong lộ ra một loại kinh ngạc thế nhưng là không có phủ nhận y phù lâm tràn đầy tự tin nói hỏa vũ tỷ tỷ ta tin tưởng lấy năng lực của ngươi nếu là ngươi thật sự muốn ngăn cản ta đi tới trọng du thành phố lời nói chỉ sợ ta mấy ngày liền diệu tập đoàn tổng bộ cao ốc đều khó mà đi ra ta rời đi thiên diệu tập đoàn thời điểm thiên diệu tập đoàn phòng quan sát không có phát hiện được ta thân ảnh hỏa vũ tỷ tỷ nguyên nên có thể phát hiện à. hướng hồ tại đến nhà ga trên đường khắp nơi đều là ngài nhãn tuyến tránh thoát ngài nhãn tuyến đến nhà ga càng là khó càng thêm khó hơn nữa ta dám khẳng định nói xe lửa đến bây giờ cũng không có động nhất định là ngài nguyên nhân n g h e xong l i ề u y phủ lâm phân tích hỏa vũ cũng trầm mặc một hồi hỏa vũ không thể không thừa nhận y phủ lâm phân tích trên cơ bản không có sai lầm duy nhất sai lầm chính là hỏa vũ không phải tại y phủ lâm rời đi thiên diệu tập đoàn đại lâu thời điểm phát hiện nàng lúc k i a n à n g mới vừa từ trên chiến trường xuống còn chưa có cùng hán kinh thành phố internet tiến hành kết nối hỏa vũ là ở y phủ lâm đi tới nhà ga trên đường phát hiện y phủ lâm thân ảnh mà phát hiện l i ề u y phủ lâm tiểu động tác sau đó hỏa vũ không có ngăn cản y phủ lâm ngược lại là phân tích y phủ lâm đến rồi tiền tuyến sau đó đối với lâm văn p ư ơ n g hòa toàn bộ tiền tuyến chiến tranh lợi và hại phân tích kết quả giá hỏa vũ dự kiến có l i ề u y phủ lâm ra nhập vào tiền tuyến quân đoàn cùng chờ á cộng hòa quốc chiến đấu sẽ càng thêm tiện lợi nhất là y phủ lâm cùng hỏa vũ kết hợp sẽ cực đại đề cao hỏa vũ xử lý và năng lực phân tích có l i ề u y phủ lâm sau đó rất nhiều phía trước hỏa vũ khó mà chiếu cố được tình huống đều có thể dễ như chở bàn tay giải quyết đi đến nội y phủ lâm vấn đề an toàn hỏa vũ tin tưởng tại lâm văn phương hỏa kỳ giáp sư trông nom phía giới hẳn là sẽ không là cái gì vấn đề có những thứ này cân nhắc sau đó hỏa vũ đương nhiên sẽ không ngăn cản y phủ lâm đi tới trọng du thành phố ngược lại là rất hy vọng nhìn thấy loại kết quả này mà xe lửa ngưng mở đồng dạng cũng là hỏa vũ làm lấy hỏa vũ năng lực tùy tiện tìm một mượn cớ nhường xe lửa n g ư n mở vài phút tự nhiên là không có gì khó y thị phù lâm ngươi chính xác rất thông minh ta rất hy vọng nhìn thấy hai chúng ta liên hợp tại chiến trên sân có thể phát huy ra dạng gì tác dụng ngay tại y phù lâm có chút không giữ được bình tĩnh thời điểm hỏa vũ cuối cùng nói nói như vậy sáu hỏa vũ tỉ tỉ ngươi đáp ứng rồi y phù lâm cao hứng kêu lên ân ta đâu chỉ có thể giúp ngươi giấu diếm được vũ âm tiểu thư cùng bảo đảm an bộ đội để cho ngươi thuận lợi đến trọng du thành phố thậm chí ta ra chiến trường thời điểm còn có thể mang theo người cùng đi bất quá chúng ta muốn làm một cái ước định đến rồi trọng du thành phố sau đó ngươi không thể cùng ạ gì nói ngươi đi tới trọng du thành phố là đi qua đồng ý của ta nói nhiều như vậy sau đó hỏa vũ cuối cùng đem chính mình duy nhất lo lắng nói ra rồi ngoại trừ không có cơ thể từ trong tính cách đến xem hỏa vũ đã cùng một người bình thường loại không khác nhau mấy mà một người bình thường loại tự nhiên là có h ỉ nộ ai ố có yêu mến cùng thứ sợ hỏa vũ duy nhất sợ chính là lâm văn phương sinh khí xem như lâm văn phương sáng tạo ra một cái trí năng sinh mệnh hỏa vũ không nguyện ý nhất việc làm một trong chính là t r ê âu đến lâm văn phương sinh khí thậm chí có có thể dẫn đến loại tình huống này phát sinh sự tình hỏa vũ cũng không nguyện ý làm cho dù làm chuyện này mục đích vẫn là vì liệu lâm văn phương hỏa vũ nhường xe lửa m u ộ n mở vài phút tiếp đó nhường y phủ lâm ý thức được mình đã nhìn thấu nàng điểm này tiểu động tác vì chính là mục đích này tại hỏa vũ đơn thuần trong tính cách mặt không muốn nhìn thấy lâm văn phương đối với nàng có bất kỳ bất mãn có thể lên chiến trường ý phủ lâm mắt bên trong sáng lên ngồi sau nhỏ thời u ổ i t ơ một mực t h chiến chiến điểm, điểm trước thành kia y phủ lâm chỉ có thể thông qua internet lại lý giải cái gì là chiến tranh bây giờ có một cái tự thể nghiệm cơ hội y phủ lâm sao có thể không cao hứng không chút do dự gật đầu một cái y phủ lâm nói hỏa vũ tỉ tỉ ngươi yên tâm đi ta là vụ trộm chạy đến nơi này ai cũng không có phát hiện hỏa vũ tỉ tỉ n g à i biết ta lên xe lửa thời điểm xe lửa đã nhanh muốn đến trọng du thành phố ngoài ra còn có một điểm xe lửa động sau đó ta sẽ cho ngươi tìm một gian phòng đơn độc ở lại ngươi không thể tại hỏa xa ở trên đi loạn thân phận của ngươi rất đặc thù ta sợ ngươi tại hỏa xa lên phong thanh bị tiết lộ sau đó sẽ có âm ảnh hải phu nạp nhân đến tìm phiền phức tại y phù lâm đáp ứng sau đó hỏa vũ ngay sau đó để ngoài ra một cái điều kiện mặc dù chiếc này xe lửa là phục hưng tập đoàn tài sản riêng xe lửa tuyến đường cũng là phục hưng tập đoàn tư h i ế u thậm chí trên xe lửa bảo đảm vệ nhân viên cũng là thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn bảo đảm an bộ đội nhưng mà c a n hệ trọng đại hỏa vũ không thể không cẩn thận dù sao một chiếc người trên xe lửa này nhiều như vậy nói không chính xác người đó là âm ảnh hải phu nạp hay là thế lực khác phái tới gian tế hòa vũ cùng y phù lâm đã đạt thành c h u n g nhận thức sau đó xe lửa liền bắt đầu khởi động y phù lâm cũng mang theo vô tận lòng hiếu kỳ cùng tâm tình kích động hướng về trọng du thành phố mà đi chấn dương thành phố là một cái mạnh mẽ hưng thị không bao lâu tiểu thành thị. thành phố này cao h ứ n g nguyên nhân rất đơn giản chính là phục hưng tập đoàn vì tại mỗi cái công ty chi nhánh ở giữa vận chuyển vật tư tại trấn dương thành phố bên cạnh xây dựng một đầu đường sắt mà đầu đường sắt cũng liền trở thành trấn dương thành phố quật khởi thời cơ nguyên lai、like, trấn dương thành phố chỉ là một nhân khẩu không đủ một ngàn người tiểu sân thôn đường sắt tu kiến sau khi hoàn thành ngắn ngủn hơn m ộ ư ơ i năm ở giữa bên trong trấn dương thành phố đã phát triển thành một cái dân hữu cư đạt đến mấy chục vạn tiểu thành thành phố mà trấn dương thành phố cũng là thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn tụ tập một nhóm kia vật tư vận chuyển về trọng du thành phố cần phải trải qua một chỗ hai cái phi liên bang người đang tại thương lượng lấy cái gì nếu là lâm văn phương ở đây liền sẽ phát hiện hai cái này người ngoại quốc khá quen trên thực tế tại hải thực chất thành thời điểm lâm văn phương cùng hai cái này người ngoại quốc đều có gặp mặt một lần mà hai cái người ngoại quốc nhưng là âm ảnh hải phu nạp vừa mới điều động đến nguyệt hải liên bang bên trong á lôi tư là một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi t r u n g nhân nhân từ ở bề ngoài đến xem á lôi tư rất như là loại kia nắm giữ quân tử phong độ nhân sĩ thành công trên mặt vĩnh viễn mang theo ôn hòa và nụ cười tự tin đối mặt ai hắn đều có thể rất bình thản đối đãi dạng này bề ngoài nhường á lôi tư rất dễ dàng thu được hào cảm của người khác đi tới trấn dương thành phố mấy ngày ngắn ngủn á lôi tư đã cùng trấn dương thành phố không ít người đã hảo liêu quan hệ xem như âm ảnh hải phu nạp mới nhất điều động đến n g u y ệ t hải liên bang chấp hành quan á lôi tư đối với mình có rất mãnh liệt lòng tin bọn hắn nhiệm vụ lần này rất đơn giản chính là phá hư thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn vận chuyển về trọng du thành phố đám kia vật tư để cho n g u y ệ t hải liên bang tiền tuyến quân đoàn hậu cần không đủ tại sau này trong chiến tranh liên tiếp thất bại từ âm ảnh hải phu nạp góc độ đến xem nguyễn hải liên bang càng loạn đối bọn hắn càng có lợi bất luận cái gì có thể đi ngược chiều hải liên bang tạo thành đà k Á Lôi tại ư ngồi ở bên ở c n bán, h h a tay đặt tại trên mặt bàn mở ra một tấm bản đồ bên trên. Trên ra dây đồ đồ đỏ bên bàn bản bản dùng vòng mở tuyến đường. Tuyến đường lúc ê n m ộ còn rất nhỏ la hạo liền làm một cô nhi bị âm ảnh hải phun nạp tu dưỡng huấn luyện cuối cùng trở thành trở em ả n nạp Nguyệt h hải phu nạp đối phó、Nguyệt、Hải đối lôi, lôi, lôi, lôi tư gật đầu một cái không nói gì nữa đối với la hạo á lôi tư vẫn còn là rất hiểu đừng nhìn bây giờ la hạo một bộ ngây nô g bộ dáng nhưng mà tại lúc m ư ờ i mấy tuổi la hạo liền biểu hiện ra ưu tú khẩu tài năng lực đi qua những năm này âm ảnh hải phun ạ p bồi dưỡng la hạo năng lực phương diện này càng là cố gắng tiến lên một bước chỉ bằng vào khẩu t à i phương diện này á lôi tư tin tưởng toàn bộ nguyệt hải liên bang đều chưa hẳn có bao nhiêu người có thể thắng nổi la hạo á lôi tư giao cho la hạo nhiệm vụ chính là tại hỏa s a đi qua chấn dương thành phố phía trước tìm được hoặc chế tạo một nhóm đối với phục hưng tập đoàn nghiêm trọng bất m ã n người tiếp đó tại hỏa xa đến thời điểm làm cho những n à y người đem xe lửa đỡ được. mà á lôi tư cũng chính xác không phụ trọng thác tại ngắn ngủn hai ngày thời gian bên trong đã tìm được mấy trăm cái chấn dương thành phố cư dân nguyên thủy hơn nữa dùng tài ăn nói của mình n h ư ờ n g những cái kia cư dân nguyên thủy tin tưởng phúc hưng tập đoàn tu kiến đầu này đường sắt không những không phải đang trợ giúp bọn hắn ngược lại là đang cướp đoạt vốn nên thuộc về bọn hắn t à i phú chấn dương thành phố chung quanh có mảng lớn vùng núi cái kia mảnh vùng núi bên trên dầu có đủ loại kim loại khoáng sản kể từ đầu này đường sắt tạo dựng lên sau đó phúc hưng tập đoàn đúng là cái kia mảnh vùng núi bên trong khai thác không ít kim loại khoáng sản mà chấn dương thành phố cư dân cũng là bằng vào cái này trải qua nhân tâm lúc nào cũng không biết thỏa mãn nhất là càng lai việt đố bị bọn hắn càng có tiền hơn nhân xuất hiện ở trấn dương thành phố hơn nữa bằng vào đối với kim loại khoáng sản khai thác đại phát hoành tài sau đó trấn dương thành phố cư dân nguyên thủy trong lòng bắt đầu có chút không thăng bằng bọn hắn tin tưởng nếu là những kim loại này khoáng vật không phải là bị phục hưng tập đoàn khai thác ra mà là bị chính bọn hắn khai thác ra mà nói lúc này những tài sản kia hẳn là thuộc về bọn hắn tại la hạo siêu phàm khẩu tại phía dưới càng lai việt nhiều trấn dương thành phố cư dân nguyên thủy tin tưởng cái quan điểm này hơn nữa càng phát đối với phục hưng tập đoàn bất mãn có cái tiền đề này phía sau thì dễ làm hơn nhiều. mặc à l dù bây giờ nguyệt hải liên bang phong tỏa rất nghiêm nhưng mà lấy tổng bộ năng lực làm đến điểm này hẳn không phải là rất khó a la hạo tò mò hỏi một cái câu sau khi hỏi xong vừa ngượng ngùng cười cười nhìn thấy la hạo nụ cười á lôi tư tâm tình cũng trở nên rất tốt cười nói lần này mục tiêu của chúng ta cũng không phải đem trên xe lửa vật tư phá hủy đơn giản như vậy trên xe lửa có đáy biển thành tình thế bắt buộc đồ vật vì nhận được vật kia đáy biển thành thế nhưng là đem đặc biệt biệt động đội đều phái ra 467 chương 565, bạo dân đặc biệt biệt động đội là một đoạn thời gian trước đáy biển thành vừa mới huấn luyện song thành chi kia nghe nói c h i bộ đội kia năng lực chiến đấu cũng không tại nguyệt hải liên bang cơ giáp sư phía dưới đâu biết đồ vật gì nên hỏi đồ vật gì không nên hỏi gặp á lôi tư không có trực tiếp đem đáy biển thành tình thế bắt buộc đồ vật nói ra la hạo rất biết điều rời đi chủ đề bởi vì la hạo biểu hiện á lôi tư đối với la hạo cũng càng lai、like、v i ệ t hài lòng nói nguyệt hải liên bang ki giáp sư vô địch thần thoại thế nhưng là đã sớm tạm vỡ một đoạn thời gian trước tại lâm văn phương tự mình dẫn đội dưới tình huống cơ giáp sư đều tổn thất hơn năm mươi cái ki giáp chiến sĩ nếu là đặc biệt biệt động đội trang bị lên đáy biển thành nghiên cứu mới nhất đi ra ngoài cơ giáp e rằng biệt động đội chiến đấu lực còn tại nguyệt hải liên bang cơ giáp sư phía trên thật sự la hạo há to miệng một mặt khó tin bộ dáng n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư tại trên quốc tế danh tiếng cũng không phải ai cũng có thể so với được n g u y ệ t hải liên bang ký giáp sư thế tuổi tất cả đều là tại lần lượt chiến tranh tàn khốc bên trong đánh ra muốn siêu v i ệ t cơ giáp sư không có đầy đủ chiến tích không thể được á lôi tư vô vô la h ạ bà vai cười nói dùng không l i ế u đa lâu ngươi liền có thể tận mắt chứng kiến đến rồi hơn nữa biệt động đội còn không phải đáy biển thành cuối cùng át chủ bài nếu là những quái vật kia đi ra sáu nói tới chỗ này á lôi tư phảng phất là nghĩ tới điều gì chuyện kinh khủng không kiểm hãm được dùng mình một cái lúc này tại trên xe lửa bảo đảm an bộ đội không chút nào biết đã có người đang phía trước bày ra c ả bẫy chờ lấy bọn hắn xa lưới trên xe lửa một cái chuyên môn vì y phủ lâm cách ly đi ra ngoài trong phòng y phủ lâm đang thông qua internet cùng hỏa vũ chơi một cái trò chơi cái trò chơi này cũng không phải là người bình thường có thể chơi thì chính là một người phản ứng trình độ cùng với cái nhìn đại cục hỏa vũ đem trong khoảng thời gian này chính mình tại chiến tràng thượng kinh lịch tổng kết một phen phát cho y phủ lâm tiếp đó hỏa vũ cùng y phủ lâm phân biệt đóng vai nguyện hải liên bang hòa mạc c á cộng hòa quốc trong đó một phương tiếp đó phân tích nếu là bọn họ gặp phải loại tình huống này phải làm như thế nào ứng đối y phủ lâm lần nữa biểu hiện ra hắn siêu cao trí thông minh tại hải thực chất thành thời điểm y phủ lâm cùng đáy b i ể n thành hệ thống trí năng d u n g hợp đáy b i ể n thành hệ thống trí năng bên trong tồn chữ đủ loại số liệu cũng là chiếu đến rồi y phủ lâm trong đầu ở trong đó không phát số lớn chiến thuật cùng chiến dịch tổng kết tại nhạy bén ứng dụng trên cơ sở y phủ lâm lại có thể suy một ra ba nghĩ ra đủ loại xuất kỳ bất ý chiến thuật loại trò chơi này bên trong đối kháng mặc dù không có thể cùng thực tế chiến tranh so sánh nhưng so với hỏa vũ trong kho số liệu tổn trữ những cái kia nhạt meo số liệu so ra lại trực quan một điểm thông qua những trò chơi này hỏa vũ cũng thu được rất lớn thu hoạch đợi đến lần nữa ra chiến trường thời điểm bằng vào những kinh nghiệm này hỏa vũ đối với lâm văn phương trợ giúp liền lớn hơn một phần đang tại hỏa vũ đem một cái mới chiến dịch án lệ phát đến rồi y phủ lâm cổ tay trên máy tính chuẩn bị cùng y phủ lâm tiến hành một vòng mới rằng c o thời điểm trên xe lửa đột nhiên nghĩ tới còi báo động trói thai không có tiếp tục ưu hứng thú hỏa vũ trực tiếp liên tiếp đến khương ngọc khôn máy truyền tin bên trong hỏi thăm chuyện gì xảy ra thân là thiên diệu tập đoàn cùng p h ụ hưng tập đoàn liên hợp xây dựng bảo đảm an bộ đội đội trưởng khương ngọc khôn cũng coi như là lâm văn p ư ơ n g dòng chính tự nhiên hắn cũng biết hỏa vũ đại biểu là lâm văn p ư ơ n g bởi vậy, hỏa vũ thông qua liên lạc khí hỏi thăm chuyện gì xảy ra khương ngọc k h ô n nói thẳng báo cáo hỏa vũ tỷ chúng ta tại phía trước phát hiện số lớn núi đá những cái kia núi đá chặn xe lửa quỹ đạo nhưng nếu không thể kịp thời đem núi đá thanh lý mất xe lửa rất có thể có đâm cháy nguy hiểm hỏa vũ thanh âm thanh thúy thông qua liên lạc khí chuyển ra nhường xe lửa giảm tốc phái mời cái bảo đảm an nhân viên điều khiển rõ ràng lý ký giáp mau chóng đem núi đá thanh lý mất k ư ơ n g ngọc k h ô n lên tiếng vội vàng hướng về phía bảo đảm an bộ đội ra lệnh điều động bảo đảm an nhân viên lái rõ ràng lý ký giáp rời đi xe lửa thanh lý núi đá bất quá bọn hắn nói một mươi tám cái kêu bảo đảm an nhân viên trần trờ một chút nói nói là để chúng ta phục hưng tập đoàn ra khỏi trấn dương thành phố nếu là phục hưng tập đoàn không đồng ý bọn hắn liền sẽ không để chúng ta rời đi thậm chí sẽ đem chúng ta trên xe hàng hóa đọc sáu người lái cơ giáp tiền đến ta sẽ một mực bảo trì với người liên hệ xem những người kia đến tột cùng là cái mục đích gì m ặ t một hồi sau đó hỏa vũ thông qua liên lạc khí hướng về phía khương ngọc k h ô n nói khương ngọc không ậ t đầu một cái hướng về cơ giáp của mình chạy tới hắn cũng là cảm giác được chuyện lần này không có đơn giản như vậy có lẽ cái này sau lưng lại là một cái âm mưu khương ngọc k h ô n đến địa điểm xảy ra chuyện thời điểm lái rõ ràng lý ký giáp tới trước cái kia mười cái bảo đảm an nhân viên đã cùng vây quanh ở nơi đó dân chúng xảy ra xung đột mười đài rõ ràng lý ký giáp bị dân chúng tức giận vây vào giữa những dân chúng kia trong tay cầm từng cục núi đá h ư n về trên cơ giáp ném đi mặc dù dạng này cũng không thể đối với trong cơ giáp nhân tạo thành tổn thương gì nhưng mà bị mấy trăm người vây quanh hơn nữa những người kia đều ở đây hướng về phía trong cơ giáp bảo đảm a n nhân viên tức giận mắng bảo đảm a n nhân viên cũng cảm giác có chút lo sợ bất an m ẫ u c h ú t là bảo đảm a n nhân viên lái cơ giáp mặc dù rõ ràng lý ký giáp tác dụng chủ yếu chính là bài trừ chứng ngại trên cơ giáp cũng không có mang theo vũ khí nhưng mà kim loại hợp kim chế tạo cơ giáp sát ngoài bằng vào bản thân trọng lượng đối với người bình thường tới nói chính là vì có lợi vũ khí trong cơ giáp bảo đảm a n nhân viên không dám chút nào đánh trả bởi vì bọn họ bất kỳ hành động nào cũng có thể dẫn đến những dân chúng này thương vong từ nơi này chút dân chúng tiến mắng đến xem những dân chúng này đối với phục hưng tập đoàn hiển nhiên là có mang rất s đơn thuần vài câu không có cái vấn đề lớn gì nếu là xảy ra nhân mạng đội trưởng của bọn họ khương ngọc k h ô n bảo hiểm tất cả không được bọn hắn nhìn bên kia lại tới một bộ người máy một cái hơn bốn mươi tuổi phụ nữ nhìn thấy khương ngọc k h ô n mang theo mấy cái ki giáp chiến sĩ đến sau đó vội vàng đối với người nhóm nhắc nhở lập tức thì có mấy chục tảng đá hướng về khương ngọc khôn bọn người bay đi hòn đá lớn chừng quả đấm đập tại ki giáp bên trên liền một điểm vết cắt cũng không có lưu lại nhưng mà những đá này nhưng là rất rõ ràng biểu lộ những dân chúng này đối với khương ngọc k h ô n đám người thái độ đợi ạ i gia tiên người cái nói, giúp người liên hệ tổng bộ. Mời mọi người chiến đi gì cùng chúng chúng tổng an ta ta của ta ra. trước tĩnh một chút, thể tận trước hết các có cầu có lực các cho chiến sĩ của chúng yêu nhóm sĩ hệ bộ. để sẽ đ đến tới gần khương ngọc k h ô n mở ra cơ giáp bên ngoài đưa long tần hướng về phía những cái kia dân chúng tức giận nói vì phòng ngừa có gì ngoài ý muốn sự kiện phát sinh khương ngọc k h ô n cùng với đi theo khương ngọc k h ô n cùng một chỗ tới trước mấy cái này bảo đảm an nhân viên điều khiển cơ giáp cũng là chiến đấu ký giáp chưa đến gần thời điểm những dân chúng kia cho là lần này tới người cùng phía trước người tới không hề có sự khác biệt cho nên mới không cố kị chút nào phi cơ tấn công giáp nhưng mà Đợi đ ế nhưng cơ giáp tới gần, tới n mà, mà, biết biết, mà đối mặt r chiến đấu ki giáp những người bình thường này nhưng trong lòng là mang theo mấy phần cố kỵ vạn nhất điều khiển cơ giáp người tính khí không tốt nhịn không được đối bọn hắn khai hỏa kia không may nhưng chính là chính bọn hắn bọn hắn chỉ là muốn thông qua loại phương thức này thu được càng nhiều lợi ích mà thôi cũng không có đạt đến dùng sinh mệnh tới bảo vệ chính mình lợi ích độ cao đại gia trước tiên an tĩnh một chút có lẽ giữa chúng ta có cái gì hiểu lầm mời mọi người trước hết để cho chiến sĩ của chúng ta đi ra các ngươi có điều kiện gì chúng ta cũng có thể h i ể u thương nhìn thấy nhóm người mình đến dọa sợ những dân chúng kia khương ngọc không rèn sắc khi còn nắm nói không thể để cho bọn hắn rời đi phục hưng tập đoàn không đáp ứng ra khỏi trấn dương thành phố đem chúng ta quặng bỏ trả cho chúng ta chúng ta sẽ không thả bọn họ đi có bản lĩnh ngươi để bọn hắn đạp thân thể của chúng ta đi lưu đi đám người đang trầm m ặ t sau một hồi một cái thanh âm the thé vang lên rất nhanh đến mức đến rồi nhiều người hơn phụ h o ạ n tại cái kia người nói chuyện thời điểm khương ngọc khôn cũng là hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn sang nhưng mà người kia rất cơ cảnh đang nói xong sau đó liền trốn vào trong đám người khương ngọc khôn cũng không có phát hiện cái kia khích bác người rốt cuộc là ai chư vị chư vị xin nghe ta nói nhìn thấy đám người lại có hỗn loạn khuy hướng k ư ơ n g ngọc khôn vội và nói đ mỏ mỏ chắc hẳn chư vị vô cùng rõ ràng chúng ta p h ụ hưng tập đoàn đối với chấn dương thành phố cư dân nguyên thủy đền bù biện pháp nếu là đổi ngoài ra xí nghiệp tới khai thác các ngươi dám nói bọn hắn có thể đưa ra so với chúng ta phục hưng tập đoàn càng thêm phong phú thủ lao sao bình tĩnh mà xem xét thương ngọc khôn là rất chán ghét cùng những bạo dân này bàn điều kiện nhưng là bây giờ chuyện quá khẩn cấp trên xe lửa vật tư phải mau sớm vận đến trọng du thành phố đi vì mau sớm giải quyết nơi này phiền phức khương ngọc k h ô n cũng chỉ có thể tính khí nhẫn mại giải thích đây là chúng ta sự tình các ngươi phục hưng tập đoàn đi sau đó người sang tay sẽ cho chúng ta gấp đôi thủ lao cái này không cần các ngươi lo lắng các ngươi chỉ cần rời đi l i ề n tốt một người có mái tóc hoa dâm lao đại g i a gạt ra đám người đi tới mặt trước đội ngũ nói người sang tay khương ngọc k h ô n chân mày cao lại từ nơi này mấy chữ bên trong hắn đã có thể nhìn ra rất nhiều vấn đề tới rất rõ ràng những bạo dân này sau lưng là có một thế lực đang ủng hộ thiện nhưng mà đây là vì gì đây chẳng lẽ chính là vì t r ấ n dương thành phố chung quanh những cái kia q u ạ n mỏ có thể mang tới lợi ích t h ờ i sau khi suy nghĩ một chút khương ngọc không hiểu rõ những bạo dân này rất rõ ràng là bị rụ rỗ nhường phục hương tập đoàn rời đi t r ấ n dương thành phố chỉ là một nguy trang mục đích chân chính của bọn họ vẫn là trên xe l ử a chuyển vận vật tư hoặc có lẽ là những bạo dân này bị nói động lòng bọn hắn đúng là muốn thông qua ngăn lại xe lửa tiếp đó nhường phục hương tập đoàn rời đi t r ấ n dương thành phố để bọn hắn người sau l ư n g tiếp nhận từ đó thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa nhưng mà người sau l ư n g bọn họ mục đích nhưng là chiếp này xe lửa không phải vậy vì cái gì ở khác thời điểm bọn hắn không xuất hiện vẹn vẹn là đợi đến thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn m u ố n hướng về trọng du thành phố vận chuyển quân dụng vật liệu thời điểm xuất hiện tất nhiên dạng này như vậy sự tình cũng rất rõ ràng một cái cùng nguyệt hải liên bang thế lực đối nghịch lẻn vào đến nguyệt hải liên bang bên trong tính toán thông qua loại phương thức này tới ngăn cản quân dụng vật tư vận chuyển về tiền tuyến từ đó khiến cho tiền tuyến quân đoàn tiếp tế không đủ tiếp đó dẫn đến chiến tranh thất bại cái thế lực này có thể là chờ a cộng hòa quốc có thể là âm ảnh hải phu nạp cũng có thể là, là cái gì khác thế lực khương đội trưởng đối bọn nhấc lên cảnh cáo cho bọn hắn mười phút để bọn hắn rút lui mười phút sau vận dụng chiến đấu ký giáp cưỡng chế thanh lý quỹ đạo ly khai nơi này đ a n g t ạ i khương ngọc không do dự thời điểm hỏa vũ t h a n h âm vang lên khương ngọc k h ô n trần c h ờ một chút cẩn thận hỏi hỏa vũ tiểu thư đây là lâm văn phương tiên sinh mệnh lệnh sao hỏa vũ có thể thông qua internet kết nối biết ở đây phát sinh sự t ì n h lâm văn phương tự nhiên có thể biết mà hỏa vũ đại biểu lại là lâm văn phương bởi vậy hỏa vũ vừa lên tiếng k ư ơ n g ngọc k h ô n lập tức liền nghĩ đây có phải hay không là lâm văn p ư ơ n g mệnh lệnh không phải hỏa vũ thản nhiên nói a dìn không biết ở đây phát sinh sự tỉnh Ta không có lâm văn phương hay là những thứ khác quân đội quan viên mệnh lệnh giới tự mình đối với dân chúng bình thường đậu võ nếu là sau đó truy cứu tới hắn nhất định là phải gánh vác trách nhiệm rất lớn dù sao chiếc này xe lửa chính là hắn phụ trách hộ vệ mà nếu như không thể mau sớm đem vấn đề của nơi này giải quyết đi có khả năng sẽ khiến cho tiền tuyến quân đoàn tiếp tế theo không kịp cuối cùng dẫn đến chiến tranh thất bại bất kể thế nào lựa chọn làm cho này chiếc xe lửa lên người phụ trách tối cao khương ngọc k h ô n đều hẳn là lấy ra một ý kiến tới vài phút sau đó khương ngọc k h ô n nhẹ nhàng phun ra một hơi trong lòng có quyết đoán thông qua cơ giác bên ngoài đưa â m tần khương ngọc k h ô n hướng về những bạo dân k i a hô cho các ngươi mười phút ly khai nơi này mười phút sau ta sẽ hạ lệnh đối với vẫn lưu tại nơi này nhân khai hỏa không sợ nói cho các người biết, chiếc chuyển nói người này trên xe lửa chuyển vận cũng là quân sợ biết, các là xe lửa đội cần trưởng h i bởi người ế nếu t vật tư, t vì là làm các ễ lại là tiền tuyến chiến tuyến tranh, bất n các kể g i nổi nhiệm Đội hay không trách ta, này. là t đều đảm đương ư r khương ngọc k h ô n những lời này kêu đi ra sau đó trước hết nhất la hoảng lên không phải những bạo dân kia mà là khương ngọc k h ô n thuộc h ạ n h ữ n g cái kêu bảo đảm an nhân viên một cái bị bạo dân vây bảo đảm an nhân viên thông qua liên lạc khí đối với khương ngọc k h ô n nói đội trưởng ngài có thể ngàn vạn phải suy nghĩ cho kỳ a nếu là thật đối với những người này độc thủ chúng ta không quan trọng xem như đội trưởng sau đó ngài nhất định sẽ bị truy cứu trách nhiệm ngoài ra mấy cái bảo đảm an nhân viên đồng dạng là khuyên khương ngọc khôn suy nghĩ thêm một chút sự tình còn không có phát triển đến một bước kia chắc chắn còn có khác giải quyết phương pháp không cần nói nữa mười phút sau nếu là những người này còn không có rời đi nghe ta mệnh lệnh khai hỏa tất cả trách nhiệm ta một mình gánh chịu khương ngọc khôn mà nói rất kiên quyết n h ư n g những cái kêu bảo đảm vệ nhân viên một điểm phản bác chỗ c h ố n g cũng không có trên thực tế những cái kêu bảo đảm an nhân viên cũng biết đây là đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp những cái kêu bảo đảm an nhân viên đang vì khương ngọc k h ô n lo lắng khương ngọc k h ô n trong lòng của mình lại không có khẩn trương như vậy không phải hắn không quan tâm an toàn của mình mà là bởi vì hắn biết lâm văn phương đã biết sau chuyện này lấy lâm văn phương làm người không có khả năng để hắn mặc kệ đồ sát bình dân đối bọn hắn tới nói là một kiện tội không thể tha sự tình nhưng mà đối với lâm văn phương cái tầng thứ kia mà nói thì đơn giản nhiều hơn tùy tiện cho những bạo dân này s a o một cái tội danh liền có thể đem chuyện này hóa giải đi mà ở nói ra lời ấy sau đó thương ngọc k h ô n đem trên cơ giáp mang theo hạng nhẹ pháo máy đen ngòm họng pháo nhắm ngay những bạo dân kia lấy hành động hướng những bạo dân kia biểu lộ quyết tâm của mình khương ngọc k h ô n đã biểu lộ quyết định của mình còn dư lại những cái kia bảo đảm ăn nhân viên cũng không cam chịu r ấ t lại phía sau đồng dạng là tường kia pháo nhắm ngay những bạo dân kia khương ngọc k h ô n đều có đảm lượng gánh vác lên đồ sắt bình dân loại này tội lỗi chẳng lẽ bọn hắn liền trợ giúp khương ngọc k h ô n đảm lượng cũng không có sao nếu như nói mấy đài chiến đấu ky giáp đứng ở nơi đó những bạo dân kia còn có thể nhịn xuống sợ h ã i trong lòng c h i tình đợi đến cái này mấy đài chiến đấu ky giáp đem vũ khí nhắm ngay bọn hắn sau đó những bạo dân này thật sự liền sợ hãi đến nỗi k ư ơ n g ngọc k h ô n nói tới trên xe lựa chuyển vận cũng là tiền tuyến quân đo trước khi tới nơi này động viên bọn hắn người chỉ nói là chiếc này xe lửa đối với phục hưng tập đoàn rất trọng yếu chỉ cần bọn hắn ngăn chở xe lửa đường đi không ly khai phục hưng tập đoàn nhất định sẽ đáp ứng bọn hắn điều kiện nếu như người đội trưởng kia nói đều là thật đâu làm trễ mải quân dụng vật liệu vận chuyển duyên lộ quân cơ bọn hắn có thể hay không đợi vậy vào tù mà không thể dựa theo người đội trưởng kia nói tại trong vòng mười phút ly khai nơi này cái này mấy đài cơ giáp có thể hay không thật sự đối bọn hắn khai hỏa không có ai biết đáp án nhưng mà có một chút là có thể khẳng định tại h ư ơ n g ngọc không nói ra lời nói này sau đó những bảo dân kia sợ tại trọng, trọng lo lắng một cái bạo dân chuẩn dạ len lén rời đi bạo dân đoàn thể hướng về nơi xá chạy tới mà có thứ nhất tự nhiên là sẽ có người thứ hai thời gian dần qua người rời đi càng lai việc nhiều cuối cùng kéo theo cái này mấy trăm người đều nghĩ rời đi đại gia đừng bị hắn lửa ta điều tra xa chiếc này trên xe lửa chứa căn bản cũng không phải là cái gì quân dụng vật tư mà là phục hưng ơ tập đoàn một nhóm tài liệu nghiên cứu bọn họ là vì để cho các ngươi sợ mới có thể nói trong này chưa là quân dụng vật liệu hơn nữa những người này tuyệt đối không dám đối với chúng ta đỡ võ tổn thương đổ sắt dân chúng tội lỗi bọn hắm đảm đường không nổi mắt thấy tình huống hướng về tốt nhất phương hướng phát triển tụ tập ở chỗ này bạo dân cũng muốn từ từ rút lui một cái thanh âm the thé đột nhiên vang lên thanh âm này chính là trước kia cái kia kích động những bạo dân này háo hức cấm thanh khương ngọc k h ô n đột nhiên xoay đầu lại nhắm ngay phương hướng âm thanh truyền tới lần trước hắn không có tìm được cái kia kích động đám người người lần này hắn biết đại khái người kia vị trí đem họng t h á o nhắm ngay thanh âm truyền tới vị trí khương ngọc khôn xâm tìm nói không được núp đ í c h nếu ai dám động cũng đừng trách ta nổ súng cái kia phát ra âm thanh nhân nhìn thấy chính mình bại lộ đương nhiên sẽ không nghe khương ngọc k hôn dùng sức hướng về trong đám người chèn tới muốn thoát ly khương ngọc k h ô n á n h mắt người nơi này nhiều như vậy chỉ cần thoát ly khương ngọc k h ô n á n h mắt tiếp đó hướng về trong đám người vừa chùi ai biết người mới vừa nói lửa vừa rồi là hắn phanh phanh phanh sáu liên tiếp đạn pháo đánh vào đám người bên cạnh trên đất trống ở trên không trên mặt đất đánh tới mấy cái cái hố tiếng pháo v a n g lên đám người tạ i nắn g ngủi yên tĩnh sau đó lập tức hoảng loạn tại chính mình sinh mệnh có khả năng chịu đến uy hiếp dưới tình huống những bạo dân này cũng lại không lo được cái gì lợi ích phân tán bốn phía làm mệnh phản phất sau một khắc khương ngọc khôn pháo máy liền sẽ nhắm ngay bọn họ khai hỏa. tất cả đứng lại cho ta ai cũng không được n ú c nhích mắt thấy cái kia kích động đám người người cách hắn càng lai v i ệ c xa khương ngọc k h ô n c ă m tức hướng về phía đám bạo dân hô đáng tiếc là bị pháo máy dọa sợ bạo dân chẳng những không có bởi vì khương ngọc không ầ m rú an tính lại ngược lại là càng hoảng loạn rồi ép h ờ tờ hận hận mắng một tiếng khương ngọc k h ô n trực tiếp lái cơ giáp hướng người kia đuổi theo người kia nhất định là những bạo dân này thế lực sau lưng t r o người n g chỉ cần bắt được người kia liền có thể tìm hiểu nguồn gốc tìm được rốt cuộc là ai ở sau lưng dở trò xấu lấy chiến đấu ky giáp hình thể khổng lồ cùng trọng lượng chỉ cần là bị quẹt vào một điểm liền có khả năng lại càng không cần phải nói là bị đặt chúng cho nên khương ngọc k h ô n cơ giác trổ đến lập tức đã biến thành một bộ kêu cha gọi mẹ náo loạn bộ dáng mà cái k i a kích động giả tại phát hiện khương ngọc k h ô n mục tiêu chính mình sau đó cũng là chuyên môn hướng về chỗ nhiều người t r á n h né hy vọng m ư ợ n nhờ đám người hiểm hộ tới né tránh khương ngọc k h ô n lùng tìm cứ như vậy quỹ đạo miệng cái này thu hẹp chỗ tự i ể ra hiện một màn kỳ quái như vậy một cái vóc người rất nhỏ gầy người trẻ tuổi trong đám người chui tới chui lui chuyên môn hướng chỗ nhiều người đi mà ở phía sau hắn một đài cao tới ba em ở chiến đấu ky giáp đổi sát một người một cơ giác một đổi một chạy những nơi đi qua tất cả mọi người tránh không kịp đang tại khương ngọc không muốn đuổi kịp người kia thời điểm đột nhiên nơi xa chuyển đến một tiếng nổ ngay sau đó hỏa vũ thanh âm tại kia giáp bên trong văng lên khương đội trưởng xe lửa bị tập kích nhanh chóng hồi viên xe lửa bị tập kích khương ngọc không trong lòng cả kinh vội vàng thông qua liên lạc khí liên lạc còn dư lại mấy cái kia bảo đảm an nhân viên hướng về xe lửa phương hướng chạy tới đến nôi cái kia kích động giảm m ư ơ i tám chuyện quá khẩn cấp cũng chỉ có thể nói cái kia kích động người vận khí rất tốt tại khương ngọc không bọn người rời đi sau đó hốt hoảng đám người mới an định xuống một người trung niên đi đến cái đầu kia hoa mắt bạch lão đại ra bên cạnh nói khẽ lao thông trường người xem bây giờ chúng ta nên làm cái gì bên kia tựa như là đánh nhau chúng ta có muốn tiếp tục hay không tiếp tục lão thôn trưởng tức giận chừng người trung niên kia một mắt nói ngươi không thấy bọn hắn liền cơ giáp đều vận dụng sao xem ra những người này hẳn là thật là quân nhân nhân ra không có đối với chúng ta nã pháo đã không tệ ngươi còn nghĩ tiếp tục vở trách một lần người trung niên kia vài câu sau đó lão thôn trưởng hướng về phía đám người nói mọi người tất cả giải tán đi thừa dịp những người kia không có thời gian để ý tới chúng ta mau chóng rời đi ở đây sau khi trở về chuyện tối nay cũng không cần thảo luận phải biết chúng ta thế nhưng là ngăn cản quân dụng xe lửa nếu như bị người biết trách nhiệm này mười tám bốn trăm sáu mươi tám chương năm trăm sáu mươi sáu khẩn cấp phương sách lao thôn trưởng kiểu nói này những người kia cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc vội vàng gật đầu đáp ứng giữ bí mật còn có một việc nhị cầu tử cái kia la hạo không phải nhà ngươi bà con xa sao còn nói cái gì là trợ giúp chúng ta làm giàu ta xem hắn căn bản chính là muốn hại ta nhóm đi đem cái kia la hạo tìm ra chuyện này không thể cứ như vậy coi xong lúc rời thời điểm lão thôn trưởng đột nhiên nghĩ tới dẫn đạo bọn hắn làm những chuyện này la hạo hướng về phía một cái phúc hậu trung niên nhân hô người trung niên kia s ắ c một đắng nói t h ô n trưởng cái này cũng không thể đoán ta à đứa bé kia là của ta bà còn xa không kém nhưng mà vậy cũng là mười mấy năm trước sự tình mười mấy năm trước ta lão ra bên kia phát sinh thủy thai ta xa như vậy phòng thân thích cũng đều tại nơi c h ẳ n g thủy thai bên trong chết ai biết mười mấy năm qua phía sau đứa nhỏ này chẳng những sống sót còn tìm đi qua sáu tại dạng này ồn ào thanh n â m bên trong mấy trăm cái bạo dân rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa đồng thời biến mất còn có trên quỹ đạo để những cái kia núi đá có lẽ là vì giảm bớt một điểm tội lỗi của mình có lẽ là sợ người của quân đội sau này tìm đến mình t h u y ế phức trước lúc rời đi lao thôn trưởng hiệu triệu người lại đem trên quỹ đạo những tảng đá kia ném tới trong khe núi khương ngọc k h ô n mang theo cái kia hơn mười cái bảo đảm ăn nhân viên trở lại xe lửa nơi đó thời điểm trên xe lửa bảo đảm ăn nhân viên đã sớm cùng địch nhân chiến trở thành một đoàn tập kích xe lửa nhân số hẳn không phải là rất nhiều đại khái tại khoảng hơn một trăm n g ư ờ i nhưng mà cái này hơn một trăm n g ư ờ i biểu hiện ra chiến đấu lực nhưng là để cho người ta lữ lưới hơn hai trăm cái trải qua huấn luyện nghiêm khắc bảo đảm ăn nhân viên vậy mà đều ngăn không được cái này hơn một trăm người tập kích vì thế chính là bảo đảm ăn bộ đội tại leo lên xe lửa thời điểm tại xe lửa bộ phận sau treo trong xe thả đếm thai ký giáp Tại đ ị có h nhân t ậ khi t giáp chiến sĩ gia nhập vào bảo đảm an nhân viên áp lực lập tức nhỏ rất nhiều khi giáp chiến sĩ cùng bảo đảm an nhân viên hợp tác rất nhanh liền đem cái kia hơn một trăm linh người tiêu diệt không sai bị lắm đ a n g t ạ i khương ngọc k h ô n cho là sự tình trên cơ bản kết thúc vừa mới thở dài một hơi thời điểm một c h i đại khái từ năm mươi người tạo thành tiểu đội xuất hiện ở núi xa xa trên đường nhìn xem hơn năm mươi cái càng lai việt gần bóng người khương ngọc k h ô n đột nhiên cảm giác trong lòng của mình phát lạnh không khí t r u n g quanh cũng biến thành có chút quỷ dị tất cả mọi người chú ý địch nhân lại xuất hiện phản ứng lại khương ngọc k h ô n hướng về phía máy truyền tin bên trong h ồ lớn âm thanh vang vọng liền chính hắn giật này mình khương ngọc Khôn không k h ô n biết vì sao lộ thanh âm của mình đột nhiên trở nên lớn như vậy có lẽ hắn đang sợ n ư ợ n nhờ hô âm thanh cho mình tăng thêm lòng dũng cảm phước ba một tiếng vang nhỏ xe lửa nơi cửa một cái bảo đảm an nhân viên ngã xuống đất trên trán của hắn nhiều xuất hiện một cái đang tại trào máu tươi lỗ nhỏ chú ý tranh n ê sáu khương ngọc k h ô n mà nói chưa hô xong bên cạnh lại có một cái bảo đảm an nhân viên té ở liễu địa bên trên đáng chết tức giận khương ngọc k h ô n lái cơ giáp hướng thẳng đến đang đến gần cái kia năm mươi cái địch nhân vào tới từ địch nhân xuất hiện đến tiếp cận xe lửa hai trăm m trong t vòng phạm vi trong khoảng thời gian này chỉ là khương ngọc k h ô n thấy thụ thương hoặc chết đi bảo đảm an nhân viên liền vượt qua hai mươi mà những địch nhân kia thiệt hại lắc đắc không có mấy tại một đối một đối khắng lên sáu đài an h cơ giáp chiến những đấu ị một mươi đài thanh lý cơ giáp tất cả đều hướng về địch nhân vào tới cái này một mươi sáu thai ký giáp đã bọn hắn đối kháng địch nhân đạo thứ nhất hỏa lược tuyến đồng thời cũng là phía sau những cái kia bảo đảm an bộ đội tuyến phòng ngự chỉ cần đạo này tuyến phòng ngự chưa bị đột phá phía sau bảo đảm an bảo bộ đảm đội tại í n an toàn liền sẽ tăng h sẽ m n Nhưng mà, sự tình lần nữa h khương mà, sự kỳ giáp sông đạn i lên lớn đến tác dụng dịch không có trong tưởng tượng của hắn lớn như sau đưa của đó, có tác t dịch vậy. i đ ạ pháo đánh tới những địch nhân kêu bên người thời điểm thường thường những cái kia mới xuất hiện địch nhân xoay người một cái hay là một cái đụng ngã động tác liền có thể đem hạng nhẹ đạn pháo uy lực nổ tung giảm bất đến ít nhất hơn nữa tại khi giáp chiến sĩ s ô n g lên thời điểm địch nhân lập tức phân tán ra cơ giáp tập trung hỏa lực đối với địch nhân lực sát thương cũng lớn lớn giảm xuống n â n pháo nã pháo khương ngọc k h ô n nhắm ngay một cái mới vừa từ hiểm hộ vật đằng sau lao ra địch nhân liên tiếp đạn pháo hướng về tên địch nhân kia trên thân bàn tới thời gian lâu như vậy không có giết chết mấy cái địch nhân ngược lại là thủ hạ của mình chết nhiều như vậy khương ngọc k h ô n có chút trầm không n h ẫ n nhịn hơn mười mai hạng nhẹ bom bắn ra trong đó một cái vừa vặn rơi xuống tên địch nhân kia bên người tên địch nhân kia né tránh không kịp lập tức bị tạc đánh nổ tung sinh ra mảnh đạn ở trên người mở ra mấy cái cửa hang binh lính bình thường chịu đến loại thương thế này đừng nói là tiếp tục chiến đấu nếu là không có ngoại nhân tương trợ tại chiến trên sân bảo trụ tính mạng của mình đều rất khó khăn nhưng mà Tên khương ngọc không Khôn đúng dịp thấy cái kia bị hắn nổ bị thương địch nhân nhìn tới cái nhìn kia lập tức gây dại đó là một loại như thế nào ánh mắt ta khương ngọc không từ cái kia bị thương địch nhân trong ánh mắt không nhìn thấy bất kỳ tâm tình gì tồn tại có chỉ có vô tận lạnh nhạt cái này lạnh nhạt là đối địch nhân sinh mạng lạnh nhạt đồng thời cũng là đối với mình sinh mạng lạnh nhạt mà ở lúc này cái khác bảo đảm an nhân viên cũng phát hiện vấn đề này những thứ này mới xuất hiện địch nhân đều giống như là không có bất kỳ cái gì cảm giác đau mở dạng bị thương sau đó chỉ cần không phải thiếu cánh tay chân gậy hay là trực tiếp bị đánh chết trên cơ bản không ảnh hưởng bọn họ năng lực chiến đấu những cái k i a màu đỏ thấm máu tươi từ những địch nhân kia trên thân chảy ra giống như là thuốc n h u ộ n nhiễm lên đi một dạng nếu không phải nhìn thấy phía bên mình không ngừng có người ngã xuống đất bỏ mình những thứ này bảo đảm an nhân viên đều phải cho là bọn họ đối mặt địch nhân là một đám huyết ảnh nào có địch nhân như vậy thụ thương thế nghiêm trọng như vậy cũng không có bất kỳ biểu tình gì bọn hắn cũng không biết đâu sao Tại Khương Ngọc dẫn theo Khương Khôn Ngọc dẫn bảo đối ả m an bộ đ cùng những với kia biết không địch a u đ nhân sinh mạng coi thường đối với mình sinh mạng coi thường vô cùng kinh khủng tính toán cùng năng lực né tránh sau khi bị thương vô cùng bền bỉ nhẫn mại năng lực những thứ này chung vào một chỗ làm cho những này đặc biệt biệt động đội đội viên nhìn giống như là từng cái đến từ phim khoa học viễn tưởng bên trong không tử chiến sĩ tại không có tận mắt thấy những thứ này đặc biệt biệt động đội viên thời điểm la hạo đối với á lôi tư nói những thứ này đặc biệt biệt động đội viên năng lực chiến đấu thậm chí có thể vượt qua cơ giáp sư thuyết pháp k h ị t mũi coi thường nhưng mà tận mắt thấy đặc biệt biệt động đội viên biểu hiện sau đó la hạo nhưng là tâm duyệt thành phục biểu thị đồng ý n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư cường thịnh trở lại đều vẫn là người những thứ này đặc biệt biệt động đội viên đâu đã mất, đau, đã mất đi cảm tình chỉ có máy tính giống như khả năng tính toán chuẩn sắc cùng năng lực chiến đấu cái này căn bản là một đám qu một đám người cùng một đám quái vật chiến đấu ai thắng ai thua la hạo trong lòng vẫn là phân rõ sau một hồi lâu la hạo đem k í n h viễn vọng thả xuống hướng về bên người á lôi tư nói á lôi tư đ ạ i t h ú c đây chính là đặc biệt biệt động đội thực lực đặc biệt biệt động đội thực lực đều như vậy kinh khủng vậy ngài nói đáy biển thành vương bài sáu mặc dù biết đặc biệt biệt động đội tin tức nhưng mà á lôi tư đồng dạng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đặc biệt biệt động đội ra tay mặc dù không có giống la hạo một dạng đem khiếp sợ trong lòng đều viết lên mặt nhưng mà á lôi tư trong mắt thỉnh thoảng lẽ lên một chút xíu tinh quang còn là nói sáng tỏ á lôi tư thời khắc này trần kinh l a hạo đặt câu hỏi á lôi tư cũng không tốt nói mình cũng chỉ là nghe nói đáy biển thành có như thế một c h i bộ đội tồn tại moi ruột gan tìm kiếm lấy trong trí nhớ tin tức có thể trở thành đáy biển thành vương bài c h i bộ đội kia năng lực chiến đấu tự nhiên là tại đặc biệt biệt động đội trên nghe nói chi kia vương bài bộ đội thành viên đều đã từng là đáy biển thành mỗi cái tiểu đội cơ giáp bên trong tinh anh p h ầ n tử nếu như là một đối mộ t chiến đấu vương bài bộ đội một cái đội viên ít nhất có thể đủ đánh bại ba bốn dạng này biệt động đội, đội viên một cái đánh ba bốn la hạo miệng lần nữa mở thật to dùng cái này tới biểu thị khiếp sợ trong lòng mặc dù á lôi tư có khoa đại thành phần tại nhưng mà lấy la hạo đối với á lôi tư hiểu rõ cho dù cái số này là bị á lôi tư phóng đại khoa đại thành phần cũng tuyệt đối không lớn theo lý thuyết đáy biển thành vương bài một cái thành viên liền có thể đối kháng hai ba cá biệt động đội chiến sĩ mà nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đâu nguyệt hải liên bang cơ giáp sư thế nhưng là lấy ký giáp chiến nổi tiếng quốc tế nếu là rời đi ký giáp chiến đấu cơ giáp sư có thể hay không đánh thắng được biệt động đội có thể hay không đánh thắng được đáy biển thành cuối cùng vương bài binh sĩ thấy được đặc biệt biệt động đội thực lực cơ giáp sư vô địch ấn tượng từ từ tại la hạo trong lòng đối với trận chiến tranh này đến đêm á lôi tư cùng la hạo cũng chỉ là sider tại tụ tập đám bạo dân đem xe l ử a chặn lại thời điểm hai người bọn họ nhiệm vụ liền hoàn thành còn dư lại chính là biệt động đội nhiệm vụ mà lấy bọn hắn hai người quyền h ạ còn không có điều động biệt động đội quyền h ạ trên chiến trường người bất kể là biệt động đội thành viên vẫn là khương ngọc k h ô n b ọ n người cũng không có hứng thú chú ý á lôi tư hỏa la hạo như thế nào biệt động đội các chiến sĩ trong lòng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ cái này một cái tín nhiệm mà khương ngọc hơn đám người đã là bể đầu sức chán khai chiến mười mấy phút 50 cái đặc biệt biệt động đội chiến sĩ đã vượt qua từ khương ngọc khôn lãnh đạo ki giáp chiến sĩ tạo thành đầu thứ nhất tuyến phòng ngự hướng về xe lửa bên ngoài hoàn toàn do bảo đảm an bộ đội dùng người t ư ở n g tạo thành đầu thứ hai tuyến phòng ngự phóng đi ki giáp chiến sĩ cũng không phải hoàn toàn không có chiến quả ở nơi này mười mấy phút trong thời gian 50 cái biệt động đội chiến sĩ đã có mười mấy bị khương ngọc khôn bọn người đánh chết nhưng mà cùng ki giáp chiến sĩ chiến tích d i v a n g so sánh điểm ấy thành quả quá tầm thường hơn nữa giết chết m ư mấy bệnh nhân khương ngọc khôn bọn người bên này thương vong nhân số nhưng là đạt đến gần trăm người nếu là dựa theo dưới cái tình huống này đi, đợi cũng may tất cả khương n ngọc khôn cũng đã nhìn ra những thứ này biệt động đội chiến sĩ biểu hiện ra chiến đấu lực nếu như bọn hắn đơn thuần chính là muốn đem xe lửa hủy đi không để trên xe lửa vật tư vận chuyển đến trọng du thành phố lời nói bọn hắn rất thoải mái ách liền có thể làm đến Nhưng giờ là bây x e một ra, n n h ữ này tiếng c h i n a tiếng là đem t diệt bảo đảm an bộ đội nổ h nhiệm vụ thứ nhất, ư mà vụ x đi kịch liệt chuyển đến y phủ lâm hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại chỉ thấy một thai ky giáp cả người bước lên hỏa diễm ké ở liễu địa bên trên Mà ở bộ kia trước é xuống ơ giáp không cách đó không xa, mắt cái phúc động đội c hưng n đang lặng h người tập h hai cơ đoàn bên này đối với đặc biệt biệt động đội có uy hiếp cũng chỉ có cái này hơn mười cái ki giáp chiến sĩ thông thường bảo đảm an nhân viên đối với biệt động đội thành viên uy hiếp cực kỳ có hạn mà chỉ cần đem những cơ giáp này tất cả đều nổ nát đã mất đi cơ giáp uy hiếp sau đó v a y đem bảo đảm bảo anh bộ đội tiêu diệt ế tiếp t vật đó nhận được đồ nhận bọn hắn đồ vật mong ớn. Vâng! lại là một tiếng nổ chuyển đến thái hai thai ky giáp ngã xuống đất dựa theo cái tốc độ này dùng không liễu đã lâu cái này hơn một ư ơ i thai ky giáp liền sẽ hoàn toàn bị n ổ nát cũng không phải những cái kia lái cơ giáp bảo đảm a n nhân viên không biết né tránh lấy cơ giáp tính cơ động né tránh tự nhiên là không có vấn đề nhưng mà cái này hơn một ư ơ i thai ky giáp vị trí đúng lúc là biệt động đội hỏa lực tập trung gọi lên nếu là bọn họ tránh ra trên xe lửa bảo đảm ăn nhân viên sẽ trực tiếp chịu đến loại này hỏa lực dày đặc công kích lúc kia bảo đảm an bộ đội tổng thể thiệt hại sẽ lớn hơn nữa kiên trì ta đã cho tổng bộ gửi đi cầu viện tin tức dùng không liếu đa lâu tổng bộ liền sẽ phái người đến đây tiếp viện nhìn thấy phía bên mình nhân viên thương vong càng lai、like、việc nhiều mà bảo đảm an nhân viên chiến đấu cảm xúc cũng bắt đầu đê mê khương ngọc k hôn vội v à n g quát tức giận một cước đá ra đem một cái đặc biệt biệt động đội chiến sĩ đá cho thịt mối khương ngọc k hôn hướng về cái tiếp theo đặc biệt biệt động đội đội viên tiến lên khương ngọc hôn l à một cái duy nhất không có tới gần xe lửa dựa vào xe lửa ngăn cản địch nhân bảo đảm an nhân viên mượn hỏa vũ phụ trợ khương ngọc không b ọ t thẳng tiến liêu chiến giữa sân đã hấp dẫn hỏa lực vì mình thuộc hạ giảm bất điểm áp lực đồng thời cũng là xáo trộn địch nhân đội hình tận lực kéo dài thời gian bất quá cái này cuối cùng không phải kế lâu dài mượn nhờ hỏa vũ phụ trợ hệ thống chiến đấu đối với tinh thần tiêu hao là rất lớn khương ngọc khôn không phải lâm văn phương không có lâm văn phương biến thái như vậy tinh thần lực và thể lực dựa theo hỏa vũ đón o chừng khương ngọc k h ô n đại khái sau đủ kiên trì mười phút liền sẽ đạt đến cực hạn cho đến lúc đó đạt đến cơ thể cực hạn k ư ơ n g ngọc khôn liền cùng trên tất thịt một dạng chỉ có thể mặc cho kẻ bị giết đại khái còn muốn ki Đồng tin bộ đã phát tới t ứ chờ Vivian cùng n c ả mang mang một ngay tại chúng ta kia chúng cận. Bọn hắn bên n g tại theo một chi từ chi phụ ư i tạo thành bảo đợi ả m chấm an sau nửa nhất liền có thể đến. bộ đội, đ giờ có Chờ thể lâu như vậy hỏa vũ cuối cùng nói cho khương ngọc k h ô n một cái khá một chút tin tức bất quá kiên trì nửa giờ bốn khương ngọc k h ô n xem liều chiến tình huống trên sân trong lòng một hồi phát k h ổ vài phút sau đó khương ngọc k h ô n thể lực hao hết không thể không t ố i lui đến xe lửa bên cạnh cùng cái khác kia giáp chiến sĩ cùng một chỗ chỉ có thể thông qua trên cơ giáp bổ sung thêm hạng nặng hỏa lực tạo thành một đầu rậm rạp chẳng trị hỏa lực tuyến dùng cái này đến ngăn trở địch nhân tiến tới bước chân mà ở đoạn này thì gian chi bên trong lại có ba thai ky giáp bị biệt động đội thành viên hủy đi xe lửa trong xe hỏa vũ tìm được y p h ù lâm y t h phù lâm ta cần trợ giúp của ngươi hỏa vũ thanh â m thanh thúy đem còn tại nghiên cứu cuộc chiến đấu này y p h ù lâm đánh thức hỏa vũ tỉ tỉ ta có thể giúp ngươi cái gì y p h ù lâm cũng không già mồm trực tiếp hỏi chúng ta đại khái còn cần kiên trì hai mươi phút đến nửa tiếng mới có thể đợi đến viện quân đến phía ngoài những cái kêu bảo đảm ăn nhân viên bị quân địch áp chế không ngẩng đầu được lên duy nhất có thể quấy nhiều thế cục khương ngọc khôn cũng tiêu hao hết thể lực ta cần một người theo ta cùng một chỗ quái n h i ê u địch nhân thế công vì ta phương kéo dài thời gian y phù lâm trong mắt lóe lên một tia kinh hỷ vấn đạo hỏa vũ tỉ t ỷ ngươi là nói để cho ta điều khiển cơ giáp tiến vào chiến trường hấp dẫn hỏa lực của địch nhân h ỏ a vũ hơi trầm mặc một chút y phù lâm cuối cùng vẫn là một đứa bé n h ư n g một đứa bé tham dự vào loại nguy hiểm này vô cùng trong chiến đấu cũng không phải h ỏ a vũ n g u y ệ n ý nhưng mà trước mắt đến xem cũng chỉ có y phù lâm có thể đảm đương nổi trọng trách này bảo đảm an bộ đội mang theo trên cơ giáp cũng k vậy vậy, hơi ô trầm n mặc một chút sau đó hỏa vũ tiếp tục nói tại cách vách ngươi chính là cái kê khoang chứa hàng bên trong để một đài lấy âm trần tuyết cơ giáp làm cơ sở sau khi cải trang anh hùng ki giáp cái này thai ki giáp là chuyên môn vị hạ tìn chế tạo Hắn tính năng cùng y lực tuyệt lực y đối phải với ư ư ợ t t qua r c mắt tuyệt đ ạ đa số cái ơ g i p Khương Khôn nhân Ngọc、Hôn、cùng ăn bảo đảm v ê này rất k đài i u chuyên h n g môn à c vì lâm văn phương chế tạo anh hùng ki giáp y phủ lâm vẫn có hiểu rõ nhất định bởi vì này thai ki giáp tại cải tạo thời điểm y phủ lâm thậm chí còn đưa ra mấy cái cải tạo ý kiến Mà t hòa vũ tỷ tỷ giao cho ta a y phù lâm siết chặt nắm tay nhỏ hương phân nói hòa vũ giọng của bên trong lộ ra một cô lo nghĩ nói y phù lâm ngươi cần phải biết lần này chúng ta phải đối mặt không phải bình thường được nhân rất có thể là một t h i vương bại quân đội tại chiến trên sân sự tình gì cũng có thể phát sinh vạn nhất sáu hỏa vũ tỷ tỷ ta tin tưởng ngươi cũng tin tưởng ta chính mình hai chúng ta dung hợp mặc dù không dám nói đem địch nhân tất cả đều tiêu diệt hết nhưng mà tại chiến trên sân sống sót vẫn là không có vấn đề ta nhớ được này đại anh hùng ky giáp mạnh nhất một cái tính năng chính là hán tính cơ động nếu là có nguy hiểm gì ta muốn chạy trốn hẳn là trốn được ta so sánh với h ỏ a vũ lo lắng ý phủ lâm ngược lại là rất bình tĩnh 469 chương 567, xuất kích tốt nếu như lần này thành công Chờ cho như thành thành phố thời ngươi Edlin nếu lần này đến trọng tiến du điểm xuất tốt ta Ta ta vào để sẽ ta cho động cơ giáp thân phận của người quyền hạn thùng đựng hàng mở ra một đài màu bạc cơ giáp xuất hiện ở y phủ lâm trước mặt mặc dù cái này thai ki giáp nàng đã gặp không chỉ một lần nhưng mà ở đây nhìn thấy y phủ lâm vẫn có loại cảm giác rung động cái này thai anh hùng ki giáp tập trung thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn cực lớn số nhiều thành quả khoa học kỹ thuật bất kể là hỏa lực trang bị hay là cung cấp năng lượng hệ thống đều phải so với giai đoạn hiện tại nguyệt hải liên bang chế tạo cơ giáp cao hơn gấp đôi tiểu mới nhất năng lượng tin có thể cung cấp cái này thai ki giáp liên tục chiến đấu liên m i n năm sáu tiếng đừng nhìn cơ giáp màu sắc là hoa mỹ ngân sắc tại chiến đấu bên trong rất dễ dàng trở thành địch nhân tiêu điểm trên thực tế cái này thai anh hùng ki giáp sử dụng biến sắc sân phủ chỉ cần mở ra ngụy trang hệ thống màu bạc sắc ngoài có thể tại mấy giây thời gian bên trong cùng hoàn cảnh chung quanh dung hợp tự động biến sắc thậm chí ở nơi này thai ki giáp bên trên còn trang liếu lâm văn phương bọn người trước đó không lâu mới vừa từ âm ảnh h ả i phun ạ p cơ giáp thượng tịch thu được năng lượng máy phát muốn nói trình độ phức tạp cái này thai ki giáp tuyệt đối là từ trước tới nay phức tạp nhất đồ chơi nhìn xác là không có đặc biệt gì mới mẹ độc đáo kỹ thuật cũng là cũng tại khác cơ giáp thượng sử dụng qua kỹ thuật nhưng đem các loại kỹ thuật dung hợp được bản thân cũng đã là cái kỳ tích. không chỉ có là kỹ thuật bản thân thậm chí là thao tác đều phức tạp tới cực điểm này đài chuyên vì lâm văn phương thiết kế cơ giáp từ vừa mới bắt đầu liền cân nhắc đến liêu lâm văn phương thao tác năng lực cùng khác phi công khác biệt còn cân nhắc đến lâm văn phương nhất thiết phải tiến hành chỉ huy điều hành công tác cái này thay ki giáp nếu để cho người khác tới thao tác đừng nói có thể sử dụng hảo chỉ là mãnh liệt mà đến đủ loại tin tức lưu liền đầy đủ đem người cho váng mặc dù tại ki giáp thao tác bên trên y phủ lâm hoàn toàn là chim non nhưng ở xử lý thông tin bên trên y phủ lâm năng lực tiếp nhận lại vô cùng đầy đủ Phương phương, thế vượt nhưng diện này năng nàng văn nàng mới là lực lâm của xa vừa từ bắt quá đương ầ u liên lớn tiếp diện cùng toàn diện, cỡ lớn hệ thống năng đây này. trí xúc cơ vô hệ đây đ nhiên cùng tính năng tương ứng cái này thai ki giáp phí tổn cũng là cao làm cho người giận x ô i vẹn vẹn là cái này một thai anh hùng ki giáp phí tổn liền có thể chế tạo m ộ ư ơ i đài chế tạo cơ giáp cơ giáp cửa bồn g mở ra y phủ lâm tiến vào trong cơ giáp sau đó hỏa vũ thanh âm cũng kịp thời chuyển đến anh hùng ki giáp trước mắt người điều khiển y phủ lâm cho y phủ lâm cấp hai người điều khiển quyền h ạ có thể vận dụng cơ giáp thượng phần lớn vũ khí cùng năng lượng hệ thống Cái n à ý, điều điều ý, ý phủ lâm chuẩn n g g i bị xong chưa thông qua cơ giáp thượng chuyên môn vì hỏa vũ thiết kế phụ trợ xử lý hệ thống hỏa vũ cũng tiến vào trong cơ giáp hít sâu một hơi đẻ xuống sắp bước vào chiến trường kích động Y phủ lâm nói chuẩn bị xong địch nhân chiến đấu lực vượt xa khỏi khương ngọc không dự tính giao chiến thời gian không tới nửa tiếng bảo đảm an bộ đội còn dư lại nhân số chỉ có không đến một trăm linh người mà khi giáp chiến sĩ bao quát hắn ở bên trong càng là chỉ có năm cái đây là bảo đảm an bộ đội thiết lập tới nay đệ nhất chiến đồng thời cũng là một lần thất bại chiến đấu tại trở thành bảo đảm an bộ đội đội trưởng thời điểm cương ngọc k h ô n đã từng ảo tưởng chính mình chỉ huy chi này bảo đảm an bộ đội chiến đấu tình hình nhưng là như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến lại là như thế thiên về một bên tình hình hơn nữa bị tàn sát một phương chỉ chính mình một phe này bình tĩnh mà xem xét bảo đảm an bộ đội chiến đấu lực vẫn là rất cường đại so với nguyệt hải liên bang tinh nhuệ binh sĩ cũng mạnh hơn một phần cũng chỉ tại nguyệt hải liên bang vương bại binh sĩ phía dưới nhưng mà lần này bọn hắn gặp phải nhưng là một đám không có bất kỳ cái gì e ngại cảm giác thậm chí không biết đau đớn chiến sĩ tạo thành binh sĩ bộ đội như vậy mỗi cái quốc gia vương bài binh sĩ đều chưa hẳn có thể đánh thắng được thống chi là bọn hắn bây giờ khương ngọc khôn đã sẽ không muốn đánh như thế nào thắng trận chiến đấu này mục tiêu của hắn là tại viện quân đến trước đó ngăn chặn địch nhân c ấ p bộ sau đó để càng nhiều người sống sót chỉ bất quá trước mắt đến xem cái này đơn giản mục tiêu cũng là t r ậ t vật như vậy thừa dịp một cái khác động đội thành viên sông tới thời điểm khương ngọc khôn liệu mạng cơ giáp lần nữa tổ thương dù chiến đấu lơi đao đem kêu cá biệt động đội thành viên đánh thành thịt nát. thế nhưng là không đợi được khương ngọc k h ô n cao hứng trở lại trong cơ giáp chuyển đến còi báo động trói thai một cái tên lửa chống tăng đánh nhắm ngay khương ngọc k h ô n cơ giáp hướng về cơ giáp phong tới mới vừa trong chiến đấu khương ngọc k h ô n lái cái này t h a i k ỳ giáp đã bị đả thương nặng nếu là lại bị cái này đạn hỏa tiễn đánh trúng cơ giáp tuyệt đối gánh không được chỉ có bị tạc hủy một cái hạ tràng mà trong cơ giáp khương ngọc k hôn cũng chỉ có một con đường chết cứ như vậy kết thúc sao mắt thấy khó mà tránh thoát lần công kích này khương ngọc k h ô n mệt mỏi lắc đầu hắn đã không có khí lực lại thao túng cơ giáp né tránh đạn hỏa tiễn h ú hồ tại khương ngọc k h ô n phát hiện mình bị n ắ m trúng đạn hỏa tiện đã hướng về h ắ n b ắ n qua bây giờ tránh né cũng có chút không còn kịp rồi vâng đạn hỏa tiện tiếng nổ truyền đến khương ngọc k h ô n nhắm mắt lại chờ đợi tử vong một khắc kia đến thế nhưng là chờ thật lâu khương ngọc k h ô n cũng không có đợi đến loại k i a thiêu đốt cảm đến m ở to mắt khương ngọc k h ô n phát hiện cơ giáp của mình chính là bộ dáng cũng không có bị đánh trúng chẳng lẽ là bọn họ phá o hỏa tiện chất lượng phế vật giữa đường liền tự mình nổ tung mẹ hoặc bên trong khương ngọc k h ô n trong đầu đột nhiên toát ra một cái như vậy quái đạn ý nghĩ uy to con đừng phát trong váng cho ta châm lửa lực trợ g ú khương ngọc khôn còn tại s ữ n g sở thời điểm một cái hoàng anh một dạng âm thanh nhưng là từ máy truyền tin bên trong truyền tới khương ngọc khôn ngẩng đầu nhìn lại đ ỗ n g nhiên phát hiện trên chiến trường nhiều xuất hiện một cái đài màu bạc cơ giáp xem như bảo đảm an bộ đội đội trưởng khương ngọc khôn cũng có tư cách tiếp xúc một vài thứ này đài màu bạc cơ giáp hắn gặp qua mà ở nhìn thấy này đài màu bạc cơ giáp thời điểm khương ngọc khôn cũng là minh bạch vì cái gì địch nhân không đi công kích xe lửa rất rõ ràng mục tiêu của địch nhân không đi công kích xe lửa rất rõ ràng mục tiêu của địch nhân không đi công kích xe lửa biệt động đội thành viên ánh mắt tất cả đều tập trung vào cơ giáp thượng lúc này thì có hơn mười cái biệt động đội thành viên hướng về cơ giáp vây quanh qua vô số đạn hướng về anh hùng ki giáp tứ chi sạc kích muốn phá hư cơ giáp tính cơ động có thể bắt được một đài bên trong có ki giáp chiến sĩ cơ giáp ngoại trừ lợi dụng chấn động công kích đem trong buồng lái này người điều khiển đánh chết tiếp đó mở ra cơ giáp ngoài ra một cái biện pháp chính là tường ki giáp tứ chi đánh gãy không có tứ chi cơ giáp tính cơ động có thể liền không có mà một đài đã mất đi tính cơ động có thể cơ giáp cũng chỉ có thể mặc người chém giết những thứ này biệt động đội các chiến sĩ cần chỉ là cơ giáp đại biểu kỹ năng thuật tín hơi thở mà chút kỹ năng thuật tín hơi thở thượng đô là tập trung tại ki giáp bụng tương ki giáp tứ chi đánh gãy đối bọn hắn muốn lấy được kỹ năng thuật tín hơi thở trên cơ bản không có ảnh hưởng gì cho nên chỉ cần không làm thương hại đến cơ giáp phần bụng bọn hắn có thể không chút kiên kỵ công kích có hỏa vũ phối hợp lái cơ giáp y phủ lâm phản phất hóa thân trở thành một cái màu bạc tinh linh tại chiến trên sân bay khắp nơi múa không ai có thể công kích được anh hùng ki giáp yếu hại hiện ra ở y phủ lâm trước mặt giới diện ngoại trừ cùng cái khác ki giáp chiến sĩ một dạng thị giáp giới diện bên ngoài còn có dập dạp chẳng t r ị đủ loại số liệu những số liệu này c ũ những g là ỏ a vũ lợi d số liệu này rất phức tạp cẩn thận đến anh hùng ki giáp đang tránh né hoặc lúc thiết kế xuất hiện một điểm nhỏ xử lý số liệu mọi người vẹn vẹn là nhìn một chút màn hình liền sẽ cảm thấy chóng đầu mắt hụ lại càng không cần phải nói là thao túng ki giáp chiến đấu nhưng mà nhìn thấy những thứ này rậm rạp c h ẳ n g chỉ số liệu y p h ù lâm nhưng là cảm thấy một loại từ trong thâm tâm cảm giác thân thiết y p h ù lâm trước m ư ờ i nhiều năm cũng là tại hải thực chất trong thành cùng đáy biển thành hệ thống t r í n ă n g dung hợp xử lý đủ loại đủ kiểu số liệu bình thường chính là cùng đủ loại số liệu giao thiệp đến rồi thiên diệu tập đoàn sau đó vì để cho y p h ù lâm có một cuộc sống bình thường tại không có lúc cần thiết nhạc vũ âm cũng là tận lực tránh n h ư ờ n g y p h ù lâm tham dự vào trong công việc tới lấy y phủ lâm trí thông minh cùng tinh thần lực xử lý những số liệu này là không hề có một chút vấn đề những số liệu này tồn tại chẳng những sẽ không để cho y phủ lâm cảm thấy phí sức tương phản những số liệu này lại trợ giúp y phủ lâm m g o hơn cùng cơ giáp rèn luyện nhường y phủ lâm có thể bằng nhanh nhất tốc độ thích hướng anh hùng ký giáp từ đó đem anh hùng ký giáp uy lực trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra chỉ từ xử lý những số liệu này đi lên nói liền lâm văn phương tại y phủ lâm trước mặt đều phải cam bái hạ phong góc độ bắn phía bên trái chuyển lệ bốn năm độ di chuyển về phía trước khoảng cách tăng thêm ba cm trong buồng lái này không ngừng vang vọng hỏa vũ thanh n m hỏa vũ cũng là căn cứ vào trên màn hình xuất hiện đủ loại số liệu trợ giú y phủ lâm vốn nắn thao tắc lên sai lầm. hòa vũ tỷ tỷ bình thường ngươi cùng lâm đại ca ở chung với nhau thời điểm chính là như vậy chiến đấu sao một bên lái cơ giáp đối với địch nhân bày ra công kích đồng thời tránh né lấy hỏa lực của địch nhân y phủ lâm còn có dư lực cùng hòa vũ nói chuyện hiếm cái này không phải không nói y phủ lâm năng lực xử lý chính xác rất mạnh ạ dịn điều khiển cơ giáp thời điểm ta chỉ là trợ giúp hắn chú ý một chút hắn có thể không chú ý tới vấn đề loại mô thức này là bình thường lúc huấn luyện mới dùng đến hòa vũ trả lời nói tại chiến trên sân lâm văn p ư ơ n g tại chính xác phân tích làm ra đủ loại quyết định đồng thời đối với mình trực giác cũng là rất xem trọng trong rất nhiều tình huống một chút dựa vào số liệu không phân tích ra được đột phá t sự kiện dựa vào trực giác của hắn nhưng là có thể cảm giác được nhưng mà y phủ lâm không giống nhau y phủ lâm hoàn toàn là căn cứ vào đủ loại số liệu đem các loại số liệu tiến hành hệ thống phân tích sau đó lại làm ra thích hợp nhất trước mắt tình huống quyết định y phủ lâm không có loại kia thần kinh bách chiến, chiến sĩ mới có trực giác nhưng mà nàng đem số liệu tác dụng phát huy đến lớn nhất chỉ cần là trên màn hình xuất hiện số liệu y phủ lâm cơ hồ đều có thể tiến vào phân tích hơn nữa khi làm ra quyết định thời điểm chiếu cố có thể phát sinh đủ loại này tình huống lâm văn p ư ơ n g hòa y phủ lâm hai loại phương thức xử lý khó mà nói một loại nào tốt hơn nhưng mà có một chút là có thể xác định hai loại phương thức xử lý mặc kệ là loại nào phát huy đến cực hạn đều có thể nhường k h i giáp chiến sĩ tại chiến tràng thượng năng lực sinh tồn cực lớn tăng cường thậm chí có thể xưng là trên chiến trường chiến thần một cường giả không có khả năng quyết định chiến cuộc nhưng mà có thể ảnh hưởng chiến cuộc tại y phủ lâm gia nhập vào trên chiến trường sau đó đem địch quân phần lớn lực chú ý cùng hỏa lực đều tập trung vào anh hùng k h i giáp chiến thần những cái kia dựa vào xe l ử a tiến hành phòng ngự bảo đảm an bộ đội áp lực lớn, lớn giảm bớt tại chiến bên sân viên khương ngọc k h ô n lúc này lại có chút trong váng nhìn xem phía trên chiến trường tiêng a n g dọc vô địch thân ảnh màu bạc. khương ngọc k h ô n đang suy nghĩ cái này điều khiển cơ giáp người rốt cuộc là ai bình thường lúc huấn luyện không có phát hiện bảo đảm an bộ trong đội còn có người lợi hại như vậy tại ai nhất là vừa mới mình bị tên lửa chống tăng đánh tập kích thời điểm viên kia đã hướng về phía chính mình bắn tới đạn hỏa tiễn rất có thể là bị cái kia thai k ỳ giáp lăng không bắn nổ có thể đem phi hành bên trong đạn hỏa tiễn bắn nổ tại nguyện hải liên bang cơ giáp sư bên trong có thể đạt tới cái này này trình độ nhân cũng vẹn vẹn có mấy cái a suy nghĩ rất lâu không muốn ra người này là ai k ư ơ n g ngọc khôn cuối cùng nhịn không được thông qua máy truyền tin hướng về y phủ lâm vấn đạo xin hỏi ngài là sáu lời này hỏi ra sau đó khương ngọc k h ô n lập tức liền hối h ậ n tại chiến trên sân nhất là tại ngân s ắ c cơ giáp lấy sức một mình cùng nhiều địch nhân như vậy đối kháng thời điểm hắn như thế đường đột liền cùng đối phương thông tin là rất ảnh hưởng sức chú ý của đối phương nếu là bởi vì chính mình nguyên nhân làm cho đối phương phân tâm như vậy tội lỗi của hắn nhưng l ớ n lắm kỳ hì khương đại thúc thủ hạ của ngươi không góp sức cá dễ dàng như vậy liền để ta lừa gạt bất quá nhường khương ngọc k h ô n an tâm là chính mình mới vừa thông tin cũng không có cái dày đến bộ kia màu bạc cơ giáp ngân s á c cơ giáp người điều khiển trong giọng nói cũng không có bị q u ấ y dày phía sau loại kia thở hổn hển cảm xúc gần hàm ở trong đó mà ở n g h e xong y phủ lâm mà nói sau đó hơn nữa kết hợp y phủ lâm lời nói nội dung khương ngọc không cho ra một cái để cho mình vừa khẩn trương vừa lại kinh ngạc kết luận ngân s á c cơ giáp người điều khiển là y phủ lâm đối với y phủ lâm cái này quỷ tinh lịch khương ngọc không cùng thiên diệu tập đoàn đại đa số người một dạng cũng là vừa yêu vừa hận bình thường y phủ lâm rất có thể đ ả o loạn trên cơ bản thiên diệu tập đoàn người đều đã từng bị y phủ lâm trêu cợt qua hơn nữa lấy y phủ lâm ai quý cao thường thường là bị nàng trêu cợt sau đó Qua rất l lén lén lén xe xem ra nhạc vũ âm tiểu thư lần nữa bị y phủ lâm đùa nghịch một đạo không biết nhạc vũ âm tiểu thư tại biết y phủ lâm tiểu thư đến nơi này tới hơn nữa đến liêu chiến trên sân sau đó sẽ có cớ nào khẩn trương mà khẩn trương chính là lo lắng ý phủ lâm an toàn dù sao tại khương ngọc k h ô n trong mắt của ý phủ lâm vẫn là một đứa bé cho dù đứa bé này có thể rất mạnh có người bình thường khó có thể tưởng tượng ai quy cao nàng cũng là một đứa bé lo lắng ý phủ lâm không cẩn thận bị những cái k i a người cực kỳ hung ác làm bị thương khương ngọc k h ô n không kiềm hãm được hô lớn ý để phủ lâm nhanh lên trở về ở đây không phải n g ư ờ i chơi chỗ nhanh lên trở về chúng ta có thể n g ă n cản dưới tình thế cấp bách khương ngọc k h ô n thậm chí ngay cả cơ giáp bên ngoài đưa âm tần còn mở cũng không có phát g i được tiếng kia hô to cứ như vậy tại chiến trên sân truyền bá mở ra khương ngọc k h ô n đã quyết định chú ý liền xem như hôm nay chính mình chết ở chỗ này cũng không thể để những người kia thương tổn tới y phủ lâm bất quá khương ngọc k h ô n tiếng này hô to nhưng là đã dẫn phát một cái nhường hắn càng thêm hối hận hậu quả nghiêm trọng tại khương ngọc k h ô n hô lên y phủ lâm cái tên này sau đó từ xuất hiện đến nay một điểm âm thanh cũng không có phát ra tới thậm chí ngay cả lúc bị thương liền một điểm rên dị cũng không có quân địch cuối cùng có một chút thanh âm trên chiến trường nguyên bản là tại công kích y phủ lâm một người trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm bộ kia còn tại chiến trên sân bay múa ngân sắc cơ giáp âm thanh lạnh lùng nói biệt động đội chú ý nhiệm vụ thay đổi xác định anh hùng ki giáp người điều khiển vì đ ả o phạm y phủ lâm tại có thể đem hắn bắt được dưới tình huống bắt được không thể bắt lấy được dưới tình huống đem hắn hủy diệt lặp lại một lần nhiệm vụ thay đổi bắt được hoặc hủy diệt y phủ lâm trở thành hàng thứ nhất nhiệm vụ người trung niên kia hạ mệnh lệnh mới sau đó tất cả địch nhân trước mặt đều đưa mục tiêu chuyển tới y phủ lâm trên thân n h ữ n g an ninh kia nhân viên vậy mà không người bận tâm mà ở người trung niên kia hạ mệnh lệnh như vậy sau đó y phủ lâm hòa hỏa vũ cùng với khương ngọc khôn cũng là lập tức tỉnh lộ mộ lại một mực cùng bọn hắn chiến đấu là âm ảnh hải phu nạp nhân mặc dù phía trước hoài nghi những địch nhân này nguồn thời điểm, bọn hắn cũng nghĩ qua là âm ảnh hải phu nạp nhân bất quá lúc kia cuối cùng chỉ là ngờ tới không có chứng cứ mà bây giờ tại biết là y phủ lâm điều khiển cơ giáp sau đó những địch nhân này vậy mà đem nguyên bản nhiệm vụ cải biến cũng chỉ có đáy biển thành đối với y phủ lâm sẽ như thế xem trọng còn đối với âm ảnh hải phu nạp đặc biệt biệt động đội tới nói thu hoạch anh hùng ki giáp bất quá là vì cơ giáp thượng kèm theo đủ loại kỹ năng thuật tín hơi t h ở không có cái này thai anh hùng ki giáp đáy biển thành còn có thể thông qua phương thức khác thu được bọn hắn mong muốn kỹ năng thuật tín hơi thờ nhưng mà bắt hoặc giết chết y p h lâm cơ hội cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể gặp phải bình thường y phủ lâm cũng là ở tại thiên diệu tập đoàn tổng bộ liền xem như đi ra bên ngoài cũng có mấy cái cường thủ một mực đang bảo vệ lấy âm ảnh hải phu nạp vẫn không có tìm được cơ hội mà bây giờ âm ảnh hải phu nạp đặc biệt biệt động đội đã chiếm cứ thượng phòng giết chết y phủ lâm đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt nhất y phủ lâm đối với đáy biển thành tầm quan trọng chỉ có y phủ lâm bản thân cùng đáy biển thành mới biết được từ y phủ lâm đi theo lâm văn phương chạy ra đáy biển thành sau đó bắt hoặc giết chết y phủ lâm vẫn luôn là đáy biển thành một cái nhiệm vụ rất trọng yếu bất kể là ai chỉ cần có thể bắt lấy hoặc giết chết y phủ lâm đều có thể lập tức tiến vào âm ảnh hải phu nạp cao tầng điểm này coi như y phủ lâm ra ra lều thân là đáy biển thành tam đại cự đầu một trong đều không thể thay đổi hòa vũ tỷ tỷ là âm ảnh hải phu nạp nhân y phủ lâm dù sao cũng là từ đáy biển thành đi ra ngoài tuổi thơm ộ t mực là sinh hoạt tại hải thực chất trong thành mặc dù nàng một mực không hối hận đi theo lâm văn phương rời đi liếu hải thực chất thành nhưng mà tại đối mặt đáy biển thành người thời điểm y phủ lâm lúc nào cũng có loại cảm giác t r ộ dạ loại này cảm giác t r ộ dạ tự nhiên không phải đối với đáy biển thành mà là đối với thân là đáy biển thành tam đại cự đầu một trong đều. bởi vì cái này một tia chột dạng y phủ lâm động tác hơi chỉ trệ một điểm lập tức anh hùng ky giáp liền bị mấy chục viên đạn đánh trúng màu bạc trắng vỏ ngoài nhiều hơn mấy đạo xấu xí v ớ i cát hòa vũ t r ầ m m ặ t một chút nói y phủ lâm ngươi hối hận rời đi đáy biển thành sao ngươi còn nghĩ trở lại đáy biển trong thành đi sao nói đến chỗ này y phủ lâm lại nghĩ tới chính mình tại hải thực chất thành thời điểm qua loại kia không thuộc về mình thời gian cảm xúc kích động lên ta chưa từng có hối hận cùng lâm đại ca đi ra đến nỗi đáy biển thành ta tình nguyện đi chết cũng không nguyện ý trở về lại làm một cái công cụ tốt lắm hỏa vũ không nhanh không chấm nói suy nghĩ một chút ngươi tại hải thực chất thành qua những tháng ngày đó cũng là ai tạo thành suy nghĩ một chút có bao nhiêu giống như ngư ơ i nhân còn tại trải qua cuộc sống như vậy suy nghĩ một chút tạo thành đây hết thể cũng là ai tiếp đó theo tâm của ngươi đi làm đi sau khi nói xong hỏa vũ lần nữa giữ vững trầm mặc liền hẳn là nhắc nhở y phủ lâm vốn nắn góc độ thời điểm cũng sẽ không sử dụng âm tần cho chuyện mà là trực tiếp ở trên màn ảnh bắn ra một cái k h u n g chát ngược lại y phủ lâm có thể xử lý tới âm tần nhắc nhở cùng sử dụng không chát nhắc nhở không có bao nhiêu khác nhau nếu có thân thể hỏa vũ cảm giác bây giờ khuôn mặt của mình nhất định rất nóng nói xong lời nói kia sau đó liền giữ yên lặng đây là bởi vì hỏa vũ cảm giác không tốt ý tứ y phủ lâm trung quy là một đứa bé vừa rồi hỏa vũ lời nói kia có thể nói chính là đang xúi d ụ c y phủ lâm dẫn phát y phủ lâm đối với đáy biển thành cựu hận tiếp đó có thể không có bất kỳ cái gì gánh vác đối với đáy biển dưới thành tay từ đáy biển thành đến rồi thiên diệu tập đoàn sau đó mặc dù y phủ lâm hướng thiên diệu tập đoàn tiết lộ không ít tin tức nhưng mà thứ trọng yếu nhất cùng với có khả năng đối với đáy biển thành tạo thành trọng đại uy hiếp đồ vật y phủ lâm hay là không muốn nói lấy lâm văn p ư ơ n g hòa nhạc vũ âm là người tự nhiên là sẽ không bức bá cho nên cho tới bây giờ thiên diệu tập đoàn mặc dù từ y phủ lâm trong đầu của lấy được không ít kỹ năng thuật tín hơi thở nhưng mà căn bản nhất đồ vật nhưng là không lấy được gì cả hòa vũ cũng có lo nghĩ của mình nếu là có thể lợi dụng cơ hội này đem y phủ lâm đối với đáy biển thành cựu hận điều động hơn nữa nhất cử đem y phủ lâm đẩy lên âm ảnh hải phu nạp mặt trái bên trên mặc kệ đối với lâm văn phương hay là đối với mất cả tháng hải liên bang cũng là rất có lợi đáy biển trong thành y phủ lâm duy nhất lo lắng chính là ơ chỉ cần không dính đến ơ không dính đến đáy biển thành bản bộ hỏa vũ cảm giác chuyện này vẫn là đại hữ khả vi liên hòa vũ chính mình cũng không có phát hiện tại nàng làm ra cử động như vậy sau đó nàng khoảng cách trở thành một chân chính sinh mệnh càng gần một bước v ừ a m ớ i hỏa vũ khích bác ly rắn đã có thể nói là một cái âm mưu mà loại âm mưu tuyệt đối không phải đơn giản tính toán liền có thể làm ra có thể làm đến điểm này hỏa vũ đang tự hỏi phương diện này đã từ từ thành thụ hỏa vũ một phen thành công đem y phủ lâm chôn sâu ở đáy lòng cừu hận điều động đứng lên đang nhìn hướng những cái k i a âm ảnh h ả i phu nạp chiến sĩ thời điểm y phủ lâm trong mắt không còn là t r ộ n dạ mà là mang theo một điểm bán niệm huy động chiến nhận hướng về vừa mới lên tiếng người trung nhân kia cũng chính là chi này đặc biệt biệt động đội đội trưởng vung đi y phù lâm đã có quyết định tất nhiên mình đã rời đi liếu hải thực chất thành như vậy thì cùng đáy biển thành không có một chút quan hệ đáy biển thành người muốn mạng của mình vì cái gì mình không thể công kích bọn hắn tại y phù lâm đối với âm ảnh hải phun ạ p các chiến sĩ phát động công kích thời điểm hỏa vũ cũng cuối cùng thở dài m ộ t hơi từ trong trình tự đi ra lần nữa kết nối vào âm tần hệ thống tiếp tục ố nắn y phủ lâm động tác góc độ nghiêm túc y phủ lâm phát huy ra được y lực thì rất khủng bố anh hùng ky giáp bên trên mang theo hệ thống hỏa lực toàn bộ triển khai y phủ lâm tay phải cầm to lớn chiến đấu lưới đao tay trái nhưng là tường ky pháo dơ lên cơ giáp tại chiến trên sân bốn phía bay múa đem một đám đặc biệt biệt động đội các chiến sĩ đuổi chạy loạn khắp nơi mà tại âm ảnh hải phủ lâm trên thân thời điểm t ư ơ n g ngọc k h ô n nhưng là đem bảo đảm an bộ đội tổ chức đối với âm ảnh hải phủ nạp các chiến sĩ tiến hành đánh lén song phương liên hợp thành công giết chết mấy cái đặc biệt biệt động đội chiến sĩ tại liên tục chết mười cái đội viên sau đó đặc biệt biệt động đội, đội trưởng cuối cùng nh lần nữa hạ một mệnh lệnh bắt độ khó quá lớn nhiệm vụ thay đổi trực tiếp đem y phủ lâm hủy diệt đội trưởng vừa mới phía dưới đánh xong mệnh lệnh đặc biệt biệt động đội các chiến sĩ phương thức công kích lập tức xảy ra thay đổi còn dư lại na tam hơn mười cái đặc biệt biệt động đội chiến sĩ hơn hai mươi cái vẫn là tại chiến trên sân chạy khắp nơi một bên tránh né lấy y phủ lâm hòa bảo đảm an bộ đội công kích một bên phản kích mà có mười cái chiến sĩ nhưng là trong nháy mắt r a tốc không lùi mà tiến tới h ư ớ n về cơ giáp phương hướng chạy tới mười người này. mỗi người sạch bên trong đều ôm một cái túi thuốc nổ loại này túi thuốc nổ bên trong bao quanh chính là âm ảnh hải phu nạp nghiên cứu ra được loại chất lỏng đó bom loại này túi thuốc nổ bên trong có hai cái đóng gói mỗi một cái bao trang bên trong chứa một loại chất lỏng tại túi thuốc nổ phía dưới có một kiếp nổ kéo động kiếp nổ sau đó hai cái đóng gói bên trong chất lỏng liền sẽ phối hợp trở thành một loại đại uy lực bom chỉ cần đem túi thuốc nổ dính tại ky giáp phía trên sử dụng hỏa lực dẫn bạo bom chất lỏng uy lực nổ tung đủ để đem đài chính cơ giáp phá hủy phía trước tổn thất những cơ giáp kia chính là âm âm ảnh khương ngọc không chỉ sợ y phủ lâm không biết những quả bom này đi lực vội vàng nhắc nhở hơn nữa đang kêu sau khi đi ra khương ngọc k h ô n lê thân thể mệt mỏi lần nữa hướng về trên chiến trường phóng đi mặc dù hắn không có y phủ lâm cùng hỏa vũ liên hợp mạnh mẽ như vậy chiến đấu lực nhưng mà có thể vì y phủ lâm chia sẻ một điểm áp lực lúc nào cũng tốt khương đại thúc biết rồi yên tâm đi y phủ lâm lên tiếng tăng lên một chút cơ giáp tốc độ đặc biệt biệt động đội những chiến sĩ này muốn đem loại dịch thể này bom cố định đến cơ giáp thượng đầu tiên muốn tiếp cận cơ giáp mới có thể không thể tiếp cận cơ giáp tự nhiên không cách nào đem bom chất lỏng dính tại ky giáp bên trên mà y phù lâm chỉ cần không ngừng mà di động nhường những người kia đổi không kịp cơ giáp tự nhiên là có thể phòng ngừa cơ giáp bị tạc hủy sự tính phát sinh y、Z、phù lâm lái cơ giáp tại chiến trên sân khắp nơi xoay quanh thuận tiện đối với đặc biệt biệt động đội các chiến sĩ tiến hành đánh lén mà đặc biệt biệt động đội các chiến sĩ nhưng là cùng tại kia giáp đằng sau tìm kiếm đủ loại cơ hội đem bom chất lỏng rán tại anh hùng kia giáp bên trên mắt thấy thuộc hạ của mình luôn thất bại cái kia đặc biệt biệt động đội, đội trưởng từ phía sau mình móc ra một cái đồng dạng túi thuốc nổ tiếp đó hướng về phía cơ giáp chạy tới ở nửa đường thời điểm đội trưởng liền đem túi thuốc nổ phía dưới kíp nổ kéo động nhường bên trong hai loại chất lỏng phối hợp trở thành bom chất lỏng tiếp đó người đội trưởng kia đem đã phối hợp tốt bom chất lỏng đột nhiên hướng về m à u bạc trắng cơ giáp ném tới đồng thời người đội trưởng kia rút súng lục ra hướng về phía sắp rơi tại kia giáp lên túi thuốc nổ bắn một phát súng nguy hiểm né tránh khương ngọc k h ô n bọn người muốn rách cả mỹ mắt hoảng sợ hết lớn thậm chí có mấy cái nhân viên an ninh đã nhắm mắt lại bọn hắn thực sự không muốn nhìn thấy ý p h lâm cứ như vậy bị giết chết ở đây mà lúc này ý p h lâm nhưng là không có khẩn trương chút nào tại cái kia đ hỏa vũ liền đã chú ý tới hơn nữa đối với y phủ lâm làm ra hình thể cho nên mặc dù y phủ lâm vẫn luôn không có đình chỉ cung địch nhân giao chiến trên thực tế người đội trưởng kiêm mọi cử động là ở y phủ lâm dưới mí mắt hoàn thành tại đã hoàn thành túi thuốc nổ hướng về bên này ném tới thời điểm y phủ lâm đã làm xong chuẩn bị tương kỳ giáp tốc độ đột nhiên mở tối đa tiếp đó đột nhiên vọt ra khỏi hơn mười m vê anh túi thuốc nổ bị viên đạn đánh trúng xảy ra nổ kịch liệt y phủ lâm tránh ra đi theo y p h lâm sau lưng tìm cơ hội hai cái đặc biệt, biệt động đội chiến sĩ nhưng là xui xẻo mặc dù bom chất lỏng không có mảnh đạn bay ra nhưng mà hắn nổ tung sinh ra khí lãng cùng song chấn động cũng là rất có uy lực cái thứ hai cái đặc biệt biệt động đội chiến sĩ lúc này liền bị song chấn động chấn động đến mức miệng phun tiên huyết tiếp đó bị khí lãng giống như là thổi một khối vải rách một dạng thổi bay ha <cười> ha dễ dàng như vậy liền nghĩ giải quyết ta nằm mơ giữa ban ngày nhìn thấy công kích của địch nhân chẳng những không có công kích được chính mình ngược lại là để bọn hắn chính mình hao tổn hai cái chiến sĩ ý phủ lâm đắc ý phá lên cười y h ể phù lâm chú ý quan sát người đội trưởng kia kéo động kiếp nổ thời gian tại hắn vừa mới kéo động kiếp nổ thời điểm đem hắn trong tay túi thuốc nổ đánh nát y phủ lâm tại cùng thiếu hỏa vũ thế nhưng là không có quên trách nhiệm của mình vẫn là cẩn thận quan sát đến chiến trường một lần công kích không thành đặc biệt biệt động đội đội trưởng giống như là mê mội đồng dạng lại đem tới một cái túi thuốc nổ chuẩn bị tiếp tục ném cho y phủ lâm đáng tiếc là có hỏa vũ nhắc nhở y phủ lâm vẫn luôn chú ý đến đặc biệt biệt động đội đội trưởng động tác tại cái kia đội trưởng vừa mới kéo ra kiếp nổ chưa ném ra thời điểm y phủ lâm nổ súng loại dịch thể này bom liền cơ giáp đều có thể nổ nát có thể tưởng tượng được uy lực của nó lớn đến mức nào Y p h ù lâm một thương này đánh cũng chính là thời điểm bom chất lỏng vừa mới phối hợp mà đặc biệt biệt động đội đội trưởng lại không có đem bom chất lỏng ném ra bom vi lực nổ tung có thể nói hoàn toàn bị người đội trưởng kia một người chịu đựng được ự n g đ trong nổ kịch liệt bụi đất tung bay đợi đến bụi đất bình ổn lại thời điểm nơi xa ngoại trừ một cái hố to đã tìm không thấy người đội trưởng kia thân ảnh chỉ có hố to chung quanh còn mang theo một v ẹ t máu bùn g đất có thể chứng minh người đội trưởng kia từng tại trên thế giới này tồn tại qua nhất kích đem địch nhân đội trưởng đánh chết y phủ lâm càng là cao hứng khó tự kiềm chế lần đầu tiên lên chiến trường lần thứ nhất giết người y phủ lâm chẳng những không có cảm thấy sợ hãi ngược lại là ẩn ẩn có một loại cảm giác hưng phấn tồn tại đương nhiên loại này cảm giác hưng phấn không phải là bởi vì giết người sinh ra mà là bởi vì nàng chân chính đi đến l i ê u chiến trên sân cảm nhận được số liệu bên trong miêu tả loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào từ cảm giác tới nói y phủ lâm s o hỏa vũ càng giống là một cái chương trình hạm vì chính mình đặc thù kinh lịch cảm tình loại vật này tại nhiều khi y phủ lâm cũng là thông qua số liệu tới định lượng cho nên lần thứ nhất giết người y phủ lâm mới không có cảm thấy sợ hãi ác tâm cái gì bởi vì này loại cảm giác tại mới vừa rồi dâng lên thời điểm l i nếu bị Y Phủ Lâm số liệu hóa. Lâm liệu số i g t chết địch nhân đ ầ、like, là ĩ n h Phủ Y l ở bình thường cơ giáp đổ cũng không cái gì ngược lại trong buồng lái này đều có giảm sắc tầng sẽ không đối với ky giáp chiến sĩ tạo thành tổn thương gì nhưng mà ở đây là tại chiến trên sân tại chiến trên sân xuất hiện dạng này sai lầm rất có thể chính là trí mạng cơ giáp ngã xuống đất đồng thời hỏa vũ tiếp quản anh hùng ki giáp quyền khống chế hai cánh tay tất cả đều đổi lại hạng nhẹ phá máy đối ngược tới đặc biệt biệt động đội các chiến sĩ tiến hành bàn phá ngắn ngủi mấy giây thời gian tiếp quản anh hùng ki giáp quyền khống chế hỏa vũ chẳng những đem địch nhân đánh lui cũng là ở nơi này trong mấy giây một lần nữa đứng lên y phù lâm một lần nữa tiếp quản anh hùng ki giáp vừa muốn chuẩn bị bước ra hô to thương ngọc k h ô n bọn người nhưng là kêu lên sợ hãi bởi vì tại ki giáp dưới chân một bộ nguyên bản hẳn là thi thể địch nhân vậy mà đem một cái túi thuốc nổ dính vào anh hùng mà trên thực tế tại nơi xong vết máu loang lổ tay nắm lấy túi thuốc nổ phần đáy k i ế p nổ thời điểm mấy cái đặc biệt biệt động đội chiến sĩ đã đem thương dơ lên tùy thời chuẩn bị mở thương chỉ cần một giây sau bọn hắn liền có thể hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt y phủ lâm cái này đối với đáy biện thành uy hiếp lớn nhất tồn tại một trong đối với mấy cái này đã mất đi tình cảm quái vật tới nói chính bọn hắn sinh mệnh không có gì trọng yếu quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ y thì hệ phù lâm cẩn thận khương ngọc khôn hô lớn một tiếng đồng thời r ơ i trong tay lên thương hướng về phía cái kia đặc biệt biệt động đội chiến sĩ nổ súng mắt thấy y phủ lâm lâm vào trong nguy hiểm khương ngọc khôn đều hận không thể đem y phủ lâm đội thành chính mình dùng tính mạng của mình vì y phủ lâm cản qua một kiếp này khương ngọc khôn tay vừa mới nắm chặt thương năm tay một tiếng thanh thúy súng vang lên nhưng là đột nhiên vang lên đem cái kia sắp đem kiếp nổ kéo ra âm ảnh hại phu nạp chiến sĩ cái trán đánh xuyên ngay sau đó rậm chẳng chị tâm thanh từ khương ngọc khôn đám người sau lưng trên chiến trường lập tức lại có hơn mười cái âm ảnh hải phu nạp chiến sĩ ngã xuống đất bỏ mình y phù lâm hòa khương ngọc k h ô n bọn người ngẩng đầu nhìn lại ở giữa cách đó không xa xuất hiện gần trăm cái chiến sĩ võ trang đầy đủ thân ảnh mà từ những chiến sĩ kia trang phục nhìn lại thình l i n h lại là thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng ơ tập đoàn cùng có bảo đảm an bộ đội đặc hữu trang phục những người này chính là vi vi an hòa cảnh mang mang tới việt quân nguyên bản âm ảnh hải phu nạp còn dư lại chiến sĩ liền không có bao nhiêu tại vi vi an hòa cảnh mang lãnh đạo bảo đảm an bộ đội lãnh lén những thứ này âm ảnh hải phu nạp đặc biệt biệt bi cho dù âm ảnh hải phu nạp đặc biệt biệt động đội chiến sĩ chiến đấu lực tại bảo đảm an bộ đội phía trên nhưng mà giữa hai người binh lực so sánh khác biệt quá khổng lồ tăng thêm âm ảnh hải phu nạp đặc biệt biệt động đội đã chiến đấu thời gian rất dài bất kể là thể lực và tinh thần lực đều có rất lớn tiêu hao tại tổn thất hơn hai mươi cái bảo đảm an bộ đội chiến sĩ sau đó y phủ lâm bọn người cuối cùng đem tất cả đặc biệt biệt động đội thành viên tiêu d i ệ t tiêu t r ừ n g u y hiểm sau đó v vi vi an hòa cảnh mang lãnh đạo bảo đảm an bộ đội cùng y phủ lâm bọn người tụ hợp cùng một chỗ cùng một chỗ đi tới trọng du thành phố tại y phủ lâm bọn người đến trọng du thành phố thời điểm lâm văn phương hòa t ừ phật đã sớm tại trên nhà ga chờ đợi hơn nữa đem toàn bộ nhà ga phong tỏa đợi đến tất cả quân dụng vật tư an toàn dùng đưa đến trọng du ngoại ô thành phố bên ngoài căn cư quân sự sau đó nhà ga mới có thể một lần nữa khai phóng xe lửa dừng hẳn y phủ lâm thứ nhất từ trên xe lửa chạy xuống xông vào liếu lâm văn phương trong ngực lâm đại ca ta tới rồi lâm văn phương có chút bất đắc dĩ sợ lên y phủ lâm đầu cười khổ nói chúng ta đến tiền tuyến tới cũng không phải chơi ngươi chạy tới làm cái gì huống hồ ngươi như thế len lén chạy đến không sợ a âm lo lắng a trên thực tế Tại x hướng hồ u đ nhường y phủ, phủ lâm một người trở về lâm văn phương cũng không yên tâm đối với âm ảnh hải phủ lâm từ thiên diệu tập đoàn tổng bộ rời đi sau đó tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy để y phủ lâm bất kể nếu là không có đầy đủ nhân thủ bảo hộ lâm văn phương sợ ý phủ lâm sẽ xuất hiện nguy hiểm gì hơn nữa y phủ lâm có nghe hay không lâm văn phương mà nói trở về thiên diệu tập đoàn tổng bộ vẫn là một cái vấn đề lớn tất nhiên nàng có thể thừa dịp nhạc vũ âm không chú ý chạy đến một lần tự nhiên sẽ có lần thứ hai so sánh v ớ i đi theo xe lửa đến tiền tuyến tới y phủ lâm tính an toàn ngược lại là lớn hơn một chút a nha lâm đại ca nhân ra cũng không phải tiểu hài tử rồi người không biết ta trên đường gặp tập kích thời điểm nếu là không có ta nói không chừng những vật tư này đều bị cướp đi đâu y phủ lâm thế nhưng là rất lợi hại a nhìn thấy lâm văn phương thái độ y phủ lâm cũng biết lâm văn phương không có sinh khí cũng đón nhận chính mình lưu lại tiền tuyến yên tâm vậy ta nhưng phải cùng ngươi ước định cẩn thận ngươi có thể lưu lại tiền tuyến nhưng mà tại không có đi qua đồng ý của ta dưới tình huống không cho phép chạy loạn khắp nơi nếu là ngươi lại theo tại thiên diệu tập đoàn tổng bộ tựa như chạy loạn khắp nơi ta lập tức để cho người ta tiến đưa ngươi trở về nhường A âm tự mình nhìn xem ngươi lâm văn phương cười khổ một cái còn mặt lại hù dọa đạo được rồi nhân gia đã biết đâu nếu không phải là lâm đại ca ngươi ở nơi này nhân gia mới không trở lại đâu nghe lời ngươi là được không có ngươi cho phép ta sẽ không chạy loạn khắp nơi y p h ù lâm cũng biết đối với việc này là không có, có chỗ thương lượng cho nên rất thẳng thắn cũng đồng ý tại lâm văn phương cùng y p h ù lâm nói chuyện thời điểm vi vi an hòa cảnh mang cũng là từ trên xe lửa xuống đến liêu lâm văn phương bên người từ phật đi đến vi vi an hòa cảnh mang trước người cùng hai người n ắ m lấy tay cười nói lần này nhờ có các ngươi nhóm vật tư này thế nhưng là giúp chúng ta đại ân a ha ha lấy thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn quan hệ vi vi an hòa cảnh mang cũng có thể nói là lâm văn phương thủ hạ mà lần này nhóm vật tư này là thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn lấy dân giữa thân phận viện trợ quân đội lâm văn phương thân phận tương đối phức tạp không thích hợp đứng ra Cũng chỉ bất quá từ tướng quân nhóm đầu tiên vật liệu vận chuyển tự ra hiện bị tập kích tình huống ta hy vọng ngài có thể cùng liên bang quân phương câu thông một chút phái một tri đội ngũ chuyên môn phụ trách bảo hộ vận chuyển con đường đối với chúng ta như vậy song phương đều có chỗ tốt đây là tự nhiên mặt khác quân đội cũng đáp ứng tại vận chuyển quân dụng vật liệu thời điểm bảo đảm an bộ đội có thể xuất động cơ giáp có cơ giáp chắc hẳn phương diện này vấn đề an toàn thì dễ làm hơn nhiều có từ phật mà nói cảnh mang cũng là hơi b n m xuống tâm đang cùng y phủ lâm hòa khương ngọc không bọn người tụ hợp sau đó Cảnh mang cùng an liên cùng nhạc vũ âm câu thông qua rồi. cảnh chuyên trách chuyển mang an liên thông mang liền lưu lại tiền tuyến, chuyên môn phụ trách lưỡng địa quân dụng vận vấn thời phụ âm tạm qua địa lưu lại rồi, vũ vật tư vận chuyển vấn đề. xét thấy cùng chính phủ liên bang cùng quân đội ở giữa hiệp nghị bình thường bảo đảm an bộ đội có thể phân phối vũ khí nhưng mà không cho phép xuất động cơ giáp dù sao bảo đảm an bộ đội cuối cùng vẫn là thuộc về dân gian tổ chức đại quy mô trang bị cơ giáp rất dễ dàng gây nên liên bang cảnh nội một ít hữu tâm nhân chú ý hơn nữa dùng cái này làm mưu đồ lớn nhưng mà có quân đội cam đoan cũng không giống nhau trang bị cơ giáp sau đó bảo đảm an bộ đội chiến đấu lực sẽ tăng v ư lên liền xem như gặp lại âm ảnh hải phu nạp đặc biệt biệt động đội tinh anh như vậy binh sĩ bảo đảm an bộ đội cũng có sức liều mạng đang huấn luyện thời điểm bảo đảm an bộ đội chính là hướng về cơ giáp sư phương hướng phát triển trang bị cơ giáp sau đó bảo đảm an bộ đội chiến đấu lực mới có thể trình độ lớn nhất lên phát huy ra quân dụng vật tư tất cả đều lắp đặt liếu lâm văn phương cùng từ phật mang tới đội xe sau đó vì an hòa cảnh mang bọn người đi theo lâm văn phương hòa từ phật cùng một chỗ đi tới trọng du thành phố căn cứ quân sự chỉ là nghỉ ngơi trong một đêm thời gian lâm văn phương lập tức liền đầu nhập vào chiến đấu mới bên trong tại nhóm này vật tư chưa đạt tới thời điểm bởi vì hậu cần tiếp tế phương diện này không đủ lâm văn phương đang cùng chờ Á cộng hòa quốc ở giữa chiến đấu có rất lớn lo lắng mặc dù đang tiểu binh đoàn chiến đấu bên trên n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư chiếm cứ rất lớn ưu thế tại chiến trên sân cũng lấy được l i ê u đa lần thắng lợi nhưng mà loại này tiểu quy mô chiến đấu cuối cùng không thể đối với chỉnh thể chiến tranh tạo thành tính quyết định ảnh hưởng n g u y ệ t hải liên bang nhu cầu cấp bách một hồi có thể cầm ra được thắng lợi tới ổn định q u â n tâm tướng quân dùng vật tư phát thả xuống đi sau đó lâm văn p ư ơ n g lập tức liền điều động nhanh trong chiến dịch tập đoàn chuẩn bị thừa dịp chờ a cộng hòa quốc chưa chưa chuẩ lâm văn phương mang theo cơ giáp sư cùng nhanh trong chiến dịch tập đoàn rời đi cảnh mang cũng cần cân đối liên bang quân phương cùng thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn quan hệ trong đó để cho vật tư có thể mau sớm vận chuyển đến tiền tuyến toàn bộ trong căn cứ quân sự cũng chỉ có bị hạn chế tự do v ì vi an hòa y phủ lâm không có chuyện gì chờ tại lâm văn phương nơi ở y phủ lâm có chút nhàm chán lật qua lại lâm văn phương lưu lại một chút chiến dịch tin tức những thứ này chiến dịch tin tức là hỏa vũ đang cùng theo lâm văn phương trước khi rời đi đề nghị lâm văn phương lưu lại sau khi trở về hỏa vũ cũng là đem chính mình cùng y phủ lâm tại trên xe lựa chơi cái trò chơi đó cùng lâm văn phương nói một phương diện y phủ lâm không có quân hàm chiến dịch kế hoạch bản thân liền là quân đội cơ mật nhất là tại chiến tranh trạng thế giới mỗi một tràng chiến dịch làm chiến kế hoạch cũng là môn độ cao bằng mật trừ phi là từ phật cùng lâm văn phương loại này quân đội cao cấp và viên vậy trung cấp sĩ quan đều không thể tiếp xúc đến làm chiến kế hoạch cũng là tại nhiệm vụ thi hành lúc bắt đầu mới thông chi đến cụ thể nhiệm vụ thi hành bộ đội bên trong đi cho nên những thứ này mới nhất làm chiến kế hoạch tự nhiên là không thể để cho Y phủ lâm biết đến đó cũng không phải không tín nhiệm Y phủ lâm mà là quy định mà khác một phương diện Y phủ lâm cuối cùng vẫn là một đứa bé mặc kệ sự thông minh của n à n g cao bao nhiêu cũng không thể thay đổi sự thật này tại loại này toàn diện trạng thái chiến tranh bên trong một cái rất nhỏ làm chiến kế hoạch cũng có thể đối với toàn thân phương án tác chiến sinh ra ảnh hưởng rất lớn cho nên tại chế định làm chiến kế hoạch thời điểm lấy lâm văn phương cầm đầu bộ tham mưu cũng là trước tiên chế định ra mấy cái kế hoạch tiếp đó căn cứ vào tình thế trước mặt từng cái bài trừ hết khả năng đem tất cả có thể phát sinh sự tỉnh đều cân nhắc ở trong đó Muốn làm đợi đến lâm văn phương sau khi trở về nhìn những con này bản thảo liền có thể đối với Y phủ lâm sắp đặt năng lực hiệu đại khái đem sau cùng một phần bản nháp hoàn thành sau đó ý phủ lâm nhàm chán nằm ở trên bản nhìn xem còn đang ngẩn người vì vị ẩn vấn đạo vì vị ẩn tỉ tỉ ngươi ở đây suy nghĩ gì vì vị ẩn há to miệng một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi sau khi suy nghĩ một chút vì vị ẩn cuối cùng vẫn nói y phu lâm ngươi nói ta muốn không muốn công khai cùng chờ Á cộng hòa quốc quyết liệt quyết liệt y phu lâm kỳ quái nhìn vì vị ẩn vấn đạo các ngươi không phải rất sớm phía trước rời đi chờ Á cộng hòa quốc sao chẳng lẽ trong lòng của ngươi còn có có một ngày lại trở lại chờ Á cộng hòa quốc ý nghĩ vì vị ẩn lắc đầu nói không phải như là đã rời đi chờ Á cộng hòa quốc chúng ta tự nhiên là sẽ lại không trở về có lâm đại ca trong năm chúng ta nguyện hải liên bang sinh hoạt rất tốt cũng không cần mỗi ngày lo lắng đề phòng nhưng mà chúng ta rời đi nguyên nhân chỉ có số ít người biết phần lớn người đều không biết chúng ta là bởi vì cực quyền hải phun ạ p hãm hại mà rời đi chờ á cộng hòa quốc cảnh nội giống như chúng ta chịu đến cực quyền hải phun ạ p bách hại người còn rất nhiều chúng ta rất may mắn gặp lâm đại ca có thể từ lồng giam đó bên trong trốn ra được bọn hắn liền không có vận khí tốt như vậy ta là nghĩ có thể hay không vì bọn họ làm chút cái gì vì vị ẩn đem chính mình ý nghĩ kiểu nói này y phủ lâm lập tức liền động đầu góc suy xét có cái gì phương pháp có thể đạt đến vì vị ẩn muốn đạt đến mục tiêu 471 chương 569. vấn đề lập trường mặc dù vị vị ẩn tại trên quốc tế rất nổi danh nhưng nàng lại nổi danh cũng chỉ là một minh tinh ngoại trừ dư luận phương diện vị vị ẩn trên thực tế là không có bao nhiêu năng lượng mà tại m ạ c c á trung hòa quốc loại này tập quyền chủ nghĩa thịnh hành quốc gia tin tức dư luận cũng là bị chính phủ khống chế cho nên cứ việc vị vị ẩn bọn người từ châu á cộng hòa quốc chạy trốn tới n g u y ệ t hải liên bang đã từng đưa tới nhất thời hành động dân chúng bình thường nhưng là không có bao nhiêu người biết vị vị ẩn bọn người tại sao muốn rời đi có lẽ có thể mượn nhờ một chút phục hưng tập đoàn năm trong tay tin tức sức mạnh tất nhiên vì vị ẩn năng lượng chủ yếu chính là t ạ i internet truyền thông bên trong vậy thì từ internet trên truyền thông ra tay cực quyền hải phu nạp sức mạnh tất nhiên c ư ờ n g đại nhưng mà chờ á cộng hòa quốc cuối cùng vẫn là do từng cái thông thường dân chúng tạo thành không có những thứ này thông thường dân chúng c ự quyền hải phu nạp cũng đã thành sắc giống một cái nếu là đem c ự quyền hải phu nạp đối với quốc nội quan viên quân nhân cùng với một chút nội danh nhân sĩ bị thúc ép làm hại tin tức bạo lộ ra lại thêm vị vị ẩn tại mặc á trung hòa quốc nổi tiếng cùng lực hiệu triệu khẳng định có thể tại mặc á trung hòa quốc gây nên nhất định hỗn loạn thậm chí sẽ dẫn tới một chút đồng dạng tại gặp bách hại người hay là thế lực phản kháng. mặc dù loại trình độ này hỗn loạn cùng phản kháng rất không có khả năng đem cực quyền hại phun ạ p lật đổ đà đảo nhưng mà tại mã cá trung hòa quốc quốc nội gây nên nhất định hỗn loạn ảnh hưởng cực quyền hại phun ạ p vẫn là làm được chỉ cần có hỗn loạn liền có cơ hội sửa sang ý nghĩ một chút sau đó y phủ lâm liền đem ý nghĩ của mình nói cho vì vị ẩn vì vị ẩn hơi trần c h ờ một chút nói dạng này đưa tới động tĩnh có phải hay không sẽ hơi bị lớn hơn nữa lâm đại ca sẽ đồng ý sao y phủ lâm cười cười nói vì vị ẩn tỉ tỉ chính là muốn đem động tĩnh làm lớn động tính không lớn mục tiêu của ngươi còn khó có thể đạt tới đâu nếu là có thể dùng loại phương thức này làm cho cả chợ á cộng hòa quốc dân chúng tất cả đều đứng lên phản đối cực quyền hải p h u c nạp đây chẳng phải là tốt hơn động tĩnh càng lớn đối với chúng ta cũng liền càng có lợi đến nỗi lâm đại ca bên này ngươi liền yên tâm được rồi ta muốn lâm đại ca cũng có qua phương diện này ý tưởng bất quá trước đó bởi vì phải cố kỵ cảm thụ của các ngươi lâm đại ca mới không có nói ra bây giờ là chính các ngươi muốn làm như thế lâm đại ca tuyệt đối sẽ toàn lực ủng hộ có ý phủ lâm lời nói này vị vi ẩn trung quy là yên tâm vừa có thể trợ giúp c h ờ a cộng hòa quốc những cái tia cùng khi xưa chính mình một dạng đều ở đây gặp tập quyền chủ nghĩa bách hại người lại có thể trợ giúp lâm văn vương chuyện như vậy cớ sao mà không làm đâu vì vi ân cùng ý phủ lâm cũng không có đợi bao lâu rất nhanh lâm văn vương lãnh đạo nhanh trong chiến dịch tập đoàn liền quay trở về trọng du thành phố quân đội có hậu cần bảo đảm sau đó nhanh trong chiến dịch tập đoàn lợi dụng mình tính cơ động đánh lén liễu mạc a cộng hòa quốc trên biên cảnh một cái tiểu phòng ngự căn cứ tại đem địch quân kho đạn nổ hư sau đó lại thuận thế tiêu diệt địch quân một sư binh lực sau đó mới bình yên trở về nguyễn hải liên bang đợi đến lâm văn phương hướng từ phật hồi báo xong lần tập kích này chiến tình huống hơn nữa xử lý tốt chuyện liên quan nghi sau đó y phủ lâm cùng vị vị ẩn cùng một chỗ tìm được liệu lâm văn phương vị vị ẩn ngươi quyết định làm như vậy sau đó trừ phi là cực quyền hải phu nạp bị phá hủy ngươi thế nhưng là mãi mãi cũng không cách nào trở lại chờ a cộng hòa quốc hơn nữa tại sao cái này cực quyền hải phu nạp nhất định sẽ có một phen động tác đối với ngươi tiến hành ám sát n g h e xong vị vị ẩn cùng y phủ lâm ý nghĩ lâm văn p ư ơ n g cũng không có lập tức đáp ứng mà là hỏi ngược lại đối với lâm văn phương tới nói hắn là rất hy vọng nhìn thấy chợ á cộng hòa quốc xuất hiện hỗn loạn mà vị vị ẩn cùng y phủ l â m kế hoạch nếu là vận hành tốt cũng quả thật có thể đạt tới cái này dạng hiệu quả nhưng mà xem như vị vị ẩn bằng hữu lâm văn phương còn muốn suy tính một chút vị vị ẩn cảm thụ cùng tình cảnh mặc dù bởi vì cực quyền h ạ i phu nạp hãm hại vị vị ẩn bọn người rời đi liễu mạc á c cộng hòa quốc nhưng mà chợ á cộng hòa quốc mới là vị vị ẩn đám người tổ quốc là bọn hắn quê hương bất cứ người nào cùng tổ quốc của mình đứng ở mặt đối lập thậm chí trợ giút tổ quốc mình địch nhân đối phó tổ quốc của mình trong lòng cũng sẽ không dễ chịu nếu như đây không phải vì vị ẩn bản ý lâm văn vương tình nguyện vị vị ẩn không nên làm như vậy vì vị ẩn nhẹ nhàng gật đầu một cái ôn nu nói lâm đại ca ngươi yên tâm đi ta đều nghĩ kỹ đây là tự ta ý nghĩ không có ai ép buộc ta làm như vậy hơn nữa chuyện này cha ta cũng đồng ý có lẽ có người lại bởi vậy mắng ta bạch nhã lang trợ giúp địch nhân đối phó tổ quốc của mình nhưng mà ta cảm giác ta làm những này là chính xác bây giờ chờ a cộng hòa quốc đã không phải là chúng ta quen thuộc cái kia chờ a cộng hòa quốc vì vị ẩn tâm tình có chút một mã mặc dù đã quyết định nhưng mà vị ẩn trong lòng vẫn có một tia bất an cùng n g y nấy lâm văn phương sau khi suy nghĩ một chút nói vậy được rồi ta sẽ cùng a n liên c â u thông mượn nhờ phục hưng tập đoàn tin tức truyền thông đối với toàn thế giới tiến hành trực tiếp bất quá trước lúc này chúng ta còn muốn làm một p h e n chuẩn bị vẹn vẹn một ngày sau đó cơ giáp sư lần nữa xuất động đi tới tiền tuyến chiến trường bất quá lần này cơ giáp sư bên trong nhưng là nhiều xuất hiện hai cái đặc thù ký giáp chiến sĩ ý phủ lâm hòa v ì vị ẩn ngay tại lúc đó phục hưng tập đoàn cũng chuyên môn dọn ra một cái khỏa vệ tinh chính xác thời khắc chú ý đến lâm văn p ư ơ n g đám người lộng tĩnh từ t rời r đi ọ nhất nhất、so、nếu g là n kế hoạch ố lần này thuận lợi hoàn thành đặc biệt lâm văn phương bọn người dự đoán hiệu quả tại rất dài một đoạn thời gian chi bên trong tức quyền hải phun nạp khống chế t h ờ a cộng hòa quốc đều sẽ lâm vào trong hỗn loạn mà loại hỗn loạn đối nguyệt hải liên bang tới nói là cực kỳ có lợi hành động lần này lâm văn phương cũng không có mang bao nhiêu người chỉ là mang theo hai mươi cơ giáp s ư ki giáp chiến sĩ cùng với ý phủ lâm hòa vì vị ẩn anh hùng ki giáp vận chuyển đến trọng du thành phố sau đó trải qua đơn giản sửa chữa lâm văn phương liền vận dụng lúc này lâm văn phương điều khiển chính là này đài chuyên môn vì hạn chế tạo lâm văn phương lần này hành động bên trong lâm văn phương không biết phải bảo đảm vị vị ẩn cùng ý phủ lâm an toàn đồng thời cũng muốn ghi chép anh hùng ki giáp các hạng số liệu những số liệu này nhìn chơi rượu tập đoàn sau này cơ giáp sinh sản có rất trọng yếu tác dụng Mặc chuyển dù đang vận chuyển đến vận、so、trong đó rất trọng yếu một con số chính là năng lượng vòng bảo vệ phòng ngự cường độ cùng kéo dài thời gian cùng với tại gặp phải thời điểm công kích tính ổn định vì vị ẩn điều khiển là một đài đối với anh hùng ki giáp tới nói tương đối nhỏ nhắn xinh xắn cơ giáp đài cơ giáp này các hạng tính năng rất bình thường chỗ tốt duy nhất chính là tính cơ động mạnh cộng thêm thao tác đơn giản vì vị ẩn cũng không phải ki giáp chiến sĩ quá mức phức tạp cơ giáp nàng cũng động không nổi lần này hành động bên trong vì vị ẩn duy nhất cần thiết phải chú ý đúng là cam đoan an toàn của mình còn giữ lại lâm văn phương bọn người sẽ giúp nàng làm tốt mà y phủ lâm cũng không phải lái cơ giáp mà là tiến nhập hỏa vũ trang phục chiến đấu cố bên trong hỏa vũ trang phục chiến đấu cố bên trong không có khoang điều khiển tại, tại nguyên m hải liên bang hòa mạc các cộng hòa quốc trên biến cảnh loại này quan sát đứng số lượng rất nhiều nhất là tại chiến tranh trạng thái dưới cách mỗi hơn mười km thì có một cái quan sát đứng những thứ này quan sát đứng chính là n g u y ệ t hải liên bang cùng chờ á cộng hòa quốc mắt thời khắc quan sát đối phương động tĩnh hào tại đệ nhất thời gian biết được động tĩnh của địch nhân lâm văn phương chọn chúng cái này quan sát đứng là một cái so sánh to lớn quan sát đứng bên trong chờ a cộng hòa quốc số lượng binh lính không sai biệt lắm là chừng hai trăm người thậm chí ở nơi này quan sát đứng ở giữa còn có mười mấy kỳ giáp chiến sĩ đối với lâm văn phương đám người chiến đấu lực tới nói dạng này một cái quan sát đứng thực lực là rất yếu nhưng mà chọn chúng dạng này một cái quan sát đứng có thể làm cho lâm văn phương bảo đảm vị vị ẩn cùng y p h ụ lâm an toàn cho dù là vị vị ẩn cùng y p h ụ lâm cũng không quen thuộc tất kỳ giáp chiến tại các nàng gặp phải nguy hiểm gì thời điểm lâm văn p ư ơ n g mấy người cũng có thể kịp thời cứu viện ngược lại lâm văn phương cần chính là một đoạn vị vị ẩn tự mình đi lên chiến trường cùng chờ á cộng hòa quốc binh sĩ chiến đấu video dạng này một cái quan sát đứng đầy đủ sờ đến quan sát đứng bên ngoài lâm văn phương tiếp thông an liên điện thoại của nói an liên đều chuẩn bị xong chưa phục hưng tập đoàn kỹ thuật trung tâm bên trong an liên trước mặt của màn hình lớn bị chia cắt trở thành mười mấy bản khối mỗi một cái bản khối đều đại biểu cho phục hưng tập đoàn khống chế một cái truyền thông kênh đem đủ loại thiết bị lần nữa kiểm tra một lần sau đó an liên nói đều chuẩn bị xong chỉ cần các ngươi ngay từ đầu chúng ta lâm ậ tập p phục tiếp tức liền có thể thông qua vệ tinh trinh sát tại truyền thông nhiều lần đạo chung cưỡng chế tính chất trực tiếp các người hành trình. có chế chung cưỡng chế các liền lần l mời nhiều người hương đoàn khống hành qua vệ đạo mấy văn vương gật đầu một cái tiếp đó mở ra cơ giáp tần đạo tại k h i giáp tần đạo c h u n g nói một hồi sau khi ra ngoài vì vị ẩn chủ yếu là phải bảo đảm an toàn của mình đinh thiên ngươi đi theo vị vị ẩn bên người phòng ngừa có gì ngoài ý muốn phát sinh đến nội y phủ lâm hỏa vũ hơi khống chế một chút đừng để nàng chơi quá khủng lâm văn vương giọng điệu cứng rắn nói xong cơ giáp tần đạo bên trong lập tức liền vang lên vị vị ẩn cùng ý phủ lâm tiếng phản đối lâm đại ca ta không có yếu như vậy mặc dù không hơn qua chiến trường nhưng mà cơ giáp điều khiển ta vẫn có một chút kinh nghiệm hơn nữa tại nhân loại bên trong ta cũng coi như là một cái không lớn không nhỏ cao thủ đâu lâm đại ca tại sao phải để h ỏ a vũ tỷ tỷ khống chế ta ta mới không cần đâu thật vất vả đi ra một lần lâm đại ca ngươi liền để ta chơi đ ù a sáu tốt cứ như vậy đi chuẩn bị một chút xuất kích lâm văn phương trực tiếp không để mắt đến vì vị ẩn cùng ý p h ụ lâm phàn nàn hạ lệnh lâm văn phương ra lệnh một tiếng hơn hai mươi đài cơ giáp giống như là bị nuốt không biết bao lâu thật vất vả đi ra canh chừng bánh thú một dạng hướng về phía trước cách đó không xa quan sát đứng phóng đi chạy ở phía trước nhất không phải lâm văn phương cũng không phải đinh thiên trở ký giáp chiến sĩ mà là y phủ lâm lái trang phục chiến đấu cỗ tại chiến đấu khí tài quân sự tạm thời trong buồng lái này y phủ lâm điều khiển cơ giáp trên mặt đất lao nhanh nhảy vọt giống như là đang chơi một hồi kích thích xe đua trò chơi từng có một lần kinh nghiệm chiến trường y phủ lâm căn bản cũng không biết cái gì là sợ chỉ muốn tại lâm văn phương đám người phía trước sông vào quan sát đứng ở giữa h ả o hảo mà chơi một hồi ngược lại là vì vị ẩn ngoài miệng mặc dù nói không sợ trong lòng vẫn là thật khẩn trương cũng may đinh thiên cùng lâm văn p ư ơ n g trên đường cũng không ngừng an ủi nàng nhường vị vị ẩn cảm xúc hơi bông l Tại Lâm Văn đi p đương nhiên ư n quan g đứng sát thời Phục h điểm, ư tập o à những t u ậ t t r quốc gia này bên trong cũng tương tự bao hàm chờ a cộng hòa quốc nguyên bản đang quan sát phim truyền hình hay là kênh giải trí dân chúng tại tv kênh bị cưỡng chế chuyển đổi thời điểm đều rối rít o á n trách tiếp đó đem từng cái một khiếu nại điện thoại đánh tới phục hưng tập đoàn tại mỗi cái quốc gia phân bộ bên trong các phân bộ đã sớm nhận được tổng bộ hạ đạt thông chi nếu là có dân chúng hỏi chuyện phương diện này trực tiếp không cần để ý tới bởi vậy tạo thành thiệt hại tổng bộ sẽ phụ trách khiếu nại không có kết quả sau đó một bộ phận dân chúng lựa chọn đ ổ i kênh đi cái khác kênh quan sát bọn hắn yêu thích tiết mục mà càng nhiều người nhưng là đang nhìn một đoạn thời gian trực tiếp thu hình lại sau đó phát hiện đó cũng không phải phục hưng tập đoàn trụ phim chiến tranh mà là một hồi chiến tranh thực thì lục giống. người c ẩ n thận c à n g là từ chiến đấu song phương cơ giáp t i ể u d á n g cùng quân trang nhìn lên đi ra đây là n g u y ệ t hải liên bang cùng chờ Á cộng hòa quốc chiến tranh thế giới hiện tại hoàn cảnh lớn mặc dù đều không phải là rất thái bình nhưng mà buộc phát chiến tranh toàn diện cũng chỉ có n g u y ệ t hải liên bang cùng chờ Á cộng hòa quốc mà mỗi cái quốc gia đối n g u y ệ t hải liên bang cùng chờ Á cộng hòa quốc ở giữa chiến tranh cũng rất chú ý tại phát giác điểm này sau đó t r ừ liễu mặc cả cộng hòa quốc hòa mặc cả cộng hòa quốc minh quốc quốc gia khác chẳng những không có hạ lệnh đem các loại tên cấm ngược lại là ẩn ẩn có cổ vũ quốc dân của mình đi xem thái độ thực thi lục giống cùng chiến hậu tư liệu nhưng khác biệt nếu như là đối với quân sự nghiên cứu rất thông suốt người từ nơi này chút thực thì lục giống bên trong liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ t ỷ như chiến tranh song phương trình độ kỹ thuật chiến lược so sánh các loại chỉ bất quá để bọn hắn mê hoặc là đoạn thu hình này tại sao lại xuất hiện ở công chúng trong mắt mà lại là lấy loại này phương thức lai phải biết phục hưng tập đoàn t ạ i internet trên kỹ thuật xem như muốn thông qua internet xâm lấn phương thức tại không có đi qua phục hưng tập đoàn đồng ý dưới tình huống cưỡng chế tính chất đem các loại thực thì lục giống chuyển phát ra cơ hồ chính là không thể nào mà phân bố tại mỗi cái quốc gia phục hưng tập đoàn phân bộ đối với khiếu nại phản ứng cũng nói đoạn này thực thì lục giống như là phục hưng tập đoàn thả ra không có ai biết phục hưng tập đoàn mục đích làm như vậy là cái gì tại phục hưng tập đoàn k h ô n g chế truyền thông kênh cưỡng chế tính chất phát ra những thứ này thực thì lục giống thời điểm chờ á cộng hòa quốc lập tức liền có động tác một phương diện chờ á cộng hòa quốc cảnh nội bộ an toàn cửa mở bắt đầu đối với toàn bộ truyền thông ngành nghề cùng internet tiến hành ít ít t ậ t lực giảm bớt quan sát đến những thứ này thu hình lại nhân số chợ o n mặt kia, c ác cộng quốc nhân thông qua thu hình lại lên hòa thu qua địa quốc biết lại đồ đ ư c kích liếu lâm người tại quan văn phương bọn người đang tại tập s quan á cộng hòa quốc quan phương tự nhiên là đã biết có thể nhìn thấy những thứ này thực thì lục giống tuyệt đối không chỉ bọn hắn một quốc gia tất nhiên không thể ngăn cản quốc gia khác quốc dân nhìn thấy trận này thực thì lục giống như vậy bọn hắn liền chuẩn bị đánh ra xinh đẹp một trận bất kể là ai tại công kích chợ a cộng hòa quốc quan sát đứng bọn hắn cũng không cho phép địch nhân như vậy nên ngang ở trước mặt mọi người công kích quốc gia mình quan sát đứng sau đó lại không bị thương chút nào rời đi nếu là thật dạng này chợ a cộng hòa quốc liền trở thành trên quốc tế một chuyện cười tại mỗi cái quốc gia dân chúng đem l ự c chú ý tập trung đến lần này trực tiếp đi lên thời điểm lâm văn phương đám người đã đột nhập tiến vào quan sát đứng bên trong trước hết tiến vào quan sát đứng y phủ lâm lái có thể xưng ơ chiến trường cối s a y thịt r a n g phục chiến đấu c ô đang quan sát đứng ở giữa đại phát thần uy trang phục chiến đấu cố bên ngoài khoác lên dạy dày bọc thép bảo đảm y phủ lâm an toàn chỉ cần không phải liên tục bị hạng nặng hỏa lực đánh trốn tại chiến đấu khí tài quân sự bụng y phủ lâm trên cơ bản sẽ không xuất hiện nguy hiểm gì mà trang phục chiến đấu cố hóa trang lại hỏa lực nhưng l à trở thành liễu mạc á cộng hòa quốc binh sĩ ác ngộng thường thường là bọn hắn vừa mới thò đầu ra trang phục chiến đấu cố bên trên liền có một loạt đạn quét qua nếu là một cái không tránh ký lúc bị những viên đạn này quét trúng người kia cũng liền bị đánh trở thành c á i sản g dựa vào trang phục chiến đấu cố cường đại năng lực phòng ngự cùng hỏa lực dày đặc y phủ lâm đang hướng tiến quan sát đứng không đến trong thời gian một phút liền giết chết hơn mười cái chờ á cộng hòa quốc binh sĩ dùng trang phục chiến đấu cố đối phó những binh l Cái sát này quan sát đứng ạ mười t r ở phở n cũng không phải một nhân vật đơn giản, đem địch nhân đánh tới tin tức gửi đến phở hòn lại nạ sở sau đó, lập tức tổ chức binh lính của mình tiến hành phản g gửi dù địch tức tức chức của kích. phải lập tới lại một đem m vật tổ đó, bạ sở sau ư mấy ki giáp chiến sĩ trong thời gian ngắn nhất từ trong kho hàng lao ra bắt đầu vây quét trang phục chiến đấu cũ nhanh như vậy tốc độ phản ứng rõ ràng so thông thường chờ á cộng hòa quốc binh sĩ cao hơn một bậc mà lúc này đây lâm văn phương mấy người cũng chạy tới gia nhập đối với ki giáp chiến sĩ trong chiến đấu bị điều động đến tuyến đầu xem như điều tra viên những thứ này ki giáp chiến sĩ chiến đấu lực tự nhiên không cao được đi đâu hơn nữa bọn hắn điều khiển cơ giáp cũng s o nguyệt hải liên bang ki giáp sư chế tạo cơ giáp thấp hai cấp bậc chiến đấu lực không mạnh vũ khí trang bị lại quá lạc hậu những thứ này ki giáp chiến sĩ cùng nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đối đầu dĩ nhiên chính là nghiêng về một bên thế cục quan sát đứng trạm trưởng dù ý khi nhìn đến là loại tình huống này sau đó cũng biết khó mà chống cự những thứ này nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ lúc này liền hạ lệnh rút lui nhưng mà không đợi bọn hắn lúc rút lui dù ý nhưng là thu đến liễu mà các ộ n g cùng ít lít lít phương tổng bộ hạ đạt mệnh lệnh để bọn hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ ngăn chặn, chờ đợi Toàn thế giới đều ở đây ề u ở đ quan s là cạn h nguyên đ n soái nguyên thoại cụ thể làm như thế nào chính các ngươi đánh giá a các ngươi chung quanh hai cái quan sát đứng các chiến sĩ sẽ ở mười phút sau đến cùng bọn hắn tụ hợp sau đó nhiệm vụ của các ngươi chính là đem địch nhân ngăn chặn ít nhất hai mươi phút sau hai mươi phút chúng ta sẽ đến trợ giúp các ngươi đoạn lời này là dù ý từ tiền tuyến phòng ngự căn cứ bên trong bộ binh sư sư lớn lên bên trong nghe được làm một tiểu ý đây là dù ý lần thứ nhất cùng sư trưởng trò chuyện bất quá nói chuyện điện thoại nội dung nhưng là nhường hắn tuyệt vọng lấy bọn họ điểm ấy binh lực những thứ này lạc hậu trang bị đến ngăn trở võ trang đầy đủ cơ giáp sư dù ý trong lòng khổ tâm vô cùng nguyệt hải liên bang cơ giáp sư là cái gì trình độ bọn hắn lại là cái gì trình độ dù ý trong lòng rất rõ ràng đừng nói là bọn hắn l i ê n chờ a cộng hòa quốc vương bài cơ giáp sư đối đầu nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đều không có lực phản kháng chút nào thống chi là bọn hắ bọn hắn không có lựa chọn nào khác bất kể là rút lui vẫn là đầu hàng chờ đợi bọn hắn sẽ chỉ là bị đưa lên tòa án quân sự thậm chí ngay cả người nhà của bọn hắn đều sẽ bị liên lụy bọn hắn duy nhất có thể làm được có lẽ chỉ có chết trận mở ra loa phóng thanh dù ý hướng về phía dưới tay mình những binh lính k i a quát các huynh đệ quân bộ yêu cầu chúng ta nhất thiết phải đem các loại liên bang con khỉ ngăn chặn không muốn liều mạng chú ý tranh n ẽ kéo dài thời gian viện quân rất nhanh thì đến dù ý mà nói cũng không có làm cho những này chờ a sĩ binh càng thêm phân chấn ngược lại hiểu rất rõ chờ a cộng hòa ỷ sắt bộ tác phong chính bọn họ biết. chết trận là bọn hắn duy nhất không sẽ làm cho người nhà của mình bị liên lụy đựng ra ai binh tất thắng tại biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết những thứ này chờ á sĩ binh đều ô m chính mình chết cũng muốn kéo lên một cái chịu tội thay tâm lý như vậy thế công càng thêm mãnh liệt gần trăm cái chờ á sĩ binh điên c u ồ n g công kích cũng quả thật làm cho n g u y ệ t hải liên bang ký giáp chiến sĩ nhóm nhận lấy điểm thiệt hại bất quá cũng chỉ có như vậy thực lực sai biệt quá lớn mặc cho những thứ này chờ á sĩ binh như thế nào liều mạng đều khó có khả năng tiêu trừ giữa song phương thực lực sai biệt đột nhập quan sát đứng sau đó vì vì ẩn phản ứng cùng ý phủ lâm vừa vạn tướng phản mặc dù trong lòng đã có quyết đoán nhưng mà chân chính muốn đối tổ quốc mình những binh lính này xuất thủ thời điểm vì vị ẩn vẫn là không xuống tay được tại vị vị ẩn trong lòng những người này cùng chính mình một dạng đồng dạng cũng là nhận lấy cực quyền hải phun ạ p bát bách nếu như có thể mà nói vị vị ẩn thì không muốn đối với mấy cái này người vô tội xuất thủ nhưng mà song phương lập trường nhưng là quyết định bọn hắn nhất định phải đứng tại phía đối lập do 472 t r ư ơ chương năm vị vị ẩn chiến đấu nhìn thấy vị, vị ẩn tiến vào quan sát đứng sau đó đứng ở nơi đó không n ú c đ í c trở thành định điểm lắm nếu không phải là có đinh tiên trong non, nói không chừng vì vị ẩn đã gặp phải nguy hiểm lâm văn phương biết vị vị ẩn vẫn là bước không qua cái k i a đ ạ o c hàm nhưng mà sự tình đã bắt đầu làm ánh mắt của cả thế giới đều tập trung ở nho nhỏ này quan sát đứng lên cũng không phải do vị vị ẩn có nguyện ý hay không mở ra cơ giáp máy truyền tin lâm văn phương đối với vị vị ẩn nói vì vị ẩn ta biết ngươi vẫn là không muốn đối với mấy cái này binh sĩ ra tay nhưng mà những thứ này chờ á sĩ binh cố nhiên là vô tội n g u y ệ t hải liên bang binh sĩ cùng dân chúng đồng dạng là vô tội tại những này chờ a sĩ binh đối nguyện hải liên bang xuất thủ thời điểm bọn hắn nên có bị người giết chết rất lộ cái khác ta không suy nghĩ nhiều nói ta chỉ hỏi ngươi một câu ngươi đối với ngày hôm qua quyết định có phải là hối hận hay không nếu như ngươi hối hận ta có thể để người ta tiễn đưa ngươi rời đi chuyện phát sinh tối nay ngươi coi như là là một hồi n á o kỳ ta không lâm đại ca ta không có hối hận sáu vật lộn một phen sau đó v ị vị ẩn nâng lên trong cơ giáp phá o máy nhắm mắt lại hướng về phía chờ a sĩ binh phương hướng mở m ấ y pháo v ị vị ẩn chỉ là tùy tiện phóng ra thế nhưng là có một chờ a sĩ binh vận khí không tốt vừa vặn chạy tới vị vị ẩn bắn trên phương hướng lập tức bị pháo máy nổ thành nắp ấy nhìn trên màn ảnh hiện ra cái kia chở a sĩ binh bệ tan cảnh thi thể vì vị ẩn một trận át tâm kém một chút p h u t ra ta giết người mười tám ta giết người sáu lần đầu tiên lên chiến trường lần thứ nhất giết người vì vị ẩn xuất hiện một người bình thường tại đệ nhất lần tiếp xúc những thứ này thời điểm đều sẽ xuất hiện triệu chứng tại vì vị ẩn giết chết cái kia chở a sĩ binh thời điểm lâm văn vương đã sớm chuẩn bị xong lập tức an ổ i vì vị ẩn vì vị ẩn có chiến tranh nhất định sẽ có thương vong nhưng mà một nhóm người thương vong sẽ đổi lấy nhiều người hơn yên ổn ngươi làm cũng là vì nhường càng nhiều người từ cực quyền hại phun ạ p khống chế cùng h ã n hại bên trong giải thoát đi ra cho nên đừng có tâm lý gánh vác cái gì liền xem như ngươi không có giết chết bọn hắn tại ngoài ra một lần trong chiến tranh bọn hắn cũng sẽ chết ở người khác thủ hạn hoặc có càng nhiều đồng bạn của chúng ta chết dưới tay bọn họ sáu vị vị ẩn mặc dù minh bạch đạo lý này nhưng trong lúc nhất thời vẫn là rất khó khăn tiếp nhận chính mình giết người hiện thực này rơi vào đường cùng lâm văn phương chỉ cần dạy vị vị ẩn một cái phương pháp đơn giản không ngừng dùng lý tưởng của nàng cùng mục tiêu tới thôi miên chính mình ta làm là vì nhường càng nhiều người từ c ự c quyền hải phun nạp hãm hại bên trong giải thoát đi ra sáu Từng lâm ầ lần n từng lần một nhắc tới mục tiêu của mình, mặc dù vị ẩn trong lòng vẫn là rất khó chịu, nhưng trung hơn một chút. Dù ý bọn hắn cuối cùng vẫn là không có chờ được viện một tới tiêu rất một chút. là là là mục mặc khó chịu, hơi khá chờ của cuối có được quy dù Dù vị vị ý văn vương dẫn theo ky giáp chiến sĩ môn tướng cái này quan sát đứng chờ á sĩ binh tất cả đều giết chết hơn nữa đem quan sát đứng phá hư dối tinh dối mù làm xong đây hết thể sau đó lâm văn vương hỏa vị vị ẩn từ trên cơ giáp đi ra dùng m ì n h diện mạo vốn có tới đối mặt vệ tinh trinh sát trực tiếp tại vị vị ẩn từ trong cơ giáp đi ra thời điểm đang tại xem chuyển trực tiếp trong dân chúng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn bình thường vì vị ẩn cũng là lấy một cái sao ca nhạc thân phận xuất hiện ở dân chúng trong tầm mắt mà vì vị ẩn nhu thuận hào phong tính cách cùng với điểm mỹ tiếng ca cũng làm cho rất nhiều người từ đáy lòng ưa thích vì vị ẩn mà lúc này vì vị ẩn nhưng là lấy một cái k h giáp chiến sĩ thân phận xuất hiện ở liêu chiến trên sân để cho bọn hắn không hiểu là vì vị ẩn là chờ á cộng hóa quốc nhân lần này trong chiến đấu vì vị ẩn nhưng là trợ giúp nguyệt hải liên bang k h giáp chiến sĩ đối kháng chờ á cộng hóa quốc chẳng lẽ vì vị ẩn phản quốc ý nghĩ này rất nhiều dân chúng trong lòng xoay quanh thật lâu không thể tiêu tan lâm văn p ư ơ n g hỏa vì vị ẩn lộ một chút mặt sau đó lập tức liền quay trở về tới trong cơ giáp tại mạ cá trung hòa quốc viện quân đến trước đó rời đi quan sát đứng mà lúc này đây vệ tinh trinh sát cũng là đem trực tiếp c ắ t đứt. lâm văn phương hòa vì vị ẩn không có cho ra giảng giải phục hưng tập đoàn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì hậu quả như vậy chính là không hiểu dân chúng ở trên internet điên cuồng quét màn hình muốn biết vì cái gì vị vị ẩn sẽ lấy một tháng hải liên bang ký giáp chiến sĩ thân phận xuất hiện tại chiến trên sân hơn nữa thật sự đối với c h â u Á cộng hòa quốc binh sĩ độc thủ ngày mai phục hưng tập đoàn sẽ tổ chức buổi họp báo giảng giải vì cái gì vì vị ẩn sẽ lấy một tháng hải liên bang ký g á p chiến sĩ thân phận xuất hiện tại chiến trên sân l trên, vị vị càng càng trên internet chia làm đối lập hai phái ủng hộ vị vị ẩn nhân cho rằng nhất định là chờ a cộng hòa quốc làm ra cái gì để cho người ta tức giận sự tỉnh từ đó khiến cho vị vị ẩn nhìn không được mới làm ra cử động như vậy mà phản đối v ì vị ẩn nhân nhưng là cho rằng mặc kệ chờ a cộng hòa quốc làm ra sự tình gì v ì vị ẩn cũng là chờ a cộng hòa quốc nhân trợ giúp tổ quốc mình địch nhân đối phó tổ quốc của mình bản thân liền là không đúng trên n é t thảo luận từ vừa mới bắt đầu tìm kiếm đủ loại chứng cứ tới bác bỏ đối phương cuối cùng biến thành một hồi mắng trận chiến song phương cũng không thể đưa ra đầy đủ làm cho đối phương tin phục chứng cứ cùng lý do bây giờ toàn bộ internet bên trong chỉ cần tùy tiện mở ra một cái diễn đàn trên diễn đàn r ầ m rạp chẳng trị tất cả đều là đối với cái này chuyện thảo luận lâm văn phương bước thứ hai mục tiêu có thể nói là rất thành công đạt đến Toàn bộ thế biết tiếp này, chuyện đang ẩn bộ hộ chờ giới cơ đều biết chuyện này, tiếp đó đang chờ vì vì ẩn đưa ra vị vị sáng hôm sau chín điểm lâm văn phương bọn người ở tại chỉ huy tiền tuyến bộ chung đúng giờ tổ chức buổi họp báo mượn nhờ phục hưng tập đoàn sức mạnh lần này buổi họp báo cũng sẽ giống như là buổi tối hôm qua chiến tranh thực lục một dạng đối với toàn thế giới tiến hành trực tiếp lúc tám giờ rưỡi trên internet đối với cái này chuyện thảo luận liền đã đình chỉ đáp án sắp công bố bọn hắn tiếp tục thảo luận tiếp cũng không có cái gì ý nghĩa tất cả mọi người đem l ự c chú ý tập trung đến sắp triệu khai trong buổi họp báo tin tức buổi họp báo hiện trường là ở bộ chỉ huy tiền tuyến trong một căn phòng hội nghị bất quá lần này buổi họp báo trừ liễu lâm văn phương hòa vi vi an có mặt còn dư lại chính là phục hưng tập đồng nhân cũng không có những người khác có mặt chín h đúng lúc thời điểm vị vi ẩn từ phía sau màn xuất hiện ở trong phòng họp cùng dĩ vãng xuất hiện ở trước mặt công chúng mạo có chỗ khác biệt đang nghe liễu lâm văn p ư ơ n g cùng ý p h lâm đề nghị sau đó vị ẩn lần này là tố ý đạm trang xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc này vị vị ẩn nhìn càng giống là một cái nhà bên tiểu nữ h à i mà không phải cái kia tại giới ca hát bên trong đội thụ hoang nên minh tinh so sánh với trên sân khấu cái kia hảo quang bắn ra bốn phía vị vị ẩn lấy cái này hình tượng xuất hiện ở trong màn ảnh vị vị ẩn càng có khả năng gây nên công chúng thông cảm đi đến trên chủ tịch đài sau đó vị vị ẩn nhìn một chút lâm văn phương đợi đến lâm văn phương cấp ra hết thầy đều đã chuẩn bị xong đích thủ thế sau đó vị, vị ẩn sắp xếp ý nghĩ một chút bắt đầu nói các vị buổi sáng tốt lành chắc hẳn buổi tối hôm qua thu hình lại tất cả mọi người đã thấy cũng rất nghi hoặc ta vì sao lại xuất hiện tại chiến trên sân hơn nữa là trợ giúp tổ quốc mình địch nhân đối phó tổ quốc của mình t h ô i dừng lại một chút sau đó vì vị ẩn thần sắc trở nên có chút buồn bã cùng thương tâm tiếp tục nói ta là tại mà cá trung hòa quốc ra đời từ nhỏ cũng là tại mà cá trung hòa quốc lớn lên nói ra các ngươi có thể không tin ta đối với chợ á cộng hòa quốc quyền luyến không giống như bất cứ người nào thiếu nhưng mà bây giờ chợ á cộng hòa quốc đã không phải là chúng ta quen thuộc cái kia chợ á cộng hòa quốc một cái tà ác thế lực đã sớm tương mạc á cộng hòa quốc không chế toàn bộ chợ á cộng hòa quốc đều ở chủ nghĩa cực quyền dưới sự thống trị Tất cả mọi nhưng g ư ờ i là bây i t m giờ ta đã thấy rõ chỉ cần cái kia tà ác thế lực không bị lật đổ đ đả i đạo chờ á cộng hòa quốc mãi mãi cũng khó mà từ chủ nghĩa cực quyền dưới sự thống trị giải phóng ra ngoài một lần kia theo ta cùng ta phụ thân cùng một chỗ chạy ra sẽ ở lệ đế cách nhân còn có mấy cái c h ớ a cộng hòa quốc quân bộ sĩ quan cao cấp các ngươi không có nghe lầm chính là chạy ra sẽ ở lệ đế cách nếu là không có nguyệt h ả i liên bang ki giáp sư phó sư trưởng lâm văn phương đại ca trợ giúp chúng ta cũng không khả năng chạy ra sẽ ở lệ đế cách có lẽ đến bây giờ chúng ta đều sinh hoạt tại chủ nghĩa cực quyền thống trị cùng hãm hại phía dưới vì vị ẩn thanh â m thanh thúy dễ nghe thông qua internet chuyển đến thế giới bất kỳ ngóc ngách nào bên trên tại trên thế giới nhấc lên sóng to g i lớn ngoại trừ chờ cộng hòa quốc người biết chuyện ai cũng nghĩ không ra vì vị ẩn di dân nguyệt hải liên bang lại là bởi vì nguyên nhân này mà chờ Á cộng hòa quốc đ á m cấp cao lúc này cũng là đang chú ý trận này buổi họp báo tới đây thời điểm chờ Á cộng hòa quốc cao tầng đã ý thức được không đúng nếu để cho vi vi an tương chờ Á cộng hòa quốc tình hình thực tế bạo lộ ra rất đúng quyền hải phu nạp thống trị nhất định là có rất lớn ảnh hưởng bất quá vì vị ẩn triệu khai buổi họp báo là ở nguyệt hải liên bang mà lại là tại nguyệt hải liên bang tiền tuyến phòng ngự mạnh nhất chỉ huy tác chiến bộ chung chờ a cộng hòa quốc cũng không có biện pháp ngăn cản bây giờ điều động quân đội đã, đã quá mượt hơn nữa lấy chợ á cộng hòa quốc tiền tuyến quân đoàn không có quan chỉ huy tối cao cân đối dưới tình huống có thể hay không đột phá nguyệt hải liên bang phòng ngự lần nữa đánh vào nguyệt hải liên bang cảnh nội cũng là một cái vấn đề bởi vậy chợ á cộng hòa quốc chỉ có thể tận lực không chế quốc nội truyền thông cùng internet tận lực giảm bớt có thể nhìn thấy lần này t r u y ề n trực tiếp nhân số bất quá tạo internet phát triển như vậy niên đại mà chợ á cộng hòa quốc tạo internet phương diện kỹ thuật thành tựu đối với nguyệt hải liên bang tới nói lại rơi ở phía sau mấy phần làm sao có thể làm đến hoàn toàn n g ă n cứ việc điều động vô số kỹ năng thuật nhân viên đối với truyền thông cùng internet tiến hành p h o n g s á t chợ á cộng hòa quốc vẫn có rất nhiều người tìm được tiếp tục quan sát truyền trực tiếp đường tắt đem chính mình tao nộ nói lên một lần sau đó vì vì an tương mình và phụ thân của mình cùng với đi theo bọn hắn cùng tới đến nguyệt hải liên bang những quân quan kia gặp bách hại chứng cứ cùng tin tức công bố ra có những chứng c ứ này vì vì ẩn lý do thoái thác lại nhiều mấy phần sức thuyết phục có lẽ trên thế giới này phần lớn người đều không biết có một cái như vậy tà ác thế lực tồn tại mà đối với mỗi cái quốc gia cao tầng tới nói ta nghĩ các ngươi đã biết ta muốn là nói cái gì đây chính là cái tia tương mạc các ộ n g hòa quốc đã k h ô n g chế hơn nữa nhường chờ a cộng hòa quốc bao phủ tại chủ nghĩa cực quyền dưới thế lực tại a t e n ta không biết chờ a cộng hòa quốc cụ thể có bao nhiêu người là bị đã k h ô n g chế nhưng mà chờ a cộng hòa quốc t ầ n g cao nhất bao quát tổng thống của chúng ta cũng là cực quyền hải phun ạ p khôi lỗi cực quyền hải phun ạ p lại có thể tương mạc các ộ n g hòa quốc tổng thống k h ô n g chế đang quan sát trận này truyền trực tiếp dân chúng không một không sợ hãi mặc dù đối với nguyệt hải liên bang loại kỹ thuật này đông đúc hình quốc gia tới nói chờ a cộng hòa quốc trình độ kỹ thuật tương đối rất lại phía sau Nhưng mà A Cộng Hòa quốc chiếm diện rộng chờ Hòa chiếm tích mà Quốc A vì vì lần này buổi họp báo tổ chức khiến cho tam đại hải phu nạp hiệp hội từ tối thành sáng lần thứ nhất đi tới công chúng trước mặt đối với tam đại hải phun ạ p hiệp hội dân chúng bình thường phản ứng là chấn kinh sợ hãi mà mỗi cái quốc gia cao tầng cùng tam đại hải phun ạ p hiệp hội cao tầng nhưng là tức hồn hển mặc dù tam đại hải phun ạ p hiệp hội chi giữa tranh đấu vẫn luôn không có đình chỉ cho tới bây giờ càng là đến nhanh buộc phát toàn diện chiến tranh thời điểm theo lý thuyết sớm muộn có một ngày tam đại hải phun ạ p hiệp hội là muốn đi đến trước mặt mọi người nhưng mà đây cũng không có nghĩa là bây giờ liền có thể đem hải phun ạ p hiệp hội tồn tại tin tức bạo lộ ra tam đại hải phun ạ p hiệp hội bị bại lộ chịu ảnh hưởng lớn nhất dĩ nhiên chính là âm ảnh hải phun phục hưng hải phu nạp là lấy phục hưng tập đoàn hình thức xuất hiện ở dân chúng trong mắt hơn nữa phục hưng tập đoàn cùng nguyệt hải liên bang ở giữa là quan hệ hợp tác tại tam đại hải phu nạp hiệp hội chi bên trong phục hưng hải phu nạp là danh tiếng tốt nhất đồng dạng cũng là chịu ảnh hưởng ít nhất mà cực quyền hải phu nạp bởi vì đem toàn bộ chợ a cộng hòa quốc đều đã khống chế tại chủ nghĩa cực quyền uy h i ế p cùng hãm hại phía dưới mặc dù chợ a cộng hòa quốc cảnh nội nhất định sẽ có một phen lọt lạc nhưng mà đây đều là ở và có thể khống chế trong phạm vi chỉ có âm ảnh hải phu nạp không có chính mình khống chế quốc gia mà ở vi vi tại t a vì vi Hải an tương chính mình người một nhà cùng với châu á cộng hòa quốc một chút quan viên quân nhân gặp chủ nghĩa cực quyền bách hại quá trình kể rõ hoàn tất sau đó lâm văn phương ngay sau đó đi lên đài chủ tịch đem tam đại hải phun nạp hiệp hội chi quan hệ giữa Cùng với phong cách phong hành với sau ự c ủ bọn họ chờ đ ề giải khi c h một ngồi n n h ư c ô xuống vì vi ẩn có chút bận tâm vấn đạo lâm đại ca chúng ta đem cử quyền hải phu nạp của quang có thể hay không đối với chớ á cộng c hòa quốc bên trong những cái kia đang tại gặp chủ nghĩa cực quyền bách hại người rất bất lợi nếu là cực quyền hải phu nạp sợ những người kia có động tác gì sớm đối bọn hắn động thủ m ư i lăm lâm văn phương gật đầu một cái nói đối bọn hắn tạo thành nhất định ảnh hưởng là khẳng định lần này buổi họp báo kết thúc về sau cực quyền hải phu nạp nhất định là phải có một phen đại động tác bất quá tình huống hẳn là sẽ so với ngươi tưởng tượng tốt một điểm ấm nước sôi hút lên đạo lý ngươi cũng cần phải biết được chém một cái tính chất đem vấn đề bạo lộ ra tất nhiên sẽ dẫn đến một số người ngộ hại nhưng mà càng nhiều người nhưng là sẽ nắm cơ hội này đem nguyên bản là phải làm nhưng vẫn không có việc làm hoàn thành hơi giải thích một chút sau đó lâm văn vương vô vô vị vị ẩn bà vai nói sau này sự t ì n h liền giao cho chúng ta tốt ngươi trước nghỉ ngơi đi chờ hạ cộng hòa quốc chỉ huy quân sự bộ trung càng lần nữa triệu tập thuộc hạ của mình triệu khai một lần hội nghị thảo luận cùng lần này buổi họp báo vấn đề tương quan ngồi ở vị trí đầu càng không biểu tình tựa như là đối với lần này buổi họp báo không có để ý chút nào nhưng mà quen thuộc cá nhân nhưng là biết càng như vậy mà không biểu tình càng là có thể chứng min cạn p ẫ n nộ trong lòng không khí khó khăn. không không không khí. phòng họp cho hô hấp phòng họp đánh phá nén người Càng nói nào, trong cũng nén này giác của cảm được có ta ai đẻ để đều đẻ loại lời bầu dám sau một hồi lâu càn ngầm đầu quét mắt một bên ngồi ở trong phòng học nhân hướng về phía một cái hơn năm mươi tuổi trung tướng nói cỡ lầu phụ trách an ninh mạng chính là ngươi thủ hạ a nói cho hắn biết không cần làm nữa về nhà làm rộn u g đi thôi nghe được thuộc hạ của mình trực tiếp bị miễn chức cỡ lầu ngược lại là t h ở dài một hơi nếu là càng một mực không phát biểu ý kiến gì cỡ lầu ngược lại là sẽ càng thêm bất an nhưng là bây giờ mặc dù trực tiếp miễn chức dạng này trừng phạt hơi nặng quá tốt xấu là đem bệnh bảo vệ hơn nữa cái kia phụ trách an ninh mạng thuộc hạ đón nhận trừng phạt như vậy chuyện này hẳn là cũng sẽ không truy cứu đến trên người mình cung kính trả lời một tiếng sau đó cỡ đ a u lại có loại thọ tử hồ bi cảm giác tại như vậy một cái chủ nghĩa cực quyền thịnh hành quốc gia mặc dù mặt ngoài hắn là một cái phong quang vô hạn trung tướng nhưng mà cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết được t hơi ra một chút vấn đề chờ đợi bọn hắn đúng là sống không bằng chết hạ c h à n g lần này là của hắn thuộc hạ như vậy lần tiếp theo đâu có phải hay không là chính hắn vì vị ấn mà nói không chỉ là bình thường trong dân chúng đưa tới sóng to do lớn đối với mấy cái này chờ á cộng hòa quốc cao tầng cũng có nhất định ảnh hưởng bởi vì vị vì vì vì ân mà nói những thứ này tại cửa quyền hải phu nạp bên trong đều được là cao tầng người trong lòng sinh ra một tia khác thường nói cho ta biết một cái biện pháp giải quyết càn thành âm tại trong phòng họp vang lên nhường những cái tia trong lòng có ý tưởng khác quan viên nhanh chóng thu lại mình tâm tư mặc kệ chính mình trong âm thầm có cái gì tâm tư khác ở đây là tuyệt đối không thể biểu hiện ra nếu để cho càn biết bọn hắn có cái gì tâm tư khác lấy bọn hắn biết đến bí mật liền miễn chức về nhà cơ hội cũng sẽ không có tại tỷ lệ ân dưới tay vẫn là phí đề tư bất quá lúc này phí đề tư cũng có chút lo sợ bất an tại vì vi an tương tam đại hải phu nạp hiệp hội c h i quan hệ giữa cùng với tranh đấu bạo lộ ra sau đó càn khống chế một c h i bộ đội bí mật ngay tại cả nước bắt đầu một lần đại thanh lý dọn dẹp mục tiêu chủ yếu một mặt là những cái kia rất đúng quyền hải phu nạp khác biệt tâm tư có khả năng rất đúng quyền hải phu nạp thống trị tạo thành nhất định uy hiếp người mà khác một bộ phận mục tiêu nhưng là mỗi cái quốc gia cùng với phục hưng hải phu nạp cùng âm ảnh hải phu nạp mai phục tại mạc gái trung hòa quốc gia tế liền phí đề tư biết đến đã có mấy cái địa vị không thua hắn người bị dọn dẹp hơn nữa trong mấy người này còn có hai cái căn bản cũng không phải là quốc gia khác gian tế bình thường cùng quốc gia khác cũng không liên hệ gì nhân cũng là bởi vì bọn hắn lúc ở nhà rất đúng quyền hải phu nạp á n trách vài câu cắn liền mượn cơ hội này đem hai người kia thanh lý đi Cái này cũng Cản cùng có nói đối với gian hải này đúng quyền tế thể rất phí u uy hiếp người thái độ, tình nguyện nạp thành người tình ngàn, cũng không khả năng bông tạo hiếp p thái giết một tham một khả h cái. độ lầm đề tư không biết mình có hay không bại lộ từ c ả n khống chế bộ đội bí mật bắt đầu ở cả nước tiến hành đại thanh lý bắt đầu phí đề tư liền thời khắc chú ý đến lời nói của mình chỉ sợ sẽ dẫn tới c ả n chú ý của c ả n hỏi một câu sau đó trong phòng họp vẫn là vắng lặng một cách chết chóc không người nào dám đáp lời c ả n hít sâu vài khẩu khí đẻ xuống p ẫ n nộ trong lòng âm thanh lạnh lùng nói có phải hay không cảm giác bình thời sinh hoạt quá an nhàn rồi đầu ó c cũng phải hóa nếu như là ta không để ý giúp các ngươi tìm một chút sự t ì n h tới làm phí đề tư ngươi nói một chút nếu như là để cho ngươi tới xử lý chuyện lần này ngươi sẽ làm như thế nào phí đề tư len lén nhìn càn một mắt dè đặt trả lời đạo nguyên soái trước mắt đến xem quốc nội đại đa số người cũng đã thông qua đủ loại đủ kiểu đường tắt biết được vị vị ấn nói chuyện nội dung muốn làm sáng tỏ phải không quá khả năng tất nhiên không thể làm sáng tỏ ta cảm giác ta nhóm thanh lý cường độ liền muốn lớn một chút đem tất cả có lòng phản kháng người đều thanh lý mất dạng này mặc dù sẽ dẫn đến quốc nội xuất hiện một đoạn thời gian hỗn loạn thế nhưng là có thể trong thời gian ngắn nhất đem hỗn loạn kết thúc dân chúng sao chỉ cần là sợ hãi cũng không dám có cái gì tâm tư khác sáu Trước Thanh Tư gật cũng cơ bản nói, phí để tư ý nghĩ cùng cho Phí không Phí nghĩ hắn là nhất trí. Tất nhiên không nói, Ken Trên bản Lý ý Để đầu. Để vừa tôi nói, quyền bọn nhìn thì Nhìn thay vậy đem thêm chủ của triệt một còn kiến thị bại nhất định phải tìm một cơ hội từ chợ hạ cộng hòa quốc rời đi trở lại đáy biển trong thành đi loại này gần v u a như gần cọc cảm giác quá bị đè nén mà phí đề tư tại m ạ c á trung hòa quốc trong khoảng thời gian này là âm ảnh hải phu nạp làm ra c ô n g hiến đã đủ để cho hắn nửa đời sau thư thư phục phục qua xuống hắn không muốn tại tiếp tục mạo hiểm hơi sau khi suy nghĩ một chút phí đề tư lại nói nguyên soái ta cảm giác còn có một chút đối với vị vị ẩn cái này người p h ả n quốc chúng ta cũng không thể bỏ mặc không quan tâm tất nhiên nàng dám phán quốc dám làm ra chuyện như vậy nên chịu đến trừng phạt sáu k è trên mặt lộ ra nụ cười nhìn một chút phí đề tư nói ân không、tệ. d á m can đảm m ạ o phạm chúng ta không ai có thể đào thoát trừng phạt ta đã phái người đi tới nguyệt hải liên bang tin tưởng không lâu sau đó liền có thể có tin tức chuyển đến về phần trong nước bên này phí đề tư ngươi nói lên đề nghị liền từ ngươi tới phụ trách thi hành a ta muốn nhìn thấy quốc nội phản đối thanh â m trong thời gian ngắn nhất kết thúc nếu như là bình thường ken làm ra quyết định như vậy trong phòng họp nhân khẳng định là đối với phí đề tư rất hâm mộ bởi vì ken làm như vậy liền cho thấy ken đem phí đề tư trở thành tâm phúc của mình ngày sau lên như diều gặp gió ở trong tầm tay nhưng là bây giờ những quan viên kia nhìn về phía phí đề tư ánh mắt nhưng l à mang theo một chút thương hại sau n này nhưng khi ô n g hội ể làm xong nghị kết thúc ngươi liền đi tới tiền tuyến đảm nhiệm tiền tuyến quân đoàn quan trị huy tối cao lấy công chuộc tội quốc nội bên này ta sẽ để cho người phối hợp ngươi Cho chứng còn có thời minh ngươi gian tuần, muốn ngươi ngươi gặp lại một ta ra làm đủ để ở vì ị trị. trí、này. tiếp tục này đợi giá chờ v vị ẩn tổ chức buổi họp báo cùng ngày chợ á cộng hòa quốc cảnh nội liền bạo phát đếm lên đại quy mô du hành thị uy phản kháng cực quyền hải phun ạ p đối với chợ á cộng hòa quốc kinh khủng thống trị có mấy cái thành thị loại này thị uy hoạt động thậm chí lấy được một chút hưu tâm nhân ủng hộ và x ố i rục phát triển thành h ỗ n loạn bạo động bất quá tại phí để tư huyết tinh chấn áp phía dưới những quân khởi nghĩa này rất nhanh liền bị đả kích không còn một mảnh đang chấn áp hành động bên trong chỉ là bị chấn áp quân đội giết chết dân chúng số lượng liền vượt qua vạn người nhiều Chờ á cộng hòa quốc c h â n áp hành động tại trên quốc tế đưa tới chấn động to lớn cũng là nhường một chút còn không hiểu rõ hải phu nạp hiệp hội quốc gia chân chính thấy được cái gì là siêu quốc gia tổ chức sức mạnh bất quá mặc dù Chờ á cộng hòa quốc cảnh nội quân khởi nghĩa bị c h â n áp xuống dưới phản kháng nhân sĩ、si, nhưng là sẽ không dễ dàng như vậy kết thúc bọn hắn chỉ là tạm thời ẩn nút đi chỉ cần có thời cơ tốt xuất hiện bọn hắn sẽ xuất hiện lần nữa nhất cử lật đổ đà đảo cực quyền hải phu nạp thống trị tại ma cá trung hòa quốc cảnh nội bắt đầu đại thanh tẩy thời điểm nguyên bản cực quyền hải phu nạp chấp hành quan nọ mạn hòa cách lôi ty nhưng là có hành động mới Cùng lâm văn phương thương lượng qua về sau nọ m ạ n cùng gỡ dạ sở thảo ra một phần kế hoạch hành động đưa ra cho lư vũ nho phần này kế hoạch hành động nội dung chủ yếu muốn tại nguyệt hải liên bang thiết lập một cái mà nguyện vọng đoàn trợ giúp chờ a cộng hòa quốc những cái kia đang tại gặp bách hại người rời đi mọi ạ, đến đây nguyệt hải liên bang bắt đầu cuộc sống mới lấy được phần này kế hoạch hành động sau đó lư vũ nho trải qua cẩn thận cân nhắc phát hiện kế hoạch này rất hữu dụng một phương diện có thể đáng ra cực quyền hải phun ạ p bách hại người cũng là mỗi cái trong lĩnh vực kiệt xuất nhân sĩ hơn nữa những người này không muốn quy thuận cực quyền hải phun ạ p trợ giút cực quyền hải phu nạp làm việc. nếu là đem các loại người dẫn vào đến nguyệt hải liên bang không thể nghi ngờ có thể tại ở mức độ rất lớn nâng lên thăng nguyệt hải liên bang trình độ loại này tinh anh nhân tài bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không ngại nhiều mà khác một phương diện tại mặc á trung hòa quốc đối với quốc nội tinh anh nhân tài tiến hành bách hại thời điểm xem như đối địch phương nguyệt hải liên bang nhưng là trợ giúp những nhân tài này từ chợ á cộng hòa quốc hãm hại bên trong thoát đi đi ra tại trong chính trị cũng là phi thường hữu dụng cho nên tại hơi suy nghĩ một chút sau đó lư vũ nho liền thông qua được xin hơn nữa chuyên môn phái người hiệp trợ nọ mản hòa cách lô ti thay bọn hắn giải quyết tại nguyệt hải liên bang có thể gặp phải một chút năn trên thực tế tại hướng lư vũ nho đưa ra hành động báo cáo phía trước nọ mạn hòa cách l ô i t i thì có nhất định động tác thông qua bọn hắn phía trước thiết lập mạng lưới quan hệ nọ mạn cùng gờ dạ s ở đem mấy cái chờ á cộng hòa quốc quân phản kháng thủ lĩnh tiếp ứng đến rồi n g u y ệ t hải liên bang hướng lư vũ nho đưa ra xin báo cáo cũng bất quá là nọ mạn cùng gờ dạ s ở muốn cho mấy cái kia quân phản kháng thủ lĩnh một cái có thể quang minh chính đại xuất hiện ở n g u y ệ t hải liên bang lý do nếu không chờ á cộng hòa quốc quân phản kháng thủ lĩnh xuất hiện ở nguyễn hải liên bang sẽ để cho một số người cho rằng chờ á cộng hòa quốc cảnh nội phản loạn căn bản chính là nguyễn hải liên bang xem như, tại trong chính trị, này đối nguyệt hải liên bang rất bất lợi nhưng mà có một nguyện vọng đoàn cũng không giống nhau mọi hạ nguyện vọng đoàn dù sao cũng là nọ mãn hòa cách lôi ti xây dựng hơn nữa nọ mãn hòa cách lôi ti vẫn là cực quyền hải phu nạp lúc đầu chấp hành quan mà nguyệt hải liên bang bất quá là vì mã nguyện vọng đoàn cung cấp một chút trợ giúp cùng tiện lợi cứ như vậy chờ hạ cộng hòa quốc gặp bách hại nhân sĩ xuất hiện ở nguyệt hải liên bang chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến nguyệt hải liên bang tại trên quốc tế danh tiếng ngược lại là sẽ tăng lên nguyệt hải liên bang tại trên quốc tế danh vọng trong dù thành phố chỉ huy tác chiến bộ chung lâm văn p ư ơ n g đang nghiên cứu một phần địa đồ bởi vì c h ờ a cộng hòa quốc quốc nội dung chuyển tại không có đem quốc nội đóng hết phía trước c h ờ a cộng hòa quốc tiền tuyến quân đoàn là không dám đường đột đối với n g u y ệ t hải liên bang phát động tập kích cho nên lâm văn vương cũng khó có điểm thanh nhàn thời gian mặc dù đang nghiên cứu chiến đấu địa đồ lâm văn vương trong lòng đang nghĩ tới nhưng là một chuyện khác trên thực tế bây giờ đối với n g u y ệ t hải liên bang tới nói là một cái cơ hội rất tốt nếu như thừa dịp c h ờ a cộng hòa quốc quốc nội thời diệm hỗn loạn đối với chợ a cộng hòa quốc tiền tuyến quân đoàn phát động tiến công lâm văn vương cảm giác nguyệt hải liên bang nhất định sẽ đại thắng mặc dù không dám nói tương mặc cả cộng hòa quốc tiền tuyến quân đoàn tất cả đều hủy diệt nhưng mà ít nhất có thể đ ủ phá hủy mấy cái phòng ngự căn cứ dạng này tại sau này trong chiến tranh nguyệt hải liên bang liền sẽ chiếm giữ rất lớn ưu thế bất quá đối với thừa cơ hội này tương mặc cả cộng hòa quốc tiền tuyến quân đoàn phá hủy lâm văn phương càng có khuynh hướng một chuyện khác đó chính là thừa dịp chờ á cộng hòa quốc không giành chú ý cập nguyệt hải liên bang thời điểm đem nguyệt hải liên bang quốc nội chỉnh đốn một lần bởi vì họa vũ đối với toàn bộ nguyệt hải liên bang i n t e n e t trưởng khống rất sớm trước đây thời điểm lâm văn phương liền nắm giữ giếng hải liên bang quốc nội những cái kia cùng cực quyền hải phu nạp hay là âm ảnh hải phu nạp cấu kết quan viên quân nhân tin tức chỉ bất quá vẫn không có cơ hội thích hợp đối với cái này làm ra xử lý cũng chính bởi vì xử lý trễ khi tiến vào đến trạng thái chiến tranh sau đó n g u y ệ n hải liên bang chịu nhiều đau khổ rõ ràng nhất một điểm chính là ở tiền tuyến quân đoàn cùng chờ á ạ cộng hòa quốc dục huyết phân chiến thời điểm quân đội hậu cần cung ứng nhưng là gián đoạn cả kia một nhóm lớn chuẩn bị cung cấp chiến tranh lần này quân dụng vật tư đều biến mất không thấy đến cuối cùng vẫn là cần thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đo nếu làm một mực bỏ mặc những bọn gian tế kia mặc kệ kế tiếp trong chiến tranh bọn hắn còn có thể vi nguyệt hải liên bang quân phương chế tạo càng nhiều phiền phức mà chút phiền phức rất có thể thì sẽ đưa đến nguyệt hải liên bang chiến tranh lần này thất bại hiện tại m à c ả trung hòa quốc bởi vì chuyện trong nước bệ bộn đến loạn tay loạn chân tự nhiên là không có tinh lực chú ý cập nguyệt hải liên bang lúc này cũng là nguyệt hải liên bang đem quốc nội sâu mọt một lưới bắt hết thời cơ tốt nhất sau khi nghĩ thông suốt điểm này lâm văn phương cầm điện thoại lên tiếp thông triệu chăn đạc bởi vì lâm văn p ư ơ n g nắm trong tay mấy cái kia gian tế trong tư liệu có mấy người tại toàn bộ nguyệt hải liên b đem loại địa vị này sâu mọt tin tưởng lâm văn phương một người là làm không tới hắn cần lư vũ nho cùng với quân đội hợp tác nhất cử đem các loại sâu mọt hoàn toàn thanh lý mất mà trước mắt lư vũ nho quyền hạn còn chịu đến hạn chế rất lớn chuyện này tốt nhất chính là lư vũ nho cùng liên bang quân phương hợp tác tới xử lý lâm văn phương gọi qua điện thoại lúc tới triệu trăn đ ạ c đang tại xem xét quân đội ngành tình báo siêu tập được một phần đối với chờ á cộng hòa quốc quốc nội thế cục báo cáo điều tra nhận lấy điện thoại sau đó triệu trăn đạt cười nói lâm văn p ư ơ n g à lần này ngươi thế nhưng là ở dưới một bước hảo cờ nha lần này thế nhưng là giờ đến phiên chờ á cộng hòa quốc nhức đầu bất quá đem hải phu nạp hiệp hội tin tức công khai có phải hay không sớm điểm bây giờ chúng ta quốc nội đối với phục hưng tập đoàn ngờ tới cũng là rất lớn mấy cái tiểu thành thị thậm chí xuất hiện mấy lần nhằm vào phục hưng tập đoàn du hành thị uy sau đó chúng ta đều điều tra qua mấy lần kia du hành thị uy cũng là cực quyền hải phu nạp nhân ở sau l ư n g k h ô n g chế lâm văn phương nói sớm muộn cũng là muốn công khai cùng chờ dân chúng phát hiện không bằng chính chúng ta công khai ngược lại đem các loại tin tức công khai sau đó đối với chúng ta ảnh hưởng cũng là vi hồ kỳ vi thụ nhất ảnh hưởng chính là cực quyền hải phu nạp cùng âm ảnh hải phu nạp ha cũng là triệu trăn đ ạ c cười một cái nói lâm văn phương à chúng ta giả bất kể là tinh lực vẫn làm ạ c h suy nghĩ đều có chút theo không kịp nguyệt hải liên bang về sau liền giao cho các ngươi muốn làm cái gì cứ yên tâm đi làm đi cái khác không dám nói cho các ngươi phô điểm lộ cái gì chúng ta những lao g i a hỏa này còn có thể giúp được một tay triệu trăn đ ạ c nói lời nói này trên thực tế là chuẩn bị tương lâm văn phương xem như mình người nối nghiệp tới nuôi dưỡng lấy lâm văn phương u y vọng cùng năng lực liên bang phái chủ chiến cùng với liên bang quân phương đều có tương lâm văn phương bồi dưỡng thành người nối nghiệp ý nghĩ mà triệu trăn đạt cũng bất quá làm ư ợ n cơ hội này đem lời nói ra mà thôi lâm văn vương cũng không già m ộ m c h ầ m tư một chút nói triệu lão ca ta còn thực sự có chuyện cần ngại hỗ trợ chuyện này dính đến kế tiếp nguyệt hải liên bang chiến tranh có thể thắng hay không lợi còn cần triệu lão ca cân đối một chút phái chủ chiến liên bang quân phương cùng với dân sinh phái cùng một chỗ hoàn thành. À, sự tình、gì? Triệu Trăn、Đạc、tự tin năng lực của mình vẫn là có thể, lâm văn tất một kết thúc mình Phương nhiên nói muốn để hắn cân đối phái chủ chiến, liên bang quân phương sinh phái, chẳng khác gì là nói chuyện này một mình hắn À, là là năng vẫn Văn nói muốn cân liên bang quân cùng dân nói này không sự lực gì? gì đối với Đạc để của có Lâm thành tại n g u y ệ t hải liên bang bên trong triệu trăn đạt không thể làm được sự tình thế nhưng là rất ít đi tự nhiên triệu trăn đạt đối với lâm văn vương lời kế tiếp lên mấy phần hiếu kỳ lâm văn vương nghĩ nghĩ đem n g u y ệ t hải liên bang cảnh nội xuất hiện gian tế sự tình cùng triệu trăn đạt nói hơn nữa đem hỏa vũ điều tra đến tư liệu cùng một chỗ truyền cho triệu trăn đạt đem tư liệu nhìn một lần sau đó triệu trăn đạt sắc cũng là trở nên có chút ngưng trọng n g u y ệ t hải liên bang tồn tại cực quyền hải phu nạp cùng âm ảnh hải phu nạp gian tế chuyện này hắn là biết đến trên thực tế bất kể là quốc gia nào hướng về quốc gia khác g m thấm xếp vào đặc vụ là ở chuyện không quá bình thường chỉ là triệu trăn Cái như à mà y vậy gian lượng lại n tế số i ề u n h vậy Hơn nữa, trong đi ó có thậm chí có mấy c á triệu rất chăn đạc x e một trọng、người. Tự rêu cười cười, triệu ta rêu người. chăn nói, chuyện này cười cười, đạc m người còn t hồi ậ vậy t thể thành. Một sự không thể hoàn、thành. Như h đi. Một hồi ta theo ra cắt thương lượng một chút tranh thủ tại ngắn nhất thì giàn chi bên trong lấy ra một cái phương án giải quyết liên bang quân phương cùng dân sinh phái bên kia ta sẽ tự mình đứng ra đi liên lạc điểm này ngươi yên tâm ta có thể bảo đảm tại m ạ n cá trung hòa quốc lần sau phát động toàn diện chiến tranh thời điểm quốc nội những chuyện này cũng có thể giải quyết đi tuyệt đối sẽ không giống như phía trước một dạng chậm trễ tiền tuyến chiến tranh c ú điện thoại sau đó lâm văn phương hơi thở dài m ộ t hơi có triệu chăn đạc cam đoan chuyện trong nước hắn sẽ không cần chính mình ra mặt chỉ cần nhường hỏa vũ đem đã sớm chuẩn bị xong tư liệu đưa ra cho triệu chăn đạc cùng lư u vũ nho như vậy đủ rồi triệu chăn đạc động tác rất nhanh tại lâm văn phương đem hỏa vũ thu thập được tư liệu phát cho hắn không bao lâu triệu chăn đạc đã tìm được gia cát hơn nữa cùng gia cắt cùng một chỗ liên hệ liên bang quân phương cùng dân sinh phái người phụ trách đương nhiên đây hết t hệ cũng là trong bóng tối tiến hành bởi vì lần này thanh lý hoạt động liên quan đến nhân số quá nhiều hơn nữa những người này đại bộ phận đều cũng có địa vị nhất định tại bảo đảm có thể đem bọn hắn bắt lấy phía trước một tiêu một hào phong thanh cũng không thể để lộ ra ngoài h á n kinh thành phố một tòa trong chỗ lận trạch viễn có chút bực bội bất an lại đi tới đi đến mấy tháng trước đây thời điểm bởi vì đi nương nhờ dân sinh phái dự định mượn nhờ dân sinh phái sức mạnh từ quân chuyển chính thất bại một cái âm ảnh hải phu nạp chấp hành quan tìm được lận trạch viễn hướng lận trạch viễn tiết lộ muốn mời chào hắn mục đích mà lận trạch viễn tại thấy được âm ảnh hải phu nạp thực lực sau đó động lòng Đi qua thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất âm ảnh hải phu nạp nhân vẫn không có cùng lận trạch viễn liên hệ lận trạch viễn cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không âm ảnh hải phu nạp đang lợi dụng xong hắn sau đó đem hắn từ bỏ đồng thời lận trạch viễn cũng hoài nghi chính mình cùng âm ảnh hải phu nạp hiệp hội chuyện hợp tác có phải hay không bại lộ từ trên tuần lễ bắt đầu lận trạch viễn rời đi mình căn cứ quân sự đến nơi này tòa nhà ai cũng không biết tư mật trong chỗ trốn đi chỉ sợ liên bang quân phương nhân sẽ đi tìm hắn phiền phức bình thường quân đội hết thể sự vụ lận trạch viễn đều giao cho mình một cái tử trung thuộc hạ trợ giúp xử lý thế nhưng là quan sát một tuần lễ sau đó liên bang quân phương cũng không có cùng tự có đóng tin tức để lộ ra tới ngược lại là bởi vì chính mình biến mất liên bang quân phương nho nhỏ hỗn loạn một đoạn thời gian lận trạch viễn không biết đây là bởi vì chính phủ liên bang căn bản không có phát hiện mình tiểu động tác còn là bởi vì chính phủ liên bang căn bản không có thời gian để ý tới chính mình bất quá nghĩ đến lâm văn p ư ơ n g cái kia yêu nghiệt ra hỏa l ậ n trạch viễn càng có khinh u hướng phía sau một loại khả năng tính chất l ậ n trạch viễn đã quyết định đang quan sát thời gian một tuần nếu là liên bang quân phương vừa có động tinh gì lập tức rời đi n g u y ệ t hải liên bang đang tại l ậ n trạch viễn bởi vì chuyện này phiền lòng thời điểm nhà này nhà ở bên ngoài lại chuyển tới một hồi tiếng ồn ào l ậ n trạch viễn trong lòng c à kinh cầm lên trên mặt bàn để súng ngắn núp ở môn trốn tới chỗ này sau đó l ậ n trạch viễn căn bản không có cùng bất luận kẻ nào từng nói tới thậm chí cùng mình cái tia tử trung thủ hạ liên lạc thời điểm l ệ n trạch viễn cũng là sử dụng âm ảnh hải phu nạp chuyên môn vì chính mình cung cấp mã hóa điện thoại hơn nữa lệnh không cho phép bất kỳ người nào vào q u á i dày chính mình lắng nghe một đoạn thời gian phát hiện ngoài cửa chuyển tới tiếng ồn nào biến mất sau đó lận trạch viễn nhẹ nhàng đi tới trong thư phòng mở ra hệ thống theo dõi nhà này nơi ở tình huống chung quanh tất cả đều tại trong màn ảnh biểu hiện ra đen mỏng trong bóng đêm thỉnh thoảng thoáng qua mấy cái bóng đen mà những bóng đen kia trên thân đ ỗ n g nhiên mặc nguyệt hải liên bang quân đội quân phục song những người này quả nhiên là tới bắt mình lận trạch viễn trong lòng mắt lạnh nghĩ đến lận trạch viên trung tướng bộ tổng tham mưu hạ lệnh để chúng ta đem ngài mang về hy vọng ngài không nên phản kháng bộ tổng tham mưu có lệnh nếu là ngài phản kháng chúng ta có vận dụng vũ khí đem ngài ngay tại chỗ cách giết quyền lợi người bên ngoài không để cho lận trạch viễn chờ quá lâu rất màn chập bên ngoài liền chuyển đến dạng này tiếng kêu to tại lận trạch viễn nhà ở bị liên bang quân phương phái ra bộ đội đặc thù vây quanh thời điểm tại hán kinh thành phố mỗi cái chỗ phát sinh chuyện giống vậy những thứ này bị bao vây chỗ tất cả đều là hỏa vũ cung cấp những bọn gian tế kia chỗ ẩ n thân viên thiếu hoa biệt t ự tư nhân bên ngoài đồng dạng là bị một đám bộ đội đặc thù bao vây bất quá hóa trang vây lận trạch viễn những cái kia bộ đội đặc thù bất đồng chính là bao vây viên thiếu hoa những thứ này bộ đội đặc thù mục đích không phải là vì đem viên thiếu hoa truy nã trở về mà là vì cùng hắn đàm phán viên thiếu hoa tức giận từ trong biệt thự của mình đi ra nhìn chằm chằm trước mắt bộ đội đặc thù quắt các ngươi có tư cách gì đem chúng ta vây quanh ta không có vi phạm liên bang bất kỳ pháp luật nào a liền xem như ta có địa phương nào làm không phù hợp pháp luật liên bang quy định cũng không tới phiên các ngươi tới các ngươi không có tư cách này một sĩ quan gạt ra đám người đi tới viên thiếu hoa trước mặt nói viên tiên sinh ta hy vọng ngài có thể tỉnh táo một điểm đây là tổng thống tự mình ra lệnh nhiệm vụ của chúng ta không phải truy nã ngài mà là nhìn xem ngài tại bộ đội đặc thù nhiệm vụ không có kết thúc phía trước ta hy vọng ngài có thể một mực đợi ở chỗ này đồng thời chặt đứt đối ngoại hết t h ể liên hệ tổng thống tiên sinh viên thiếu hoa châm trọc cười cười nói lư vũ nho bây giờ còn ở vào vạch tội kỳ a h ắ n lúc nào lại có dạng này quyền h ạ chuyện này ta sẽ hướng quốc hội phản ứng bây giờ ta lệnh cho ngươi nhóm lập tức rời đi ở đây không phải vậy tự gánh lấy hậu quả viên thiếu hoa một lời nói n h ư ờ n g đến đây vây quanh hắn biệt thự tư nhân bộ đội đặc thù có chút không quyết định chắc chắn được tại tới nơi này thời điểm chu chính đám người đã đ ã thông báo mặc dù muốn vây quanh viên thiếu hoa biệt thự tư nhân đem hắn khống chế ở đây hơn nữa ngăn cản viên thiếu hoa cùng ngoại giới bất luận cái gì liên lạc nhưng mà chu chính từng đặc biệt yêu cầu bọn hắn tại đối mặt viên thiếu hoa thời điểm nhất định muốn k h á c h khí không thể giống như là đối đại những cái kia người phản quốc đồng dạng đối đại viên thiếu hoa đ a ra, ra ngài t yêu n t h i ế h o cầu chúng ta đều sẽ tận lực thỏa mãn nhưng mà cũng hy vọng ngài không để cho chúng ta khó xử kiểm tra một chút phần văn kiện kia xác nhận văn kiện tính chân thực sau đó viên thiếu hoa sắc mặt bắt đầu thay đổi xin hỏi các người rốt cuộc là vì cái gì đem ta hạn chế ở đây v ị thiếu tướng kia lại lấy ra một phần văn kiện tới bỏ vào viên thiếu hoa trong tay nói viên tiên sinh chính ngài không có cái gì lớn vấn đề nhưng mà ngài không thể cam đoan thủ hạ của ngài cùng ngài một dạng a đi qua ngành tình báo điều tra ngài thủ hạ chí ít có ba cái cao tầng cùng âm ảnh hải phu nạp hay là cực quyền hải phu nạp có chỗ liên hệ hơn nữa những người này mượn nhờ mình tại liên bang quyền thế vụ n trộm bán đứng liên bang vì chính mình tranh thủ c h ỗ t ố t cái này lộ ra có cặn kẽ ghi chép có cái gì nghi vấn ngài có thể tự mình nhìn một chút viên thiếu hoa trầm ặ c trên thực tế dưới tay hắn có mấy người vụ trộm dở cho sự tình hắn là biết đến nhưng mà một phương diện tại viên thiếu hoa xem ra hắn những thuộc hạ kia việc làm cũng là chuyện nhỏ chỉ cần sẽ không quá mức hư hao liên bang lợi ích viên thiếu hoa cũng không có để ý tới còn mặt kia viên thiếu hoa bây giờ quyền thế cũng là những thuộc hạ kia chống lên tới nếu là không có những thuộc hạ kia một cái quan can tư lệnh viên thiếu hoa cũng không khả năng đạt đến độ cao bây giờ hai phương diện này nguyên nhân kết hợp lại khiến cho viên thiếu hoa đối với hắn thủ hạ chính là những thành tựu i kia làm như không thấy làm cho này thủ hạ càng lai việt càng d ỡ cuối cùng đưa tới quân đội chú ý ảm nhiên thở dài viên thiếu hoa hướng về phía vị thiếu tướng kia nói ta đã biết tại hành động của các ngươi không có kết thúc phía trước ta sẽ một mực đợi ở chỗ này cũng sẽ không cùng ngoại giới có bất kỳ thông tin vị thiếu tướng kia hài lòng gật đầu một cái xoay người liền muốn rời đi bất quá trước lúc rời đi vị thiếu tướng kia lại lưu lại một câu nói viên tiên sinh ngày mai giữa trưa 12 hai tổng thống tiên sinh sẽ leo lên quốc hội đối với cả nước đọc diễn văn đến lúc đó còn cần ngài hiệp trợ khẽ đ ả o không phải vậy chúng ta rất khó làm viên thiếu hoa biết đây chính là giao dịch mặc dù mình thuộc hạ những thành tựu kia không phải mình làm nhưng mà lơ vũ nho bọn người nếu là chân chính truy cứu tới mà nói viên thiếu hoa vẫn có trách nhiệm rất lớn mà thiếu tướng nói tới chính là thông qua viên thiếu hoa lần này ủng hộ đem đổi lấy lần này trách nhiệm giảm miễn chỉ cần viên thiếu hoa có thể cùng liên bang quân phương cùng phái chủ chiến cùng một chỗ trợ giúp lư vũ nho leo lên quốc hội phát biểu diễn thuyết hắn lần này trách nhiệm liền có thể miễn trừ Tốt, ta đã biết, dân sinh phái bên này ta sẽ đối. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, dưới loại tình huống này, viên thiếu hoa rất thẳng thắn đáp ứng xuống. Kỳ thực một đối. huống xuống. hoa bang đã đáp bên sinh phái mới dưới loại viên cái liên dân cân lâm quân này này, ứng này cũng là lâm văn phương vì liên bang quân phương cung sẽ là là cấp Kẻ Kỳ vì Phạm là c bốn t h c t r a m bảy mươi bốn h chương năm trăm h hết bảy mươi với viên hai h l n tướng quân cái chết viên thiếu hoa sự tỉnh giải quyết lận chạch viễn bên này nhưng là vừa mới bắt đầu thân là một m cái quân nhân mặc dù đang lựa chọn cùng âm ảnh hải phu nạp hợp tác thời điểm lận trạch viễn liền đã mất đi quân nhân nguyên tắc nhưng mà hắn quân nhân huyết tính còn t ạ i được làm v u a thua làm giặc cái này không có cái gì tốt nói lận trạch viễn cũng không cho phép chính mình hướng lư vũ nho bọn người đầu hàng tiếp đó dựa vào lư vũ nho đám người bố thí tại cái nào đó tối t â m không ánh mặt trời trỗi trải qua còn lại dựa vào trong nhà sớm làm xong bố trí lận trạch viễn đem đội kia bộ đội đặc thù cự ở ngoài cửa để bọn hắn ngắn thì gian chi bên trong không thể vào tiếp đó lận trạch viễn bấm một số điện thoại chúng ta bị bộ đội đặc thù nhân đã khống chế liên bang quân phương giống như muốn đối phó ngài ngài lập tức rời đi nguyệt hải liên bang nga ngay được là lận trạch viễn gọi điện thoại tới tiểu vương lập tức kích động lận dịch xa vui mừng cười cười vấn đạo tiểu vương ngươi sẽ không hỏi một chút vì cái gì quân bộ lại đối phó ta vương dũng bình cũng chính là tiểu vương trầm tư một chút nói tư lệnh ta đây cái mạng là ngài nhặt về nếu là không có ngài nói không chừng sớm tại mười mấy năm trước ta liền chết đói tại trong một góc khác người khác không dám nói thủ hạ ta cái này hơn một trăm n g ư ờ i mãi mãi cũng là chung với ngài chỉ cần làm ệ n h lệnh của ngài cho dù chết chúng ta cũng sẽ hoàn thành quân đội đã đ ộ u thủ ta tại hán kinh thành phố ngoại ô bầu nguyên tiểu khu bị bao vây nếu là có thể đi ra ngươi liền dẫn người đến đây đi l ệ n trạch viễn không muốn trong vấn đề này tiếp tục xoắn suýt bởi vì này sẽ để cho l ệ n trạch viễn sinh ra tâm tình hối hận l ệ n trạch viễn đối với mình yêu cầu luôn luôn là tất nhiên làm được sự t ì n h cũng không cần hối hận tất cả kết quả chính mình gánh chịu chính là nhưng mà khi nghe đến mình làm ra phản quốc cử động vương dũng bình đẳng người vẫn là đối với mình trung thành cảnh cảnh thời điểm mặc dù không nguyện ý thừa nhận l ệ n trạch viễn vẫn là sinh ra một tia tâm, tâm tình hối hận không phải vì chính mình mà là vì này chút mặc kệ vào lúc nào đều đi theo cùng với chính mình nhân tư lệnh ngài kiên trì một chút dùng không liễu đa lâu ta nhóm sẽ tới cứu ngài vương dũng p bình, bình, bình dập máy cùng lận trạch viễn nói chuyện điện thoại thời điểm ở xa trọng du thành phố chỉ huy tác chiến bộ trung lâm văn phương đem thai nghe cầm xuống hướng về phía hỏa vũ nói cùng chu chính thượng tướng nói một tiếng vì vương dũng bình đẳng người sáng tạo một cái cơ hội để bọn hắn cùng lận trạch viễn tụ hợp không muốn làm được quá rõ ràng muốn để bọn hắn cho là bọn hắn chính là lợi dụng bộ đội đặc thù không chú ý thời điểm chạy trốn ra ngoài hòa vũ theo lời hướng chu chính g ử i tin tức sau đó hướng lâm văn phương v ấ n đạo À dỉn tại sao phải để bọn hắn tụ hợp lận trạch viên p h ả n quốc tội đ á n g chết vạn lần nhưng mà vương dũng bình đẳng người là vô tội a bọn hắn chỉ là bởi vì lận trạch viên ân cứu mạng đối với lận trạch viễn tử c h u n g mà thôi lâm văn phương có chút thương cảm thở dài nói ta cũng biết những người này là vô tội nhưng mà chỉ cần bọn hắn còn tại liên bang đối liên bang thì có nhất định uy hiếp vương dũng bình đẳng người thở bình sinh sơ yếu lý lịch ngươi cũng biết nếu là để những người này mặc kệ chỉ là đem lận trạch viên sử tử đợi đến sau này những người này nhất định sẽ giúp lận trạch viên báo thù nếu như bọn hắn chỉ là dùng sức mạnh của mình trả thù liên bang nhiều lắm là bất quá làm ấy lần tập kích khủng bố mà thôi nếu là bọn họ tại lòng báo thù tác dụng dưới đầu phục cực quyền hải phu nạp hay là âm ảnh hải phu nạp lấy bọn hắn đối n g u y ệ t hải liên bang hiểu rõ đối n g u y ệ t hải liên bang uy hiếp liền lớn cho nên vì cam đoan sau này liên bang không chịu đến uy hiếp những thứ này vốn là người vô tội liền muốn cùng lận trạch viễn cùng một chỗ bị giết chết hòa vũ nối liền liếu lâm văn phương mà nói hòa vũ đây chính là chính trị Chính trị lâm à là ngày, mà không kỳ không tình thể thi sinh ta có thể nhường、Nguyệt、Hải thu ích hơn Hải nhất nói nếu Nguyệt Liên bang thu được lợi ích lớn hơn nữa mà nói, Nguyệt、Hải、Liên bang tầng cao nhất cũng có có cảm có có có được cao bất một ta lợi l sẽ không do dự.、Lâm、văn vương cảm thán một câu hòa vũ cái hiểu cái không mặc dù nhân cách của nàng đã rất k i ệ t toàn nhưng mà đối với chính trị loại vật này hòa vũ vẫn là chỉ có thể thông qua số liệu để cân nhắc cũng không có thuộc về mình trực quan cảm thụ lận trạch viễn còn đang cùng phía ngoài bộ đội đặc thù g i à n g co một phương diện lận trạch viễn tại chính mình nơi ở bên ngoài bố trí số lớn vũ khí tự động Hỏa nhường lực đặc dày một h không tiếng h súng vang c t h ù u h ể n đến c mệnh lệnh h n còn sống g đem lận trạch viễn, viễn vội vàng trốn gian phòng một cái góc chết bên trên lúc này lận trạch viễn nơi nào còn có một cái trung tướng bộ dáng trên mặt đã sớm bị trong phòng bị súng ống khơi màu đồ gia dụng nhô ra hùn c h ó i đen mà quần áo trên người cũng đều hư hại không còn hình dáng lúc này lận trạch viễn càng giống là một tên ăn mày khi sâu vài khẩu khí bình tĩnh quyết tâm bên trong k i n h sợ lận trạch viễn lo lắng nghĩ vương dũng bình đẳng người làm sao còn chưa tới chẳng lẽ vương dũng bình đẳng người nhìn thấy chính mình thất thế đi nương nhờ người khác ý nghĩ như vậy tại lận trạch viễn trong đầu trợt loại lên bất quá lập tức liền bị lận trạch viễn chính mình cho loại bỏ lận trạch viễn vẫn là rất tin tưởng vương dũng bằng phẳng là người vương dũng bình bao quát vương dũng bình lãnh đạo chi tiêu bí mật của mình binh sĩ cũng là lận trạch viễn từ nguyệt hải liên bang các nơi cô nhi bên trong chọn lựa ra trải qua mười mấy năm bồi dưỡng thành lớ là lận trạch viễn tự mình từ gần ngàn cô nhi bên trong chọn lựa ra lận trạch viễn tin tưởng những người này ở đây độ i trung thành thì sẽ không có vấn đề gì có lẽ là bộ đội đặc thù trông coi quá nghiêm lận trạch viễn nghĩ đến như vậy tất nhiên bộ đội đặc thù cũng bắt đầu đối với mình độc thủ tự nhiên sẽ phòng bị sự phản công của chính mình mà vương dũng bình đẳng người cho mình trên tay có thể dựa nhất một chi sức mạnh tự nhiên sẽ nhường quân đội kiêng rẻ không thôi đang tại lận trạch viễn vì vương dũng bình đẳng người còn chưa tới đến tìm kiếm đủ loại lý do thời điểm phía ngoài tiếng súng nhưng là đột nhiên dày đặc lận trạch viễn trên mặt vui mừng bởi vì hắn có thể nghe được những thứ này tiếng súng là thuộc về hai cái phương hướng theo lý thuyết vương dũng bình thật sự dẫn người tới cứu hắn nói là một chuyện làm lại là ngoài ra một chuyện mặc dù đang trong điện thoại vương dũng bình đã phỉ sẽ dẫn người tới cứu lận trạch viễn nhưng mà đợi đến vương dũng bình đẳng người thật sự đến sau đó hành xa nhưng trong lòng thì không thể ước chế kích động đây chính là l i ề u mạng cùng với phản quốc đều danh tới cứu mình a lận trạch viễn đột nhiên cảm thấy đem vương dũng bình đẳng người bồi dưỡng mới là đã biết một tiếng làm ra chính xác nhất quyết định tư lệnh chúng ta tới đại môn bị lựu đạn nổ tung một cái toàn thân mang theo vết máu loang l ổ người thanh niên xông vào liễu lận chạch viễn căn phòng 24-25 t u ổ i bình thường trên mặt nhưng là có một đôi tràn đầy kiên nghị con mắt trên người quân trang đã nhiều xuất hiện mấy cái cửa hàng một cái trong đó cửa hàng đang tại hướng ra phía ngoài dì ra tiên huyết người trẻ tuổi này chính là vương dũng bình đi theo vương dũng bình thân phía sau lại có hơn mười người vọt vào trong phòng không lo được cùng lận chạch viễn h ẳ n huyên cái kia hơn mười người lập tức chiếm cứ trong phòng có lợi địa thế với bên ngoài bộ đội đặc trùng tiến hành phản kích hướng ra phía ngoài bắn một phát súng đem một cái vừa mới ló đầu ra bộ đội đặc thù chiến sĩ một lần nữa đánh tranh né vương dũng bình chạy đến lận trạch viễn trước người nói tư lệnh chúng ta tới lúc sau đã kinh động đến quân khu người thừa dịp bọn hắn còn không có đội tới chúng ta lập tức ly khai nơi này à lận trạch viễn nhìn một chút đang tại trong phòng cùng phía ngoài bộ đội đặc thù đối kháng hơn mười cái các chiến sĩ n h ư mày nói chỉ có các ngươi những người này phía ngoài bộ đội đặc thù chiến sĩ thế nhưng là có khoảng năm mươi người dựa vào cái này hơn mười cái chiến sĩ có thể hay không từ bộ đội đặc thù trong vòng vây lao ra cũng là một cái vấn đề hứa hồ lao ra sau đó lận trạch viễn bọn người còn muốn đối mặt liên bang quân phương cùng hệ thống cảnh sát song diện truy kích không có đầy đủ nhân thủ căn bản cũng không có thể chạy ra n g u y ệ t hải liên bang vương dũng bằng p h ẳ n g con mắt đỏ lên hướng về phía lận trạch viễn nói tư lệnh bộ đội đặc thù giám thị chúng ta có gần trăm người hơn nữa có mấy cái kỳ giáp chiến sĩ từ quân khu rời đi thời điểm phần lớn huynh đệ đều chết trận đang hướng tiến tới nơi này thời điểm lại có hơn mười người chết trận những người còn lại đều ở nơi này sáu khi sâu một hơi vương dũng bình trầm giọng nói tư lệnh ta có thể bảo đảm chúng ta không ai làm đảo phạm lần i xem như chúng trạch a còn cả chết người này giữ lại mười mấy người này, tất t đều ậ Lận n cũng nhất định sẽ đem ngài mang ra Nguyệt、Hải、liên bang. Hải t đem sẽ ra r viễn trong lòng khe r u lên vì kịp thời chạy đến liền tự mình cái kia hơn một trăm cái chính mình bồi dưỡng cô nhi đều chết trận mặc dù những cái kia cô nhi cùng chính mình không có quan hệ máu mủ nhưng mà có thể nuôi dưỡng mười mấy năm l ậ n trạch viễn đối với những cái kia cô nhi vẫn có nhất định tình cảm lúc này t r ậ n vừa nghe đến nhiều người như vậy bởi vì chính mình m à chết trận lần trạch viễn trong lòng khổ tâm vô cùng nhàn nhạt hối hận lại tại trong lòng tràn ngập ra lần trạch viễn không thể không thừa nhận chính mình thật sự hối hận nếu là không có mình lòng tham hiện tại hắn vẫn là nguyễn hải liên bang trung tướng trải qua quyền cao chức trọng sinh hoạt mà cái kia hơn một trăm cái chiến sĩ cũng sẽ dựa theo chính mình cho bọn hắn thiết kế quy tích tại quân chính trên con đường này càng chạy càng xa nói không chừng tương lai cũng sẽ xuất hiện mấy cái tướng quân nhưng là bây giờ bởi vì dã tâm của mình bởi vì chính mình dục vọng hết thể để hủy nhìn thấy lận trạch viễn ngây ngẩn cả người vương dũng bằng phẳng trong lòng càng thêm lo lắng thúc giục nói tư lệnh mau chóng rời đi nơi này đi nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp lận trạch viễn ngẩng đầu nhìn lại cái kia hơn mười cái đang cùng người bên ngoài đối kháng chiến sĩ cũng là đồng nói tư lệnh mau chóng rời đi a chúng ta sẽ bảo hộ ngài một viên đạn bàn tới đem một cái đang nhìn lận trạch viễn chiến sĩ cái chán đánh xuyên lận trạch viễn nhìn chằm chằm người chiến sĩ k i a ánh mắt tại hắn trong ánh mắt không có trách cứ không có oán hận có chỉ là vô tận t i ế t hận lưu luyến cùng với từng k i a giải thoát giải thoát lận trạch viễn đột nhiên tỉnh n ộ đúng vậy a những người này cũng đã thành ra lập nghiệp có chính mình độc lập sinh hoạt mặc dù bởi vì là chính mình đem bọn hắn bồi dưỡng bọn hắn vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ cái gì câu o á n hận trợ giúp làm mọi chuyện thậm chí tại chính mình lúc gặp phải thời điểm không chút do dự dân ra sinh mệnh của mình nhưng mà đây chỉ là bọn hắn t r ọ n g cảm tình biết báo ân ở trong lòng ai cũng hy vọng tự có một cái an ổn sinh hoạt tại thời khắc này cái chiến sĩ này vì cứu mình n h ân nhân cứu mạng hy sinh sau khi hắn chết hết thể tất cả cũng đều cùng hắn không có quan hệ lận trạch viễn cho hắn ân tình tại hắn vì lận trạch viễn hy sinh thời điểm liền đã t r ả sạch chỉ bất quá người nhà của hắn hắn hướng tới loại cuộc sống đó nhưng là cũng lại không thấy được chiến đấu vẫn còn tiếp tục vương dũng bình cùng với còn dư lại các chiến sĩ không có chút nào bởi vì người chiến sĩ kia chết có cái gì tâm tình chậm trợn loại tình hình này đang trên đường tới bọn hắn thấy đã đủ nhiều đ a la nhưng g quyết đ ị n đ mà chính là tại dạng này cơ thể dưới điều kiện vương dũng bình vẫn là suy nghĩ như thế nào đem lận trạch viễn cứu ra ngoài l ệ n trạch viễn đột nhiên cảm giác mình là như vậy hôn đản vì mình một người nhường nhiều người như vậy chết đi đều dừng lại a l ệ n trạch viễn nhàn nhạt hướng những chiến sĩ kia nói câu tiếp đó hướng về cửa phòng đi tư lệnh vương dũng bình hô một câu l ệ n trạch viễn nhưng là không để ý đến hắn đi thẳng tới ngoài cửa hô lớn dừng tay cho ta bao quanh nơi này bộ đội đặc thù các chiến sĩ theo lời ngừng lại chỉ b ấ t quá trong tay bọn họ vũ khí vẫn như cũ hướng về phía l ệ n trạch viễn tất cả dừng tay a ta cùng các ngươi trở về l ệ n trạch viễn chán là nói bọn họ là vô tội để bọn hắn rời đi a tư lệnh vương dũng bình đẳng đủ người âm thanh hô chạy đến liêu lận trạch viễn trước người ngăn trở liêu lận trạch viễn tư lệnh chúng ta có thể chúng ta nhất định có thể đem n g à i mang đi ra ngoài sáu lận trạch viễn nhìn xem vương dũng b ì n h mệt mỏi lắc đầu nói đều là của ta sai ta phạm sai lầm không thể từ các ngươi tới gánh chịu các ngươi rời đi a giữa chúng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ về sau các ngươi có thể qua cuộc sống mình muốn mà không cần dựa theo ta cho các ngươi thiết kế con đường tới đi đều đi thôi sáu lận trạch viễn n g ư ơ i rốt cuộc hiểu rõ đáng tiếc người hiểu quá muộn một cái mặc dù rán mua nhưng mà âm thanh trung k h mười phần từ bên ngoài chuyển tới lần trạch viễn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện không biết lúc nào nơi xa ngừng một chiếc xe bọc thép mà chu chính rất nhiều chiến sĩ trọng trọng vây quanh dưới đang hướng về đi tới bên này lần trạch viễn nhìn một chút chu chính tiếp tục đem ánh mắt chuyển rời đến vương dũng bằng thẳng trên thân bọn họ là vô tội có thể hay không để cho bọn hắn rời đi ta có thể bảo đảm về sau bọn hắn sẽ chỉ là người bình thường hơn nữa sẽ không làm bất cứ uy hiếp gì liên bang sự t ì n h tới chu chính nghĩ, nghĩ nói nếu như bọn hắn cũng có thể cam đoan như vậy có thể lần trạch viễn thở dài một hơi hướng về phía vương dũng bình đẳng người nói các ngươi rời đi à ly khai nơi này rời đi quân đội tìm một tiểu thành thị an an ổn ổ n sinh hoạt giơ tay lên vô vô vương dũng bằng phẳng bà vai lận trạch viên tiếp tục nói ta phạm sai lầm không nên do các người tới gánh nổi mặc dù ta không ưa thích chu chính lao gia hỏa này nhưng mà lao gia hỏa này uy tín vẫn còn tin được tư lệnh sáu vương dũng bình nghẹn nào nói chúng ta còn có thể l i ề u mạng một cái ba vương dũng bình tự nhiên là biết quân đội liền chu chính đều phải tới nhất định là làm x o n g sách lược vệ toàn nói không chừng hiện tại bọn hắn mỗi người đều bị súng n g m n g a y chu chính thế nhưng là cùng lận trạch viên khác biệt tất nhiên chu trình đến liên bang quân p ư ơ n g nhất định là phải bảo đảm chu chính đám người an toàn phòng ngừa nhóm người mình cậu cấp khiêu tưởng lận trạch viễn không để ý đến vương dũng b ì n h mà là hướng về chu chính cười nói chu lao đầu không biết các ngươi chuẩn bị xử trí ta như thế nào chu chính lắc đầu nói ngươi sở tố sở vi đã để ngươi trở thành một tội nhân tiên cổ bất quá sẽ t h ấ y trước ngươi vì liên bang làm ra công hãm ngươi tự sát ra người nhà của ngươi sẽ không bởi vì ngươi bị liên lụy sau đó liên bang quân phương cũng sẽ cho ngươi một cái rời đi lý do lận trạch viễn tự rêu cười cười không nghĩ tới nguyệt hải liên bang quân đội đối với mình thật đúng là khoan dung chỉ là để cho mình tự sát sau đó ở đây phát sinh sự t ì n h n g u y ệ t hải liên bang quân đội nhất định sẽ tìm một lý do che giấu đi theo lý thuyết lận trạch viết chết nhưng mà tại công chúng trong mắt hắn là niếp vì chuyện khác nguyên nhân rời đi như thế danh tiếng kia cũng sẽ không chịu đến ảnh hưởng gì đau thương lấy súng lục ra lận trạch viễn nhắm ngay c h á n của mình hướng về chu c h í n h nói chu lao đầu nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói không phải vậy ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi Phanh! Hải hạn nhân theo bang Súng văng lên, này từng đứng Nguyệt liên quyền nồng trên cái cốt tại đã m trong này là hắn chính mình vẫn luôn không có gia thất đối với mình nên làm như thế nào vương dũng bình đã có quyết định ha ha rời đi như thế nào rời đi tư lệnh chết nhiều như vậy huynh đệ cũng đã chết sáu ha ha sáu rút súng xa kích mấy tiếng súng vang lên phía sau thủ vệ lận trạch viễn các chiến sĩ cũng rơi vào l i ê u địa bên trên tại chu chính mang theo binh sĩ đến thời điểm bọn hắn liền biết chính mình chỉ có chết ở chỗ này một con đường liền xem như chu chính theo lời bung tha bọn hắn để bọn hắn bắt đầu lần nữa sinh hoạt nhưng mà chính bọn hắn nhưng là không thể tiêu tan đã từng cùng một chỗ sinh sống mười mấy năm huynh đệ đều ở đây hôm nay rời đi đối với mình có ân cứu mạng lận trạch viễn cũng tự sát mà chết nếu là cứ như vậy rời đi bọn hắn nửa đời sau đều sẽ một mực thừa nhận lương tâm thảo vấn còn không bằng trực tiếp chết ở chỗ này xong hết mọi chuyện n h ì tại chu chính đám người nhanh chóng và đả kích mãnh liệt phía dưới vẹn vẹn thời gian một ngày phạm là hỏa vũ thu được có tương quan chứng cứ chứng minh là gian tế hay là phản quốc giả trên cơ bản đều ở đây đặc biệt bộ đội nhanh chóng hành động phía dưới bị tóm hay là đánh giết cho dù là đào tẩu một hai cái cũng bất quá là tiểu tăng ngư đối liên bang thế cục không có khả năng sinh ra cái gì ảnh hưởng trọng đại duy nhất cần thiết phải chú ý di chứng chính là hai ngày này thời gian những bọn gian tế này cùng phản quốc giả nắm giữ lấy thế lực có thể tiến hành phản công bất quá có hỏa vũ cung cấp tin tức liên bang quân phương sớm đã có chuẩn bị bởi vậy nguyệt hải liên bang cho dù là sẽ xuất hiện nhất định hỗn loạn cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn giải quyết đi đem phản quốc giả cùng gian tế giải quyết vấn đề đi sau đó dựa vào liên bang quân phương phái chủ chiến cùng với viên thiếu hoa trở dân sinh phái lực lượng trợ giúp lư vũ nho một lần nữa leo lên quốc hội đối với cả nước đọc diễn văn các nữ sĩ các tiên sinh rất vinh hạnh lại cùng các ngươi gặp mặt đây là kế thành công tranh cử trở thành tổng thống liên bang phát biểu diễn thuyết nhậm t r ư c sau đó ta lần thứ hai đứng ở chỗ này cùng đại gia gặp mặt bất quá nếu như có thể mà nói ta tình nguyện hôm nay ta không dùng đứng ở chỗ này bởi vì hôm nay ta cho đại gia mang tới là một cái tin tức xấu một lần nữa leo lên quốc hội đài chủ tịch lư vũ nho thay đổi mấy ngày trước xa suốt tinh thần trịnh trọng tại trên chủ tịch này nói bởi vì đối với phản quốc giả cùng gian tế đả kích là theo sát tại vị vị ẩn đem cực quyền h ả i phun ạ p kinh khủng thống trị tuân gia sau đó dân chúng l ự c chú ý chưa từ trên internet rời đi tăng thêm quốc hội diễn thuyết phía trước quốc nội cũng trải qua nhất định tuyên truyền cho nên lần này quốc hội diễn thuyết cơ hồ là tại tất cả nguyện hải liên bang quốc dân chăm chú tiến hành mọi người đều biết quốc gia của chúng ta trước mắt đang cùng chờ á cộng hòa quốc ở vào chiến tranh toàn diện trong trạng thái nhưng mà ở tiền tuyến các chiến sĩ dù huyết phân chiến để bảo đảm quốc gia của chúng ta không bị xâm lược cam đoan quốc dân của chúng ta có thể tiếp tục ổn định lúc sinh sống liên bang quân chính lượng giới nhưng là có một nhóm người không để ý quốc gia của chúng ta lợi ích không để ý quốc dân của chúng ta lợi ích cùng thế lực đối địch cấu kết âm thầm chung giang kiếm lời túi tiền riêng đến mức chúng ta ở tiền tuyến các chiến sĩ liền cơ bản nhất hậu cần bảo đảm đều khó mà nhận được thỏa mãn lư vũ nho sửa sang lại một cái trên tay tài liệu tiếp tục nói không thể phủ nhận xuất hiện loại tình huống này là bao quát ta ở bên trong tất cả chính phủ liên bang thất trách bởi vì chúng ta sơ sẩy quốc nội xuất hiện như thế một nhóm sâu mọn đồng dạng là bởi vì chúng ta sai lầm vẫn tại phía trước chiến đấu các chiến sĩ thậm chí cần dân gian viện trợ mới có thể giải quyết cơ bản nhất ách sinh hoạt vấn đề s lư vũ nho biết lần này quốc hội diễn thuyết là của mình một cái cơ hội một đoạn thời gian trước bởi vì linh nam hành tinh nhà máy hóa chất nổ tung các sự kiện lư vũ nho ở trong nước tỷ lệ ủng hộ thẳng tắp hạ xuống nếu như có thể đem chuyện lần này hoàn mỹ giải quyết đi ít nhất có thể đủ nhường lư vũ nho tỷ lệ ủng hộ đề thăng mười mấy ph Phản q u ố c c giả ù n g gian t ế xuất thay t hiện, đổi càng là thay đổi vị r í dân chúng ánh m ắ t một cái c ơ h ộ i rất tốt. n ắ m c h ặ t c ơ hội n à y Lư Vũ n h o liền có t h thoát khỏi phía ể t r ư ớ c b ị vạch tội trạng thái, tội m ộ t Tổng thống lần nữa ổn định chính mình Tổng thống địa vị. h c 475 ư ơ n g 573, tình huống mới diễn thuyết một mực tại tiến hành lư vũ nho cũng không có vì mình sai lầm tìm kiếm đủ loại lý do mà là đầu tiên thừa nhận xuất hiện những thứ này sai lầm là của mình thất trách ở một mức độ nào đó đưa tới dân chúng hào cảm Tiếp Lư một cái chờ á cộng hòa quốc nhân rời đi chờ á cộng hòa quốc đến rồi chúng ta nguyệt hải liên bang cảnh nội hắn sở tố sở vi nhưng là vẫn luôn đang trợ giúp chúng ta dạng này người cũng không ít bọn hắn giống như chúng ta đều có một cái cùng chung mục tiêu đó chính là cực quyền hải phun nạp một cái chờ á cộng hòa quốc quốc dân có thể trợ giúp chúng ta đối kháng cực quyền hải phun nạp kinh khủng thống trị mà mãn mình lợi ích, thậm mình là này chính chúng của quốc cơ ích, chí vì lợi ích của nhưng thừa hội thỏa quan viên tiên gia ta ưu vì lợi lợi khi ô n g t ế c quốc, chúng bán đứng tổ quốc. dạng này người, tổ ta làm sâu a tha o có thể thứ. Khi dễ dàng s một hơi sau đó lư vũ nho lấy ra hỏa vũ cung cấp phần văn kiện kia đem trong tài liệu đề cập đến quan viên tên trực tiếp tại quốc hội diễn thuyết bên trên bạo đi ra lư vũ nho ra ánh sáng danh sách nhân viên cũng là nguyệt hải liên bang quân chính lượng giới t r u n g cấp quan viên đến nỗi lận t r ạ c h xa bọn người bởi vì dây dưa quá lớn lư vũ nho bọn người là lựa chọn bí mật sự quyết bất quá người hưu tâm nhưng là phát hiện tại quốc hội diễn thuyết đi qua không bao lâu một nhóm lớn cao cấp quan viên bởi vì đủ loại đủ kiểu lý do hoặc là n g o ạ i ý muốn nổi lên hoặc là phai n h ạ t ra khỏi dân chúng á n h mắt cũng là từ nơi này chút cao cấp quan viên tiêu thất trong chuyện này n g u y ệ t hải liên bang dân chúng mới ý thức tới n g u y ệ t hải liên bang thế cục cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy n g u y ệ t hải liên bang trên cái thế giới này đệ nhất cường quốc sớm đã là thùng trăm n g à n lỗ bất quá cái này cũng thành công khơi dậy dân chúng đối với chợ á cộng hòa quốc cùng hải phu nạp hiệp hội đối địch cảm xúc dân gian tự phát tổ chức lên đủ loại đủ kiểu hoạt động thông qua chính bọn hắn phương thức tới cứu trợ tổ quốc của mình quốc hội diễn thuyết kết thúc về sau lư vũ nho cùng triệu đạt đến đ ặ c bọn người liên hợp lại với nhau kết hợp dân sinh phái sức mạnh tại liên bang quân phương dưới sự hỗ trợ đối với người phản quốc men s ứ đối địch phương gian tế để lại thế lực tiến hành tấn mánh đa kích toàn lực ổn định quốc nội thế cục tại n g u y ệ t hải liên bang tăng cường đối với quốc nội thế cục tiến hành chỉnh đốn thời điểm chờ á cộng hòa quốc cảnh nội nhưng là có nhất phiên tân động tác Ken trong phủ đệ, một hồi mới hội nghị đang tại tổ chức. Hội nghị lần này thảo luận n một tại tổ thảo phủ hồi hội chức. Hội đệ, mới Còn dư lại cũng là chưa giữ lại là tại ừ n động g có chưa đ tới hay là t nhất đến độ định. Còn cao n hậu ữ nữa n người này, trước mắt đối với chúng ta có thể đưa đến tác dụng cũng không lớn. nhưng nội ổn định Nguyệt liên bang tại rất ngắn thì gian chi bên trong liền có thể khôi phục đối với tiền tuyến g trước đưa đối với phải điểm tại Hải tại chi khôi đối với là, mắt ta thể tác rất Một thế rất thì thể có quốc cục có phục đem đó, h sau cần cung cần hậu ứng. Tại hậu cần không chiếm được bảo đảm dưới tình huống chúng ta tại chiến trên sân đều liên tiếp thất bại nếu để cho bọn hắn khôi phục chiến tranh thế cục đối với chúng ta sẽ càng thêm bất lợi Phí phí đề tư tại rất ngắn thì gian chi bên trong liền tương m ặ c á cộng hòa quốc phản loạn cho chấn áp xuống mặc dù phí đề tư bởi vậy bị chờ á cộng hòa quốc dân chúng xưng là huyết tinh đ ồ tệ nhưng mà hắn nhưng là lấy được ken tín nhiệm hôm nay phí đề tư rất được ken yêu thích cơ hội ken tham dự mỗi một lần hội nghị đều sẽ mang theo hắn hơn nữa nghe ý kiến của hắn đương nhiên cái này cũng không đại biểu cho phí đề tư có thể chi phối ken quyết định trên thực tế ken là một cái rất bảo thủ nhân cũng sẽ không dễ dàng nghe theo ý kiến của người khác chỉ bất quá một số thời khác phí đề tư ý nghĩ cùng phong cách làm việc cùng ken càng giống mà thôi đợi đến phí đ ề tư đem tình huống căn bản giới thiệu xong xuôi k e n nhìn chung quanh một chút phòng họp nói đều nói chuyện cái nhìn của mình à. lư vũ nho tại quốc hội bên trên nói chuyện nội dung đang ngồi đều rất tinh tưởng nhượng phí đ ề tư lại khái quát một chút cũng bất quá là làm cho những n à y người một lần nữa tìm hiểu tình huống một chút mà thôi một cái thiếu tướng đứng lên hướng về phía k e n nói nguyên soái đại nhân ta cho rằng trước mắt chúng ta cần phải làm chính là tăng cường thế công ít nhất phải tại n g u y ệ t hải liên bang thế cục hoàn toàn ổ n định khôi phục đối với tiền tiến hậu cần cung ứng phía trước đánh vào nguyện hải liên bang cảnh nội hơn nữa thiết lập một cái có thể đứng được chân căn cứ không phải vậy theo nguyệt hải liên bang ổn định chúng ta cùng nguyệt hải liên bang ở giữa chiến cuộc cũng sẽ càng lai việt g i a n khổ không được ta cảm giác ta nhóm cần từ chỗ khác chỗ đến tìm kiếm điểm đột phá tỷ như nói tinh binh chiến đấu con đường bây giờ chúng ta vận dụng binh sĩ cùng vật liệu số lượng đã đủ nhiều nếu là tiếp tục tăng thêm binh lực lời nói hậu cần phương diện rất có thể cung cấp không hơn hậu cần bảo đảm phương diện này không chỉ là nguyệt hải liên bang chúng ta đồng dạng là tồn tại vấn đề nhất định đưa ra ý kiến phản đối là chờ a cộng hòa quốc quân bộ hậu cần sĩ quan tiếp liệu mặc dù chợ a cộng hòa quốc đất rộng của nhiều nhưng mà chợ a cộng hòa quốc nhân khẩu càng là một cái gánh vác to lớn bình thường chợ a cộng hòa quốc cảnh nội hậu cần dự trữ cũng không có nhìn như vậy phong phú nhất là khi tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái sau đó mỗi một lần chợ a cộng hòa quốc cũng là lợi dụng vượt qua số lượng địch nhân gấp mấy lần binh lực bằng nhanh nhất tốc độ đem địch nhân phòng tuyến đột phá dùng cái này tới giảm bớt tiêu hao vật tư nhưng chính là dạng này mỗi lần chiến tranh chợ a cộng hòa quốc hậu cần cũng là một cái vấn đề rất lớn một lần chiến tranh này bảo trì trước mắt quân đội hậu cần cung ứng hậu cần tiếp tế ngành hậu cần bộ môn rất khó cam đoan đủ loại vật liệu cung ứng vô cùng có khả năng xuất hiện cùng n g u y ệ t h ả i liên bang tương tự hậu cần vấn đề t i ế p liệu thinh binh con đường người là nói cơ giáp sư sao đưa ra tăng binh vị thiếu tướng kia c h ầ m biếm nhìn một chút hậu cần sĩ quan t i ế p liệu nói cơ giáp sư tác dụng đúng là rất lớn thậm chí ở một mức độ nào đó có thể chi phối c h i ế n cuộc nhưng mà chúng ta cơ giáp sư cũng không có đem loại này cường đại biểu hiện ra ngoài nói một cách khác ta không cho là chúng ta cơ giáp sư có thể tại chiến trên sân phát huy ra lâm văn phương lãnh đạo cơ giáp sư phát huy ra được tác dụng huống hồ chúng ta bây giờ còn có cơ giáp sư sao ken cũng không có bởi vì vị thiếu tướng kiêm mà nói mà tức giận trên thực tế so sánh với trần mặc tới ken càng ưa thích loại này đối đầu g â y gắt thảo luận dạng này có thể làm cho hắn chuẩn xác hơn nắm chặt vấn đề chỗ nếu là những người này ngồi ở chỗ này chỉ biết là phụ họa theo đôi u một chút vấn đề đều sách không ra ken mới có thể thật sự nổi trận lôi đỉnh không thể nói như thế cơ giáp sư có thể phát huy tác dụng vẫn rất lớn phí để tư suy tư một chút sau đó đứng lên nói mặc dù đang l ầ n trước trong chiến tranh chúng ta cơ giáp sư cơ hồ thiệt hại hầu như không còn nhưng mà trừ bị ky giáp c hồ thiệt hại hầu h ư k n g còn nhưng mà trừ bị kỳ giáp chiến sĩ cũng s ắ huấn luyện thi hành nhiệ chỉ cần không cùng lâm văn phương lãnh đạo cơ giáp sư chính diện đối đầu chúng ta cơ giáp sư vẫn là có thể phát huy tác dụng rất lớn nhìn một chút ken phản ứng phí đề tư tiếp tục nói cá nhân cảm giác một phương diện chúng ta cần t ă n g binh dù binh lực ưu thế đến đem nguyệt hải liên bang tiền t u y ế n phòng ngự chồng suy sụp một phương diện khác cơ giáp sư cũng muốn cử đi tiền tuyến đến nỗi hậu cần bảo đảm sáu có lẽ có thể từ quốc dân nơi đó mượn dùng một đây không có khả năng bởi vì này cuộc chiến tranh quốc dân của chúng ta tiếp nhận đã đủ nhiều nếu như lại từ quốc dân trong tay thu thập vật tư sẽ ảnh hưởng đến quốc dân nhóm bình thường sinh hoạt phí đề tư tiếng nói vừa ra hậu cần sĩ quan tiếp liệu lập tức liền phản bác bởi vì bình thường chính là cùng vật tư phương diện tin tức giao thiệp hậu cần sĩ quan tiếp liệu so với cái này chút phụ trách tiền tuyến tác chiến các tướng quân càng rõ ràng hơn chờ a cộng hòa quốc lúc này hình thức có thể nói bởi vì chiến tranh chờ a cộng hòa quốc Quốc dân sinh hoạt đã bị nhất định ảnh hưởng bất quá loại ảnh hưởng này cũng không phải rất lớn bởi vậy mới không có người nói ra nhưng mà nếu quả như thật giống như là phí đề tư nói như vậy cơ chế tính chất từ dân chúng trong tay thu thập vật liệu lời nói quốc dân sinh hoạt sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn thậm chí quốc nội lại bởi vậy lại phát sinh bạo động cũng có nói chỉ cần chúng ta có thể mau sớm tương chiến tranh kết thúc hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề lớn lao gì phạm vi nhỏ dân chúng bạo động sau không tính là cái vấn đề lớn gì a p h i đề tư nói xong liền ngồi ở chỗ ngồi của mình nhắm mắt dưỡng thần nên nói hắn đều nói còn dư lại chính là ken quyết định của mình lấy p h i đề tư đối với ken hiểu rõ hắn cảm giác ken không sai biệt lắm cũng là cùng chính mình một dạng nghị thân là cực quyền hải phun nạp tuyệt đối cao tầng ken đem chủ nghĩa cực quyền phát huy đến cực hạ trong cuộc chiến tranh này ken quan tâm là có thể không thể lấy được chiến tranh thắng lợi đến nỗi chờ a cộng hòa quốc phản ứng của dân chúng như thế nào Hắn c ũ n g k h hải phu nạp tại đ mạc cá trung hòa quốc hướng về càng thêm cực đoan phương hướng dẫn đạo ấp ảnh hải phu nạp tại mạc cá trung hòa quốc chấp hành quan là thuộc phí đề tư tiếp cận nhất cực quyền hải phu nạp hải tâm nếu là phí đề tư rời đi một phương diện âm ảnh hải phun ạ p không thể lại lấy được như thế nồng cốt tin tức cũng không thể căn cứ vào những tin tức này bố trí tương ứng kế hoạch mà khác một phương diện phí đề tư rời đi chắc chắn sẽ để ken cùng cực quyền hải phun ạ p càng thêm cảnh giác đến lúc đó nghĩ lại xếp vào một người đến cực quyền hải phun ạ p liền khó hơn nhiều cực quyền hải phun ạ p chủ nghĩa cực quyền nhất định gây nên dân chúng phản kháng hai ngày trước quân khởi nghĩa chẳng qua là một cái khúc nhạc dạo mà thôi âm ảnh hải phun ạ p mục tiêu chính là thông qua phí đề tư dẫn đạo đem cực quyền hải phun ạ p chủ nghĩa cực quyền tốt hơn phát huy ra đồng thời cũng làm cho chợ á cộng hòa đợi đến loại này bất mãn phát triển đến mức độ nhất định sau đó chợ á cộng hòa quốc liền sẽ phát sinh đại quy mô phản loạn cho đến lúc đó cực quyền hải phun ạ p cũng hết mức tam đại hải phun ạ p trong hiệp hội đối với quốc gia lực lượng dựa vào sâu nhất chính là cực quyền hải phun ạ p đã mất đi chợ á cộng hòa quốc ủng hộ cực quyền hải phun ạ p giống như là con cọp bị n ổ hết răng không có bất kỳ uy hiếp gì cực quyền hải phun ạ p cùng phục hưng hải phun ạ p giữa hai người thực lực sai biệt mặc dù không lớn nhưng là bởi vì phục hưng hải phun ạ p một mực quá mức ôn hòa âm ảnh hải phun ạ p vẫn không có đem phục h quyền hải phu nạp mới là âm ảnh hải một ớ lớn i hải tiếng là luận, l âm mặt ảnh thảo nạp nhân nhất. Nghe trong phòng huyên náo Ken trên phu địch họp ra vẻ hài lòng nụ cười. lòng m ộ lát sau ken gõ bàn một cái nói ra hiệu đám người an t ĩ n h lại sau đó nói đối với tiền tuyến tăng binh cùng điều động cơ giáp sư đi tới tiền tuyến hai con đường này tuyến cũng không phải đối lập ta quyết định tăng phái ba cái sư binh lực đến tiền tuyến đi lên cơ giáp sư cũng cùng nhau đi tới tiền tuyến tiếp tục giao cho lai、like、ngang tư chỉ huy đến nỗi hậu cần bảo đảm p h ư ớ diện ta xem phí để tư kế hoạch có thể đi nếu là dân gian xuất hiện cái gì khác thanh âm nhường phí để tư giải của ta trọng i i du y ế thành tham l phố chỉ huy tác chiến bộ chung tra xét từng cái từ hãn kinh thành phố gửi tới quốc nội thế cục dần dần ổn định lại tin tức lâm văn vương chúng quy là thở dài một hơi quốc nội thế cục ổn định sau đó ngành t tình báo lần này công tác đắc lực phải có điểm quá mức bọn hắn đã khống chế tiền tuyến mấy cái mà ạ sĩ quan lại thông qua mạng nội bộ nhân thủ xác minh qua mạng phương diện ở tiền tuyến tăng lên mười cái sư binh lực chậm nhất vào ngày mai buổi sáng lúc tờ mờ sáng chờ hạ cộng hòa quốc tiền tuyến quân đoàn liền sẽ phát động toàn diện thế công chỉ những thứ này lâm văn phương hỏi một câu đợi đến từ phật sau khi xác nhận lâm văn phương suy tư một chút vấn đạo chỉ có một thời gian cũng không phải dễ làm như vậy à. ứng đôi không tốt còn không bằng đem tiền tuyến điều tra sức mạnh tăng cường tiếp đó để cao nhất cấp cảnh giới trở đây từ phật lắc đầu nói không có đoán chừng liền lụ ở duy hi nắm giữ lấy toàn bộ tình huống mệnh lệnh đã thông qua thông dụng hệ thống tình báo mã hóa gửi đi đến trong tay quan chỉ huy muốn tới công kích phía trước hai giờ mới có thể phát ra giải mã chìa khóa bí mật ngành tình báo đang suy nghĩ biện pháp thu hoạch mấy phần mệnh lệnh thứ sáu bất quá mạ phương diện đối với lần này làm chiến kế vạch giữ bí mật rất nghiêm ngặt chỉ là nhường tiền tuyến quân đoàn các chiến sĩ đều sớm nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức tùy thời chuẩn bị bày ra toàn diện thế công nghe được t ừ phật nói như vậy lâm văn phương cũng không có cảm thấy thất vọng nếu là người lính kia thật sự biết chờ Á cộng hòa quốc làm chiến kế hoạch lâm văn phương mới muốn thật tốt suy nghĩ một chút đây có phải hay không là chờ Á cộng hòa quốc một lần bị kế nhưng mà nếu như đây là từ các binh lính làm việc và nghỉ ngơi trong thời gian suy đoán ra trên cơ bản liền sẽ không có vấn đề gì hòa vũ vũ khí của chúng ta cùng đạn dược dự chữ đại khái còn có thể kiên trì bao l h ư ngày. Ngày bất quá từ tổng thống tiên sinh cùng quân đội cấp cho tin tức đến xem đại khái hậu thiên liên bang liền có thể đem nhóm đầu tiên quân dụng vật tư vận chuyển đến trọng du thành phố sau này vật tư cũng sẽ lần lượt đến trên cơ bản tôi nói sau này hậu cần sẽ không là cái gì vấn đề hòa vũ đem các hạng số liệu tổng kết một chút nói tại nhận được tin tức sau đó nguyệt hải liên bang tiền tuyến quân đoàn khẩn cấp phản ứng nhanh chóng làm xong chiến đấu chuẩn bị nguyên lai chờ á cộng hòa quốc bố trí tại hai nước trên biên cảnh binh sĩ tổng số lượng không sai biệt lắm là hai mươi lăm cái sư khoảng hai trăm ngàn người tăng phái mười cái sư sau đó chờ á cộng hòa quốc tụ tập tại trên biên cảnh binh sĩ tổng số người đạt đến gần tới ba mươi vạn người mà nguyệt hải liên bang trọng du thành phố trong căn cứ quân sự quân đội số lượng theo sau tới cứu viện binh sĩ cộng lại số lượng cũng bất quá là hơn mười vạn người song phương binh lực so sánh đạt đến ba một bản thổ tác chiến địa lý ưu thế cùng với vũ khí trang bị lên tiên tiến tính chất tại binh lực so sánh đạt đến hai một thời điểm n g u y ệ t hải liên bang chống cự đứng lên còn nhẹ lòng một điểm nhưng mà binh lực so sánh đạt đến ba một thời điểm n g u y ệ t hải liên bang đối kháng cũng có chút khó khăn huống hồ tiền tuyến quân đoàn cái này hơn trăm ngàn binh sĩ cũng không phải tất cả đều vùi đầu vào trong chiến đấu vì phòng ngừa chờ á cộng hòa quốc binh sĩ thông qua lẹn vào phương thức đối n g u y ệ t hải liên bang hậu phương tiến hành đánh lén trọng du thành phố trong căn cứ quân sự còn muốn giữ lại ra một bộ phận binh lực dùng làm tức thời phản ứng binh sĩ cho nên n g u y ệ n hải liên bang sắp đối mặt trận chiến tranh này trở nên càng thêm gian khổ Ở tại i loại này động một tí hơn một mươi vạn người đại quy mô tập đoàn trong tác chiến cơ giáp sư có thể đưa đến tác dụng rất có hạn nhưng mà cái này cũng có thể nói tại loại này kích thước trong chiến tranh cơ giáp sư tác dụng liền đã mất đi ít nhất ở phía trước trong chiến tranh chính là bởi vì cơ đơn sư tương mạc á cộng hòa quốc trại lính kho đạn nổ hư tiền tuyến quân đoàn mới có thể nhất cử tương mạc á cộng hòa quốc quân đội đánh tan hơn nữa đem hắn từ nguyệt hải liên bang cảnh nội đội đi ra lần này chiến tranh toàn diện bên trong cơ giáp sư vẫn như cũ sẽ phẫn diễn không thể thay thế tác dụng nửa đêm lúc 12 giờ lâm văn vương dẫn theo cơ giáp sư cùng nhanh trong chiến dịch tập đoàn đến rồi tiền tuyến một cái điểm phòng ngự bên trên chờ á cộng hòa quốc nếu là muốn xâm nhập nguyệt hải liên bang có mấy cái con đường là đường phải đi qua mà lâm văn vương bọn người cho ở cái này điểm phòng ngự chính là trong đó một đầu đã tới t điểm phòng ngự sau đó lâm văn vương mượn nhờ phục hưng tập đoàn vệ tinh trinh sát cùng hỏa vũ trinh sát hệ thống tại điểm phòng ngự chung quanh bố trí lên nặng nghề phòng ngự bảo đảm chỉ cần chờ a cộng hòa quốc quân đội đến bọn hắn có thể kịp thời phát hiện hơn nữa vững vàng giữ vững cái này điểm phòng ngự chỉ cần lâm văn phương bọn người đem cái này điểm phòng ngự giữ vững địa phương khác tập đoàn quân gặp phải áp lực liền sẽ giảm đi một chút ngăn trở chợ Á cộng hòa quốc lần này thế công khả năng cũng liền lớn hơn một chút ba giờ sáng thời điểm hỏa vũ thông qua vệ tinh trinh sát trinh sát đến rồi chợ Á cộng hòa quốc bắt đầu hành động ba mươi lăm sư tổng cộng hơn ba trăm ngàn người chia làm hai đường hướng về nguyệt hải liên bang phòng tuyến vào tới mà lâm văn phương bọn người cho ở điểm phòng ngự đang tại mạc á trung hòa quốc tấn công trong đó một con đường bên trên chợ a cộng hòa quốc áp dụng kìm hình thế công loại chiến thuật này tương mạc a cộng hòa quốc quân đội chia hai đường tại hai cái phương hướng đồng thời chiến đấu cứ như vậy nguyệt hải liên bang song diện chiến đấu chiến tuyến liền bị ép kéo dài sử dụng kim hình thế công loại chiến thuật này đồng dạng cần đại lượng quân đội tham dự phân tán binh lực sẽ dẫn đến phe mình có bị vây d i ệ n nguy hiểm nhưng mà đồng dạng loại chiến thuật này ưu thế cũng là rõ ràng kim hình thế công phân tán đối địch phương binh lực giảm bớt thật nhiều đối địch phương đơn lần công kích tạo thành tổn thương lần này chiến tranh chợ Á cộng hòa quốc tổng cộng vận dụng vượt qua ba mươi vạn người quân đội mà xem như phòng thủ nhất phương nguyệt hải liên bang binh sĩ số lượng nhưng là chỉ có mười vạn hơn ba mươi vạn đối với mười vạn chợ a cộng hòa quốc kim hình thế công vừa vạn có thể đem hải liên bang quân đội phân tán ra. gia tăng c h ờ á cộng hòa quốc tại binh lực thượng ưu thế mà tại mạc cá trung hòa quốc phát động kìm hình thế công thời điểm nguyệt hải liên bang cũng là khẩn cấp điều khiển binh lực đem phân tán lại đi tiền tuyến lên binh sĩ nhanh chóng hướng về hai cái yếu điểm chiến lược bên trên thay đổi vị trí tiền tuyến một cái phòng ngự căn cứ bên trong lâm văn vương đã sớm bố trí xong quân đội chỉ cần c h ờ á cộng hòa quốc nhân vừa xuất hiện lâm văn vương liền có thể chỉ huy bộ đội đối với địch nhân khởi xướng đà kích b á n liệt đang bố trí mình cái này điểm phòng ngự đồng thời lâm văn vương cũng thời khắc cùng từ phật duy trì liên hệ bảo đảm bản thân có thể nắm giữ trên chiến trường hết thẻ tin tức A-Zin, đại i qua đ với i t khái tại hai giờ sau đó địch nhân sẽ xuất hiện tại công kích của chúng ta trong phạm vi hòa vũ đem đoán được tin tức hồi báo cho liếu lâm văn phương nói n g h e xong h ò a vũ hồi báo sau đó lâm văn phương một bên xem xét bản đồ quân sự vừa suy tính phương t h ứ cứng đối lâm văn phương chỗ ở cái này điểm phòng ngự lên quân đội số lượng chỉ có khoảng ba vạn người mặc dù binh lực chỉ có quân địch số lượng một ba nhưng mà hữu cơ giáp sư cùng nhanh trong chiến dịch tập đoàn tại thời điểm mấu chốt đối với địch nhân tiến hành quay dối cùng tiến hành trọng điểm đà kích thủ vững trận địa cũng không phải không thể nào hơn nữa đang quan sát đến chờ á cộng hòa quốc binh sĩ bắt đầu xuất động sau đó cái này điểm phòng ngự chung quanh hai cái điểm phòng ngự binh sĩ cũng bắt đầu hướng về bên này tụ hợp chỉ cần lâm văn phương bọn người có thể tiếp tục kiên trì đợi viện quân đến thời điểm trận địa phòng thủ áp lực liền sẽ giảm bớt thật nhiều thời sau khi suy nghĩ một chút lâm văn phương triệu tập nhanh trong chiến dịch tập đoàn cao tầng cùng với điểm phòng ngự người phụ trách triệu khai một cái ngắn gọn hội nghị tiếp đó lâm văn phương mang theo cơ giáp sư rời đi phòng ngự căn cứ biến mất ở trong bóng đêm ở cách điểm phòng ngự hơn năm mươi km ra một cái sơn cốc nhỏ bên trong lâm văn phương bọn người im lặng chờ đợi địch n h â n đến ngồi tại kỳ giáp bên trong lâm văn phương thông qua cơ giáp màn hình thời khắc chú ý chờ a cộng hòa quốc quân đội đ ộ n g tính dựa theo trước mắt chờ a cộng hòa quốc quân đội hành quân tốc độ tại sau mười mấy phút bọn hắn sẽ đến lâm văn p ư ơ n g bọn người mai phục ngọn núi nhỏ này đáy vực mà ở sau nửa giờ, những thứ này quân đội liền có thể đến điểm phòng ngự 476 chương 574 k ị c h chiến một c h ờ A cộng hòa quốc chi bộ đội này xí bở có mãn đờ tựa hồ cũng biết bọn họ hết thẻ hành động đều không thể gạt được nguyệt hải liên bang điều tra vì thế dứt khoát không để ý tới như thế nào cam đoan không để địch nhân biết mình hành động mà là khai thác hành quân gấp sách lược tranh thủ dùng thời gian nhanh nhất đến nguyệt hải liên bang điểm phòng ngự mà dạng liền đưa đến c h ờ A cộng hòa quốc hành quân đội ngũ tách rời bộ binh sư cùng trang giáp sư ở giữa có đại khái ba bốn cây số kiếm khoảng cách lâm văn phương bọn người mục tiêu lần này chính là chợ á cộng hòa quốc trang giáp sư chỉ cần đem địch nhân trang giáp sư đánh cho tàn p h ế tại không có trang giáp sư hạng nặng hỏa lực dưới sự giúp đỡ chờ a cộng hòa quốc bước binh quân đoàn căn bản là không có cách đối n g u y ệ t hải liên bang phòng ngự căn cứ tạo thành hữu hiệu tổn thương mà ở nhanh trong chiến dịch tập đoàn cùng phòng ngự căn cứ bên trong chú đóng quân đội cùng với sau này đến viện quân đà kích xuống đánh lui chờ a cộng hòa quốc quân đội chỉ là vấn đề thời gian chờ a cộng hòa quốc quan chỉ huy hành quân gấp sách lược vừa vặn cho liếu lâm văn phương một cái cơ hội như vậy một cái tương mạc a cộng hòa quốc trang giáp sư phá hủy cơ hội thông qua vệ tinh trinh sát rất nhanh lâm văn phương liền từ dầm dạp c h ẳ n g trị quân đội từ khoảng cách lâm văn phương bọn người không đủ hai km trên đường đi qua hướng về n g u y ệ n hải liên bang điểm phòng ngự đánh tới tại bộ binh tập đoàn đi ngang qua thời điểm lâm văn phương cũng là có liên lạc nhanh trong chiến dịch tập đoàn còn lưu lại phòng ngự căn cứ bên trong đội ngũ đối bọn hắn hạ một mệnh lệnh để bọn hắn cùng lâm văn phương xuất lĩnh cơ giáp sư phối hợp lẫn nhau hơn m ộ ư ơ i phút sau đó bộ binh tập đoàn đi xa mà nơi xa nhưng là chuyển đến từng đợt đội xe đi lại đâm đâm âm thanh chờ a cộng hòa quốc trang giáp sử đ ế n rồi không nên gấp đáp chờ bọn hắn đi qua lâm văn p ư ơ n g tại ký giáp tần đạo trung nhện ó i đệ xuống ký giáp chiến s thông qua hệ thống theo dõi mật thiết nhìn chăm chú lên c h ờ á cộng hòa quốc trang giáp sư động tĩnh đang giả vờ giáp sư đi qua một nửa thời điểm lâm văn phương tại kỳ giáp tần đạo trung hạ lệnh bắt đầu hành động tiếp đó lâm văn phương một nửa đi đầu hướng về c h ờ á cộng hòa quốc trang giáp sư ở giữa phóng đi tại lâm văn phương dẫn dắt cơ giáp sư hướng c h ờ á cộng hòa quốc trang giáp sư phát động công kích đồng thời phòng ngự căn cứ bên trong ở lại giữ nhanh chóng chiến dịch tập đoàn cũng thu đến l i ê u lâm văn phương m ặ khắc một cái mệnh lệnh không chiến lữ cùng pháo binh sư bắt đầu hành động đối với chợ á cộng hòa quốc bước binh quân đoàn tiến hành tấn công từ xa xe chỉ huy bên trong bạn tư nhìn xem trang giáp sư chung quanh xuất hiện một mảnh kia rậm rạp chẳng trị đ i ể m đỏ g ư ờ i lạnh liên tục chờ á cộng hòa quốc sĩ b ở có mãn đợ tự nhiên không phải kẻ ngu biết rõ đem bộ binh tập đoàn cùng trang giáp sư tách ra lại càng dễ khiến cho trang giáp sư thành v i n g u y ệ t hải liên bang trọng điểm đã kích mục tiêu còn đem cả hai tách ra cũng là bởi vì chờ á cộng hòa quốc tiền tuyến quân đoàn quan chỉ huy tối cao lợi dụng trang giáp sư thiết kế một cái bẫy trở lấy lâm văn phương hòa nguyệt hải liên bang khi giáp sư trôi vào không chỉ là đầu này đường tấn công tại mặt khác một đầu đường tấn công bên trên bước binh quân đoàn cùng trang giáp sư đồng dạng là tách ra. bởi vì chờ a cộng hòa quốc không thể xác định nguyệt hải liên bang cơ giáp sư sẽ xuất hiện ở đâu một đầu đường tấn công bên trên bất quá có một chút nhưng là có thể khẳng định đó chính là lâm văn phương hòa cơ giáp sư nhất định sẽ xuất hiện tại chiến trên sân cứ như vậy bất kể là lâm văn phương lãnh đạo cơ giáp sư tiến công cái tiêm một đầu đường tấn công lên mà a quân đội đều sẽ chui vào đến cục này bên trong mà lợi dụng trang giáp sư hạng nặng hỏa lực có thể đối với ky giáp chiến sĩ tạo thành uy hiếp nghiêm trọng ưu thế này bà tư đã sớm đang giả vờ giáp sư xe vận binh bọc thép bên trong bố trí s o n g chuyên môn đối phó k h giáp chiến sĩ binh sĩ chỉ cần lâm văn phương bọn người vừa xuất hiện xe vận binh bọc thép bên trong hỏa tiễn đại đội liền sẽ đối với k h giáp chiến sĩ tiến hành công kích máy liệt trước mặt tuyến quân đoàn quan chỉ huy tối cao dù y mượn dạng mặc dù lần này kìm hình thế công mục tiêu vẫn là đột phá nguyệt hải liên bang phòng ngự tương chiến tranh địa điểm chuyển rời đến nguyệt hải liên bang cảnh nội nhưng mà có thể mượn cơ hội này đem nguyệt hải liên bang cơ giáp sư tiêu giết hết cho dù là đột phá nguyệt hải liên bang phòng ngự cái mục tiêu này không thể đạt tới bà tư cả không có cơ giáp sư nguyễn hải liên bang tại tinh binh con đường bên trên cùng chờ a cộng hòa quốc, quốc một loạt thế công đều có rất trọng yếu ảnh hưởng đợi đến n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư lúc sắp đến gần trang giáp sư thời điểm bạn tư cầm lên máy truyền tin hướng về phía bên trong nói đến mục tiêu đã xuất hiện chuẩn bị chiến đấu mắt thấy khoảng cách chờ a cộng hòa quốc trang giáp sư chỉ có khoảng mấy trăm thước lâm văn phương phát hiện c r ờ a cộng hòa quốc trang giáp sư đột nhiên ngược lại ngay sau đó vô số cầm trong tay pháo hỏa tiễn chờ a sĩ binh liền từ xe vận binh bọc thép bên trong vật ra hợp thành một đạo phòng ngự tuyến đối mặt với bọn hắn có mai phục đây là lâm văn phương trong đầu lõe lên ý nghĩ đầu tiên xem ra c h ờ á cộng c hòa quốc xì b ở con mãn đở đã sớm ngờ tới chính mình sẽ dẫn người đến đây đối phó trang giáp sư cho nên đã sớm có chuẩn bị bất quá đối với mai phục của địch nhân lâm văn phương cũng không phải quá để ý dùng hỏa tiễn đại đội đối phó ki giáp chiến sĩ đây đúng là một cái ý tưởng tốt mặc dù ki giáp chiến sĩ hỏa lực cường đại tính cơ động cũng ở xa mỗi cái binh c h ủ n g phía trên nhưng mà tại tính linh hoạt phương diện ki giáp chiến sĩ mãi mãi cũng không thể cùng nhân loại so sánh h ú n hồ một cái ki giáp chiến sĩ cùng một cái cầm trong tay phá hỏa tiễn binh lính bình thường ở giữa phí tổn ai cũng biết cái nào cao hơn dù n g một cái thậm chí là mấy cái hỏa t i ễ n đại đội binh sĩ đổi lấy một cái ki giáp chiến sĩ đối với chợ á cộng hòa quốc loại này không thiếu hụt nhất người quốc gia tới nói là rất tính toán nhưng mà h ỏ a t i ễ n đại đội đối phó thông thường ki giáp chiến sĩ có lẽ là một loại lợi khí đối phó nguyệt hải liên bang cơ giáp sư liền lộ ra có chút không đủ mà ở loại này hôn chiến tình h n g hạ chợ á cộng hòa quốc trang giáp sư bên trong đối với cơ giáp sư uy hiếp lớn nhất xe tăng không hề có thể phát huy ra tới cho nên lâm văn p ư ơ n g mới sẽ không lo lắng như vậy hắn tin tưởng lấy mình những chiến sĩ kia trình độ chỉ cần cẩn thận một điểm hòa tiến đại đội hẳn là sẽ không trở thành uy hiếp rất lớn. khoảng mấy trăm thước khi giáp chiến sĩ chỉ cần không đến một phút thời gian liền có thể đổi tới nhưng mà ở nơi này trong thời gian một phút mọi hạ phương diện nhưng là đã dùng hỏa tiễn đại đội tạo thành đạo thứ nhất phòng tuyến hơn nữa trang giáp sư gần trăm chiếc xe tăng cũng là đem họng pháo thay đổi vị trí nhắm ngay cơ giáp sư gia tốc xông vào quân địch trong trận doanh đi lâm văn vương giống lên một tiếng tranh thoát hỏa tiễn đại đội bắn tới đạn hỏa tiễn hiện lên hình hướng về địch nhân ở giữa b u nào qua chỉ cần đến địch nhân ở giữa mọi hạ trang giáp sư xe tăng liền khó mà phát huy tác dụng gì mà hỏa tiễn đại đội công kích cũng sẽ nhận hạn chế rất lớn nhưng mà khi giáp chiến sĩ đang làm chiến trong hoàn cảnh nhưng là có thể rất lớn phát thần uy nhất là ở chung quanh tất cả đều là địch nhân tình huống hạng tại lâm văn phương dẫn đầu dưới khi giáp chiến sĩ nhóm đồng thời đem hạng nhẹ pháo máy dơ lên nhắm ngay những bố trí kia trở thành đạo phòng tuyến thứ nhất hỏa t i ễ n đại đội d â y đặc hỏa pháo đem hỏa t i ễ n đại đội trận hình xáo trộn mà cơ giáp sư nhưng là thừa cơ hội này chạy đến mã trang giáp sư đội hình bên trong hôn đản toàn trình chú ý chiến trường b á tư một quyền đập vào đài điều khiển bên trên bà tư biết nguyệt hải liên bang cơ giáp sư khó đối phó nhưng là không nghĩ tới bọn hắn dễ dàng như vậy liền đột phá rồi đạo thứ nhất phòng tuyến. Không không t mắt thấy cơ giáp sư chạy đến trang giáp sư trong đội ngũ bắt đầu đối với xe tăng cùng trang giáp bộ đội tiến hành phá hư bản tư tuyệt không tình nguyện cầm lấy máy truyền tin kết nối với phía trước bước binh quân đoàn xì bởi cọ mạn đờ nói no nguyễn hải liên bang cơ giáp sư xuất hiện hỏa tiến đại đội không đợi phòng ngự được dẫn người tới giúp ta thế nhưng là không đợi nọ có chỗ trả lời thời điểm máy truyền tin bên trong nhưng là xuất hiện mánh liệt tiếng nổ mà nọ thanh â m thở h ồ n hển cũng là từ máy truyền tin bên trong chuyển tới mẹ nó chúng ta bị nguyệt hải liên bang pháo binh sư tập kích bạn tư trong lòng chấm xuống biết muốn có được b ư ớ c binh quân đoàn viện trợ là không thể nào muốn tiêu diệt cơ giáp sư chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính bọn họ cắn răng bạn tư hạ lệnh xe tăng xuất động tại tận lực giảm bớt phe ta tổn thất tình huống hạ đối nguyệt hải liên bang cơ giáp sư khai hỏa còn lại binh sĩ tận lực tránh đi xe tăng đà kích phạm vi hỏa tiễn đại đội bảo trì bây giờ thế công không nên buông lòng b ả n thư mệnh lệnh này một chút trang giáp sư đám binh sĩ lập tức liền biết ba mươi ý đồ b ả n thư đây là muốn xe tăng tiến hành tự tổn thức tập kích tại tận lực giảm bớt tự thân thương vòng tình h n g h ạ ưu tiên lo lắng phá hủy nguyệt hải liên bang cơ giáp sư theo lý thuyết bộ đội xe tăng sẽ không chiếu cố được bọn họ liền xem như bọn hắn tại xe tăng tập kích nguyệt hải liên bang cơ giáp sư thời điểm bị liên lụy cũng sẽ không có người đến quản bọn họ mà quản xem bọn hắn làm khỉ g i gì đang suy nghĩ minh bạch gốc dạ này sau đó chờ hã cộng hòa quốc trang giáp sư các chiến sĩ lập tức hoảng loạn khắp nơi b ư ớ đầu hy vọng có thể càng là trở thành liêu chiến tràng thượng cầm khu mỗi một cái nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ đều là bộ đội xe tăng đà kích mục tiêu nếu là khoảng cách những thứ này ki giáp chiến sĩ quá gần một phương diện có thể sẽ trở thành ki giáp chiến sĩ tấn công mục tiêu mà khác một phương diện nhưng là khả năng bị xe tăng đạn pháo liên lụy phải biết những thứ này kiểu mới xe tăng đạn pháo uy lực thế nhưng là không nhỏ mà b ạ n tư chọn lựa cái này một sách lược đối nguyệt hải liên bang ki giáp sư uy hiếp nhưng là rất có hạn trên chiến trường chở hạ cộng hòa quốc trang giáp sư xe tăng số lượng vượt qua một trăm chiếc nếu là kéo dài khoảng cách cái này một trăm lượng xe tăng tiến hành t à s ả lâm văn vương cũng không dám cam đoan cơ giáp sự có thể thắng hay không lợi nhưng là bây giờ ki giáp chiến sĩ nhóm thế nhưng là vọt vào địch nhân trong trận doanh cùng địch nhân cận thân chiến đấu mà xe tăng uy lực mặc dù lớn nhưng mà tần suất công kích nhưng là hoàn toàn không đủ tại bắn ra một phát đạn pháo đi sau đó trung gian trì hoãn thời gian đầy đủ ki giáp chiến sĩ tiến lên đem một chiếc xe tăng đem phá hủy diệt nhất là tại loại này trong chiến tranh cơ giáp tính linh hoạt cùng tính cơ động có thể hoàn toàn phát huy ra mặc dù chờ a cộng hòa quốc binh sĩ đã trốn rất xa trên cơ bản không có tới gần ki giáp chiến sĩ binh sĩ nhưng mà chờ a cộng hòa quốc trang giáp sư những xe kia chiếc bao quát xe tăng cũng có thể trở thành k h giáp chiến sĩ nhóm tranh né địch nhân sung tối dựa vào coi đây là dựa vào chẳng những có thể cam đoan an toàn của mình càng có thể tựa như khiến cho trang giáp sư thiệt hại càng lai vượt đại lần này cơ giáp sư nhiệm vụ chính là đem địch quân trang giáp sư làm hòng đi cục diện như vậy lâm văn vương mấy người cũng vui lòng nhìn thấy tiếng phao hù khói l ử a trải rộng trên chiến trường từng cái một g h giáp chiến sĩ giống như là trong bóng tối tinh linh bôn tẩu khắp nơi mỗi một khắc đều có một chiếc xe tăng hay là xe bọc thép bị phá hủy mà g h giáp chiến sĩ thiệt hại nhưng là cực kỳ có hạn. nếu là dựa theo cái này trạng thái tiến hành tiếp chỉ cần thời gian đầy đủ lâm văn vương lãnh đạo cái này không đến ba trăm cái kỳ giáp chiến sĩ thậm chí có thể tương m ạ c các cộng hòa quốc trang giáp sư hoàn toàn phá hủy đến nỗi những cái kia né ra chờ á sĩ binh lâm văn vương bọn người nhưng là trực tiếp không để mắt đến không có trang giáp sư thông thường chờ á sĩ binh liền tốt đối phó nhiều đối phó những binh lính bình thường này không phải cơ giáp sư nhiệm vụ chán nản ngồi ở xe bọc thép bên trong bạn t ư có chút tất thần nhìn xem trên chiến trường tình hình mặc dù đang hạ đạt mệnh lệnh kia thời điểm Hắn chỗ liền đã đoán có trước lần lớn, là loại này trang giáp sư tổn thất sẽ rất lớn, thế nhưng là không nghĩ tới, loại tổn thất này sẽ đạt tới tình trạng này. thất rất thế tới, thất đạt tới Trước giáp sư sẽ sẽ mắt đến xem c h ờ á cộng hòa quốc trang giáp sư bị phá hủy xe tăng cùng xe bọc thép số lượng đã đạt đến tổng số lượng khoảng một phần ba mặc dù các binh sĩ bởi vì thoát đi kịp thời cũng không có quá lớn tổn thương nhưng mà trang giáp sư căn bản chiến lược chính là chỗ này chút xe tăng cùng xe bọc thép những thứ này bị phá hủy trang giáp sư cũng liền đã mất đi cần thiết tồn tại lấy trang giáp sư trước mắt thiệt hại trừ phi là có thể đem nguyệt hải liên bang cơ giáp sư hoàn toàn diệt đi bằng không đợi đến sau khi chiến tranh kết thúc chờ đợi hắn sẽ là tòa án quân sự đưa tin tất cả mọi người đều lên cho ta thương kỳ giáp chiến sĩ của lấy cho xe tăng tạo cơ hội tâm sinh sợ hai bà dư tư không lo được các binh lính cảm thụ có chút điên cuồng hạ lệnh mệnh lệnh này hạ đ ạ t chờ á ạ cộng hòa quốc đám binh sĩ sắc mặt đau khổ hướng về nguyệt hải liên bang kỳ giáp chiến sĩ tiến lên tiến lên là chết thoát đi đồng dạng là chết bất quá làm nào binh lời nói người nhà của mình đồng dạng phải bị tác động đến tại loại này tình hướng hạ bọn hắn cũng chỉ có chết trận m à thôi vô số chờ á sĩ binh hướng về nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ tiến lên một phương diện chính xác trở ngại ki giáp chiến sĩ t h â n ảnh để bọn hắn không thể kịp thời tranh né nhưng mà một mặt khác chờ á sĩ binh điên cùng nhưng là vi nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ nhóm sáng tạo ra đồ sát chờ á sĩ binh cơ mỗi một cái ki giáp chiến sĩ bên người đều tụ họp mấy trăm người cái này mấy trăm người làm thành một vòng lớn tương kỳ giáp các chiến sĩ vây quanh ở giữa lợi dụng vũ khí trong tay điên cùng hướng về ki giáp chiến sĩ xa kích nhưng mà những thứ này chờ a sĩ binh vũ khí đối với cơ giáp tổn thương rất nhỏ thậm i d chí khi giáp chiến sĩ đang đi lại quá trình bên trong chân đạp xuống liền sẽ có mấy cái chờ a sĩ binh bị liên lụy bị dâm thành thịt nát mở liên bang những cơ giáp này mỗi một đài đều là có nặng mấy tấn lớn như vậy chất lượng hoàn toàn không phải nhân loại thân thể yếu đuối có thể đối phó được bạn tư mới đối sách chẳng những không có nhường ki giáp chiến sĩ nhóm phá hư hành động dừng lại ngược lại là đưa đến càng nhiều chợ á sĩ binh thương vong bà tư đã có thể tiên đoán được đây là trong đời mình một lần cuối cùng chỉ huy chiến đấu tại cái gì chiến công cũng không có thiết lập tình huống hạn nhường trang giáp sư chịu đến nghiêm trọng như vậy thiệt hại chợ á cộng hòa quốc quân bộ thì sẽ không đông tha hắn ngay tại bà tư lâm vào trong tuyệt vọng thời điểm lái anh hùng ki giáp chiến đấu lâm văn phương nhưng là dừng lại một chút lúc này anh hùng ki giáp đã hoàn toàn bị máu tươi nhiễm đỏ những máu tươi này toàn bộ đều là chết tại lâm văn phương trong tay chợ a sĩ binh tiên huyết nguyên bản có ẩn hình chức năng anh hùng ki giáp trong đêm tối này cơ hồ có thể hoàn toàn tương ký giáp che giấu tiếp đó đối với địch nhân tiến hành tấn manh tập kích nhưng mà những máu tươi này nhưng là nhường anh hùng ki giáp trở thành trong đêm tối đ e n sáng cho dù ai một mắt liền có thể nhìn thấy đại cơ giáp này xe tăng ánh lửa sáng lên lúc tới bị tiên huyết nhuộm đỏ bừng anh hùng ki giáp giống như là đến từ viễn cổ cương thiết tự nhân không ngừng huy động vũ khí trong tay phá hủy địch nhân thân thể và tín n i ệ m đem ních lại gần mình một chiếc xe bọc thép đập hủy sau đó lâm văn vương mở ra máy truyền tin máy truyền tin bên trong truyền đến điểm phòng ngự quan chỉ huy âm thanh lâm tướng quân chợ á cộng hòa quốc bước binh quân đoàn đã tới điểm phòng ngự địch nhân thế công vượt qua chúng ta tưởng tượng m á n h liệt chúng ta cần trợ r ú t mặc dù trải qua pháo binh sư hòa không chiến lưu che cái thức oanh tạc nhưng mà chợ á cộng hòa quốc bước binh quân đoàn vẫn là thành công chạy tới n g u y ệ t hải liên bang điểm phòng ngự bên trên hơn nữa bắt đầu đối với điểm phòng ngự khởi xướng công kích m á n h liệt tại n g u y ệ t hải liên bang che cái thức a n h tạc bên trong chợ á cộng hòa quốc bước binh quân đoàn tổn thất gần tới hai vạn người còn thừa lại hơn năm vạn người nhưng mà cái này hơn năm vạn người tại đã trải qua lửa đạn tẩy lệ sau đó. đối n đ với chợ a sĩ binh sinh mệnh xe tăng cơ giáp chờ chiến lược trang bị tại mạc cá cao tầm trong mắt trọng yếu hơn bởi vì chợ a cộng hòa quốc cái khác không có chính là nhiều người chợ a cộng hòa quốc mỗi một lần chiến tranh thắng lợi cũng đều là dùng các binh lính sinh mệnh cùng thi thể tích tụ ra tới nhưng mà n g u y ệ t hải liên bang khác biệt mỗi một lần trong chiến tranh n g u y ệ t hải liên bang tiêu phí lớn nhất không phải hậu cần không phải vũ khí trang bị mà là đối với hy sinh quân nhân người nhà tiền tử bởi vậy n g u y ệ t hải liên bang sẽ không tùy tiện phát động chiến tranh bởi vì đánh không bởi vì đối với những quân nhân sinh mạng xem trọng tại mỗi một lần trong chiến tranh n g u y ệ t hải liên bang cũng là tận lực cam đoan những quân nhân sinh mệnh lâm văn vương thông qua cơ giáp trinh sát hệ thống nhìn một chút trên chiến trường tình huống hơi nhũ m ả y trận chiến tranh này kéo dài đại khái nửa tiếng ở nơi này nửa tiếng bên trong chợ á cộng hòa quốc trang giáp sư không sai biệt lắm có một nửa bị bọn hắn phá hủi mà bị tàn sát ch cũng có gần mười ngàn người có thể nói lâm văn phương chế định tối nay cơ giáp sư mục tiêu đã vượt mức hoàn thành nhưng mà lâm văn phương trong lòng hơi có chút không cam lòng nếu là cho hắn thêm một chút thời gian mà nói nói không chừng cơ giáp sư có thể tương m ạ t cả cộng hòa quốc trang giáp sư hoàn toàn phá hủy mất đi một cái trang giáp sư chờ Á cộng hòa quốc cũng không phải tại ngắn thì gian chi bên trong liền có thể bù lại dạng này đối nguyệt hải liên bang sau này chiến tranh cũng rất có lợi cũng may đi qua sau trận chiến này chờ Á cộng hòa quốc trang giáp sư trên cơ bản có thể nói là bị đánh tàn t h liền xem như lâm văn phương bọn người ly khai nơi này những thứ này còn dư lại trang giáp sư tiếp tục đi tới tiền tuyến lấy bọn hắn lúc này trạng thái có thể phát huy ra được tác dụng cũng cực kỳ có hạn lần nữa đem một chiếc xe tăng phá hủy sau đó lâm văn phương tại ký giáp tần đạo trung hô giải quyết địch nhân trước mắt tiếp đó rút lui lâm văn phương không có giảng giải bất kỳ lý do n g u y ệ t hải liên bang ký giáp chiến sĩ nhóm cũng không cần lâm văn phương cho bọn hắn lý do gì chỉ cần lâm văn phương cấp ra mệnh lệnh bọn hắn phục tùng chính là xuất phát từ đ ấ y lòng phần kia đối với lâm văn phương cơ hồ là không giữ lại chút nào tín nhiệm mỗi một cái kỳ giáp chiến sĩ đều xưa nay sẽ không hoài nghi lâm văn phương bất kỳ quyết định gì cơ giáp sư rút lui không có chịu đến bất kỳ l ự c cản chờ hạ cộng hòa quốc trang giáp sư đã bị đánh cho hồ đồ n g u y ệ t hải liên bang kỳ giáp sư rút lui bọn hắn cao hứng cũng không kịp làm sao lại ngăn cản cơ giáp sư rút lui tại lâm văn phương bọn người từ trên chiến trường sau khi biến mất bạn tư phó quan đi tới bạn tư bên n g nhẹ giọng hỏi tướng quân bây giờ chúng ta nên làm như thế nào có phải hay không tiếp tục đi tới tiền tuyến bạn tư suy tư một chút tiếp đó lắc đầu nói không chúng ta ly khai nơi này từ trang giáp sư gặp gỡ bạn tư cơ hồ có thể thấy trước còn ở trước đó tuyến chiến đấu bước binh quân đoàn hạ tràng liền xem như hắn mang theo trang giáp sư đổi tới tiền tuyến cũng rất khó cải biến chiến cuộc hơn nữa lâm văn phương đám người rút lui nhất định là đi tới tiền tuyến đối nguyệt hải liên bang tiến hành c h i viện nếu là lại bị nguyệt hải liên bang cơ giáp sư nhìn chăm chú vào bọn hắn cái này trang giáp sư coi như thật s o n g đời sau khi suy nghĩ một chút bạn tư lấy ra một phần bản đồ quân sự nói chúng ta mục tiêu tiếp theo là ở đây bạn tư chỉ chỗ là nguyệt hải liên bang trên biên cảnh một cái điểm phòng ngự chị bật quá cái này điểm phòng ngự tương đối nhỏ tại mạc cá trung hòa quốc áp dụng kìm hình thế công đối nguyệt hải liên bang phát động tập kích thời điểm ngoại trừ đang tập kích con đường lên cái kia hai cái rác đại phòng ngự căn cứ còn dư lại điểm phòng ngự lên binh lực đại bộ phận đều đi tới hai cái phòng ngự căn cứ t ă n g viện điểm phòng ngự bên trong lưu lại quân đội nhân số tự nhiên là thiếu đi bạn tư c ó lo nghĩ của mình lấy trang giáp sư thực lực mặc dù bị lâm văn phương bọn người đánh cho tàn phế một nửa nhưng mà đối phó loại này cỡ nhỏ điểm phòng ngự vẫn là rất nhẹ nhõm càng quan trọng chính là n g h vì lâm văn phương dẫn người đánh lén bạn tư trên thực tế đã có tội lỗi tại người nếu là chạy tới tiền tuyến chờ đợi hắn là ngoài ra một lần thất bại hai lần chiến tranh thất bại b ả n tư tại mặc ái trung hòa quốc tốt thời gian cũng hết mức nhưng mà tiến công nguyệt hải liên bang điểm phòng ngự cũng không giống nhau lợi dụng lúc này tiến công nguyệt hải liên bang điểm phòng ngự b ả n tư cảm giác lấy trang giáp sư thực lực mới có thể rất dễ dàng đem nguyệt hải liên bang tất cả cỡ nhỏ điểm phòng ngự đều đánh xuống dạng này mặc dù mình lại nhiều nhất trọng không nghe theo điều lệnh tự mình rời đi chiến đấu con đường dẫn đến phía trước chiến trường thua tội danh nhưng mà chỉ cần có chiến tích tại người tất cả đều dễ nói chuyện tại, tại mặc á trung hòa quốc quân đội cho tới bây giờ liền không có chiến lược tính chất rút lui dạng này từ ngữ chỉ cần có chiến tích mặc kệ thiệt hại bao nhiêu đều cũng có công người mà chỉ cần bị địch nhân đánh bại bất kể có phải hay không là đáng giá đều cũng có tội người ở các quốc gia Đây có lẽ là tại u y ệ t thể tư t không nghị, nhưng có mà mạ cá tất r u quốc quốc n này, đây chính g gia Hòa là đây t cả xi bờ có h huy h t mãn h n g đợt ắ c bước Nhất binh quân đoàn huống, là tại thắng, quân chí, vậy, là, bại, tại、si、đều thất lợi dưới tình huống chính mình dẫn người lấy được nhất định thắng lợi loại này thắng lợi mặc dù tại chiến hơi bên trên không có bao nhiêu ý nghĩa nhưng mà triệt tiêu tội lỗi của mình cũng là đủ rồi cái kia sĩ quan phụ tá nhãn tình sáng lên cũng là minh bạch bà dự t ư ý nghĩ mặc dù này đối chờ á cộng hòa quốc tổng thể chiến lược tới nói chẳng những không có chỗ tốt ngược lại là có hại nếu là tất cả mã à sĩ、sì、b ở có mãn đ ỡ c ũ n g là ô m loại tư tưởng này chờ á cộng hòa quốc tại chiến trên sân liền sẽ hoàn toàn mất đi k h ô n g chế nhưng mà tại chủ nghĩa cực quyền dưới uy hiếp quân đội lại có mấy người là chân chính vì chờ a cộng hòa quốc suy t í n đâu có ý nghĩ như vậy tại bước binh quân đoàn đang cùng nguyệt hải liên bang bộ đ Bản tại ư sư nhưng là lặng lẽ chết đi con đường, hướng về Nguyệt Hải liên bang, cỡ nhỏ điểm phòng bước đi. Cái gì? Người nói bà tư cơ giáp sư ngược trang chết Nguyệt tiền tuyến, bang lặng con Liên nhỏ phòng ngự nói bản cũng không đến giáp gì? giáp đi Hải điểm đi. Cái là lẽ l cỡ cơ có đây về là ngoài hướng về ngoài ra một chiến o n đường đi. Tại c tràng hậu phương tạm thời xây dựng chỉ huy tác chiến bộ chúng nọ tức giật quát dưới tay hắn hơn năm vạn binh sĩ tại du khuyết phấn chiến một cái giờ sau đó đã thành công đánh tới phòng ngự căn cứ ngoại vi nếu là có cơ giáp sư hiệp trợ nọ rất có lòng tin đem cái này phòng ngự căn cứ lấy xuống mà cái phòng ngự căn cứ là nguyệt hải liên bang tại trên biên cảnh thiết lập ba cái cỡ lớn phòng ngự căn cứ một trong nếu là có thể đem cái này phòng ngự căn cứ cầm xuống hơn nữa thành công ở đây thiết lập cứ điểm chờ á cộng hòa quốc thế lực liền sẽ kéo dài đến nguyệt hải liên bang cảnh nội sau này bất kể là đối nguyệt hải liên bang khởi xướng mới tiến công vẫn là phòng ngự nguyệt hải liên bang phản công đều có rất trọng yếu ý nhưng mà không có trang giáp sư hiệp trợ nọ những ý nghĩ này cũng chỉ có thể là ý nghĩ nguyệt hải liên bang chiến sĩ đơn binh năng lực tác chiến bản thân liền cao hơn chờ á cộng hòa quốc chiến sĩ có thể thành công đột phá đến phòng ngự căn cứ ngoại vi cũng bất quá là bởi vì nọ mượn chờ á sĩ binh tại trải qua pháo v a n h phía sau loại kia điên cuồng đợi đến loại điên cuồng này nhiệt tình trôi qua về sau đợi đến nọ chính là nguyệt hải liên bang điên cuồng p h ả n công mà ở không có sau này bộ đội dưới tình huống nọ thủ hạ chính là những binh lính này có thể thành công hay không ly khai nơi này cũng là một cái vấn đề cho ta kết nối bà dư tư tên khốn kia điện thoại ta muốn tự mình nói với hắn nọ trong hai mắt thiêu đốt lên l ử a giận h ư n g h ự c nếu là bà dư ở trước mặt của hắn nọ hận không thể một thương đem bà dư lập chết nếu như có thể nọ tình nguyện không t á trợ bà dư tư sức mạnh nhưng mà tình thế trước mắt nhường hắn không thể không làm như vậy không có trang giáp sư hiệp trợ bọn hắn những người này thế nhưng là đều phải để lại ở chỗ này Biểu 18. Biểu 18. Biểu 18. Tiếp tuyến ăn thông bà bệnh Tiếp viên diện máy tin. Nhưng là vẫn không có người tiếp. Tiếp viên nó nói, tướng quân, không có ai nghe điện thoại. tin tại li tuyến truyền tuyến đầu, quân, quyền truyền thông tư mặt trắng tướng ta từ bỏ Một phương phía đập máy máy ăn Nhưng vẫn không gần hướng nọ không nghe rằng Bọn chúng Flank. ngã về họ là là dự đem đem có sắc có E bỏ dùng để đẩy khí vào cho lò rèn bị hư tựa như vụ vụ thở hồn hển sau một hồi lâu nọ cảm xúc mới hơi ổn định một chút hướng về phía cái kia tiếp tuyến viên nói có biết hay không bà d ư ỡ tư bọn họ tuyến đường hành quân cái kia tiếp tuyến viên tuần tra một chút nói báo cáo tướng quân b ạ tư tướng quân trang giáp sư hướng về nguyệt hải liên bang một cái c ỡ nhỏ điểm phòng ngự bước đi mười hai ha ha mười tám ha ha b ạ tư cái này hôn đản cũng có thể xưng là một người lính lấy nọ kiến thức tự nhiên là biết ba dư ý đồ chắc hẳn bà dư tại nguyệt hải liên bang cơ giáp sư nơi đó bị thật lớn không muốn cùng, cùng với chính mình cùng một chỗ chịu、tội. chạy c đi tìm ô nhưng g Đồng lao. t ờ vô c n rõ mà nó g Dư Tư loại này không đối với chờ c thể n t h chiến làm c tổn nên hại. Cho t như vậy nếu là hắn cũng như vậy làm hắn liền thành cùng bà dư tư người giống vậy mặc dù biết rõ bây giờ t h ờ á cộng hòa quốc là cái giả gì nó đối với chợ a cộng hòa quốc vẫn tồn tại một chút h u y ý tưởng có lẽ tại cực quyền hải phu nạp mục tiêu đạt đến sau đó cực quyền hải phu nạp có thể dẫn dắt mạ đi lên một cái đ ỉ n h p h o n g cũng chính bởi vì nguyên nhân này mặc dù đối với cực quyền hải phu nạp rất bất mãn nó vẫn là tận chức tận trách hoàn thành mình bản c h ứ c công tác vì chợ a cộng hòa quốc chỉnh thể sách lược cân nhắc mà không giống như là bà dật tư như thế chỉ biết là đầu cơ trục lợi tránh đi tội lỗi của mình nếu như đặt ở quốc gia khác nó lại là một cái rất để cho người ta tôn kính tướng quân nhưng mà tại m ạ n cái trung hòa quốc nó như là một cái khác loại chính là bởi vì còn có dạng này loại khác tồn tại c h ờ á cộng hòa quốc tại chiến trên sân còn có mấy phần thắng lợi khả năng tướng quân chúng ta là không phải tiếp tục công kích đợi đến nọ cảm xúc ổn định một lúc sau cái tiết tiếp tuyến viên vấn đạo tiếp tục công kích à chỉ mong chúng ta có thể đem cái này phòng ngự căn cứ lấy xuống không phải vậy chúng ta chạy đều không phải chạy à nọ cảm t h ắ n một tiếng tiếp đó r ứ t khoát cầm vũ khí lên đi ra chỉ huy tác chiến bộ thông cáo toàn quân ta tương cận bọn hắn cùng tiến lên chiến trường một tên tướng quân tự mình đi lên chiến trường này đối các binh lính ảnh hưởng là rất to lớn nhất là tại đã biến chất chợ á cộng hòa quốc dạng này tướng quân có thể đếm được trên đầu ngón tay tại những cái kia chờ a sĩ binh n h ó m nghe được cái tin tức này thời điểm nguyên bản mệnh mọi tâm nhưng là lần nữa trở nên sống động các chiến sĩ phía trước chính là của chúng ta mục tiêu chỉ cần chúng ta có thể đem cái này phòng ngự căn cứ đánh hạ tới chờ chúng ta đúng là vô tận vinh quang mà ta quan chỉ huy của các ngươi sẽ cùng các ngươi cùng đi trên chiến trường mặc kệ sống hoặc chết chúng ta mãi mãi cũng chiến đấu anh dũng cùng một chỗ kèm theo máy truyền tin bên trong truyền tới âm thanh nọ xuất hiện ở liêu chiến trên sân trên thực tế là một xi bờ cọ mạn đờ nhất là một hồi chiến tranh quan chỉ huy tối cao chuyện nên làm nhất là ở chỉ huy tác chiến bộ chung thời khắc chú ý trên chiến trường bất kỳ biến hóa nào tiếp đó tùy thời đối với quân đội làm ra điều chỉnh quan chỉ huy chức trách chính là chỉ huy chiến tranh là binh lính bình thường sự tỉnh một cái chạy đến trên chiến trường cùng các binh sĩ cùng một chỗ sông pha chiến đấu xì、si、bờ cọ mạn đờ có lẽ có thể làm cho binh sĩ xúc động nhường các binh sĩ tôn trọng nhưng nhất định không phải một cái phụ trách xì、si、bờ cọ mạn đờ nhưng mà dưới loại tình huống này chỉ huy không chỉ v u n g kỳ thực cũng không có khác nhau quá lớn chỉ cần chờ a cộng hòa quốc có thể đột nhập đến nguyệt hải liên bang phòng ngự căn, căn cứ lấy xuống bọn hắn liền thắng lợi không phải vậy liền xem như nọ dù thế nào chỉ huy bước binh quân đoàn cũng cuối cùng rồi sẽ là bị tiêu diệt hạ tràng có nọ ra nhập vào chờ Á cộng hòa quốc binh sĩ lần nữa điên cuồng một đoàn binh sĩ tự phát tụ tập đến rồi nọ bên người dùng thân thể của mình hợp thành một đạo thị tường dùng cái này đến ngăn trở bắn về phía nọ đạn mà càng nhiều binh sĩ nhưng là không muốn sống một dạng hướng về phòng ngự căn cứ bên trong phong đi liền xem như bọn mình bọn hắn cũng muốn tại phòng ngự trong căn cứ lưu lại điểm dấu vết của mình c h phòng phòng một hồi chúng ta sẽ theo địch quân hậu phương đột nhập tiếp đó phối hợp thế công của các người nhất cử đem các loại địch nhân tiêu diệt lâm văn phương trả lời nhường quan chỉ huy an lòng một chút chỉ cần lâm văn phương hòa cơ giáp sử đến còn dư lại thì đơn giản nhiều lấy cơ giáp sư thực lực phối hợp phòng ngự căn cứ bên trong binh sĩ đem các loại chợ á cộng hòa quốc binh sĩ tiêu diệt cơ hồ đã là chuyện chắc như đinh băng cột nọ trên thân đã trúng hai thương tiên huyết nhiễm đỏ nọ quân phục nhưng mà nọ lại giống như là không có cảm giác được đau đớn một dạng vẫn như cũ hướng về nguyệt hải liên bang phòng ngự căn cứ phóng đi tại nọ bên người đã tụ tập mấy ngàn người mấy ngàn người điên cuồng hướng về một cái điểm phòng ngự công kích tại hoàn toàn không để ý tới an toàn của mình dưới tình huống cuối cùng đem phòng ngự căn cứ mở ra một lỗ hổng ngay sau đó vô số chợ á sĩ binh giống như là thủy triều hướng về phòng ngự căn cứ bên trong dũng mánh lao、tới. chỉ cần chiếm lĩnh cái này phòng ngự căn cứ bọn hắn liền có thể thở một cái chỉ cần ở chỗ này đứng vững góc chân chiến đấu phía sau liền sẽ đơn giản rất nhiều chỉ cần mười hai đem cái này phòng ngự căn cứ bên trong quân nhân liên bang tất cả đều giết chết thấy được thắng lợi ánh dạng đông chờ á cộng hòa quốc đám binh sĩ càng thêm điên cuồng vọt vào phòng ngự căn cứ bên trong sau đó bọn hắn càng là không muốn sống một dạng hướng về n g u y ệ n hải liên bang các chiến sĩ tiến công Đứng tại thắng lợi ánh dạng đông phía dưới cho dù những binh lính này đã chiến đấu rất lâu bất kể là cơ thể vẫn là tâm lý cũng đã rất mệt mỏi nhưng mà bọn họ vẫn có lực đánh một trận chỉ cần đem cái này phòng ngự căn cứ đánh hạ tới bọn hắn liền thắng lợi so với c h ờ a cộng hòa quốc các binh lính điên cuồng nguyễn hải liên bang các chiến sĩ liền tỉnh táo nhiều một chút cũng không có bởi vì phòng ngự căn cứ bị công phá m à cấp bách lâm văn phương đã thông qua máy truyền tin nói cho bọn hắn k h giáp bộ đội đã đến phòng ngự căn cứ ngoại vi đang tại tiêu diệt phía ngoài m a binh sĩ chỉ cần bọn hắn kiên trì một hồi k h giáp bộ đội liền có thể đến hiện tại bọn hắn phải làm chính là phòng ngự tận lực giảm bất thương vong liền xem như bởi vì cái này hướng về phòng ngự căn cứ bên ngoài rút lui một khoảng cách đều không phải là vấn đề gì bởi vì thắng lợi đã định chức là thuộc về bọn hắn xông vào căn cứ bên trong sau đó nọ cũng không có bị sắp đến thắng lợi làm cho hôn mê đầu góc mà là lập tức liền tỉnh táo lại lập tức tổ chức chờ á sĩ binh bắt đầu tổ chức lên hữu hiệu, hiệu công kích ai cá thanh lý phòng ngự căn cứ bên trong nguyệt hải liên bang chiến sĩ tại dạng này có thứ tự thanh lý phía dưới phòng ngự căn cứ kiến trúc từng chút một bị nọ bọn người chiếm giữ thắng lợi ở trước mắt lúc này tại phòng ngự căn cứ bên ngoài lâm văn phương đám người đã tương m ặ cả cộng hòa quốc lưu lại binh sĩ dọn dẹp không sai biệt lắm còn dư lại chính là đã tiến vào phòng ngự căn cứ bên trong những thứ kia chờ a cộng hòa quốc hơn bảy vạn bộ binh tập đoàn tại trải qua vòng thứ nhất mà ở công hãm phòng ngự căn cứ thời điểm lại có hơn hai vạn nhân viên thương vong mà ở công phá phòng ngự căn cứ thời điểm còn dư lại chờ á sĩ binh bên trong có chừng một nửa đi theo nọ tiến nhập phòng ngự căn cứ còn dư lại mười lăm ngàn lưu tại phòng ngự căn cứ bên ngoài xem như hậu viện gần tới ba trăm cái ky giáp chiến sĩ đối chiến hơn một vạn mã binh lính bình thường mặc dù lâm văn phương bọn người không có khả năng đem nhiều như vậy chờ á sĩ binh tất cả đều giết chết nhưng mà đem bọn hắn phá tan nhưng là rất dễ dàng lấy ky giáp chiến sĩ hòa lực rất dễ dàng sẽ đem mười lăm ngàn chờ á sĩ binh tạo thành phòng ngự trận thế đánh hơn nữa chạy đến phòng ngự trong căn cứ Phòng ngự căn cứ bên trong Nguyệt cứ đối liên b với chợ á cộng hòa、si、quốc phản kích đợi đến cơ giáp sư đến sau đó mới tiến hành bởi vậy trong thời gian rất ngắn nó lãnh đạo m ạ quân đoàn liền đem hơn phân nửa phòng ngự căn cứ chiếm lĩnh bây giờ nó đứng ở phòng ngự căn cứ bộ chỉ huy phía trước chỉ cần đem cái này bộ chỉ huy chiếm lĩnh cái này phòng ngự căn cứ liền xem như bị bọn hắn chiếm lĩnh ha ha b ạ n tư ngươi cái này hốt đản không có ngươi chúng ta bước binh quân đoàn như cũ có thể lấy được thắng lợi nhìn xem gần ngay trước mắt bộ chỉ huy nó phá lên cười cười cười nọ khóc lên nó rất rõ ràng vì đột phá cái này phòng ngự căn cứ bước binh quân đoàn trả giá liêu đa thiếu hy sinh hơn bảy vạn chờ á sĩ binh tạo thành bước binh quân đoàn đến bây giờ hẳn là liền ba vạn cũng không có a nếu là bà tư không có mang ăn mặc giáp sư chạy trốn mà là cùng bọn hắn tụ hợp cùng một chỗ tiến công cái này phòng ngự căn cứ bọn hắn bước binh quân đoàn hy sinh tuyệt đối sẽ không lớn như vậy vừa nghĩ tới những cái kia đầy bụng lòng tin cùng hy vọng đi theo tự mình tới đến nguyệt hải liên bang đám binh sĩ cứ như vậy thế ở, ở đây nọ buồn từ trong tới không kiểm hãm được k h ó c lên nọ cảm xúc biểu lộ ở bên cạnh hắn chờ a sĩ binh nhóm cũng không chịu nổi mặc dù bọn hắn rất vinh hạnh sống tiếp được nhưng mà những cái kia người đã chết cũng là bọn hắn sớm chiều hơn nữa ai lại dám c a n đoan lần sau chiến tranh lúc bắt đầu mình là không phải còn có thể vẫn tốt như vậy đâu t h ư ớ n g quân hạ lệnh a chỉ cần có thể đem cái này phòng ngự căn cứ chiếm lĩnh các huynh đệ hy sinh cũng có giá trị đến nỗi bà tư tướng quân sáu quân bộ sẽ cho chúng ta một câu trả lời hợp lý một cái chiến sĩ đi đến nọ bên người nhẹ giọng an ủi đối với đem ở đây chiếm lĩnh các huynh đệ hy sinh mới là có giá trị nó nhìn về phía bộ chỉ huy trong ánh mắt bao hàm vô tận cựu hận thật cao giơ tay lên nọ hạ lệnh chuẩn bị tiến công địch nhân thêm tại trên người chúng ta huyết cùng cựu hận chúng ta muốn để bọn hắn gấp mười 10, gấp trăm lần hoàn lại chỉ huy tác chiến bộ tầng cao nhất một đám sĩ quan cao cấp mặt không thay đổi nhìn xem phía dưới đã đem nhà này kiến trúc hoàn toàn vây quanh chờ á sĩ binh ở nơi này tòa nhà kiến trúc phía dưới mấy tầng nhưng là đã sớm chuẩn bị xong nguyệt hải liên bang chiến sĩ chỉ cần lâm văn phương bọn người đến những chiến sĩ này sẽ bay v ọ t mà ra phối hợp với lâm văn phương tương m ạ c cá binh sĩ tất cả đều tiêu diệt bọn hắn bắt đầu tiến công muốn không để các chiến sĩ ra ngoài một tháng hải liên bang sĩ quan nhìn tốt đang hướng chỉ huy tác chiến bộ vọn tới chờ á sĩ binh nhóm nói, không cần. Bọn hắn tới. ngoài ra một sĩ、si、quan không có khẩn trương chút nào thản nhiên nói ai tới lâm văn phương sáu còn có cơ giáp sư một đám quân đội cao tầng đồng thời hướng về nơi xa nhìn lại chỉ thấy phòng ngự căn cứ nơi xa xuất hiện một mảnh thân ảnh cao lớn những cái kia tại phòng ngự căn cứ dưới ánh đèn lập lõe hàn quan g lạnh lẽo cao lớn thân ảnh chính là nguyệt hải liên bang ký giáp chiến sĩ nhóm mà tại ký giáp các chiến sĩ phía trước nhất bộ kia đã bị tiên huyết n ụ u m nhìn không ra màu lót cơ giáp chính là lâm văn phương anh hùng ký giáp gần tới ba trăm đài nặng mấy tấn cơ giáp di động đem toàn bộ phòng ngự căn cứ mặt đất đều bắt đầu chấn động đang muốn tấn công n ọ bọn người quay đầu nhìn thấy hướng về phía bên mình x ô n g tới kỳ giáp chiến sĩ nhóm trong lòng đối với thắng lợi vui sướng trong nháy mắt bị tuyệt vọng thay thế loại này do trời đường tới địa ngục cảm giác kém một chút để bọn hắn sụp đổ sắp đến thắng lợi cứ như vậy bị nguyệt hải liên bang kỳ giáp chiến sĩ đánh nát mặc dù những thứ này chờ a sĩ binh không muốn thừa nhận nhưng bọn hắn biết đây là sự thật hơn nữa tất nhiên những thứ này nguyệt hải liên bang kỳ giáp chiến sĩ nhóm xuất hiện ở đây chắc hẳn bên ngoài xem như hậu viện bộ phận kia quân đội đã bị tiêu diệt phía trước có lan sau có hổ tại phòng ngự căn cứ cái này trong hoàn cảnh k h é kín nọ bọn người liền thành trên tất t ị t l ạ o tiên ta hận ngươi tại sắp thắng lợi thời điểm bị người đánh nát tất cả hy vọng nó đi ê n cuồng tức giận hướng về bầu trời hô nó là một cái kẻ vô thần nhưng mà tại thời khắc này nó bắt đầu hoài nghi có phải hay không ông trời thật đem chính mình trở thành một cái đồ chơi không phải vậy tại sao phải cho chính mình hy vọng thắng lợi tiếp đó tại thắng lợi sắp đến thời điểm lại vô tình đem hắn đánh nát nhìn thấy khi giáp chiến sĩ đến chờ á sĩ binh nhóm thật vất vả bởi vì sắp đến thắng lợi mà tụ tập lại dũng khí lại bị pha tan bọn hắn chỉ là thông thường chờ á sĩ binh đối mặt nguyện hải liên bang chiến sĩ cho dù những chiến sĩ này chiến đấu lực cường đại hơn bọn hắ một cái có thể đánh bọn hắn mấy cái bọn hắn cũng không có một điểm e ngại nhưng mà đối diện với mấy cái này sắt thép quái vật chờ á sĩ binh nhưng là không nhắc lên được chút nào dũng khí để chiến đấu đây là một hồi tất thua chiến đấu thương pháo thanh vang lên đồng thời chỉ huy tác chiến bộ trung đã sớm chuẩn bị s o n g nguyệt hải liên bang chiến sĩ nhóm cũng lao ra phối hợp với lâm văn phương bọn người cùng một chỗ tiến công chờ á cộng hòa quốc các chiến sĩ hai mặt giáp công nhất là một phương vẫn là để người không nhắc lên được bất kỳ chiến đấu nào dũng khí ky giáp chiến sĩ đã sớm mất đi lòng kháng cự chờ á sĩ binh nhóm bốn phía tán loạn mà loại tán loạn nhưng là tăng nhanh bọn hắn thất bại tốc độ. mười mấy phút thời gian hơn mười ngàn chờ á sĩ binh chết thì chết trốn thì trốn đầu hàng đầu hàng chỉ còn lại nọ còn mang theo mấy trăm người khó khăn chống tự lại lâm văn phương từ trên cơ giáp đi xuống đứng ở cơ giáp sư trước mặt của hướng về phía nọ nó nói nọ nó thiếu tướng ngài đầu hàng đi đối với nọ lâm văn phương cũng là làm một phen điều tra ở trong lòng lâm văn phương đối với nọ vẫn là rất bội phục không nói những cái khác chỉ là có thể tự mình ra trận dẫn dắt binh lính của mình tiến hành chiến đấu điểm này liền không có bao nhiêu người có thể làm ra được chỉ bằng điểm này nó liền giành được liễu lâm văn p ư ơ n g tôn trọng đầu hàng sau đó cùng v ị vị ẩn một dạng gia nhập vào n g u y ệ t hải liên bang cùng một chỗ đối kháng tổ quốc của ta nọ động tác trên tay không có đình chỉ vẫn tại đối n g u y ệ t hải liên bang chiến sĩ p h ả n kích ngoài miệng nhưng là trâm trọng nói nọ thiếu tướng chắc hẳn ngài cũng biết bây giờ chợ á cộng hòa quốc không phải ngài quen thuộc cái kia chợ á cộng hòa quốc chỉ cần cực quyền hải phun ạ p vẫn tồn tại một ngày chợ á cộng hòa quốc liền vĩnh viễn sẽ không biến trở về ngài quen thuộc bộ dáng cực quyền hải phun ạ p là của chúng ta định nhân đồng dạng là định nhân của ngài trên một điểm này chúng ta là có cùng chung định nhân lâm văn phương không có bởi vì nọ nghĩa mai mà tức giận ngược lại là kiên nhân nói ha ha lâm văn phương ta thừa nhận ngươi rất lợi hại nhưng mà ngươi cũng đừng coi ta là đồ đần chờ a cộng hòa quốc vì cái gì biến thành bộ dáng bây giờ còn không phải bởi vì hải phu nạp hiệp hội mà ngươi lâm văn phương tựa hồ cũng là phục hưng hải phu nạp người phát ngôn a ngươi có tư cách gì tới nói ta nọ giận quá mà cười lớn tiếng nói đến nôi chờ a cộng hòa quốc bộ dáng bây giờ liền xem như chờ a cộng hòa quốc dù thế nào biến nàng vẫn là tổ quốc của ta vì vị ẩn có thể không có chút nào gánh vác rời đi mọi ạ gia nhập vào nguyệt hải liên bang trợ giúp các ngươi đối phó chúng ta tổ quốc nhưng mà ta làm không được ta nọ lâm ộ t chặt sát, phen chém đinh chặt sát, không có bất kỳ cái gì thương lượng.、Lâm、văn phương không nói gì mặc dù hắn đã sớm liệu đến lại là loại kết quả này nhưng vẫn là nghị cố gắng một phen dù sao từ trong lòng lâm văn phương cũng không hy vọng nhìn thấy một cái như vậy ưu tú quân nhân chết ở chỗ này nọ có lẽ không phải một cái quan chỉ huy ưu tú nhưng tuyệt đối là một cái ưu tú quân nhân điểm này ai cũng không thể phủ nhận 478 chương năm kịch chiến ba chiến đấu vẫn còn tiếp tục phòng ngự căn cứ bên trong thỉnh thoảng còn có thể nhớ tới tiếng súng lẹ t ẻ là chờ á cộng hòa quốc đại thế đã mất cũng không còn lật về đường sống nhìn bên cạnh những cái kia không muốn đầu hàng không muốn chạy trốn cho dù là bước vào tuyệt cảnh vẫn như cũ đi theo ở bên cạnh mình các chiến sĩ từng cái một ngã xuống đất nọ biểu tình trên mặt c à n g lai việt t h ê lương các ngươi đầu hàng đi nguyệt hải liên bang sẽ không ngược đái tù m ì n h nọ thanh âm k h à n k h à n xa xa truyền ra ngoài nhưng là không ai nghe theo những thứ này chờ á cộng hòa quốc chiến sĩ đối với nọ trung thành là không thể nghi ngờ liền xem như nọ để bọn hắn đi chết bọn hắn cũng không chút do dự nhưng mà duy trì có chuyện này bọn hắn không thể đáp ứng từ nọ trên thái độ bọn hắn đã nhìn ra nọ tình nguyện chết ở chỗ này cũng sẽ không đầu hàng tất nhiên bọn hắn đ u ổ i theo tướng quân sẽ không đầu hàng bọn hắn như thế nào có thể đầu hàng chờ Á cộng hòa quốc binh sĩ bên trong có lẽ có tham sống sợ chết nhưng mà tuyệt đối không phải bọn hắn chờ Á cộng hòa quốc binh sĩ vẫn còn tiếp tục giảm bớt chỉ có nọ dứt khoát đứng thẳng tại chỗ không phải nọ vận khí tốt vẫn không có người đánh trúng hắn mà là tại lâm văn phương từ trên cơ giáp đi xuống cùng nọ lúc đối thoại nguyệt hải liên bang các chiến sĩ thì nhìn đi ra lâm văn p ư ơ n g đối với nọ hưu chiêu âu mục đích lấy lâm văn p ư ơ n g tại nguyệt hải liên bang trong quân đội danh vọng đừng nói là mời chào nọ liền xem như không có bất kỳ cái gì lý do đem nọ thả đi e rằng cũng không có mấy người sẽ có ý kiến t h ú n g chi là đem nọ lưu lại không công kích hắn bất quá liền xem như dạng này nọ cũng chống đỡ không liếu đã lâu dù sao tại mới vừa rồi tiến công phòng ngự căn cứ thời điểm nọ trên thân liền chúng phải hai thương mặc dù cái kia hai thương vị trí cũng không phải tại trí mạng bộ vị nhưng mà thời gian dài như vậy chiến đấu chỉ là đổ máu liền để nọ đến rồi dầu hết đèn tắt trình độ hảo hảo đã các ngươi không muốn đầu hàng như vậy liền để chúng ta mang theo quân nhân vinh quang cùng rời đi thế giới này à chờ a cộng hòa quốc và thuế nọ cười to vài tiếng âm thanh càng lai việt suy yếu cuối cùng câu kia chờ Á cộng hòa quốc vạn t u ế hư nhược cơ hồ khó mà để cho người ta nghe thấy hô xong câu này sau đó nọ thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống đất bởi vì mất máu quá nhiều nọ lâm vào hôn mê trạng thái mà ở nọ sau khi ngã xuống đất còn dư lại mấy cái chờ Á sĩ binh cũng là hô to khẩu hiệu ở chỗ n g u y ệ t hải liên bang các chiến sĩ đối xạ bên trong bị đánh trở thành cái sàng hướng về nọ cùng những cái kia chờ Á sĩ binh ngã xuống cơ thể trào theo kiểu nhà binh lâm văn vương thản nhìn nói đem nọ tướng quân khiên xuống đi tận lực cứu chữa nếu như thực sự không thể cứu trở về hậu táng a đem hắn cùng hắn binh sĩ chôn ở cùng một chỗ chắc hẳn hắn sẽ rất vui lòng trong địch nhân cũng có đáng giá tôn kính đối thủ mà nọ rõ ràng chính là loại kia đáng giá nhất tôn kính đến nước này chờ a cộng hòa quốc tiến công cái này phòng ngự căn cứ bảy vạn bức binh quân đoàn tất cả đều bị tiêu diệt mà ba vạn trang giáp sư bị phá hủy một nửa bọc thép tiêu diệt một phần tư người tiếp đó thoát đi lâm văn vương bọn người ở tại lần này phòng ngự chiến bên trong đại thắng lâm văn vương bọn người ở tại lần này phòng ngự chiến bên trong đại thắng lâm văn vương bọn người chỗ ở đầu này chiến tuyến tin tức đại thắng rất nhanh bị chuyển đến quốc nội ở trong nước đưa tới sóng to gió lớn. ở nơi này một lần phòng ngự chiến bên trong bị diệt diệt chờ á cộng hòa quốc quân đội số lượng đạt đến hơn tám vạn người trong đó còn bao gồm một cái trang giáp sư đại bộ phận vũ trang mà lấy được cuộc chiến tranh này thắng lợi n g u y ệ t hải liên bang thiệt hại nhưng là cực kỳ bé nhỏ cơ giáp sư ký giáp chiến sĩ nhóm lần này trong chiến tranh thương vong chỉ có m ư ờ i mấy binh lính bình thường số thương vong lượng không cao hơn hai vạn cùng lấy được chiến tích so sánh loại trình độ này thương vong đã là rất nhỏ tại n g u y ệ t hải liên bang quốc nội bởi vì lần này phòng ngự chiến mà vui mừng không thôi thời điểm lâm văn vương đám người cũng không có bưng lỏng vẻn nghỉ ngơi thời gian một ngày hơn nữa tương kỳ giáp sửa chữa một phen sau đó lập tức liền chạy tới ngoài ra một đầu chiến tuyến đầu này chiến tuyến chiến tranh thắng lợi nhưng mà mặt khác trên cùng một chiến tuyến chiến tranh vẫn còn tiếp tục cùng đầu này trên chiến tuyến chiến tranh so sánh mặt khác trên cùng một chiến tuyến chiến tranh càng thêm gian khổ dù sao tại mạc cá trung hòa quốc tổ chức lần này kìm hình thế công bên trong lâm văn phương bọn người phụ trách đầu này chiến tuyến chỉ là đầu nhỏ mọi hạ phương diện chủ yếu binh lực vẫn là tập trung vào ngoài ra trên một chiến tuyến lâm văn p ư ơ n g bọn người phụ trách đầu kia chiến tuyến bởi vì là tại tây nam vùng núi thiên bắc phương hướng bởi vậy được xưng là bắc tuyến chiến trường mà t ừ p h ậ t dẫn dắt tham mưu đoàn tự mình chỉ huy chiến tuyến nhưng là nam tuyến chiến trường so với bắc tuyến chiến trường nam tuyến chiến trường thế cục càng thêm nghiêm trọng bởi vì không có cơ giáp sư tiến đi đặc trùng chiến đấu đối với địch nhân hành quân tiến hành quấy r ố i tại m ạ cá i trung hòa quốc quân đội đến nam tuyến chiến trường phòng ngự căn cứ thời điểm bước binh quân đoàn cùng trang giáp sư là tụ hợp ở chung với nhau tại g ầ n binh chiến đấu phía trước n g u y ệ t hải liên bang cùng chợ á cộng hòa quốc phân biệt hướng đối phương trận địa tiến hành che cái thức đà kích song phương lẫn nhau có tổn thương nhưng mà song phương binh lực so sánh không có phát sinh cái gì biến cùng nọ hành quân gấp sách lược khác biệt chợ á cộng hòa quốc tại nam tuyến chiến trường tổng tư lệnh là cơ lập tự mình đảm nhiệm cơ lập chọn lựa là chậm chạp đẩy tới hình thức lấy chợ á cộng hòa quốc cường đại binh lực đem đường tấn công bên trên tất cả n g u y ệ n hải liên bang cứ điểm đều trừ bỏ không còn một mạnh mặc dù loại này hành quân sách lược sẽ dẫn đến chiến tranh tiến trình rất chậm chạp hơn nữa tại đến nguyễn hải liên bang phòng ngự căn cứ thời điểm nguy loại phương thức này là ổn thỏa nhất nhất là tại mặc áo trung hòa quốc binh lực chiếm giữ ưu thế áp đảo thời điểm nam tuyến chiến trường phòng ngự căn cứ là xây dựng ở hai tòa đỉnh núi ở giữa dựa vào hai tòa đỉnh núi hình thành hiểm yếu địa thế nam tuyến phòng ngự căn cứ dễ thủ khó công chờ á cộng hòa quốc quân đội tại đến ở đây sau đó liền bị nguyệt hải liên bang bền bị phòng ngự chặn không thể tại tiến về phía trước một bước cơ hội phong cách tác chiến là loại kia làm gì chắc đó tuyệt không dễ dàng mạo hiểm phong cách mà tư phật đồng dạng là phong cách như vậy song phương quân đội tại nam tuyến phòng ngự căn cứ bên ngoài tạo thành ràng co Chờ Cộng quốc Hòa Á quân tại trước khi hành động lâm văn phương đã nghiên cứu cẩn thận qua nam tuyến chiến trường trước mắt hình thức tại lâm văn phương xem ra song phương loại này rằng có cũng không phải một loại tốt hiện tượng thật vất vả phương bắc trên chiến tuyến hạ quân đội bị đánh sụt nguyệt hải liên bang phương bắc trên chiến tuyến binh sĩ có thể để chống đối với nam tuyến chiến trường tiến hành trợ giúp đây là tương mạc á cộng hòa quốc tại nam tuyến trên chiến trường binh sĩ cùng một chỗ đánh tuyệt hảo thời cơ nếu là bỏ lỡ thời cơ này đợi đến chờ á cộng hòa quốc phản ứng lại một lần nữa điều động binh sĩ đến đây tiếp viện thời điểm trận chiến tranh này liền càng thêm phức tạp hóa lâm văn phương nghĩ ra sách lược là tại mạc á trung hòa quốc quân đội đem phần lớn ánh mắt đều tập trung ở nam tuyến phòng ngự trong căn cứ thời điểm hắn dẫn dắt nhanh trong chiến dịch tập đoàn đối địch quân hậu phương tiến hành quấy ố i tốt nhất là có thể tương cứ như vậy mọi hạ phương diện á t sẽ nhất định có hỗn loạn tại loại này hỗn loạn phía dưới nguyệt hải liên bang đối với mã chiến tranh liền sẽ dễ dàng một điểm l i ệ n tại lâm văn phương dẫn theo cơ giáp sư cùng nhanh trong chiến dịch tập đoàn tiếp cận địch quân hậu phương thời điểm h ỏ a vũ đột nhiên hướng lâm văn phương hồi báo một cái tin tức ạ dìn vừa mới ta lấy ra một cái đoạn tin tức chờ á cộng hòa quốc chuẩn bị đối với toàn bộ nam tuyến phòng ngự căn cứ tiến hành che cái thức oanh tạc nam tuyến cùng bắc tuyến lên phòng ngự căn cứ bởi vì vị trí địa lý vô cùng hiểm yếu hơn nữa là yếu địa chiến lược bởi vậy hai cái này căn cứ cũng là nguyệt hải liên bang hao tốn rất nhiều nhân lực vật lực chế tạo chỉ cần có hai cái này phòng ngự căn cứ tồn tại chợ á cộng hòa quốc liền không thể dễ dàng đột nhập n g u y ệ n hải liên bang đồng thời hai cái này căn cứ quân sự vị trí chiến lược cũng quyết định nếu như chợ á cộng hòa quốc có thể đem hai địa phương này đánh hạ tới hai cái này phòng ngự căn cứ liền sẽ biến thành chợ á cộng hòa quốc đối phó liên bang hai cái lô cốt đầu cầu cái này cũng là vì cái gì chợ á cộng hòa quốc tại áp dụng kìm hình thế công thời điểm đem hai con đường tuyển t u y ể n ở chỗ này một cái nguyên nhân nhưng mà chợ á cộng hòa quốc nếu là đối nam t u ế n phòng ngự căn cứ tiến hành che cái thức đánh nổ lời nói tất nhiên sau ẽ đối với binh liên phòng lính ngự căn cứ bên trong cứ b n g tạo đó nguyễn vong, nhưng mà cái này phòng ngự căn cứ trên cơ bản cũng liền bị hỏng. Nam mà cái cứ cơ t bị p hải ò n ngự căn nhập Nguyệt g cứ, cứ, cứ xâm h liên bang phản kích một cái liền có thể dễ như chở bàn tay đem cái này phòng ngự căn cứ đặt lại chợ á cộng hòa quốc lựa chọn chiến tranh như vậy sách lược nhất định là không muốn cái này phòng ngự căn cứ tác dụng khả năng lớn nhất chính là chợ á cộng hòa quốc nam tuyến chỉ huy trưởng thu đến bắc tuyến làm chiến quân đoàn toàn quân bị d i ệ t tin tức sau đó nhịn không được hơi tự hỏi một cái phiên sau đó lâm văn p h ư ơ n g tại ky giáp tần đạo trung nói nhiệm vụ thay đổi nhiệm vụ lần này mục tiêu là đem địch quân pháo binh sư phá hủy ngăn cản chợ á cộng hòa quốc đối với nam tuyến phòng ngự căn cứ che cái thức đ ạ kích chợ á cộng hòa quốc nam tuyến làm chiến quân đoàn chỉ huy bộ trung cỡ lão nhằm vào hai nước trước mắt chiến cuộc triệu khai một lần hội nghị bắc tuyến làm chiến quân đoàn xem như m à quân đội cao tầng bọn hắn tự nhiên là biết bắc tuyến làm chiến quân đoàn binh lực phối trí mặc dù phương bắc làm chiến quân đoàn binh lực phối trí không giống như là nam tuyến làm chiến quân đoàn hào hoa như vậy nhưng mà bắc tuyến làm chiến quân đoàn nhiệm vụ cũng tương tự so nam tuyến làm chiến quân đoàn phải đơn giản rất nhiều nguyệt hải liên bang nam tuyến phòng ngự căn cứ là xây dựng ở hai cái đỉnh núi ở giữa c h ấ n giữ chờ a cộng hòa quốc đi tới nguyệt hải liên bang cảnh nội thông đạo mà bắc tuyến phòng ngự căn cứ nhưng là ở một cái trên tiểu bình nguyên trang giáp sư cùng bức binh quân đoàn phối hợp mới có thể rất dễ dàng đem bắc tuyến phòng ngự căn cứ đánh hạ mới đúng nhưng mà sự thật như là bác tuyến làm chiến quân đoàn lại xuất phát nửa ngày sau liền truyền đến toàn quân bị diệt tin tức duy nhất tránh thoát một kiếp trang giáp sư nhưng là từ bỏ lúc đầu nhiệm vụ đánh bất ngờ mấy cái tiểu nhân điểm phòng ngự cùng chờ a cộng hòa quốc tổng thể phương án tác chiến so sánh bạn tư đánh bất ngờ mấy cái tia cỡ nhỏ điểm phòng ngự tự nhiên là không đáng giá nhắc tới muốn lật về chiến tranh lần này thế yếu chỉ có mau sớm đem nguyệt hải liên bang nam tuyến phòng ngự căn cứ cấm phá không phải vậy đợi đến nguyệt hải liên bang bắt tuyến phòng ngự căn cứ bên trong binh sĩ cùng nam tuyến phòng ngự căn cứ bên trong binh sĩ hội hợp chúng ta cùng nguyệt hải liên bang ở giữa binh lực so sánh liền sẽ thay đổi một cái thiếu tướng đứng lên. nói mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không chúng ta mã binh sĩ chiến đấu lực cùng nguyệt hải liên bang binh sĩ chiến đấu lực so sánh các vị đều rất tin tưởng ý thì theo trước mắt binh lực so sánh chúng ta nhiệm vụ lần này đã rất gian khổ nếu để cho nguyệt hải liên bang bắt tuyến cùng nam tuyến quân đội tụ hợp nhiệm vụ lần này trên cơ bản có thể p h á n định thất bại cỡ n ầ u gật đầu một cái nói điểm này ta cũng biết ta đã hạ lệnh n h ư ờ n g pháo binh sư chuẩn bị đối với nam tuyến phòng ngự căn cứ che cái thức tập kích tập kích phía sau ngoại trừ bất cứ chín binh sư lưu thủ quân đội khác điều động toàn quân nhất thiết phải tại ngắn nhất thì gian chi bên trong đem nam tuyến phòng ngự căn cứ cầm xuống tiếp đó tiến quân thần tốc tiến vào nguyệt hải liên bang cảnh nội đi đến phòng họp ở giữa treo địa đồ bên cạnh cỡ chỉ c vào một chỗ nói che cái thức b a n h tạc sau đó nam tuyến phòng ngự căn cứ phòng ngự tác dụng cũng liền đã mất đi chúng ta không có thời gian cùng nhân lực vật lực chế tạo lần nữa một cái căn cứ cho nên tại đột nhập nguyệt hải liên bang cảnh nội sau đó chúng ta phải lấy tốc độ nhanh nhất công chiếm nơi này tiếp đó đem ở đây xem như chúng ta tiến công nguyệt hải liên bang tuyến đầu nếu như lâm văn p ư ơ n g ở chỗ này liền sẽ phát hiện cỡ nào điểm ra tới chỗ chính là tây nam hành tỉnh một cái khắc cùng trọng du thành phố cùng tồn tại công nghiệp nặng thành thị nam giang thành phố xác định liệu chiến hơi mục tiêu sau đó cỡ l ầ u và hội nghị trong phòng hạ sĩ quan cao cấp lại nhằm vào che cái thức oanh tạc phía sau một loạt chiến sự tiến hành tương quan thảo luận cuối cùng cỡ l ầ u hướng về pháo binh sư sư trưởng v ấ n đạo pháo binh sư đại khái vào lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng pháo binh sư sư trưởng đem một phần tài liệu bỏ vào cỡ l ầ u trước người báo cáo trong báo cáo đem tiên sinh hai giờ sau đó pháo binh sư liền sẽ chuẩn bị kỹ càng đối với nam tuyến phòng ngự căn cứ che cái thức oanh tạc cỡ lậu gật đầu một cái nói như vậy đều đi chuẩn bị xuống a hai giờ sau đó đối với nam tuyến phòng ngự căn cứ tiến hành che cái thức oanh tạc, quanh tạc sau đó, Đối với Nam thông u y ế n p ò n ngự căn cứ khởi xướng tổng tiến g cứ c khởi mượn ngoài cơ giáp i bề b ế qua trinh sơn cùng phản phủ t sát hệ thống tại pháo binh sư doanh địa bên ngoài lâm văn phương có thể thấy rất rõ trong doanh địa pháo binh sư các chiến sĩ đang khẩn trương chuyên trở đạn pháo những thứ này chờ á sĩ binh muốn đem đạn pháo vận chuyển đến chờ á cộng hòa cốp lắp đặt hỏa pháo chỗ đi để đang đối với nam tuyến phòng ngự căn cứ tiến hành đánh nổ thời điểm sử dụng p trong i h doanh bên địa chiến tranh tại đủ á v â loại hiện đại hóa vũ khí đà kích xuống liền xem như sắt thép tới nước mà thành tường vây đều chưa hẳn có thể đưa đến bao lớn tác dụng thống chi là những đá này cùng cọc gỗ vây tuyến phòng ngự lâm văn vương cẩn thận quan sát đến địch nhân tuần tra quy luật muốn tìm một cái đột phá khẩu nhiệm vụ của lần này thậm chí so trước đó lâm văn vương bọn người đột nhập chờ á cộng hòa quốc quân doanh tương mặc á kho đạn nổ rất lần kia còn nguy hiểm hơn nếu là một khi bị địch nhân đây nói không chừng cơ giáp sư thật sự sẽ cứ như vậy hủy ở ở đây cho nên lâm văn vương nhất định phải cẩn thận bằng nhanh nhất tốc độ đột nhập đến pháo binh sư trong doanh địa đem địch nhân kế hoạch công kích phá đi tiếp đó lập tức rút lui cho nên cho dù lợi dụng đội tuần tra quay người xông vào pháo binh sư doanh địa so trực tiếp xông vào tới xông vào pháo binh sư doanh địa tiết kiệm không liễu đa thiếu thời gian lâm văn vương cũng muốn tranh thủ quan sát vài phút sau đó lâm văn phương đại khái năm chắc địch nhân tuần tra quy luật tiếp đó thừa dịp tuần tra một cái đứng không hướng về tường rào xuất nhập c à n g vào tới người đang trên đường trên cơ giáp treo hạng nhẹ pháo máy đã gầm hết lên vô số đạn phun g ra cơ h ậ ngay tại trong nháy m ắ t s ắ p xuất hiện nơi cửa cửa sắt đánh thành một đống m ả n h vụn tiếp đó lâm văn phương bằng nhanh nhất tốc độ đem đã bể tan thành cửa sắt chung quanh chờ á sĩ binh dọn dẹp hướng về pháo binh sư trong doanh địa phóng đi mà tại lâm văn phương đem pháo binh sư doanh địa lối vào dọn dẹp ra lúc tới cơ giáp sư các chiến sĩ cũng là từ chỗ ẩn thân bên trong vọt ra hướng về pháo binh sư thì lên lâm văn vương thanh lý pháo binh sư doanh địa cửa và âm thanh đem pháo binh sư doanh địa chung những cái kia đang tại vận chuyển đạn đại bắc các binh sĩ kinh động đến bọn hắn lập tức liền ý thức được đây là có địch nhân tập kích đem đạn pháo đặt ở một bên nắm lên vũ khí bắt đầu chống cự vọt vào pháo binh sư doanh địa lâm văn vương nhưng là không lo được những cái kia hướng về hắn bắn chiến sĩ thông thường lâm văn vương tính toán qua lấy pháo binh sư cùng các quân đoàn khoảng cách cách ở đây gần nhất b ư ớ c binh quân đoàn cũng muốn tại hơn mười phút sau đó mới có thể đuổi tới còn đối với cơ giáp sư uy hiếp Cái này 10 phút đến 15 phút chính là lâm à l văn vương bọn người hoàn tại h h à n n mục tiêu pháo binh doanh căn cứ bên trong nhìn chung quanh một chút phát hiện phần lớn đạn pháo cũng đã từ kho đạn bên trong chuyên trở đi ra hoặc là chất đống tại liễu địa bên trên hoặc là chất phát hiện phần lớn đ ạ n pháo c n g tại liễu địa bên trên nhất là tại chiến tranh trạng thái dưới kho đạn cất giữ địa điểm một nửa cũng là ở dưới lòng đất dạng này có thể phòng n g ừ a địch nhân đối với quân doanh tiến hành không tập dẫn bạo đạn kho thuốc phải biết toàn bộ kho đạn bị tắc hủy uy lực của nó thế nhưng là lớn làm cho người sợ hay than toàn bộ quân doanh cũng sẽ ở kho đạn uy lực nổ tung bên trong bị phá hủy nhưng là bây giờ một phương diện chờ A cộng hòa quốc sắp đối với nam tuyến phòng ngự căn cứ tiến hành che cái thức đà ạ kích những thứ này đạn pháo cũng là muốn vận chuyển đến địa điểm chỉ định đặt ở bên ngoài cũng tốt vận chuyển mà khắc một phương diện chờ á cộng hòa quốc sĩ quan tự nhiên là nghĩ không ra tại nhiều như vậy mà hạ quân đội vây quanh dư lại có người chắc sẽ xông vào chờ a cộng hòa quốc trong vòng vây đối với kho đạn tiến hành đà kích hai phương diện này nguyên nhân kết hợp mới đưa đến liêu lâm văn phương xông vào pháo binh sư doanh địa thời điểm những thứ này đạn pháo đều chất đ ố n g trên mặt đất tình huống như vậy thấy trên mặt trồng chất thành từng tòa núi nhỏ đạn pháo lâm văn phương nhưng trong lòng là nợ nụ cười nguyên bản lâm văn phương còn đang suy nghĩ như thế nào tương mạc a cộng hòa quốc q u a n h tạc hành động phá đi tất nhiên những thứ này đạn pháo cũng đã rời ra ngoài trực tiếp đem các loại đạn pháo dẫn bảo chính là lựa chọn tốt nhất bất quá lúc này lâm văn p ư ơ n g trên thân nhưng không có mang theo có thể đem các loại đạn pháo nổ tung bom hẹn c ò nếu n là lựa chọn cơ h dùng trên sung giáp t ê bổ một cái doanh trại đạn pháo á m tại, tại cái sơ ư xuất đem hạng nhẹ pháo máy nhắm ngay những thứ này đạn pháo phóng ra bọn hắn nhưng là muốn tất cả đều trôn cùng ở chỗ này mà chợ á cộng hòa quốc binh sĩ cũng là biết đạo lý này mặc dù tổ chức lên đối với kỳ giáp chiến sĩ nhóm p h ả n kích thế nhưng là không dám sử dụng đại uy lực vũ khí chỉ là dùng vũ khí hạng nhẹ đối phó kỳ giáp chiến sĩ có đạn pháo sơn kiềm chế chợ á cộng hòa quốc hòa nguyệt hải liên bang cũng không thể sử dụng vũ khí hạng nặng nguyệt hải liên bang kỳ giáp chiến sĩ càng là chỉ có thể sử dụng chiến đấu lưới đao chiến đấu nhưng mà cục diện lại là đối nguyệt hải liên bang có lợi dù sao chợ á cộng hòa quốc vũ khí hạng nhẹ khó mà đối với cơ giáp tạo thành tổn thương gì mà kỳ g á p chiến sĩ chiến đấu lưới đao tùy ti đợi đến nguyệt hải liên bang ky giáp chiến sĩ nhóm đều tiến vào pháo binh doanh địa sau đó lâm văn phương chạy tới trên một mảnh đất trống mở ra cơ giáp máy truyền tin hướng về phía đinh tiên h nói đinh tiên h mang theo ba cái ky giáp chiến sĩ bảo hộ ta m ặ t khác phái mười cái ky giáp chiến sĩ coi chừng cơ giáp của ta phòng ngừa địch nhân phá hư nghe được lâm văn phương lời này đinh tiên h trong lòng cả kinh vấn đạo sư tọa ngài là n g h ị sáu lâm văn phương cười cười nói dùng địch nhân bom hẹn giờ đem địch nhân đạn pháo tất cả đều phá hủy các ngươi không cảm giác chuyện như vậy đặc biệt có cảm giác thành tựu sao một hồi ta đến địch quân trong danh phòng tìm kiếm bom hẹn giờ ngươi liền mang theo ba người vì ta mở đường n à y đài anh hùng ki giáp cũng phải nhìn hảo đừng để chờ Á cộng hòa quốc binh sĩ làm hỏng một hồi ta còn muốn dựa vào nó tới chạy trốn đâu nói lâm văn phương liền từ trong cơ giáp đi ra ở bên cạnh một cái chết đi chờ a sĩ binh bên cạnh giảm lên một cái mini đột kích hướng về xa xa doanh địa chạy tới đinh thiên bọn người chỉ sợ lâm văn phương có cái gì sơ xuất cũng là vội vàng đi theo bất quá bọn hắn nhưng không có dựa theo lâm văn phương nói chỉ phái ba cái ki giáp chiến sĩ đi theo lâm văn p ư ơ n g Cùng、tại Lâm Văn Phương bọn ê n người giáp chiến lượng đến Văn Phương chiến lượng càng đến hơn giáp giáp giáp mười ki ki tại cơ hộ sĩ số sĩ số Lâm là đạt đạt mấy, mà bảo b giáp giáp Ở tại bọn hắn trong lòng lâm văn phương an toàn tánh mạng thế nhưng là so hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu hơn bọn hắn tự nhiên muốn thận trọng ngược lại cơ giáp sư ki giáp chiến sĩ ước chừng gần tới ba trăm cái đi bọn hắn những người này vẫn có hơn hai trăm l i n ki giáp chiến sĩ tại m à c á phương diện không thể động dùng vũ khí hạng nặng dưới tình huống cái này hai trăm cái ki giáp chiến sĩ đầy đủ tương lâm văn phương bố trí tới nhiệm vụ hoàn thành 479 c h ư ơ n g 577, t ị c h chiến bốn đi theo tại lâm văn phương bên người đinh thiên bọn người như lâm đại địch chỉ cần là xuất hiện ở bọn hắn trong tầm mắt chờ á sĩ binh nhất định sẽ chịu đến công kích mạnh liệt nhất hơn mười cái ky giáp chiến sĩ liên hợp lại công kích binh lính bình thường đây cũng không phải là hung tàn một từ liền có thể hình dung đến mức lâm văn phương chỗ đến chỗ chờ á cộng hòa quốc binh sĩ giống như là gặp được hồng thủy manh thú đồng dạng điên cuồng chạy trốn chờ á cộng hòa quốc binh lính chạy trốn nhưng là vì lâm văn phương cung cấp tiện lợi không có chờ á cộng hòa quốc binh lính quấy dối lâm văn phương tìm kiếm bom hẹn giờ cũng có thể càng thêm nh bởi vì đối với m ạ pháo binh sư doanh địa cũng không quen thuộc tất lâm văn phương cũng không biết nơi nào có bom hẹn giờ tồn tại bởi vậy cũng chỉ có thể từng cái doanh trại ai cá l ù n g tìm nguyên bản đặt trước mười phút thời gian trôi qua một nửa lâm văn phương vẫn là không có bất kỳ thu hoạch anh hùng ky giáp bên trong hỏa vũ vẫn không có bưng lỏng đối với m ạ phương diện giám sát đặt trước thời gian trôi qua một nửa sau đó hỏa vũ cũng bắt đầu lo lắng lâm văn phương an toàn thông qua cơ giáp máy chuyển tin liên lạc với đinh tiên nhường đinh thiên chuyển cáo lâm văn phương tăng thêm tốc độ nếu là thực sự tìm không thấy chỉ có thể từ bỏ kế hoạch ban đầu ngược lại tại lâm văn p ư ơ n g tìm kiếm bom hẹ đã có một bộ phận kỳ giáp chiến sĩ tiến đến phá hư mã pháo binh sư hỏa pháo chỉ cần đem pháo binh sư hỏa pháo tất cả đều phá đi đồng dạng có thể đạt đến ngăn cản m ạ n oanh tạc hành động hiệu quả nghĩ nghĩ lâm văn phương từ bỏ từ trong danh o phòng tìm kiếm bom hẹn giờ mà là hướng thẳng đến trong doanh trại kho đạn chạy tới mặc dù đại bộ phận đạn pháo đều bị chờ á ã cộng hòa quốc đám binh sĩ rời ra ngoài nhưng mà kho đạn bên trong nhưng là có rất nhiều cái khác trang bị nói không chừng thì có lâm văn phương thứ cần thiết chỉ bất quá kho đạn cửa vào cũng không phải kỳ giáp chiến sĩ có thể thế nào hơn nữa kho đạn xem như phòng ngự trọng địa bên trong cũng khẳng định có số lớn chờ á sĩ binh tại những thứ này chờ á sĩ binh liền cần lâm văn phương tự mình tới đối phó chạy tới kho đạn lối vào lâm văn phương hướng về phía đinh thiên đám người nói đinh thiên mạng ngươi người thủ tại chỗ này đừng cho người bên ngoài sông tới nói lâm văn phương liền nghĩ hướng về kho đạn bên trong hướng thế nhưng là không đợi lâm văn phương đi vào đâu một loạt đạn liền hướng lấy lâm văn phương bắn qua nếu không phải lâm văn phương phản ứng kịp thời nói không chừng sẽ bị hàng này đạn ở trên người mở ra mấy cái cửa h à n tới sư tọa chờ ta một chút phát giác được kho đạn bên trong nguy hiểm đinh thiên vội vàng cũng từ trong cơ giáp bỏ lên xuống đi theo lâm văn phương vọt vào kho đạn bên trong lâm văn phương quay đầu cười cười hướng về phía đinh thiên nói thời gian dài điều khiển kỳ khi giáp chiến sĩ không trải qua loại này thông thường tác chiến còn có chút ngựa tay ha ha cười lớn lâm văn phương ném cho đinh thiên một chi súng tiểu liên mang theo đinh thiên vọt vào kho đạn bên trong kho đạn bên trong ước chừng có hơn hai mươi cái chờ á sĩ binh lúc mới bắt đầu những thứ này chờ á sĩ binh còn có thể bằng vào địa lý ưu thế tương lâm văn phương hòa đình thiên ngăn tại kho đạn lối vào để bọn hắn hai cái khó mà thế bảo nhưng mà theo lâm văn phương hòa đình thiên tìm về cảm giác những cái kia chờ á sĩ binh liền hoàn toàn không dám lưu đầu chỉ cần thân thể bọn họ bất kỳ một cái nào bộ vị từ vật che đậy đằng sau lộ ra nhất định sẽ bị lâm văn phương hòa đ i n h thiên đánh trúng thao tác cơ giác vật khổng lồ như vậy lâm văn phương hòa đ i n h thiên đều có thể làm ra như thế không thể tưởng tượng nổi động tác húng chi là sử dụng thân thể của mình tiến hành công kích đâu đinh thiên đem kho đạn bên trong chờ á sĩ binh đệ không ngẩng đầu được lên mà lâm văn phương nhưng là thừa cơ hội này tại kho đạn bên trong tìm kiếm rất nhanh liền tìm tới chính mình thứ cần thiết không tiếp tục để ý kho đạn bên trong chờ a sĩ binh lâm văn phương hòa đình thiên vội vàng hướng về kho đạn bên ngoài phóng đi lưu cho bọn hắn thời gian đã không nhiều lắm bọn hắn cũng không thể sẽ ở ở đây bởi vì này chút thông thường chờ á sĩ binh chậm trễ thời gian lâm văn phương một lần nữa trở lại anh hùng ki giáp lên thời điểm hỏa vũ thanh âm lo lắng cũng là chuyển ra a dỉn căn cứ vào suy đoán của ta chờ á cộng hòa quốc bước binh quân đoàn chẳng mấy chốc sẽ đến rồi nếu là tiếp tục kế hoạch lúc trước mà nói sợ là chúng ta không có thời gian rút lui tại bước binh quân đoàn đằng sau theo sát chính là chờ á cộng hòa quốc trang giáp sư chắc hẳn bọn hắn sẽ trước tiên ở bên ngoài mai phục hảo sau đó mới x u n g tới lâm văn p ư ơ n g suy tư một chút sau đó tại ki giáp tần đạo trung Hồ, đinh thiên. lập tức mang theo cơ giáp sư hướng về đồng phương phương hướng rút lui nơi đó không xa chính là một mảnh sơ lầm mới có thể hữu hiệu ngăn trở chờ á cộng hòa quốc trang giáp sư sư tọa vậy ngài đâu đinh thiên trong lòng có loại dự cảm không tốt có thể lâm văn phương sẽ không theo bọn hắn cùng một chỗ rút lui quả nhiên đang nghe được đinh thiên tra hỏi sau đó lâm văn phương nói ta đem ở đây nổ nát sau đó lập tức sẽ đuổi kịp cước bộ của các ngươi sư tọa cái này không đi quá nguy hiểm lần này không chỉ là đinh tiên tất cả cơ giáp sư ký giáp chiến sĩ nhóm đều gấp để bọn hắn lưu lại hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn không có lời h n giận nhưng mà để bọn hắn rút lui lâm văn vương chính mình lưu lại sau khi hoàn thành tục kế hoạch bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn thấy các ngươi hẳn phải biết kỹ thuật của ta yên tâm đi liền xem như bị c h ớ hạ cộng hòa quốc trang giáp sư bao vây bọn hắn cũng không dễ dàng như vậy bắt được ta lâm văn vương rất tự tin tại ký giáp tần đạo c h u n g nói thế nhưng là sáu đinh tiên h còn tại trần trờ lâm văn vương điều khiển cơ giáp trình độ hắn tự nhiên là biết đến thậm chí đinh tiên h đã từng nghĩ tới về sau có thể hay không còn có người có thể đạt đến lâm văn vương loại trình độ này dù sao lâm văn vương loại kia loại như mậu hảo động tác quá làm cho người ta bất khả tư nghị nhưng mà cho dù lâm văn phương điều khiển trình độ lại cao hơn hắn cũng khó tránh khỏi lo lắng dù sao bọn hắn rút lui lâm văn phương nhưng là muốn một người đối mặt chờ Á cộng hòa quốc mười mấy vạn quân đội a cái này mười mấy vạn trong quân đội còn bao gồm nước cờ t r ă m c h i ế c có thể đối với cơ giáp tạo thành ý h i ế p thật lớn xe tăng nếu là chờ Á cộng hòa quốc quyết tâm muốn tương lâm văn phương lưu lại lấy lâm văn phương thực lực muốn chạy trốn cũng là khó càng thêm khó lâm văn phương thanh â m lạnh lẽo nói đinh thi hành mệnh lệ là như là phản xạ có điều kiện trả lời một tiếng đinh thiên mới sắc mặt phát khổ nói sư tọa ba cơ giáp sư nguyên tắc một trong chính là kỷ luật nghiêm min chỉ cần là lâm văn phương bố trí nhiệm vụ bất kể là đúng sai hoàn thành trước sau đó lại thảo luận có phải hay không hợp lý cho dù lâm văn phương ra lệnh để bọn hắn tuyệt không nguyện ý thi hành bọn hắn cũng nhất thiết phải thi hành cười cười lâm văn phương nói đi nhanh lên đi nếu ngươi không đi liền đến đã không kịp yên tâm ta chẳng mấy chốc sẽ cùng các ngươi hội họp tin tưởng ta một câu tin tưởng ta nhường cơ giáp sư các chiến sĩ lần nữa khôi phục hy vọng đúng vậy à tất nhiên lâm văn phương tại dĩ vang gian a n như vậy thời điểm cũng không có xảy ra chuyện lần này cũng nhất định sẽ không xảy ra chuyện sư tọa ngài có thể ngàn vạn an toàn hơn trở về a chúng ta sẽ ngủ một cái địa điểm kế tiếp chờ lấy n g à i nếu là ngày sáu chúng ta toàn bộ đều liều lên tính mệnh đều chờ a cộng hòa quốc trả giá đắt đinh thiên nói như đ i n h chém sắt một cái câu mang theo ky giáp chiến sĩ nhóm rời đi mà lâm văn phương nhưng là mang theo hắn từ kho đạn bên trong tìm được bom hẹn giờ lần nữa vọt vào pháo binh sư trong doanh đ ị a vừa hướng chống đỡ pháo binh sư đến đây quay r ố i binh lính của mình lâm văn phương vừa đem từng viên bom hẹn giờ chứa vào đạn pháo xếp thành trên núi nhỏ vì phòng ngựa chờ a cộng hòa quốc đám binh sĩ tại lâm văn p ư ơ n g sau lưng lại đem những t h ứ này bom hẹn giờ dỡ bỏ lâm văn p ư ơ n g lựa chọn bom chồng là phá nơi này bom chất đống tương đối tập trung lâm văn phương có thể một bên sắp đặt bom vừa hướng đã sắp xếp gọn l i ệ u đạn đạn pháo trồng t r o n g nom phòng ngừa chờ a cộng hòa quốc binh sĩ đem bom dỡ bỏ pháo binh sư doanh địa trung đạn đại b á c chất đống tương đối mà nói vẫn là rất dày đặc bởi vậy lâm văn phương không chắc chắn mỗi một chồng đạn pháo thượng đô lắp đặt bom hẹn giờ chỉ cần bảo đảm trung gian đạn pháo có thể nổ tung những cái k i a đạn pháo huy lực nổ tung đủ để đem phụ cận đạn pháo dỡ bạo dạng này tạo thành phản ứng dây chuyển sau đó toàn bộ pháo binh sư doanh địa cũng sẽ ở đạn pháo huy lực nổ tung phía dưới bị phá hủy. À gìn, mà trang giáp sư cũng là ở bên ngoài bố trí xong một vòng phòng ngự chúng ta muốn ăn nhiên rời đi chỉ sợ là có chút khó khăn hòa vũ lần nữa đem chung quanh tình huống trinh sát một cái bên cạnh sau đó hướng về lâm văn phương nói lâm văn phương trầm ngâm một chút hướng về hỏa vũ v ấ n đạo hỏa vũ tại bao trùm thức oanh tạc bên trong lấy kế của ngươi tính hòa phản ứng của ta năng lực chúng ta có bao nhiêu tỷ lệ sống sót nếu là lúc trước loại kia cơ giáp ta không dám cam đoan nhưng mà dùng bây giờ anh hùng ký giáp tỷ lệ sống sót mới có thể vượt qua tám thành tại đạn pháo rơi xuống phía trước ta có thể căn cứ vào đạn đại bác quỹ tích tính toán ra đạn đại mà anh hùng ki giáp cao phản ứng tính năng cũng bảo đảm cơ giáp có thể kịp thời tránh né hòa vũ căn cứ vào anh hùng ki giáp các hạng số liệu tính toán ra một cái nhường lâm văn phương ngạc nhiên kết quả tất nhiên rằng này vậy chúng ta liền không cần lo lắng rời đi sự tình vừa vặn thừa cơ hội này nhường chờ a cộng hòa quốc chịu thiệt thòi lớn hòa vũ từ lâm văn phương trong lời nói nghe ra vẻ điên c n g ý vị nhi e rằng lâm văn phương lại muốn mạo hiểm làm ra điểm nhường thế nhân kinh ngạc sự t ì n h tới mở ra cơ giáp bên ngoài đưa âm thần lâm văn phương hướng về phía còn tại đối với anh hùng ki giáp bắn chờ a sĩ binh n ó n hô bom hẹn giờ tại sau một phút liền sẽ nổ tung một phút này thời gian có thể hay không từ phạm vi nổ bên trong chạy đi cũng chỉ có thể xem các ngươi vật khí. ta đi trước một bước rồi lâm văn phương mà nói tại chợ a cộng hòa quốc binh sĩ bên trong đưa tới khủng hoảng lớn nếu như chỉ là bom hẹn giờ nổ tung bọn hắn tự nhiên không cần khẩn trương như vậy nhưng mà những thứ này bom hẹn giờ thế nhưng là lắp đặt tại đạn pháo trồng lên đ ó a nếu như những thứ này bom hẹn giờ thật sự nổ tung đưa tới phản ứng dây chuyển sau đó bọn hắn tại loại này uy lực trong bạo tạc cũng chỉ có thể hóa thành bụi một cái chợ a sĩ binh khoảng cách lâm văn p ư ơ n g cài đặt bom hẹn giờ đạn pháo trồng tương đối gần thấy rõ bom hẹn giờ lên thì gian chi phía sau hoảng sợ hô lớn hắn nói là sự thật sau một phút những thứ này bom hẹn giờ thật sự sẽ nổ tung chúng ta xong rồi nguyên bản còn đối với lâm văn phương mà nói nửa tin nửa ngờ chờ á sĩ binh nhóm lập tức loạn thành một đoàn điên cùng hướng về doanh trại bên ngoài chạy tới nhiều như vậy đạn pháo cùng một chỗ nổ tung đừng nói là bọn hắn cái này huyết nhục thân thể liền xem như sắt thép thân thể đều sẽ bị tăng ăn dã bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi một phút thời gian căn bản không có khả năng để bọn hắn đem các loại bom hẹn giờ dỡ bỏ mà mặc dù dùng một phút này thời gian tới chạy trốn mặc dù có thể còn sống tính chất vẫn như cũ rất ít nhưng mà tóm lại có sống trả lại hy vọng. một cái truyền hai cái hai cái truyền bốn cái rất nhanh trong toàn bộ doanh trại chờ á sĩ binh đều biết doanh địa sắp nổ tung tin tức tất cả đều hướng về doanh trại bên ngoài điên cùng chạy tới bọn họ cái này chạy lập tức liền đem đến đây tiếp viện b ư ớ c binh quân đoàn ở bên ngoài bố trí tốt trận hình phòng ngự cách ra Cái cài cái cấp được cái chính đang chạy chờ pháo pháo tại binh trại giờ. gì? Phương trong trồng ngoại phòng ngự Lâm lên bom một Một một Văn vi doanh đạn hẹn nổ. tiến hành trung quan đang trốn phút thì đặt bắt Sau sẽ sĩ s chẳng lẽ hắn muốn tự sát để chúng ta vì hắn t r h n cùng cái kia trung cấp sĩ quan đối với trốn chạy chờ á sĩ binh mà nói khịt mũi coi thường căn bản cũng không tin tưởng thế nhưng là ngay sau đó chuyển tới tiếng vang nhưng là nhường hắn không thể không tin tưởng pháo binh sư trong doanh địa ở giữa đột nhiên dâng lên một đoá màu đen mây hình ấm ngay sau đó tiếng nổ đinh thai nhức góc mang theo chấn động mánh liệt s o n g hướng về doanh trại bên ngoài quyết tán tất cả đang tại bố trí phòng ngự chờ á sĩ binh cùng sĩ quan đều thấy được cái đ o á kia màu đen mây hình ấm nghe được đủ để đem bọn hắn mảng nhị đánh rách tiếng vang tại đệ nhất đoá mây hình ấm dâng lên không bao lâu. đệ nhị đoá mây hình ấm cũng là thăng lên ngay sau đó là đệ tam đoá đệ tứ đoá tiếng ầm ầm không ngừng khoảng cách pháo binh sư doanh địa tương đối gần chờ á sĩ binh nhóm lô thai thậm chí đều bị chấn động đến mức đổ máu những thứ này liên tiếp dâng lên mây hình ấm hoàn toàn tương mạc các ộ n g hòa quốc u y ễ n tưởng đánh nát lâm văn p h ư ơ n g vậy mà thật sự đem trong doanh trại đạn pháo dẫn nổ càng chặt rút lui chạy trốn từng cái sĩ quan điên cuồng hô to hô xong sau đó liền bắt đầu chạy trốn trên thực tế không cần bọn hắn hô tại đệ nhất đoá mây hình ấm nối lên thời điểm chờ á cộng hòa quốc đám binh sĩ đã loạn tung tùng kè nhiều đoá mây hình ấm không ngừng dâng lên từ doanh trại ở giữa nhanh chóng hướng về bên ngoài khuyết tán giống như là từng đầu từ manh thu tạo thành hải dương đồng dạng hướng về chợ á cộng c hòa quốc quân đội đánh tới mà lúc này lâm văn phương đâu cách nơi này không xa trên một ngọn núi linh thiên bọn người liền con mắt cũng không nháy nhìn chăm chú lên trong doanh địa nối lên mây hình ấm bọn hắn rất xác định lâm văn phương như cũ tại trong doanh địa hơn nữa sống như cũ nguyệt hải liên bang mỗi đài cơ giáp ở giữa đều có thiết bị định vị loại này thiết bị định vị có thể cam đoan bọn hắn tại thi hành nhiệm vụ tác chiến thời điểm phán đoán chuẩn sắc chiến hữu của mình vị trí hơn nữa tăng c cũng chính là loại này thiết bị định vị tác dụng đinh thiên bọn người mới xác định tại pháo binh sư doanh địa trung bom lúc nổ lâm văn phương anh hùng ki giáp như cũ tại trong doanh đ ị a thế nhưng là tại như vậy mánh liệt trong bạo tạc lâm văn phương có thể trốn ra được sao đinh thiên bọn người lo lắng vô cùng lúc này pháo binh sư trong doanh đ ị a p a dìn còn có thể kiên trì sao hòa vũ lo lắng hỏi thăm lâm văn phương mới vừa rồi vòng thứ nhất trong bạo tạc anh hùng ki giáp chịu đến không nhỏ tổn thương cũng may mắn là tập hợp thiên diệu tập đoàn cùng phục hưng tập đoàn tuyệt đại bộ phận cao tân khoa học kỹ thuật anh hùng ki giáp đổi một bộ người mày tới tại như vậy m á n liệt trong bạo tạc t hòa, hòa,、e、hòa, hòa vũ tính toán vẹn vẹn đến đây vây quét lâm văn phương đám người mà hạ quân đội bị hao tổn nhân số đến nỗi pháo binh sư đã không có tính toán cần thiết mặc dù pháo binh sư doanh địa chung chờ á sĩ binh là tại đệ nhất thời gian biết bom muốn nổ tung nhưng mà lưu cho bọn hắn thời gian chạy trốn nhưng là chỉ có ngắn ngủ một phút một phút thời gian bọn hắn có thể chạy ra bao xa đi ngoại trừ tại pháo binh sư ngoại vi có hạn mấy cái chờ á sĩ binh cái khác chờ á sĩ binh tại đệ nhất vòng trợt nổ tung bắt đầu thời điểm như c ũ tại doanh trại trong phạm vi vòng thứ nhất nổ tung sinh ra s ó n g chấn động đủ để đem các loại không có bất kỳ cái gì phòng ngự chờ á sĩ binh tất cả đều đánh chết tại đệ nhất vòng trong bạo tạc chờ á cộng hòa quốc nam tuyến chiến đấu quân đoàn pháo binh sư đã toàn quân bị lâm ấ y anh hùng khi trạng khi giáp thái b y giờ, ta cũng không ta d á cam đoan có đoan Lâm sống sót. thể văn phương c ư ờ i to một tiếng lái cơ giáp hướng về pháo binh sư doanh địa bên ngoài p h ó n g đi pháo binh sư doanh địa trung l i ệ u đạn chất đóng chia hai cái bộ phận ở giữa nhất đạn pháo chỉ chiếm đạn pháo tổng số lượng một bốn tả h ư u phần lớn đạn pháo đều bị chứa vào xe chuyển vận bên trên chuẩn bị vận chuyển về địa điểm chỉ định mà chút xe chuyển vận chính là tại tương đối ngoại vi vị trí vừa mới bạo biêu những cái kia đạn pháo cũng chỉ là ở giữa nhất những cái kia đạn pháo nếu là ngoại vi những cái kia đạn pháo cùng một chỗ nổ tung đừng nói là một bộ người máy pháo binh sư toàn bộ doanh địa đều sẽ bị vén đến bầu trời đội sáu đội trưởng người sáu người xem sáu đột nhiên một cái ki giáp chiến sĩ lắp ba lắp bắp hỏi hướng về phía đinh thiên nói đinh thiên thông qua trong cơ giáp mang theo thiết bị trinh sát đem pháo binh sư doanh địa ông kính kéo gần lại pháo binh sư doanh địa phụ cận hết thẻ tràn cảnh đều phản ứng ở trên cơ giáp nhờ đinh thiên mãi mãi cũng khó mà quên một màn xuất hiện ở trên màn hình vòng thứ hai nổ tung cuối cùng bắt đầu vô số mây hình nấm từ pháo binh sư trong doanh địa dâng lên kèm theo tiếng nổ mạnh to lớn cùng sóng x u n g kích nổ tung sinh ra bụi mù cùng ánh lửa thậm chí đem toàn bộ bầu trời đều chiếu dọi trở thành huyết hồng sắc theo vòng thứ hai nổ tung toàn bộ pháo binh sư doanh địa đều bị ánh lửa bao phủ mà liền tại đinh thiên bọn người tuyệt vọng cho là lâm văn phương cũng lại trốn không thoát lúc tới một cái màu bạc cao lớn thân ảnh nhưng là đột nhiên gạt ra ánh lửa cùng bụi mù cứ như vậy từ ngọn lửa rừng rực bên trong v ỏ n ra màu bạc cao lớn thân ảnh chính là lâm văn p ư ơ n g anh hùng ký giáp v sư toa đâu sư toa một trúc cái chỗ chỗ, n đâu đinh thiên lo lắng tại ky giáp tần đạo trung hô to lên không kiểm hãm được lái cơ giáp hướng về nổ tung phía sau sinh ra hô to vào tới mà còn dư lại ky giáp chiến sĩ cũng là theo sắt lấy nếu là lâm văn phương bất hạnh lần này trong bạo tạc lâm nạn cơ giáp sư các chiến sĩ đã quyết định liền xem như dùng hết tính mạng của bọn hắn bọn hắn cũng muốn nhường chờ á cộng hòa quốc trả giá gấp trăm lần đánh đổi khu khu sáu một tiếng nhỏ nhẹ tiếng ho khan tại kỳ giáp tần đạo trung văn lên lập tức nhường đinh thiên bọn người trong lòng đau thương cùng phẫn nộ các cảm xúc tất cả đều đã biến thành kinh hỷ bởi vì bọn hắn có thể nghe được cái này hơi có vẻ hư nhược tiếng ho khan đ khu khu ú ngay sau đó đinh thiên bọn người trước mắt một cái tiểu đống đất bắt đầu chuyển động một đài màu bạc cơ giáp từ bên trong chữ ra nguyên lai、like, tại đệ hai luận lúc nổ lâm văn phương trốn vào đất trúng bên trong tránh thoát sóng chấn động trực tiếp trúng kích nhưng mà doanh nghiệp bị kịch liệt oanh tạc cả nổ thành một cái hố to tại bạo tạc kết thúc về sau nhìn thấy lâm văn phương không có chuyện gì linh thiên thở dài một hơi tiếp đó nhìn thấy lâm văn phương anh hùng ky giáp, giáp tại bị bùn đất trôn ở l i ễ u địa phía dưới sau đó lại đứng lên trên thân khắp nơi đều là bùn đất tại ky giáp đầu thậm chí còn có một chùn có khô nay chỗ nào còn có nguyên lai、like、anh hùng ky giáp dáng vẻ căn bản chính là một đài tên ăn mày cơ giáp ha ha cái khác ki giáp chiến sĩ cũng là phá lên cười tiếng cười kia bên trong đã đối với anh hùng ki giáp cái này thảm trạng ý cười càng nhiều hơn là vì lâm văn vương từ chối chết chạy ra may mắn được rồi nhiệm vụ lần này hoàn thành viên mãn chúng ta cũng nên đi về đi lâm văn vương thông qua hỏa vũ trinh sát hệ thống nhìn một chút chưa từ hỗn loạn trong trạng thái khôi phục như cũ ngã quân đội cười to nói qua trận chiến này chờ á cộng hòa quốc quân đội thiệt hại thế nhưng là khá lớn đối với nam tuyến phòng ngự căn cứ công kích cũng sẽ vô hạn kéo sau mà lấy sau chiến tranh đối nguyệt hải liên bang cũng càng lai việt có lợi 480 chương 578. chính xác lần này ế n phòng ngự chiến bên trong lâm văn phương hòa cơ giáp sư lần thứ nhất ra tay đem bác tuyến phòng ngự trên chiến tuyến tiến công bác tuyến phòng ngự căn cứ chờ á cộng hòa quốc trang giáp sư đánh thành nửa tàn phế trạng thái sau đó càng là cùng b ắ c tuyến phòng ngự căn cứ bên trong binh sĩ liên hợp nhất cử tiêu diệt chợ á cộng hòa quốc b ắ c tuyến bước binh quân đoàn mà ở nam tuyến phòng ngự căn cứ lúc gặp phải nguy cơ lâm văn vương bọn người xuất thủ lần nữa không chỉ đem địch nhân oanh tạc kế hoạch phá đi càng làm ư ợ n cơ hội này nhất cử đem địch nhân trọng thương pháo binh sư doanh địa nổ tung đối với chợ á cộng hòa quốc tạo thành tổn thương đủ để khiến cho chợ á cộng hòa quốc tổn thương nguyên khí nặng nề tại thời gian rất dài bên trong đều không khôi phục lại được tiếp xúc chiến cuộc liền đơn giản nhiều nhận lấy tổn thất lớn như vậy sau đó Chờ á cộng hòa quốc mặc dù còn bảo lưu lấy phần lớn thực lực nhưng là không có dư lực nữa đối nam tuyến phòng ngự căn cứ tiến hành công kích chỉ có thể bị động phòng thủ nếu là lại thu được một hai lần thắng lợi chính là nguyệt hải liên bang quy mô lúc phản công lâm văn vương hòa cơ giáp sư tại nam tuyến phòng ngự căn cứ bên trong nhận lấy n h i ệ tính t t i ế t đãi một ngày nghỉ ngơi thì gian chi phía sau nam tuyến phòng ngự căn cứ bên trong cao cấp quan viên lần nữa hội tụ một đường tổ chức mới làm chiến hội bàn bạc đối với d i vãng làm chiến hội bàn bạc lần này làm chiến hội bàn bạc bầu không khí liền nhẹ n h ó n nhiều n g u y ệ t hải liên bang tình báo bộ môn người phụ trách đem một phần mới nhất điều tra báo cáo cho người đang ngồi mỗi người một phần sau đó nói đi qua chiến sĩ của chúng ta hai ngày này điều tra chợ á cộng hòa quốc vẫn tại đối với hai ngày trước bị tổn thương tiến hành khôi phục tại ba năm ngày thời điểm chợ á cộng hòa quốc không có dư lực lần nữa đối với chúng ta lâu nội công kích bất quá tình báo của chúng ta nhân viên nhưng là nhận được một cái tin tức mới chợ á cộng hòa quốc dự bị cơ giáp sư cũng chính là bây giờ cơ giáp sư đã đến tiền tuyến đi lên xét thấy ki giáp bộ đội tại đại kích thước trong tác chiến có thể phát huy ra tới tác dụng ta đề nghị từ lâm tướng quân dẫn dắt cơ giáp sư tương mạc á cộng hòa quốc cơ giáp sư tiêu diện chờ á cộng hòa quốc dự bị cơ giáp sư chiến đấu lực đừng nói là cùng nguyệt hải liên bang cơ giáp sư so sánh chính là cùng lai ngang tư một tay tạo dựng đã bị tiêu diệt xa chờ á cộng hòa quốc cơ giáp sư so sánh đều có tranh l ệ n h rất lớn lấy lâm văn phương đám người chiến đấu lực đem chi này còn không chính chắn cơ giáp sư tiêu diệt tự nhiên không phải là cái gì việc khó trong phòng họp phần lớn sĩ quan đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu một cái để bọn hắn đi đối phó chờ á cộng hòa quốc cơ giáp sư cho dù là dự bị cơ giáp sư bọn hắn cũng không có niềm tin quá lớn nhưng mà nhường lâm văn p ư ơ n g cơ giáp sư đối phó chờ á cộng hòa quốc cơ giáp sư này bằng với là đ chỉ bất quá tại đại số nhiều sĩ quan đều cho là lâm văn phương sẽ cùng cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ này thời điểm lâm văn phương nhưng là đột nhiên nói ta phản đối bao quát từ phất ở bên trong tất cả sĩ quan đều kinh ngạc nhìn xem lâm văn phương không rõ ràng lâm văn phương tại sao muốn phản đối mặc dù nguyệt hải liên bang quân đội hoàn cảnh không giống như là chờ á cộng hòa quốc như thế nhưng mà quân công là mỗi một người lính đều thích đồ vật không có ai sẽ ngại nhiều hơn nữa lấy nguyệt hải liên bang hòa mạc cả cộng hòa quốc thế cục bây giờ đến xem chờ á cộng hòa quốc tại ngắn thì gian chi bên trong căn bản bất lực tiến đánh nam tuyến phòng ngự căn cứ thừa dịp cái này quay người vất một chút công lao có cái gì không tốt. lâm văn phương hơi dừng lại một chút đợi đến tất cả quan viên đều đưa l ự c chú ý đặt ở trên người mình thời điểm mới lên tiếng thế cục bây giờ đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội rất tốt cơ giáp sư còn có nhiệm vụ trọng yếu hơn ta suy nghĩ là tương kỳ giáp sư xem như nam tuyến phòng ngự căn cứ sắc bén nhất một thanh lợi kiếm hung hăng cắm vào địch quân hậu phương mà nam tuyến phòng ngự căn cứ bên trong các đại quân đoàn phối hợp lẫn nhau xen kẽ đột tiến vây quanh chờ a cộng hòa quốc công kích tập đoàn cứ như vậy chúng ta có thể tại ngắn nhất thì gian chi bên trong tương mạc a cộng hòa quốc tiến công tập đoàn toàn bộ phá hủy lâm văn phương nghe được lời này vừa ra từ phật lập tức li lâm văn vương là chuẩn bị thừa dịp chờ Á cộng hòa quốc chưa từ trong hỗn loạn khôi phục như cũ cơ hội đối với chờ Á cộng hòa quốc nam tuyến quân đoàn tiến hành trình thể đã kích gắn đ ạ t tới mau sớm tương mạc Á cộng hòa quốc đổi ra n g u y ệ t hải liên bang thừa dịp chờ Á cộng hòa quốc thời d i ể m hỗn loạn đối nó phát động công kích cái này tự nhiên là một cái cơ hội tốt nhưng mà chờ Á cộng hòa quốc ở vào hỗn loạn trạng thái n g u y ệ t hải liên bang đồng dạng không có chuẩn bị kỹ càng tối thiểu nhất bắc tuyến phòng ngự căn cứ bên trong binh sĩ chưa điều khiển tới nguyễn hải liên bang binh lực chưa đạt đến một cái đỉnh điểm v ố là t ừ phật kế hoạch là chờ đến bắc tuyến phòng ngự căn cứ bên trong binh sĩ cùng nam tuyến phòng ngự căn cứ binh sĩ tụ hợp nam tuyến phòng ngự căn cứ bên trong binh sĩ số lượng đầy đủ sau đó mới đối với chợ á cộng hòa quốc tiến công tập đoàn phát động đại quy mô p h ả n kích lâm văn vương kế hoạch này nhưng là hơi sớm đ i ể m xúc động có cảm xúc mạnh mẽ là người tuổi trẻ thiên tính mà mạo hiểm cũng là lâm văn vương loại tuổi trẻ này tướng lĩnh tại chiến trên sân dễ dàng nhất biểu hiện ra phong cách tác chiến làm như vậy chiến phong cách cố nhiên là để cho địch nhân đánh bất ngờ chỉ cần thao tác thật tốt rất dễ dàng liền sẽ để địch nhân chịu thiệt t o lớn nhưng mà đồng tư r r ê n chiến t ờ n ngoài ý muốn gì cũng g gì ý có thể phật á cái đoán t xuất thể trước thiệt tòi Nguyệt Tư sinh, hiện ngoài Hải Liên nếu bọn hắn không thể nào đoán trước ngoài ý muốn, thiệt tòi lớn nhưng chính là Nguyệt Hải liên bang. h là là gì ý p loại này đã có tuổi tướng lãnh cao cấp am hiểu nhất chính là làm gì chắc đó mặc dù dạng này khiến cho chiến tranh thời gian kéo dài bị kéo dài nhưng không dễ dàng xuất hiện trọng đại sai lầm lâm văn trách đem chính mình ý nghĩ nói ra sau đó liền im lặng không nói chờ đợi tư phật quyết định tư phật mới là lần này phòng ngự chiến người chỉ huy tối cao cuối cùng phương án tác chiến vẫn có tư phật tới quyết định suy nghĩ một đoạn thì gian chi phía sau tư phật vẫn là quyết định tin tưởng lâm văn p ư ơ n g Từ Lâm Văn vãng Phương dĩ biểu hiện dĩ biểu điều ế n Văn Phương xem, mặc Lâm làm c dù h ế kế n hoạch đ có rất này h hiểm, nhưng i ề u nguy m mỗi một hạng làm chiến kế hoạch, Lâm chiến Điều rất tốt hoàn thành. hạng hoạch, Phương hoàn Văn n à kế đều nói rõ mặc dù đang chế định làm chiến kế hoạch thời điểm lâm văn phương ý nghĩ thiên mã h à n h không có rất lớn mạo hiểm tính chất nhưng mà tại chế định cụ thể chi tiết thời điểm lâm văn phương nhưng là rất nghiêm cẩn những thứ này nghiêm cẩn chi tiết mới cam đoan liễu lâm văn phương mỗi một cái tại người khác xem ra khó mà hoàn thành phương án tác chiến đều rất hoàn mỹ hoàn thành lâm văn phương đưa người ý nghĩ chỉnh lý thành một phần cụ thể phương án tác chiến giao cho ta ta cảm giác kế hoạch này vẫn là có thể được cuối cùng Từ Phật đ quân quân những nhịp, c thứ này nhiệm vụ tác chiến nếu để cho bọn hắn để hoàn thành mà nói bọn hắn thế nhưng là không có cái năng lực kia tất nhiên không thể ngăn cản lâm văn phương của khởi vẫn là tới giao hảo tốt hơn nửa ngày thì gian chi phía sau lâm văn vương đem một phần cụ thể làm chiến kế hoạch giao cho từ phật lần nữa triệu khai làm chiến hội bàn bạc bên trên lấy từ phật cầm đầu tham mưu đoàn toàn bộ phiếu thông qua liếu lâm văn vương làm chiến kế hoạch làm chiến kế hoạch xác định sau đó lâm văn vương mang theo cơ giáp sư lần nữa rời đi nam tuyến phòng ngự căn cứ hướng về c h ờ a cộng hòa quốc quân đội hậu phương sờ soạn tại lâm văn vương làm chiến kế hoạch bên trong lâm văn vương dẫn theo cơ giáp sư sở đến địch nhân hậu phương một mặt là hấp dẫn h ọ phương diện ánh mắt mà khắc một phương diện nhưng là muốn ngăn chặn chợ a cộng hòa quốc một bộ phận quân đội Tại Lâm v ă nhưng, nhưng bây giờ tình hình chiến đấu phức tạp lại không thể không nghĩ ngợi thêm một chút trước mắt có thể hoàn thành cụ thể mục tiêu điều chỉnh liệu chiến hơi tỉ thí trạng thái sau đó tự nhiên sẽ hữu cơ giáp sư nghỉ dưỡng sức cơ hội lại nói mặc dù ngay cả tục xuất kích nhưng lâm văn phương tại bộ đội lựa chọn bên trên vẫn chú ý cân đối không ngừng đổi lấy sử dụng cơ giáp sư các bộ l i ê n lâm văn phương tụ tập về đội đều thay phiên xuất kích làm lâm văn phương máy bay hiểm trợ vì hắn bổ túc thiếu sót cơ giáp sư nội bộ cũng không có đối với nặng nhọc nhiệm vụ tác chiến có cái gì lời oán giận ngược lại đối với lâm văn phương không ngừng có thể cho bọn hắn mò được đánh ra cơ hội đi c ấ p đoạn quân công mà tùng tăng không thôi đến nôi chờ a cộng hòa quốc cơ giáp sư ly văn phương chuẩn bị nhường trang giáp sư một bộ phận quân đội cùng một bộ phận bức binh quân đoàn tạo thành tiểu bộ đội đến giải quyết chợ á cộng hòa quốc cơ giáp sư cũng không đi qua chiến h ỏ a rèn luyện cho dù là ký giáp bộ đội có thể phát huy ra được tác dụng cũng cực kỳ có hạn chỉ cần bọn hắn cẩn thận một chút đối phó chợ á cộng hòa quốc cơ giáp sư vẫn là không có vấn đề gì chợ á cộng hòa quốc chỉ huy tiền tuyến bộ chung đồng dạng là tại tổ chức một lần làm chiến hội bàn bạc chỉ bất quá cùng nguyệt hải liên bang tổ chức làm chiến hội bàn bạc lúc nhẹ nhòm so sánh nơi này mà hạ sĩ quan tất cả đều hề p ả i n g h i m ặ t cỡ tâm tình rất tồi tệ lần này đến tiền tuyến tới trở thành tiền tuyến chỉ huy trưởng vốn là vì lập công chủ tội bất quá từ trước mắt chiến tranh thế cục đến xem lần này đừng nói là lập công có thể bảo trụ chức vị của mình cũng không tệ rồi cỡ lào đã nhận được lũ ở duy hy gửi tới tin tức bắc tuyến quân đoàn toàn quân bị d i ệ t tin tức hắn đã biết rồi bắc tuyến đã trở thành kết cục đã định c ả n cũng không có biện pháp nhưng mà ken không cần giải tiền tuyến chiến cuộc xem như mà ạ cao nhất người quyết định hắn chỉ cần hướng về phía lũ ở duy hy phát h ỏ a là được mà lũ ở duy hy rơi vào đường cùng cho cỡ lơ hạ một mệnh lệnh mặc kệ cỡ lào dùng cái gì phương thức nhất thiết phải đem nguyệt hải liên bang nam tuyến phòng ngự căn cứ lấy xuống nếu là thất bại nữa cỡ lào cũng không cần trở về sệ ở lệ để cách Cớ lộ ự tự nhiên biết nhiên l ở duy hy i lời ý tứ của những n à hòa o ặ c là liền đem nam tuyến đem p h n ngự căn cứ đánh hạ tới, lấy công này g cứ chủ tội, hoặc chết cái đây, hạ h tới, tội, trừ lấy là sẽ chết ở i con cớ cũng đường, lậu khải ô n con đường g có con đường thứ ba có thể đi. thứ thể Hi hòa h ba Lũ ở Duy k ân giao tình không giống nhau nhưng lộ ở duy h i xem như thâm niên si bở c ó m ạ n đ ờ tại quyền lực điều tiết k h ô n g chế cùng vận dụng lên chỉ có so ken càng lạnh lùng nghiêm nghị cùng trực tiếp hắn là tuyệt đối có thể kéo phải phía dưới khuôn mặt p h ả i ra hiến binh tới bắt giữ lộ cỡ lợ cái này lao khổ công cao chỉ là vận khí kém chút lâu năm thủ hạ chính là trừ vị cho chúng ta ra lệnh chính là như vậy các ngươi nhìn chúng ta một chút nên làm cái gì Cơ thanh một m mỏi cái lục à quân thượng tá đứng lên nói cỡ đầu tướng quân bằng vào ta quân trước mắt trạng thái căn bản vốn không thích hợp tiếp tục cùng nguyệt hải liên bang chiến đấu bây giờ biện pháp ổn thỏa nhất chính là triệt thoái phía sau đến nguyệt hải liên bang theo ta nước trên biên cảnh đợi đến chúng ta sau khi chuẩn bị xong ngóc đầu trở lại Cái kia lục kia quân tại h ư ợ n g tá sau khi ổn nhất thỏa biệt pháp. Tại pháp. mã trong quân đội quân tâm hôn loạn thời điểm chẳng n h ữ n g muốn rút lui càng phải phòng ngừa nguyệt hải liên bang đánh lén ở thời điểm này lần nữa phát động đối nguyệt hải liên bang tập kích mới là nhất không sáng suốt cỡ lau m ệ t m ỏ i lắc đầu nói ngươi nói những thứ này ta tự nhiên là biết đến nhưng mà lụ ở duy hi tướng quân tinh khí cùng c ả n nguyên soái không giống nhau lắm hắn là sẽ không đồng ý chúng ta rút lui chúng ta muốn thảo luận là như thế nào tiến công mới có thể để chúng ta đem nguyệt hải liên bang nam tuyến phòng ngự căn cứ đánh hạ tới mà không phải bây giờ là hẳn là tiến công vẫn là rút lui cỡ l a u mà nói nhường làm chiến hội bàn bạc lần nữa rơi vào trong t r ầ m mặc chính là tại quân đội không có bị hao tổn phía trước bọn hắn đều cần mượn nhờ pháo binh sư bao trùm thức oanh tạc tới tiến công nam tuyến phòng ngự căn cứ hơn nữa thành công hay không vẫn là một cái ẩn số tại lâm văn phương hòa ky giáp sư trong tập kích châu á cộng hòa quốc pháo binh sư toàn quân bị diện bước binh quân đoàn thiệt hại vượt qua ba vạn người trang giáp sư thiệt hại vượt qua một bốn tăng thêm bởi vậy đưa tới quân đ chỉ là một lần kia kinh k h ủ n g ít tờ lọ xi ân chờ a cộng hòa q u ố c t i ề n tuyến quân đoàn thực lực ít nhất thấp xuống ba mọi ạ g i ế n g hòa q u ố c cùng Nguyệt h ả i liên bang ở giữa chiến tranh tại tất cả công tác chuẩn bị đều làm xong giới tình huống lấy hai một binh lực đ ố i n g u y ệ t h ả i liên bang tạo thành n g h i ề n ép t h ế công mới có thể cam đ o a n chiến tranh thắng lợi mà bây giờ chờ a cộng hòa q u ố c binh lực thậm chí song u y ệ t h ả i liên bang còn ít hơn n g u y ệ t h ả i liên bang hai đại phòng ngự căn cứ binh lực tụ hợp không sai biệt làm có khoảng m ư ơ i và người ở trong đó chẳng bị đủ loại công nghệ cao vụ khi binh sĩ nhân số vượt qua một nửa mà chờ a cộng hòa cúc đầu bây giờ còn có thể đầu nhập chiến đấu quân đội số lượng lớn ước chừng tám vạn t à h ư u chờ á cộng hòa quốc đám binh sĩ trang bị hay là trước kia loại kia chế tạo trang bị vũ khí trang bị đẳng cấp dòng giã rơi ở phía sau nguyệt hải liên bang một đời chiến tranh như vậy đánh như thế nào tại loại này binh lực cùng thực lực dưới sự so sánh yêu cầu bọn hắn đánh hạ nguyệt hải liên bang nam tuyến phòng ngự căn cứ không phải ép buộc sao đây chính là ép buộc tất cả mọi hạ sĩ quan đều hiểu đạo lý này c ẳ n sẽ không, không rõ bọn hắn bây giờ ở vào thế yếu nhưng mà hắn vẫn phát ra mệnh lệnh như vậy có lẽ có thể nhường chúng ta cơ giáp sư thử một lần một cái thiếu tướng đột như nói c h quân quân vị thiếu tướng kia vừa mới nói xong một cái thượng tá phản bác mặc dù đồng dạng là cơ giáp sư thiếu tướng trước tiên trách ngài cho rằng bọn hắn có thể cùng nguyệt hải liên bang cơ giáp sư so sánh sao nếu là bọn họ có thể cùng lâm văn phương lấy cập nguyệt hải liên bang cơ giáp sư một dạng võ tới địch nhân hậu phương đi đem nam tuyến phòng ngự căn cứ bên trong kho đạn cũng nổ nát chúng ta ngược lại là hẳn là vui mừng thế nhưng là ngoại trừ nguyệt hải liên bang cơ giáp sư ai có thể làm đến điểm này hoặc có lẽ là ai dám làm như vậy thế nhưng là ngoại trừ hy vọng cơ giáp sư có thể ra sức một điểm chúng ta còn có cái gì biện pháp vị thiếu tướng kia cũng không có bởi vì một cái so với mình quân hàm còn thấp hơn sĩ quan miệm mai chính mình mà tức giận chỉ là nhàn nhạt nói một câu lập tức nhường cái kia phản bác hắn thượng tá á khẩu không trả lời được trên thực tế đối với chợ a cộng hòa quốc cơ giáp sư người đang ngồi cũng không ôm hy vọng gì thậm chí tại tổ chức lần này làm chiến hội bàn bạc thời điểm cỡ đầu cũng không có cùng cơ giáp sư người phụ trách chào hỏi cho dù cơ giáp sư người phụ trách có đầy đủ cấp bậc tham dự hội nghị như vậy chợ a cộng hòa quốc lúc đầu cơ giáp sư bị lâm văn phương bọn người hủy diệt sau đó lúc đầu dự bị cơ giáp sư trở thành cơ giáp sư chỉ bất quá những thứ này cơ giáp sư ký giáp chiến sĩ nhóm căn bản không có trên chiến trường kinh nghiệm nhiều nhất bất quá là lúc ở trong nước xử lý qua một chút phần tử khủng bố hơi có một chút kinh nghiệm tác chiến dạng n à y một chi binh sĩ đến liêu chiến trên sân không cho bọn hắn thêm phiền cũng không tệ rồi bọn hắn còn có thể trông cậy vào cơ giáp sư cái gì sau một hồi lâu cơ thở dài một hơi nói cũng chỉ có thể như vậy thông chi cơ giáp hoa để bọn hắn phối hợp chúng ta chiến đấu đối n g u y ệ t hải liên bang nam tuyến phòng ngự căn cứ tiến hành tập kích làm chiến hội bàn bạc kết thúc về sau cỡ lầu đích thân tìm đến rồi cơ giáp sư người phụ trách biểu đạt ý nghĩ của mình cũng may cơ giáp sư người phụ trách mặc dù đối với cỡ lầu tổ chức làm chiến hội bàn bạc thời điểm tương kỳ giáp sư không để mắt đến rất bất mãn nhưng mà cũng biết chuyện nặng nhẹ lập tức liền đáp ứng dựa theo cỡ lầu làm chiến kế hoạch làm việc đang chỉnh đốn một cái phiên sau đó chợ á cộng hòa quốc cơ giáp sư lạng yên xuất phát hướng về nam tuyến phòng ngự căn cứ sơ soạn lúc này lâm văn phương đám người đã đến rồi chờ á cộng hòa quốc quân đội nơi đóng quân hậu phương khoảng cách chờ á cộng hòa quốc quân bộ đại doanh cũng vẹn vẹn có mười mấy cây số khoảng cách liên hệ với tư phật lâm văn phương nói từ tướng quân chúng ta đã thành công đạt tới địa điểm dự định mười phút sau đem đối với địch nhân hậu phương bày ra tập kích tư phật nói ta bên này đều chuẩn bị xong chờ các ngươi bắt đầu tiến công kéo lại địch nhân ánh mắt sau đó n a m tuyến phòng ngự căn cứ bên trong binh sĩ sẽ toàn tuyến xuất kích tiến đánh địch quân tổng bộ đồng thời chờ á cộng hòa quốc cơ giáp sư cũng cùng ngươi đón một dạng hướng về phòng ngự căn cứ mà đến rồi ta đã phái người nên đón bảo đảm nam t u y ế n phòng ngự căn cứ bên trong đã chuẩn bị xong sau đó lâm văn phương lại bấm ngoài ra một chiếc điện thoại đến dự định không n ư ợ c phía sau lập tức bắt đầu v a n h t ạ n bên ta đã đến vị cho chúng ta đầy đủ n h i ể m hộ. lâm văn phương bọn người nhiệm vụ lần này chính là đem một bộ phận mạ quân đội từ trong danh o địa dẫn ra tương mặc gá quân đội thực lực phân tán ra nay liên cùng chơi bởi một cái đạo lý tại đánh cuối cùng một thời điểm phái một ít đoàn người đem cuối cùng một bên người tiểu quái dẫn ra tiếp đó đánh quái chủ lực liền có thể không có bất kỳ cái gì ngoại lai áp lực công kích cuối cùng một lâm văn p ư ơ n g bọn người vai trò nhân vật chính là cái kiêm ộ t ít đoàn người nhân vật bọn hắn dẫn ra qu Từ p lâm văn người tại phương t mục tiêu là dẫn xuất chờ á cộng hòa quốc hai ba cái sư binh lực cứ như vậy lâm văn phương bọn người có thể rất thoải mái đem các loại binh lực từ từ hướng về nơi xa kéo ra mà từ phật bọn người thời điểm tiến công cũng sẽ nhẹ nhõm rất nhiều có càng lớn phần thắng Đến n gì theo lâm văn phương phân phó không chiến lữ lần này oanh tạc mục đích không phải nổ chết bao nhiêu chợ a sĩ binh hay là phá hủy địch nhân kiến trúc gì mà chỉ là gây nên mạ phương diện lực chú ý mạ trong quân doanh thế nhưng là có không ít pháo cao xạ những thứ này pháo cao xạ đều là đối với d a o máy bay ném bom lợi khí nếu là quá truy cầu chiến quả nói không chừng không chiến lữ máy bay ném bom sẽ có cơ giáp bị đánh xuống tới liên tiếp bom bỏ ra thành công tại m ạ hạ trong quân doanh đưa tới hỗn loạn sau đó không chiến lữ rút lui mà lúc này đây lâm văn phương mấy người cũng là thừa dị p quân địch hỗn loạn thời điểm vọt vào m ạ hạ quân đội trong doanh điện tìm được kho đạn bằng nhanh nhất tốc độ đem kho đạn nổ nát tiếp đó rút lui lâm văn phương tại cơ giáp tần đạo bên trong hô một tiếng tiếp đó dẫn đầu hướng về doanh trại nội bộ phóng đi chỉ bất quá lần này lâm văn phương cũng không phải thật sự tới nổ nát mạ quân đội kho đạn đây bất quá là cho mạ phương diện một cái đủ để cho bọn hắn tin phục lý do từ đó tại lâm văn phương bọn người lúc rút lui có thể không chút nghi ngờ đuổi theo ra tới hơn nữa tại thông qua trong cơ giáp máy truyền tin lúc nói chuyện lâm văn phương cố ý khống chế cơ giáp tần đạo đem một bộ phận lời nói chưa qua quá nghiêm khắc cách mạ hóa liền gởi ra ngoài chờ Á cộng hòa quốc kỹ thuật sức mạnh là đủ để phá giải câu nói này muốn biểu đạt ý tứ quả nhiên tại lâm văn phương mang theo ký giáp chiến sĩ nhóm giả vờ tìm kiếm kho đạn thời điểm mọi hạ quân đội bộ môn kỹ thuật thu đến liêu lâm văn phương câu kia chưa qua quá nghiêm khắc cách m ã hóa lời nói phá giải sau đó gợi cho cờ lầu ậ p tại n doanh hoanh chiến điện thông trinh toàn ra bị lúc khắc chiến cờ đã đồ, đến mở nghiêm từ sát thống trong giam qua quân Nguyệt giáp là bộ Cộng sĩ vọt lập còn tại nghi hoặc, Hải cư mặc dù dạng này tuyệt không thuận tiện nhưng mà gặp tập kích thời điểm tốc độ phản ứng phương diện nhưng là tăng cường thật nhiều lần nhất là liên tiếp hai lần bị lâm văn phương bọn người nổ nát kho đạn trại lính phòng ngự bị thật to tăng lên nhất là kho đạn loại địa phương này càng l à ở bên ngoài bố trí nặng nề g h phòng ngự n g u y ệ t hải liên bang ký giáp chiến sĩ nếu làm ạ o m ộ i tiến vào tuyệt đối là bị phá hủy hạ tràng tại bộ môn kỹ thuật đem c h ặ n được tin tức g ử i tới sau đó cỡ không k i ể m hãm được phá lên g ử i lâm văn phương á lâm văn phương ngươi thật là quá tự đại ta ngược lại muốn nhìn nguyễn hải liên bang có bỏ được hay không bắt ngươi hòa ký giáp sư đem đổi lấy nam tuyến phòng ngự căn cứ bộ môn kỹ thuật sau này gửi tới lục tục phá giải tin tức càng làm cho cỡ l ộ p kiên định liễu lâm văn phương bọn người đúng là tới phá hư bọn họ kho đạn ý nghĩ bởi vậy cỡ l ộ p trong lòng hoàn sinh ra ý nghĩ như vậy lâm văn phương cuối cùng vẫn là quá trẻ tuổi chợ a cộng hòa quốc đã liên tiếp hai lần bởi vì kho đạn bị tàn hủy gặp tổn thất thật lớn làm sao lại tiếp tục số s u n g khắc cùng sai lầm đâu tại xác định liễu lâm văn phương đám người mục tiêu sau đó cỡ l p l ú c này liên lạc mỗi cái bộ đội người phụ trách muốn bọn hắn toàn bộ điều động gắn đạt tới tương lâm văn p ư ơ n g hòa nguyễn hải liên bang toàn bộ cơ giáp sư lưu tại nơi này đáng tiếc cơ giáp sư đã xuất động. không phải vậy đến lúc đó có thể xem trung hoa quốc mới bồi dưỡng cơ giáp sư cùng n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư có bao nhiêu sai biệt vừa nghĩ tới cản phân phó xuống nhiệm vụ rất có thể hoàn thành cơ tâm tình lại trở nên khá hơn nếu là có thể tương lâm văn phương cùng toàn bộ n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư bắt lấy dùng lâm văn phương hòa n g u y ệ t hải liên bang khi giáp sư tính m ệ n h đem đổi lấy nam tuyến phòng ngự căn cứ dường như là một cái biện pháp khả thi cỡ lầu tự tin nếu là đem hắn đặt ở n g u y ệ t hải liên bang trên lập trường tại biết lâm văn p ư ơ n g tầm quan trọng sau đó không có biện pháp khác giải quyết dưới tình huống hắn cũng là sẽ đáp ứng dùng một cái căn cứ để đổi trở về lâm văn p ư ơ n g liền xem như nguyễn hải liên bang không đáp ứng, có thể bắt được lâm văn phương h o à nguyệt n g hải liên bang cơ giáp sư tuyệt đối cũng là một cái công lớn thậm chí công lao này đủ để đem k ì m hình thế công hoàn toàn thất bại tội lỗi cho triệt tiêu mất cỡ nào cũng tại nghĩ nếu là tương lâm văn phương giao cho cản không biết mình cấp bậc là không phải còn có thể hướng về phía trước xây dịch một chút đâu ngồi ở anh hùng ky giáp bên trong nhìn xem càng lai việt nhiều chờ á sĩ binh nhóm lâm văn phương biết mục đích của mình đã đạt đến tại cơ giáp tần đạo bên trong nói địch quân lực lượng phòng ngự quá cường đại từ bỏ nhiệm vụ hướng kê tiếp cái địa điểm rút lui đương nhiên câu nói này cũng là không có đi qua nghiêm ngặt mã hóa sau khi nói xong lâm văn phương liền đầu tiên hướng về trại lính bên ngoài phá vây mà đi mà tại lâm văn phương làm ra phản ứng như vậy sau đó n g u y ệ t hải liên bang k ũ g i á p chiến sĩ nhóm cũng là theo sát lấy lâm văn phương cùng một chỗ hướng trại lính bên ngoài rút lui muốn chạy không cửa cỡ lầu nắm lên máy truyền tin hướng về phía máy truyền tin hung hăng nói lâm văn phương chạy trốn là cái gì kết quả các n g ư y i đều hẳn phải biết cho ta không tiếc bất cứ giá nào bắt lại hắn không cần cỡ lầu nhiều lời mỗi cái bộ đội người phụ trách cũng minh bạch bắt lấy liêu lâm văn p ư ơ n g hòa nguyễn hải liên bang cơ giáp sư là bao lớn công lao không có c ờ là phân p h ó bọn hắn đều sẽ cướp đoạt lần này công lao hướng chi là c ờ là cùng bọn hắn là giống nhau ý nghĩ đâu tại lâm văn phương bọn người thật vất và xông ra mà hạ quân đội doanh trại thời điểm cơ giáp sư sau lưng đã theo vô số chờ á sĩ binh cùng xe bọc thép cùng với xe tăng vọt ra khỏi quân doanh sau đó lâm văn phương mang theo ki giáp chiến sĩ nhóm hướng về đã chọn sòng con đường chạy tới tại nơi đường đi bên trên bọn hắn sẽ tương m ạ c c à cộng hòa quốc đổi tới quân đội càng kéo càng xa cuối cùng giống như là thả rượu một dạng đem bọn hắn phong chết mắt thấy lâm văn p ư ơ n g bọn người thoát đi quân doanh cỡ nào đã có nhiều người như vậy đều bắt không được cái này không đến ba trăm n g ư ờ i các ngươi cũng là ăn phân lớn lên a một cái đã đuổi theo trại lính quân đoàn thiếu tướng thông qua máy truyền tin hướng về cỡ lầu vấn đạo trung tướng tiên sinh chúng ta có muốn tiếp tục hay không truy kích cỡ lầu nói tiếp tục đuổi chỉ cần bắt được liễu lâm văn phương h o à nguyệt n g hải liên bang ký giáp chiến sĩ chúng ta cũng không cần sợ nguyệt hải liên bang công kích kế tiếp thậm chí có thể bị cắn ngược lại một cái bộ binh sư một sư h ò a tam sư cùng với đệ ngũ trang giáp sư tiếp tục truy kích nhất định muốn tương lâm văn phương bọn người bắt lấy nhưng nếu không thể bắt lấy sống cũng muốn đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt cỡ lầu trung pi là bất ph cho dù là dưới tình huống như vậy cũng không có mất lý trí chỉ là phái ra ba cái sư binh lực truy kích lâm văn phương b ọ n người mà phần lớn quân đội vẫn là đóng tại trong quân doanh một phương diện phòng ngừa n g u y ệ t hải liên bang công kích một phương diện khác nhưng là chuẩn bị tại cơ giáp sư đạt được thắng lợi sau đó đối n g u y ệ t hải liên bang phát động công kích thông qua hỏa vũ liên tiếp đến chiến trường hệ thống thông tin lâm văn phương đánh giá một chút bởi theo cơ giáp sư rời đi mà c h ạ y lính quân đội số lượng tiếp đó phá lê cười hỏa vũ đối với chiến trường tin tức giải đọc cùng tầm thường sĩ quan tham như không giống nhau lắm tầm thường sĩ quan tham mưu sẽ căn cứ chính mình chủ quan ý nghĩ tạo thành phán đoán nhưng hỏa vũ cho ra nhưng là con đường thường ngày qua lại tình huống dị vãng bộ đội qua lại ghi chép phân tích kết hợp với cần phân tích bộ đội đặc điểm tiến hành sửa đổi dường như là khúc c h ế t rất nhiều nhưng hỏa vũ cho ra kết luận nhưng là vô cùng đáng tin cậy hai cái bộ binh sư một cái trang giáp sư không sai biệt lắm là ba vạn người quân đội đã mất đi những thứ này quân đội chờ á cộng hòa quốc trong quân doanh liền chỉ còn lại hơn năm vạn người quân đội trang giáp sư càng là chỉ còn lại có một sư dạng này phòng thủ binh lực phía nam tuyên phòng ngự căn cứ bên trong bộ đội thực lực hoàn toàn có thể ứng phó Thế tiếp sau, l dạng u này đem cái, này, cái sư một đội đưa đến một chạy phía dưới rất nhanh lâm văn phương bọn người cùng chờ a cộng hòa quốc nam Na t a cái sư quân đội đã cách chờ a cộng hòa quốc quân doanh tổng bộ có mười mấy cây số khoảng cách hơn nữa khoảng cách này còn đang không ngừng mà gia tăng từ trung tướng vừa mới lâm văn phương truyền đến tin tức cơ giáp sư đã thành công tương m ạ cá phương diện ba cái sư binh lực dẫn ra bây giờ mà à, trong danh o địa chỉ có hơn năm vạn người binh sĩ một người tướng lánh mặt mũi tràn đầy nạc nhiên vọt vào từ phật căn phòng đối với từ phật nói thật sự từ phật cũng là gương mặt kinh h ỉ nguyên bản hắn cho là lâm văn phương có thể mang đi một sư binh lực cũng không tệ rồi nhưng là không nghĩ tới lâm văn phương có thể một lần duy nhất lôi đi ba cái sư binh lực cứ như vậy bằng vào nam tuyến phòng ngự căn cứ bên trong số lượng của quân đội cùng chiến đấu lực thắng lợi có thể nói là gần ngay trước mắt thông chi mỗi cái quân đội lập tức xuất phát đối với chờ a cộng hòa quốc doanh địa khởi xướng tổng tiến công lần này chúng ta muốn tương mạc a cộng hòa quốc quân đội tất cả đều đánh về nhà bà ngoại bên trong đi ha ha hưng ơ phấn từ phật lúc này hạ phát động tổng tiến công tin tức kinh h ỉ đi qua cỡ l a u bình tĩnh lại đem chuyện mới vừa phát sinh một lần nữa cắt tiệm một lần bởi vì hắn luôn cảm giác ở trong đó có chỗ nào không đúng trung tướng tiên sinh vừa mới bộ binh sư phát tới tin tức bọn hắn đã thành công tương lâm văn phương hòa nguyệt hải liên bang cơ giáp sư ngăn ở trong một cái sơ gốc dùng không liếu đa lâu liền có thể đem hắn đem bắt hay là tiêu diệt một cái thiếu tướng xông vào chỉ huy tác chiến bộ hướng về phía cơ l ầ u nói ân không tệ cỡ l ầ u lòng có chút không yên còn đang suy nghĩ có chỗ nào không đúng thuận miệng vấn đạo chúng ta hỏa nguyệt hải liên bang thương vong tình huống thế nào vị thiếu tướng kia cười cười xấu hổ ra vẻ nhẹ nhõm nói nguyệt hải liên bang chống cự vượt qua chúng ta tưởng tượng mạnh không sai biệt lắm có nửa cái sư bộ binh và một nửa trang giáp sư bị hủy diệt bất quá nguyệt hải liên bang cơ giáp sư cũng gần như không có gì chiến đấu lực chỉ là ngoan cố chống cự mà thôi hắn thấy mặc dù cái này thiệt hại có chút lớn nhưng mà chỉ cần có thể tương lâm văn phương hòa nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đá thiệt hại chút người tính là gì cùng lắm thì đang để cho quốc nội chương binh tiếp đó bổ túc chính là cái gì nửa cái sư bộ binh và một nửa trang giáp sư cỡ l ầ u kinh hãi vội văng hỏi cái kia nguyệt hải liên bang ki a giáp chiến sĩ chết đi liễu đa thiếu cái này sáu chắc có mười mấy a vị thiếu tướng kia hà to miệng không xác định nói mười mấy giết chết mười mấy ki a giáp chiến sĩ làm sao lại thiệt hại nhiều người như vậy cỡ l ầ u nổi giận khi sâu một hơi sau đó cỡ l ầ u đ ẻ nén v ẫ n nộ trong lòng vấn đạo bây giờ còn dư lại bộ binh sư hỏa trang giáp sư ở nơi nào trung tướng tiên sinh binh lính của chúng ta đã đem nguyệt hải liên bang cơ giáp sư vây quanh ở nơi này thiếu tướng đang làm chiến chỉ huy bộ trung treo trên bản đồ điểm một cái nói cái sơn cốc này ba mặt cũng là phong bế lối ra duy nhất đã bị quân đội của chúng ta bao vây chắc hẳn dùng không liêu đa lâu chúng ta liền có thể bắt lấy lâm văn phương hoàng nguyệt hải liên bang ký giáp chiến sĩ dùng mười mấy ký giáp chiến sĩ tử vong đổi lấy nửa cái sư địch nhân thương vong có phải hay không mang ý nghĩa lại thiệt hại mấy chục người n g u y ệ t hải liên bang ký giáp chiến sĩ liền có thể hoàn toàn đem tiến đến truy kích bọn họ mà hạ quân đội tiêu diệt hết hơn nữa từ vị thiếu tướng k i u biểu lộ đến xem n g u y ệ t hải liên bang ký giáp sư thiệt hại nói không chừng liền mười mấy cũng không có lập tức bị lâm văn phương bọn người lôi đi ba cái sư binh lực mọi hạ phương diện trong doanh địa còn thừa lại bao nhiêu người hơn ba mươi cây số khoảng cách trong quân doanh chuyện gì phát sinh những thứ này quân đội căn bản là không kịp hồi viên nếu là nguyệt hải liên bang ở thời điểm này phát động toàn diện phản công ba vừa nghĩ tới nguyệt hải liên bang ở thời điểm này phát động phản công kết quả cỡ không k i ể m hãm được dọa cả người xuất mồ hôi lạnh trung tướng tiên sinh không xong trang giáp sư phát tới tin tức bọn họ đánh lén bị nguyệt hải liên bang nhìn tấu h hiện tại bọn hắn bị nguyệt hải liên bang trang giáp sư bao vây cấp bách cầu trợ rút lại là một cái liên lạc q u a n vọt vào chỉ huy tác chiến bộ hô các ngươi liền không thể mang về điểm tin tức tốt tới sao cỡ lần nữa gầm thét vê anh một hồi tiếng nổ kịch liệt truyền đến chỉ huy tác chiến bộ chúng cỡ không lo được đối với mấy cái này thủ hạ phát hỏa tựa như đ i ê n v ậ y vọt ra khỏi chỉ huy tác chiến bộ vừa mới xông ra chỉ huy tác chiến bộ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cỡ lao lập tức ngồi liệt tại liêu địa bên trên trại lính bầu trời khắp nơi đều là nguyệt hải liên bang máy bay ném bom ngay tại lúc đó nguyệt hải liên bang đạn pháo cũng không ngừng rơi vào mạ trong quân doanh đem từng cái một chờ a sĩ binh nổ thành mạnh vụn mà ở nơi xa mạng sơn biến dạng nguyệt hải liên bang chiến sĩ đang bốc lên hỏa lực hướng mạ quân doanh vọt tới cỡng chuyện lo lắng nhất xảy ra nguyệt hải liên bang thừa cơ hội này phát động toàn diện phản công vòng thứ nhất máy bay ném bom a n h tạc cùng vòng thứ hai hỏa lực d a n h tạc sau đó trong quân doanh chờ á sĩ binh thiệt hại hơn phân nửa tại nguyệt hải liên bang các chiến sĩ xông vào chờ á cộng hòa quốc trong quân doanh thời điểm sống sót một bộ phận kia chờ á sĩ binh đại bộ phận đầu hàng chỉ có ước chừng một sư nhiều một chút binh lực bảo hộ lấy c ờ lậu bọn người hướng về nơi xa thoát đi a dìn từ trung tướng đã dẫn người xông vào chờ á cộng hòa quốc trong quân doanh chắc hẳn dùng không liễu đa lâu liền sẽ chiến thắng chúng ta nơi này chiến tranh cũng nên kết thúc lâm văn vương còn tại giống như là chơi đ u ộ tựa như hướng ra phía ngoài nghiêng về đ ạ tháo hỏa vũ hướng về phía lâm văn vương nói a nhanh như vậy lâm văn vương cười, cười c bên kia sắp kết thúc chúng ta cũng muốn tăng thêm tốc độ không phải vậy liền không đổi kịp thắng lợi giả t h i ệ t nói lâm văn phương lần nữa có liên lạc nhanh trong chiến dịch tập đoàn không chiến lữ tìm kiếm trợ giúp đang cùng chờ a cộng hòa quốc cái này ba cái sư truy binh đối kháng thời điểm lâm văn phương bọn người vẫn luôn giống như là đang chơi một dạng căn bản không có đem chính mình chiến đấu lực lấy ra mục đích của bọn hắn thế nhưng là đem cái này ba vạn người ngăn chặn mà không phải bằng bọn hắn lực lượng tiêu diệt cái này ba vạn người nếu là có đầy đủ thời gian có lẽ cơ giáp sư thật sự có thể đem cái này ba vạn người tất cả đều tiêu diệt nhưng mà lâm văn phương đối với từng cái một đ ổ sắt những thứ này không có lực phản kháng chút nào chờ á sĩ binh không có hứng thú đem cái này ba cái sư binh lực dẫn tới trong sơn cốc sau đó dựa vào cơ giác hỏa lực cường đại lâm văn phương bọn người đem truy binh vững vàng cự ở sơn cốc bên ngoài chỉ hoan thời gian bất quá hiện tại bọn hắn mục tiêu đã đạt đến cũng không có lại kéo dài thời gian cần thiết lâm văn phương phát ra tín hiệu sau đó đến đây thi hành h à n h tạc nhiệm vụ không chỉ là nhanh trong chiến dịch tập đoàn không chiến lữ cũng bao gồm nam tuyến phòng ngự căn cứ bên trong một bộ phận không quân từ phật đám người đã thành công tương mạc cá trong quân doanh binh sĩ chỉ s ợ lâm văn p ư ơ n g bọn người có gì ngoài ý、muốn. khi biết lâm văn phương phải vận dụng máy bay ném bom hiệp trợ thời điểm, từ p h ậ t đem chính mình có thể vận dụng máy bay ném bom tất cả đều phải tới. mấy chục đỡ máy bay ném bom tại sơn cốc bên ngoài ném ra số l ớ n bom lập tức đem bên ngoài sơn cốc bao quanh mạng quân đội nổ bay. chỉ là một vòng lanh tạc, một đường bị ky giáp chiến sĩ tiêu diệt còn thừa lại hơn hai vạn người mà quân đội lập tức giảm bớt hơn phân nửa. lấy cơ giáp sư năng lực đối phó còn giữ lại không đến một vạn người quân đội tự nhiên là rất thoải mái. tại chiến đấu sau mười mấy phút, chờ á cộng hòa quốc truy binh chết thì chết trốn thì trốn đem truy binh giải quyết sau đó lâm văn phương bọn người tăng nhanh hành quân tốc độ hướng về xa chờ Á cộng hòa quốc quân doanh chạy tới tương mặt a cộng hòa quốc công kích tập đoàn tiêu diệt đây chỉ là bước đầu tiên thừa cơ hội này đem bị chờ Á cộng hòa quốc chiếm cứ địa bàn tất cả đều đoạt lại thậm chí một lần nữa đánh vào chờ Á cộng hòa quốc cảnh nội mới là lâm văn phương lần này kế hoạch mục đích cuối cùng nhất lâm văn phương mang theo cơ giáp sư đến trại lính thời điểm từ phật bọn người giống như là nhìn quái vật nhìn xem lâm văn p ư ơ n g tựa như là lâm văn p ư ơ n g là từ những tinh cầu khác tới lâm văn p ư ơ n g bị từ phật bọn người nhìn toàn thân không được tự nhiên nói từ tướng quân các ngươi làm gì nhìn ta như vậy đầu tiên nói trước, Ta thể bất thú. Từ Phật cười ha ha một tiếng, một nam ha ha có có cái cười nhân không hứng đối quyền nện kỳ gì ở lần i tới nói, ngươi. u sau gấu Lâm Lâm Lâm Lâm làm l một ôm, Văn Văn Văn Văn Phương ngực, cùng Phương Phương Phương, tưởng tượng đến cùng có chuyện thật khó thể làm khó được gì có có đó à này thành công tương mạc cả cộng hòa quốc hai đầu đường tấn công lên thế công phá hủy có thể hoàn toàn là công lào của ngươi a nếu là không có ngươi chúng ta thật vẫn khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh dạng chuyện gì t ừ phật không che giấu chút nào chính mình đối với lâm văn phương thưởng thức mà cái khác tướng lĩnh cũng là một mặt kính nể nhìn xem lâm văn phương trong tay bọn hắn bó tay không cách nào chiến cuộc đến liệu lâm văn phương trong tay dễ dàng như vậy liền bị giải quyết những quân nhân này cũng là từ trong đ ấ y lòng bội phục lâm văn phương ha ha ta chỉ là cung cấp một chút ý tưởng mà thôi cũng không dám thành công lâm văn phương cười cười nói từ tương quân tình huống thế nào ngoại trừ không sai biệt lắm một sư binh lực tại chúng ta chiếm lĩnh nơi này thời điểm phát đi quân đội khác hoặc là liền bị tiêu diệt nếu không liền đầu hàng nói tóm lại lần này chúng ta thế nhưng là đánh một cái thắng trận lớn a t ừ phật đối với lần này chiến quả rất hài lòng cao hưng nói đến nơi trốn chạy một cái k i ệ sư trong đó bao gồm đại bộ phận chờ a cộng hòa quốc quân đội cao tầng ta đã phái một cái trên xuống sư đi tới bọn họ đường chạy trốn đi trận chắc hẳn dùng không l i ế u đa lâu liền sẽ có tin tức chuyển đến tư phật nói xong vỗ vô lâm văn phương bà vai nói tới lâm văn phương lần này chiến sự trên cơ bản xem như kết thúc bội ta u ố n g một chén lâm văn phương cũng không có cự tuyệt những ngày này liên tiếp chiến đấu liên miên trong mắt người khác thấy cũng là lâm văn phương sáng tạo ra một loạt kỳ tích nhưng là không biết vì hoàn thành những thứ này trong mắt người khác căn bản không có khả năng nhiệm vụ đến cùng tiêu phí liễu đa thiếu tâm lực hiện tại chiến t r u y ệ n ổn định lâm văn phương chính xác cần nghỉ ngơi cho khỏe một chút chờ á cộng hòa quốc phần lớn binh lực đều ở đây hai lần trong công kích bị phá hủy chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều cũng không cần lâm văn phương mang theo cơ giáp sư tiếp tục ra trận bây giờ cơ giáp sư cần chính là nghỉ ngơi hảo hảo mà nghỉ ngơi tiếp đó chờ đợi lần kế khiêu chiến đem nam t u y ế n phòng ngự căn cứ bên trong quân đội chỉnh đốn hảo hơn nữa cùng cái khác điểm phòng ngự chạy tới binh sĩ tụ hợp sau đó t ừ phật bọn người mượn lần này đại thắng uy thế tiếp tục hướng chợ a cộng hòa quốc phương hướng tiến công nhất cử dẹp xong bị chợ a cộng hòa quốc chiếm cứ mấy cái trọng yếu trận địa không chỉ đem xâm nhập nguyệt hải liên bang mà quân đội tất cả đều đổi ra nguyệt hải liên bang hơn nữa tương chiến tràng từ nguyệt hải liên bang cảnh nội chuyển tới chợ a cộng hòa quốc bên trong tại t ừ phật dẫn theo nguyệt hải liên bang quân đội đối với chợ a cộng hòa quốc tiến hành toàn tuyến lúc phá kích một chi trên xuống sư nhưng là ngồi máy bay vận tải hướng về chợ a cộng hòa quốc cảnh nội bay đi chi này trên xuống sư nhiệm vụ chính là tiến đến chặn đường lúc trước quân doanh tập kích chiến bên trong chạy trốn cỡ l ầ u bọn người tại quân doanh tập kích chiến bên trong cỡ l ầ u chờ chờ a cộng hòa quốc quân đội cao t ầ n g tại một bộ phận quân đội bảo vệ dưới tại t ừ phật bọn người chưa đột phá c h ạ y lính ngoại vi phòng ngự thời điểm liền từ trong quân doanh trốn thoát hướng về chờ a cộng hòa quốc quốc nội rút lui một bộ phận kia quân đội không sai biệt lắm có một sư binh lực cỡ l ầ u là lần này chờ a cộng hòa quốc tiến công nguyễn hải liên bang chỉ huy trưởng nếu là có thể đem cỡ lào bọn người bắt lấy tự nhiên lại là một cái công lớn tư phật bọn người đương lần này truy i n kích nhiệm vụ quá đơn giản mặc dù chợ a cộng hòa quốc chạy trốn một cái kia sư đoàn ngũ bên trong có không ít xe bọc thép cùng xe tăng nhưng mà chợ a cộng hòa quốc quân đội cũng tại trước đây quân doanh tập kích chiến bên trong bị đánh sợ đừng nói là cùng chú tâm chuẩn bị qua bọn hắn chiến đấu liền xem như nhìn thấy vài bóng người đều sẽ sợ hãi bất an rất có một phen thảo mộc giai binh ý vị nhi sư trưởng lần này lập công lớn ngài cũng không thể quên chúng ta a ha ha trên đường đi nhàm chán một sĩ binh hướng về lữ minh hiên t r e o g ẹ o nói ha ha cái này hiển nhiên sẽ không bất quá một hồi cùng chờ a cộng hòa q u ố c những cái k i a đám danh con thời điểm chiến đấu các ngươi có thể chịu muốn đánh sinh đẹp một điểm phòng ngự trận địa bên trong những tên kia có thể đem hoàn hảo m hạ quân đội đánh cho tàn phế chúng ta cũng không thể yếu đi thanh danh của mình nói thế nào lần chiến đấu này chúng ta cũng muốn đánh sinh đẹp một điểm một hồi thời điểm chiến đấu đều chú ý tuyệt đối đừng tại lật thuyền trung ương nếu là ở chiến tranh như vậy bên trong xảy ra vấn đề gì vậy chúng ta thế nhưng làm ấ t mặt vứt xuống nhà bà ngoại đi một phần thiên đại công lao sắp tới tay lữ minh hiên tâm tình rất không tệ lữ sư trưởng chỉ huy t ắ c chiến bộ phát tới địa khẩn yêu cầu ngài tự mình tiếp thu lữ minh hiên đang cùng thuộc hạ của mình lúc tháng câu máy bay vận tải trong vốn phi cơ một cái liên lạc viên nói thế nào lữ minh hiên đi đến liên lạc viên bên người kết quả máy truyền tin lữ sư trưởng các ngươi đang tại đi trước chỗ xuất hiện gió bao thời tiết chỉ huy t ắ c chiến bộ hủy bỏ các ngươi nhiệm vụ tác chiến để các ngươi khẩn cấp trở về địa điểm xuất phát bốn trăm tám mươi hai chương năm trăm tám mươi gấp rút tiếp viện cái gì lữ minh hiên có chút tức hồn hển mắt thấy lớn như vậy một phần công lao liền muốn tới tay ở thời điểm này nhường hắn trở về địa điểm xuất phát lữ minh hiên làm sao lại nguyện ý coi như lữ minh hiên nguyện ý dưới tay hắn những binh lính kia cũng sẽ không nguyện ý n g u y ệ t hải liên bang cùng chờ á cộng c hòa quốc đại chiến thời điểm lữ minh hiên trên xuống sư một mực là xem như khẩn cấp binh sĩ trở lệnh cho nên tại quân doanh tập kích chiến bên trong lữ minh hiên cùng mình thủ hạ chính là cái này một sư vẫn luôn không có ra chiến trường cơ hội lần này thật vất vả có ra chiến trường cơ hội hơn nữa còn là trắng vất công lao cơ hội lữ minh hiên như thế nào cam lòng từ bỏ húng hồ lần này truy kích cơ l ầ u bọn người cũng không chỉ là một phần công lao đơn giản như vậy chờ Á cộng hòa quốc tại nguyệt hải liên bang cảnh nội tàn phá bừa bãi nhường mỗi một cái nguyệt hải liên bang trong lòng chiến sĩ đều nín một luồng khí nóng thật vất vả tương mạc a cộng hòa quốc đánh tan có đem chính mình trong lòng oán k h í tại chờ Á cộng hòa quốc trên thân phát tiết ra được cơ hội bọn hắn tự nhiên là không muốn bông u tha cái kia chỉ huy tác chiến bộ liên lạc viên lập ạ c viên l lại một lần nữa đây là chỉ huy tác chiến bộ mệnh lệnh tiếp tục tiến lên các người rất có thể sẽ tiến vào phong bạo trong pha vi cái này có rất lớn phong hiểm tính chất mà chờ a cộng hòa quốc tiền tuyến chiến đấu quân đoàn đã bị phá h cỡ l â u bọn người phải trăng thoát đi đối với toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng đã không lớn vì liêu chiến sĩ nhóm an toàn cân nhắc lữ sư trường ngài vẫn là mang theo các chiến sĩ trở về địa điểm xuất phát ta lữ minh hiên cùng cái kia liên lạc viên mà nói đồng dạng là bị máy bay vận tải bên trong các chiến sĩ nghe được đợi đến lữ minh hiên cúp điện thoại những chiến sĩ kia nhóm nội vàng hỏi sư trường ngài sẽ không thật sự mang theo chúng ta trở về địa điểm xuất phát ta đúng vậy à sư trường đây là tốt bao nhiêu một cái cơ hội nếu là cứ như vậy từ bọ sáu lữ minh hiên biểu tình trên mặt biến hóa không chắc chấm tư một chút sau đó nói các ngươi cũng không nguyện ý từ bỏ Thế người xem đâu một cái chiến sĩ cái khó lo cái khôn đã nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết lữ minh hiên nghĩ nghĩ cảm giác phương pháp này hẳn có thể được một phương diện lữ minh hiên không muốn từ bỏ mắt thấy liền phải đổi tới m ạ n ả đạo binh còn mặt kia lữ minh hiên cũng chính xác không muốn để cho các chiến sĩ của mình ham thân ở trong nguy hiểm tại dạng này bao tố thời tiết bên trong hành quân gấp mặc dù sau đó các chiến sĩ không thiếu được sẽ xảy ra một hồi bệnh nhưng so với b ư ớ c lên báo táp thời tiết vận dụng máy bay vận tải gấp rút lên đường thế nhưng là giỏi hơn nhiều suy tư một chút sau đó lữ minh hiên trong lòng cũng là có quyết định hạ lệnh thông chi mỗi người chia đội tại phía trước m ộ ư ơ i km chỗ hạ xuống tụ tập về sau sử dụng hành quân gấp hình thức mau sớm đổi kịp chờ á cộng hòa quốc đào binh tiếp đó đem tiêu diệt lữ minh hiên cuối cùng làm ra quyết định hơn nữa quyết định này vẫn là bọn hắn đều vui mừng nhìn thấy tất cả chiến sĩ đều gieo họ một tiếng bắt đầu chuẩn bị trên xuống lữ minh hiên bọn người sớm tiến hành trên xuống thời điểm cỡ l â u bọn người nhưng lại như là chó nhà có t a n g đồng dạng cút bít hướng về chờ á cộng hòa quốc cảnh nội bỏ chạy trên thực tế bọn hắn bây giờ đã là ở vào chờ á cộng hòa quốc cảnh nội chỉ bật quá t i ề nhất tuyến c i ế n đ u quân đoàn cơ hồ o à n quân bị diệt, Á Cộng hòa quốc đang cùng Nguyệt Quốc bị diệt, Hải chờ Hòa Á là i biên ê trên n bang cảnh chế tạo phòng ngự căn cứ cũng không có an tạo t chế cứ có o n như thế. Nhất thế. là, đang đối với n g u y ệ t hải liên bang bày ra kìm hình thế công thời điểm toàn bộ chợ Á cộng hòa quốc tiền tuyến lên binh sĩ cơ hồ đều bị hội hợp lại gia nhập tiền tuyến chiến đấu trong tập đoàn đi cho nên đầu này phòng ngự trên chiến tuyến trên thực tế đã không có bao nhiêu chợ Á cộng hòa quốc quân đội n g u y ệ t hải liên bang phản công quân lúc nào cũng có thể đánh vào chợ a cộng hòa quốc cảnh nội cỡ nào mấy người cũng không dám ở nơi này chờ lâu bọn hắn hận không thể lập tức liền có thể đến chợ á cộng hòa quốc thủ đô sẽ ở lệ đế cách hào thoát khỏi n g u y ệ n hải liên bang truy kích tiến vào mưa khu sau đó mưa to rất nhanh liền đem cũng không như thế nào rộng rãi đường núi trở nên lầy lội không chịu nổi cực đại hạn chế cơ l ầ u bọn người hành quân tốc độ trung tướng tiên sinh muốn hay không nghỉ ngơi một chút một cái thiếu tướng nhìn một chút xe bọc thép khí trời bên ngoài nhỏ giọng hướng về phía cơ l ầ u nói lúc này cỡ l ầ u mặt mũi tràn đầy mỏi mịn thức đêm tăng thêm liên tục khẩn trương nhường cỡ lâu mắt chung q u n h nhiều xuất hiện một cái vòng rõ ràng mắt c t h â cỡ lâu bọn người là đang ngồi xe bọc thép đào vòng ngoại trừ tinh thần mọi mệnh trên thân thể ngược lại là không có vấn đề gì nhưng mà phía ngoài những cái kia đi theo binh sĩ cũng không giống nhau dù sao xe bọc thép số lượng có hạn không có khả năng nhường tất cả mọi người cưỡi xe bọc thép gấp rút lên đường phía ngoài binh sĩ vẫn luôn là dùng thân thể của mình tới người đi đường nhất là khi tiến vào mưa khu sau đó thể lực tiêu hao càng thêm cực lớn vị thiếu tướng kia cũng chủ yếu là thay phía ngoài những binh lính kia hỏi thăm dù sao một mực duy trì trạng thái như vậy gấp rút lên đường những binh lính kia rất có thể biết ăn không cần trên thực tế đang lẩn trốn hướng về quốc nội quá trình bên trong đã có không ít chờ a sĩ binh bởi vì thể lực hay là nguyên nhân gì khác cùng binh sĩ thoát ly bây giờ còn đi theo cỡ l ẩ u đám người người đã xa xa không đủ một sư binh lực cỡ l ẩ u nhìn một chút đồng d ạ n g là một mặt mệnh mọi thiếu tướng nghĩ nghĩ nói lại đi một đoạn thời gian à, lại đi mấy chục cây số chính là của chúng ta một cái điểm phòng ngự đến nơi đó cũng sẽ an toàn một điểm ta sợ nguyệt hải liên bang sẽ không cứ như vậy dễ dàng thả chúng ta thoát đi vị thiếu tướng kia nghĩ nghĩ cảm giác cũng là tiếp đó liền đem cỡ lời ý nghĩ cùng người phía dưới nói trong đêm gấp rút lên đường nhất là bước lên mưa lớn như vậy gấp rút lên đường phía ngoài các binh sĩ sớm đã có điểm không chịu nổi bất quá lựa chọn đi theo cớ lau bọn người cùng một chỗ chạy trốn đều là đối với mọi ạ đối với cớ lau nhất định có c h u n g thành người không phải vậy bọn hắn phân tán thoát đi n g u y ệ t hải liên bang là không có có hứng thú hủ khí lực lớn như vậy tới ai cá truy kích bọn họ nhưng mà một mực dạng này đào vong các binh sĩ trong lòng điểm này có hạn trung tâm cũng tại bị từ từ ma d i ệ t nếu là cớ lau một mực mặc kệ các binh lính phản ứng cuối cùng những binh lính này có lẽ đều sẽ chọn rời đi đào vong đội ngũ lúc này cớ lau ý nghĩ bị thiếu tướng truyền đạt xuống những binh lính kia trong lòng làm sơ phân chấn Có xác định m sư trưởng i u s bọn hắn đi qua đã có một đoạn thời gian sợ là chúng ta rất khó đội kịp một cái điều tra binh quan sát một cái trên mặt mà hạ binh sĩ đi qua sau đó lưu lại vết tích hướng về phía lữ minh hiên nói lữ minh hiên đem trên mặt nước mưa lau một cái có chút không căm lòng vấn đạo nếu là chúng ta tiếp tục đi tới đổi kịp bọn họ tỷ lệ lớn bao nhiêu cái k i a lính trinh sát kiểm tra một hồi địa đồ nói căn cứ vào chúng ta tốc độ hành quân hai giờ sau đó đại khái liền có thể đổi kịp bọn hắn nhưng mà không dùng đến thời gian một tiếng những thứ này mà hạ đ ả o binh liền có thể đến chờ á cộng hòa quốc tại phía trước thiết lập một cái điểm phòng ngự bằng vào chúng ta binh lực rất khó tại thời gian ngắn gian chi nội đem cái k i a điểm phòng ngự công phá lữ minh hiên thất lạc gật đầu một cái lần này truy kích hành động xem ra là thất bại Đừng n g các tại giờ kế h chiến lập tranh ở về đ ị điểm x u phía trước quốc tế trên xã hội trên cơ bản cũng không coi trọng nguyệt hải liên bang bởi vì vi nguyệt hải liên bang một mực chọn lựa cũng là tinh binh chiến đấu con đường mặc dù quân nhân đơn binh năng lực tác chiến đủ cường đại nhưng mà nguyệt hải liên bang quân đội số lượng lại vẫn luôn là một đại vấn đề tại loại này đại quy mô trận đụng độ nhất là chợ á cộng hòa quốc dùng kìm hình thế công tương chiến tuyến kéo dài nguyệt hải liên bang là rất thua thiệt nhưng mà chiến tranh kết quả lại là nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người lần này đại hội chiến nguyệt hải liên bang thiệt hại cực kỳ có hạn ngược lại là chợ á cộng hòa quốc tiền tuyến chiến đấu tập đoàn cơ hồ toàn quân bị diệt nếu không phải bởi vì thời tiết nguyên nhân trên xuống sư không có đội kịp cờ lẩu đám người tốc độ hành quân không chạm c đến ba trăm người cơ giáp sư tại lâm văn phương dẫn đầu dưới mấy lần đột nhập chờ a cộng hòa quốc trong quân doanh nổ nát mạ trong quân doanh co đạn hơn nữa ngăn t h ở chờ á cộng hòa quốc mấy lần đủ để thay đổi chiến tranh thế cục kế hoạch tác chiến cái này ba trăm người phát huy ra được tác dụng thậm chí so một hai cái tập đoàn quân phát huy ra được tác dụng còn to lớn hơn trải qua trận này trên quốc tế đối với khi giáp chiến sĩ tại chiến giữa sân có thể phát huy tác dụng thái độ lần nữa thay đổi nếu là có thể nắm giữ một chi giống như là nguyệt hải liên bang cơ giáp sư dạng này vương bài binh sĩ tại chiến trên sân đủ để phát huy ra mấu chốt tác dụng tiên t u y ế n chiến đấu tập đoàn đối với chợ á cộng hòa quốc tế h công tiến hành lúc phản kích lư mưa nho cũng không có nhàn rỗi khẩn cấp điều đ ì n h nguyệt hải liên bang cùng chung quanh ở giữa quốc gia quan hệ ngoại giao nhưng mà bởi vì bởi vì lúc trước chợ á cộng hòa quốc đối nguyệt hải liên bang phát động toàn diện tập kích lư mưa nho đám người đ ư c chú ý chủ yếu cũng là tập trung vào trong cuộc chiến tranh này bỏ lỡ điều đỉnh quan hệ ngo đợi đến lư mưa nho có thời gian tới xử lý những chuyện này thời điểm tình thế cũng đã phát triển đến rồi vượt qua lư mưa nho tưởng tượng trình độ vì để cho nguyệt hải liên bang đối mặt càng nhiều địch nhân hơn chuyển biến xấu nguyệt hải liên bang thế cục âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp liên thủ ở tiên tuyến trên chiến trường cực quyền hải phu nạp hành động công kích là khó nhưng mà ở sau lưng âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp liên thủ nhưng là lấy được trọng đại hiệu quả bởi vì muốn cung cấp chiến tranh cần nguyệt hải liên bang quốc nội vật tư cung ứng cũng xuất hiện một loạt vấn đề loại vấn đề này mặc dù không đủ để đối với quốc dân sinh hoạt hàng ngày sinh ra ảnh hưởng quá lớn nhưng mà đối với âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp tới nói đã đủ rồi nắm cơ hội này âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp đối nguyệt hải liên bang liên tiếp phát khởi mấy lần tài chính chiến tranh đưa đến nguyệt hải liên bang cảnh nội xuất hiện trình độ nhất định hỗn loạn mà lúc này đây âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp liên hợp thông qua trao đổi ích lợi lấy nguyệt hải liên bang chung quanh mấy cái quốc gia ủng hộ nguyệt hải liên b đông nam phương hướng doanh thai các quốc gia liên tiếp đối nguyệt hải liên bang tuyên chiến khiến cho nguyệt hải liên bang tại ngoại giao bên trên lâm vào cực kỳ bất lợi cảnh tại xung quanh quốc gia đối nguyệt hải liên bang tuyên chiến thời điểm nguyệt hải liên bang minh quốc đức mệnh mọi tư đốn đồng dạng là gặp phải đồng dạng khốn cảnh ba cái quốc gia tạo thành l i ề u chiến lúc đồng minh cùng một chỗ đối với đức mệnh mọi tư đốn phát động toàn diện chiến tranh đức mệnh mọi tư đốn mặc dù cũng có thể gọi là quân sự cường quốc nhưng mà đồng thời đối mặt ba cái quốc gia tập kích đức mệnh mọi tư đốn cũng có áp lực rất lớn đừng nói là rút ra binh lực đến giút đỡ nguyệt hải liên bang có thể hay không đem địch nhân mãnh liệt thế công ng trên thực tế nếu không phải lâm văn phương dẫn theo cơ giáp sư tại chiến trên sân phát huy ra ai cũng khó có thể tưởng tượng tác dụng n g u y ệ t hải liên bang lần này trong chiến tranh cho dù có thể chiến thắng cũng nhất định là thắng thảm mà đ ợ i đến n g u y ệ t hải liên bang tổn thương nguyên khí nặng nề thời điểm đức mệnh mọi tư đốn đã bị c h ú n g quanh đối địch quốc gia ngăn cản không có minh quốc c ù n g hộ chỉ bằng vào n g u y ệ t hải liên bang một quốc gia cực quyền hải phu nạp triệu tập minh quốc lần nữa vây công n g u y ệ t hải liên bang tuyệt đối sẽ đối nguyễn hải liên bang tạo thành tổn thất trọng đại một lần chiến tranh thắng lợi cũng không có nhường lâm văn phương bọn người thu được bao lâu thời gian nghỉ ngơi trở lại hán kinh thành phố sau đó lâm văn phương đón nhận mệnh lệnh mới đi tới đức mệnh mọi tư đốn đối với đức mệnh mọi tư đốn tiến hành viện trợ mặc dù đức mệnh mọi tư đốn cùng nguyệt hải liên bang một dạng cũng là rơi vào mấy cái quốc gia trong vây công nhưng mà tương đối mà nói đức mệnh mọi tư đốn gặp phải áp lực vẫn là rất xa nhỏ hơn nguyệt hải liên bang dù sao đem cực quyền hải phun nạp cùng âm ảnh hải phun nạp đem đức mệnh mọi tư đốn kéo vào chiến tranh cái này đại vũng bùn bên trong cũng là vì phòng ngừa đức mệnh mọi tư đốn đối nguyệt hải liên bang tiến hành viện trợ cực quyền hải phu nạp cùng âm ảnh hải phu nạp cuối cùng phải đối phó vẫn là nguyệt hải liên bang mà vừa mới kết thúc cùng chờ a cộng hòa quốc ở giữa chiến tranh nguyệt hải liên bang tiến nhập một cái ngắn ngủi hòa hoa kỳ a lai thân khắc cùng danh thai các quốc gia mặc dù đã đối nguyệt hải liên bang t u y ê n chiến nhưng mà chỉ bằng vào hai quốc gia này thực lực còn chưa đủ đối nguyệt hải liên bang tạo thành uy hiếp quá lớn bọn hắn cũng là đang chờ chờ a cộng hòa quốc chuẩn bị sẵn sàng chỉ có tại chờ a cộng hòa quốc dẫn đầu dưới hai cái này cũng không cường đại quốc gia mới có cùng nguyệt hải liên bang đối kháng dũng khí. bởi vậy tại chợ a cộng hòa quốc làm tốt một vòng mới chiến tranh chuẩn bị phía trước hai quốc gia này chỉ là đối với cùng nguyệt hải liên bang mậu dịch chờ làm ra phong tỏa cũng không trực tiếp xuất binh đây là một cái cơ hội rất tốt lợi dụng cơ hội này mau sớm đem đức mệnh mọi tư đốn theo số đông nhiều quốc gia trong vây công giải cứu ra tiếp đó đợi đến nguyệt hải liên bang bên này chiến sự lúc bắt đầu đức mệnh mọi tư đốn cũng có thể đối nguyệt hải liên bang làm giúp đỡ cứ như vậy bất kể là đức mệnh mọi tư đốn cũng c nguyệt hải liên bang tại chiến tranh bên trong thiệt hại liền sẽ giảm bất thật nhiều xét thấy tư phật còn muốn tỏa trấn tây nam phong tuyến phòng ngừa chờ a cộng hòa quốc phản công lần này đi tới đức mệnh mọi tư đốn n g u y ệ t hải liên bang quân đội bộ tổng tham mưu chỉ là phái gia liễu lâm văn phương cơ giáp sư cùng với nhanh chóng chiến dịch tập đoàn lấy lâm văn phương h ò a cơ giáp sư chiến đấu lực phối hợp nhanh chóng chiến dịch tập đoàn đủ để đem ở vào trạng thái rằng có đức mệnh mọi tư đốn chiến cuộc đánh vỡ tiếp đó tại ngắn nhất lúc g i à n chi nội đem đức mệnh mọi tư đốn từ trong khốn cảnh giải cứu ra n g u y ệ t hải liên bang nghĩ sớm một chút đem đức mệnh mọi tư đốn giải cứu ra Để sau này tại lâm văn phương bọn người đến đức mệnh mọi tư đốn thời điểm đức mệnh mọi tư đốn tình thế cũng không cho lạc quan ba cái quốc gia đối với đức mệnh mọi tư đốn vây công còn tốt dù sao na tam quốc gia quốc lực cũng không tính là cường đại mà đức mệnh mọi tư đốn bản thân liền là một cái quân sự cường quốc bởi vậy na tam cái vây công đức mệnh mọi tư đốn quốc gia liên thủ tại chiến trên sân cùng đức mệnh mọi tư đốn cũng trên căn bản là bảo trì ngang hàng trạng thái nhưng mà âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp vì mau sớm đem đức mệnh mọi tư đốn đánh hạn nhưng là phái r a số lớn k h giáp bộ đội hiệp trợ na tam quốc gia đối với đức mệnh mọi tư đốn công kích đức mệnh mọi tư đốn đồng dạng h ữ cơ giáp sư nhưng mà đức mệnh mọi tư đốn cơ giáp sư cũng không phải cơ giáp sư còn có thể phát huy ra tương ứng tác dụng nhưng mà cùng cực quyền hải phu nạp cùng âm ảnh hải phu nạp huấn luyện đặc biệt đi ra ngoài ki giáp bộ đội so sánh đức mệnh mọi tư đốn cơ giáp sư liền tồn tại t r ê n h l ệ n h rất lớn tại chiến trên sân đức mệnh mọi tư đốn cơ giáp sư hoàn toàn là bị âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội đệ lên đánh chẳng những không thể phát huy ra mấu chốt tính tác dụng ngược lại là bởi vì chỉ cần đức mệnh mọi tư đốn cơ giáp sư xuất hiện tại chiến trên sân liền sẽ trở thành âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội đà kích mục tiêu chủ yếu từ đó trở thành đức mệnh mọi tư đốn quân đội vương、hiểu. cái này cũng là vì cái gì nguyễn hải liên bang quân đội cao tầng chỉ phái phái lâm văn phương hòa cơ giáp sư cùng với nhanh trong chiến dịch tập đoàn đến đây đức mệnh mọi tư đốn tiến hành viện trợ nguyên nhân trên thực tế chỉ cần lâm văn phương bọn người có thể đem cực quyền hải phun ạ p cùng lâm ảnh hải phun ạ p ki giáp bộ đội giải quyết đi đức mệnh mọi tư đốn có đầy đủ năng lực tự mình đem vây công nàng ba cái quốc gia giải quyết đi lâm văn phương bọn người cưỡi chuyên môn máy bay vận tải đến đức mệnh mọi tư đốn tiền tuyến trên chiến trường thời điểm tiếp đãi lâm văn p ư ơ n g đám người là đức mệnh mọi tư đốn lục quân thượng tướng ba lợi lâm tướng quân chúng ta chủ yêu k h ô n nhiều chính là ở đối với lâm văn phương nói cái này điểm phòng ngự là tam quốc liên minh một người cường đại nhất điểm phòng ngự đồng thời cũng là đánh tan tam quốc liên minh chỗ mấu chốt bởi vì chỗ này đặc thù vị trí địa lý tam quốc liên minh binh lực cùng hậu cần tiếp tế tất cả đều là thông qua tới nơi này trung chuyển nhưng mà ở đây đồng dạng cũng là âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp ki giáp bộ đội địa điểm chúng ta ki giáp bộ đội không xuất hiện bọn hắn cũng sẽ không xuất động nhưng mà chỉ cần chúng ta ki giáp bộ đội xuất hiện tại chiến trên sân âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp ki giáp bộ đội đồng dạng sẽ xuất hiện ba lợi cũng không có bởi vì lâm văn phương tuổi trẻ cùng quân hàm không sánh được chính mình còn đối với lâm văn phương có chỗ khinh thị tương phản ba lợi biết đức mệnh mọi tư đốn có thể hay không tại thời gian ngắn gian chi nội kết thúc trận chiến tranh này hoàn toàn muốn nhìn lâm văn phương bọn người có thể làm đến trình độ gì lấy lâm văn phương hỏa cơ giáp sư tại kỳ giáp chiến lên tạo nghệ ba lợi tự nhiên là đối với lâm văn phương hỏa cơ giáp sư tràn đầy lòng tin bởi vậy đối với lâm văn phương hỏa cơ giáp sư ba lợi đưa cho đầy đủ xem trọng cùng tôn trọng lâm văn p ư ơ n g gật đầu một cái trên cơ bản minh mạch hôm nay tới đây đức mệnh mọi tư đốn nhiệm vụ chỉ cần đem âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp ký giáp bộ đội đánh tan bọn hắn tại đức mệnh mọi tư đốn nhiệm vụ liền hoàn thành ba lợi điểm ra tới cái điểm kia vị trí địa lý vô cùng hiểm yếu đức mệnh mọi tư đốn cùng tam quốc giao giới ôn l ạ không hề giống là nguyệt hải liên bang cùng chờ á cộng c hòa quốc giao giới tuyến một dạng khắp nơi đều là s ơ n mạch mà là từng mảnh từng mảnh cũng không cao lớn đ ổ i núi nhưng mà tam quốc liên minh chiếm cứ địa điểm nhưng là ở vào mảnh này đồi núi trong khu vực duy nhất một tòa không cao sơn chân núi tăng thêm bên cạnh chạy qua đầu kia sông lớn cùng tạo thành một khối phương diện quân sự yếu địa chiến lược nguyên lai、like, đây là đức mệnh mọi tư đốn một cái biên phòng tuyến thượng trọng yếu căn cứ quân sự nhưng mà tại đức mệnh mọi tư đốn không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống tam quốc liên minh đối với đức mệnh mọi tư đốn phát động đột nhiên tập kích tăng thêm cực quyền hải phun ạ p cùng âm ảnh hải phun ạ p ký g i á p bộ đội hiệp trợ tam quốc liên minh trong thời gian rất ngắn đem cái này căn cứ quân sự tấn công xong tới mà còn trở thành tam quốc liên minh đối kháng đức mệnh mọi tư đốn lớn nhất một cái cứ điểm biết đức mệnh mọi tư đốn chiến cuộc sau đó lâm văn vương rơi vào trong trầm tư đức mệnh mọi tư đốn chiến cuộc cũng không có phức tạp như vậy chỉ cần lâm văn phương bọn người có thể đem âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp khi giáp bộ đội đánh tan thậm chí là tiêu diệt đức mệnh mọi tư đốn hoàn toàn có năng lực ở chính diện trên chiến trường đem tam quốc liên minh đánh tan nhưng mà căn cứ vào ba lợi miêu tả lâm văn phương hòa nguyệt hải liên bang khi giáp sư nhiệm vụ chính xác không có đơn giản như vậy cực quyền hải phu nạp còn tốt bởi vì chính hiệu cơ giáp sư đã bị lâm văn phương dẫn dắt nguyệt hải liên bang cơ giáp sư hủy diệt mà dự bị cơ giáp sư cũng là lần trước nguyệt hải liên bang đại thắng bên trong bị nguyệt hải liên bang trang giáp sư đánh thành nửa tàn phế trạc thái lúc này đến đây đức mệnh mọi tư đốn ki giáp bộ đội bất quá là một đám c h ỉ có h ủ cái giá tân binh đ ạ n tử không có gì đáng lo lắng nhưng mà âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội cũng không phải dễ đối phó từ ba lợi trong miêu tả âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội biểu hiện ra chiến đấu lực so với nguyệt hải liên bang cơ giáp sư chỉ có hơn chứ không kém 483 chương 581, đối thủ cũ đối với âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội có thể siêu việt nguyệt hải liên bang cơ giáp sư rừng lãng vương cũng không phải rất tin tưởng trên thực tế tại trang bị ngang hàng dưới tình huống lâm văn phương cũng không tin tưởng âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội có thể cùng nguyệt hải liên bang ki giáp bộ đội trưởng mặt chống lại tại lâm văn phương xem ra âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội sở dĩ có thể tại chiến trên sân phát huy ra siêu cường chiến đấu lực vẫn là dựa vào âm ảnh hải phu nạp siêu việt đồng dạng quốc gia đủ loại kỹ thuật t ỷ như cũng tại trên cơ giáp ứng dụng năng lượng vòng bảo hộ kỹ thuật nguyệt hải liên bang ki giáp sư chiến đấu lực hoàn toàn là đi qua lần lượt chiến tranh tẩy lễ cuối cùng mới đạt tới loại trình độ này mà âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội nhưng là rất khó có cái chủng này tiếp nhận tẩy lễ cơ hội lâm văn p ư ơ n g thậm chí hoài có phải hay không lần thứ nhất xuất hiện tại chiến trên sân trên chiến trường thắng bại không đơn thuần là dựa vào chiến đấu lực cường đại liền có thể quyết định trừ phi là so sánh thực lực quá khổng lồ một hồi thắng bại của chiến tranh còn muốn cân nhắc nhiều phương diện nguyên nhân ít nhất ở phương diện này âm ảnh hải phu nạp không có khả năng làm so lâm văn phương tốt hơn bất quá cho dù là không hoàn toàn tin tưởng ba lợi nói tới lâm văn phương đối với âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội vẫn là biểu hiện ra đầy đủ xem trọng lật tuyền trong ương dạng này sai nhỏ lâm văn p ư ơ n g thì sẽ không phạm sau một hồi chấm tư lâm văn p ư ơ n g trong lòng có đại khá ý nghĩ hướng về phía ba lợi nói ba lợi gật đầu một cái lâm văn phương bọn người tới trước mục đích đúng là vì giải quyết bọn hắn khó mà đối kháng cơ giáp sư âm ảnh hải phun ạ p cùng cực quyền hải phun ạ p ghi giáp bộ đội từ bọn hắn đến đối kháng ba lợi trong lòng tự nhiên vui vẻ nhằm vào kế tiếp chiến dịch lấy ít làm ra một phen thảo luận sau đó lâm văn phương bọn người từ ba lợi dẫn dắt đến tiến đến nghỉ ngơi nguyên bản đức mệnh mọi tư đốn căn cứ quân sự bây giờ tam quốc liên minh trong đại bản doanh nhưng là đang tiến hành một hồi cãi vã kịch liệt tam quốc liên minh tổng chỉ huy tạp phỉ nổi giận đùng đùng đối mặt với lai ngang tư tức giận nói không ra lời mà lai ngang tư nhưng là chấn định như thường ngồi ở chỗ ngồi của mình nhàn nhã cuống vào cà phê lai ngang tư tướng quân ta mới là tam quốc liên minh chỉ huy trưởng phát động đối với đức mệnh mọi tư đốn thời điểm công kích âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp cao t ầ n cũng đã nói lần này thế công bằng vào chúng ta làm chủ tạp phỉ nhìn thấy lai ngang tư vẫn là bộ kia khó chơi dáng vẻ càng là nổi trận lôi đỉnh lai ngang tư những mày. đối với mình đứng sau lưng một tên đại hàn nói thợ dơ đức các ngươi rời đi đáy biển thành thời điểm đáy biển thành cao tầng không có nói qua để chúng ta ký giáp bộ đội cũng tiếp nhận tam quốc liên minh chỉ huy a nếu như lâm văn phương ở đây liền có thể nhận ra đứng tại lai ngang tư sau lưng đại hàn kia chính là đáy biển thành đệ tam tiểu đội cơ giáp đội trưởng thợ dơ đức chỉ b ấ t quá lúc này thợ dơ đức mặt không thay đổi đứng tại lai ngang tư sau lưng không nói một lời nếu như không phải thợ dơ đức ngực còn có nhỏ nhẹ chập trùng nói rõ đây là một cái người sống người khác rất dễ dàng cho rằng đây chính là một tòa pho tượng nghe được lai ngang tư đặt câu hỏi t h dơ tại đức có một tia nhân khí nói đ á y biện thành mệnh lệnh tiến vào đức mệnh mọi tư đốn phạm vi sau đó hết thể mệnh lệnh nghe theo lai ngang tư tướng quân chỉ huy lai ngang tư nhất miệng tựa như khiêu khích nhìn t ạ p phỉ một mắt nói t ạ p phỉ tướng quân âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp đối với các ngươi viện trợ sẽ không cải biến những thứ này cùng các ngươi có liên quan phương diện các ngươi tự nhiên có thể tùy ý chỉ huy nhưng mà hải phu nạp hiệp hội ky giáp bộ đội là một cái độc lập chi nhánh chúng ta tới trước mục đích cũng không chỉ là giúp các ngươi giành được trận chiến tranh này nếu là ở tình huống cho phép dưới điều kiện chúng ta không ngại phối hợp hành động của các ngươi nhưng là bây giờ chúng ta có nhiệm vụ trọng yếu hơn phải hoàn thành tạp phỉ tức g i ậ n đến ngón tay run dày chỉ vào lai ngang tư nói lai ngang tư ngươi đừng đắc ý nếu như không có chúng ta tam quốc liên minh quân đội chỉ bằng các ngươi cái này mấy trăm người ký giáp chiến sĩ tuyệt đối không có khả năng giành được chiến tranh thắng lợi suy nghĩ một chút các ngươi thất bại kết quả e rằng âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua các ngươi a lai ngang tư ánh mắt ngưng lại trên mặt hiện ra một tia phẫn nộ sự thật chính như tạp phỉ nói tới trên chiến trường liên tiếp thất bại n h ư ờ n lai n a n g tư đã mất đi cực quyền hải phu nạp coi trọng nếu như lần này th nói không chừng lai ngang tư thật sự sẽ bị cực quyền hải phu nạp tuyết t à n g bởi vì phục hưng tập đoàn cùng nguyệt hải liên bang áp lực âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp thật vất vả cùng đi tới bắt đầu tiến hành hợp tác hơn nữa đem lần này tham dự đối với đức mệnh mọi tư đốn tấn công ki giáp chiến sĩ tất cả đều giao cho lai ngang tư tới chỉ huy lai ngang tư là tuyệt đối không cho phép chính mình thất bại lần nữa lấy âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ biểu hiện ra chiến đấu lực tăng thêm lai n a n g tư đối với lâm văn phương lấy cập nguyệt hải liên bang ki giáp sư phương thức tác chiến hiểu rõ lai n a n g tư cảm giác lần này thắng lợi nhất định là chính mình. nếu là có thể tương lâm văn phương bắt được hay là trực tiếp đem nguyệt hải liên bang cơ giáp sư hủy diệt chỉ là một lần này chiến công lai ngang tư cũng đủ để lần nữa tiến vào cực quyền hải phu nạp trong cao tầng mà tạp phỉ một lời nói nhưng là vừa vặn đánh chúng vào lai ngang tư điểm yếu mặc dù không nguyện ý thừa nhận nhưng mà lai ngang tư cũng biết bằng vào âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp ki giáp chiến sĩ trên cơ bản không có khả năng tương lâm văn phương bắt được hắn còn cần mượn nhờ tam quốc liên minh sức mạnh cố nén cơn giận của mình lai ngang tư trên mặt khôi phục bình tĩnh hướng về phía tạp phỉ nói không biết tạp phỉ tướng quân muốn cho chúng ta làm cái gì. Tạp thấy Tư tĩnh trong tán thưởng tục. Tư vật trong, Tạp thân thể phỉ phỉ nhìn nhanh như bình không khỏi hắn nhân không nhìn Ngang liền lòng cũng liên Nếu Ngang bên cũng đoan bản thân có thể nhìn xuống. vậy Lai lại, là Lai cam đổi được có dám đem sau khi suy nghĩ một chút tạp phỉ nói lai ngang tư tướng quân ngươi cũng biết nguyệt hải liên bang đối với đức mệnh mọi tư đốn tiến hành viện trợ hôm nay tới đây đã xác định là nguyệt hải liên bang c ơ g i á p sư tự nhiên lâm văn phương cũng tại trong đó giữa chúng ta cũng không có xung đột lợi ích nếu là chúng ta song phương liên hợp các ngươi có thể thuận lợi bắt lấy lâm văn phương mà chúng ta cũng có thể mượn nhờ cơ giáp sư sức mạnh thành công đột phá đức mệnh mọi tư đốn phòng ngự nhất cử tương chiến tranh dẫn vào đức mệnh mọi tư đốn quốc nội cớ sao mà không làm đâu lai ngang tư nghiêm mặt không kiềm hãm được gật đầu một cái nói nguyện nghe tướng quân cao kiến tạp phỉ đem chính mình kế hoạch hướng về phía lai ngang tư toàn bộ đỡ ra sau đó lai ngang tư hài lòng rời đi bộ chỉ huy tiến đến an bài cùng tam quốc liên quân phối hợp liên quan sự n g mà ở trong quá trình này thờ r đức từ đầu đến cuối không nói một lời đi theo ở lai n a n g tư sau lư tại đức mệnh mọi tư đốn trong căn cứ quân sự nghỉ ngơi một ngày sau đó lâm văn vương mang theo cơ giáp sử các chiến sĩ lặng lẽ rời đi căn cứ quân sự phối hợp ba lợi bọn người kế đó động tác sáng sớm hôm sau thời điểm đức mệnh mọi tư đốn toàn quân xuất kích đối với đóng tại trong căn cứ quân sự tam quốc liên minh quân đội phát khởi công kích mà tam quốc liên minh thống xoáy tạp phỉ cũng là ý tưởng giống nhau muốn thông qua lần công kích này tại âm ảnh hải phu nạp hòa cực quyền hải phu nạp phối hợp xuống nhất cử đem đức mệnh mọi tư đốn quân đội đánh tan đức mệnh mọi tư đốn quân đội cùng tam quốc liên minh quân đội tại bị tam quốc liên minh chiếm căn cứ căn đức mệnh mọi tư đốn dựa vào tập kích chiến đấu rất dễ dàng tại tam quốc liên minh binh sĩ tạo thành phòng tuyến bên trong mở ra một lỗ hổng tiếp đó tam quốc liên minh binh sĩ khẩn cấp trở về thủ thông qua số lớn quân đội nhân số đem cái kia lỗ hổng lại lần nữa chặn lại tiếp đó chiến tranh giống như lâm văn phương dự đoán như thế đức mệnh mọi tư đốn cùng tam quốc liên minh lâm vào rằng có trạng thái thành công đem tam quốc liên minh số lớn quân đội dẫn ra sau đó đức mệnh mọi tư đốn tiến hành bước thứ hai kế hoạch k h giáp bộ đội xuất kích đột nhập tam quốc liên minh trong quân đội một phương diện hấp dẫn tam quốc liên minh hỏa lực còn mặt tiếp nhưng là đem dấu ở trong căn cứ quân sự âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp binh sĩ dẫn ra dựa theo lâm văn phương cùng ba lợi thương nghị kế hoạch tại âm ảnh hải phu nạp hòa cực quyền hải phu nạp ki giáp bộ đội sau khi đi ra lâm văn phương hỏa cơ giáp sư liền nên ra mặt dù sao lấy đức mệnh mọi tư đốn ki giáp sư liền nên ra mặt nhìn thấy âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp ki giáp bộ đội xuất hiện giấu ở một bên đinh thiên hướng về phía lâm văn vương nói sư tọa muốn hay không xuất kích lâm văn vương lắc đầu nói chờ một chút đức mệnh mọi tư đốn hơn năm trăm l i n ki giáp bộ đội đã toàn bộ điều động nhưng mà đức mệnh mọi tư đốn ki giáp bộ đội chỉ là tại vừa mới bắt đầu thời điểm đối với tam quốc liên minh binh sĩ tạo thành tổn thất nhất định tại âm ảnh hải phu nạp hòa cực quyền hải phu nạp binh sĩ xuất hiện sau đó trợt chiến cuộc liền thành n ê n về một bên thế cục cực quyền hải phu nạp ki giáp bộ đội còn tốt những thứ này không có đi qua bao nhiêu lịch luyện tân binh đạt đều ở hạ phòng nhưng mà âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội cũng không giống nhau trên cơ bản một cái âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ có thể đối kháng ít nhất ba cái đức mệnh mọi tư đốn ki giáp chiến sĩ hơn nữa cũng chỉ là đối kháng mà thôi cùng lâm văn phương hòa n g u y ệ t hải liên bang cơ giáp sư gặp phải âm ảnh hải phu nạp lục hành điệu cơ giáp một dạng âm ảnh hải phu nạp lần này trên chiến trường xuất động rõ ràng so lục hành điệu hai h à o cơ giáp tân tiến hơn một bước cơ giáp đồng dạng là trang bị năng lượng chuyển đổi trang bị bị từng cái năng lượng màu xanh lam nhạt vòng bảo hộ bao trùm âm ảnh hải phu nạp phòng ngự căn bản cũng Âm ả vẹn vẹn nhìn hải h p mấy phút thời gian lâm văn phương biểu lộ trở nên rất nghiêm trọng hắn có chút minh bạch vì cái gì ba lợi nói âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội chiến đấu lực có thể không ở nguyệt hải liên bang cơ giáp sư phía dưới ki giáp chiến sĩ cường đại một phương diện dựa vào là cơ giáp tính năng tại hai chiến á i t a o tác trình tương độ đ ố kỳ giáp i c h sĩ đối q u y ế trên t sân g điều h bọn hắn sẽ thông qua tinh tế thao tác tương kỳ giáp uy lực trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra hơn nữa có thể thông qua đủ loại tinh tế tránh né động tác t nếu g giáp kỳ như nói g n g u y ệ t hải liên bang ki giáp, giáp, giáp chiến sĩ càng giống là một người lời nói âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ liền hoàn toàn là một đài tính toán kín đáo máy móc n g u y ệ t hải liên bang ki giáp chiến sĩ tại nhất cử nhất động bên trong đều tràn đầy linh tính mà âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ nhưng là đang hành động ở giữa tràn đầy cơ giới hương vị bọn họ mỗi một cái động tác đều giống như đón nhận máy tính chương trình ra lệnh bởi lê t cờ d ằ n g một dạng chính xác đến rồi có thể dùng ly tới tính toán trình độ mà chút chính xác động tác lại bảo đảm âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ có thể đem bọn hắn lái công kích của cơ giáp lực cùng đẹp trình độ lớn nhất bên trên phát huy ra mặc dù đang đ ố i chiến tràng chắc chắn bên trên âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ không thể theo vô số lần chiến hỏa tẩy lễ bên trong đi ra nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ so sánh nhưng mà tại đơn binh năng lực tác chiến bên trên âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ thật sự không thua tại nguyện hải liên bang ki giáp chiến sĩ Nhất lâm à tại âm ảnh hải Hải nạp trên cơ giáp đều trang bị năng lượng chuyển đổi trang Nguyệt Liên bang phu giáp đổi đối đều cơ bị bị mà văn ớ i n g lượng trang nghiên cứu đề, không đợi ứng dụng đến trong g chưa đợi chuyển còn đến có cứu chết cơ đổi để, i bị á phương dưới t ì n huống. Văn Lâm quan sát âm ảnh hải phu nạp phong cách tác chiến đồng thời ẩn tàng tại âm ảnh hải phu nạp khi giáp bộ trong đội lai ngang tư cũng là tại mật thiết nhìn chăm chú lên chiến trường quan sát lâm văn phương bọn người có phải hay không sẽ xuất hiện cùng tạp phỉ thương lượng bên trong lần này chiến tranh âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp ký g i á p bộ đội tất cả đều muốn trợ giúp tam quốc liên minh đối kháng đức mệnh mọi tư đốn quân đội mà không phải đơn thuần giống như là trước đó một dạng chỉ là tại tam quốc liên minh xuất hiện xu hướng suy tàn thời điểm ra đem lực mặc dù ngoài miệng đáp ứng lai ngang tư đối với tạp phỉ phương án tác chiến nhưng là khịt mũi coi thường nếu không phải ngờ tới lâm văn phương nhất định sẽ tại chiến trên sân xuất hiện cho dù tạp phỉ nói thế nào lai ngang tư cũng sẽ không đồng ý hắn phương án tác chiến Tạp tự phỉ nhiên chiến ũ n Văn g là Lâm biết n g Hòa Nguyệt ả liên bang cơ giáp sư cùng với i bang cùng nhanh trong cơ c sư h dịch tranh ậ p đoàn xem như Đức mệnh Mỏi tư đốn đến như Mệnh viện quân đến liêu chiến xem Mỏi tư liêu t ê n sân, nhưng mà, đối với chi này số lượng cũng không như thế nào viện quân, tập phỉ cũng không phải rất xem trọng. số chi thế phỉ phải Chiến mà, xem đối với tạp rất t r cuối cùng vẫn là đa số người chiến tranh nguyệt hải liên bang cơ giáp sư chiến đấu lực cường đại trở lại cũng không khả năng cùng thành quy mô quân chính quy chiến đấu chỉ cần đem đức mệnh mọi tư đốn binh sĩ giải quyết lâm văn phương hòa cơ giáp sư tự nhiên là sẽ lại không là cái gì uy hiếp mà lai ngang tư nhưng là cũng không thèm để ý tam quốc liên minh có thể tiêu diệt bao nhiêu đức mệnh mọi tư đốn quân đội tam quốc liên minh chỉ cần có thể ngăn chặn đức mệnh mọi tư đốn bước chân không để đức mệnh mọi tư đốn viện trợ nguyệt hải liên bang như vậy đủ rồi lai ngang tư đáng người mục tiêu vẫn là lâm văn phương mà lúc này ba lợi trong lòng nhưng là lo lắng như lửa đốt đức mệnh mọi tư đốn đã cùng tam quốc liên minh quân đội giao thủ mà đức mệnh mọi tư đốn ki giáp bộ đội cũng là xem như mội nhử thành công đem âm ảnh hải phu nạp cùng c ự quyền hải phu nạp ki giáp bộ đội dẫn ra dựa theo hắn cùng lâm văn p ư ơ n g thương lượng kế hoạch đến nơi này lâm văn lâm văn vương có có rất có hứng thú nhìn xem đại phát thần uy âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ đối với âm ảnh hải phu nạp là như thế nào huấn luyện được như vậy một chi ki giáp bộ đội lâm văn vương là rất hiếu kỳ như thế một chi ki giáp bộ đội tạo thành cần thời gian thế nhưng là không nhìn đắn nhưng mà lâm văn phương tại hải thực chất thành thời điểm cũng không có nghe nói qua bất luận cái gì cùng tri bộ đội này có liên quan tin tức theo lý thuyết tri bộ đội này hoàn toàn là âm ảnh hải phu nạp tại lâm văn phương từ đáy biển thành trốn ra được trong khoảng thời gian này huấn luyện ra có thể trong thời gian ngắn như vậy huấn luyện được như thế một nhóm cường đại ký giáp chiến sĩ nếu là âm ảnh hải phu nạp có thể đạt đến sản xuất hàng loạt lời nói lâm văn phương đối với âm ảnh hải phu nạp đánh giá liền muốn một lần nữa lên cao một cái cấp độ sau một hồi trầm tư lâm văn phương mang theo cơ giáp sư xuất hiện ở liễu chiến trên sân có lẽ là bởi vì vi nguyện hải liên bang cơ giáp sư vi danh có lẽ là bởi vì song phương đều có ăn ý nhường ki giáp chiến sĩ đến đối kháng ki giáp chiến sĩ tại lâm văn phương bọn người xuất hiện tại chiến trên sân sau đó chiến tranh chẳng những không có càng thêm kịch liệt ngược lại là xuất hiện ngắn ngủi đỉnh trệ trạng thái mở ra cơ giáp bên ngoài đưa âm tần lâm văn phương cất cao giọng nói không biết âm ảnh hải phu nạp bên này ai là ki giáp bộ đội người chỉ huy một đài cùng cái khác âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ cũng không quá lớn bất đồng ki g á p chiến sĩ đi đến chiến trường bên giới hướng về phía lâm văn p ư ơ n g nói lâm văn p ư ơ n g lại gặp mặt lai ngang tư lâm văn p ư ơ n g lông mày thật chặt vươn lên thế nào lại là ngươi hơn nữa loại này liên thủ vẫn là cấp độ sâu liên thủ từ trên chiến trường xuất hiện số lượng không ít cực quyền h ả i phun ạ p ki giáp chiến sĩ tự nhiên không thể là khả năng thứ nhất như vậy chỉ có âm ảnh hải phun ạ p cùng cực quyền hải phun nạp cấp độ sâu liên thủ khả năng này、tính. vừa nghĩ tới âm ảnh hải phu nạp cùng cực quyền hải phu nạp cấp độ sâu liên thủ sau đó đối n g u y ệ t hải liên bang ảnh hưởng lâm văn phương tâm liền chìm xuống dưới ha ha ta vì cái gì không thể xuất hiện ở đây lai ngang tư cười lớn một tiếng nói lâm văn phương ta nhưng làm u ố n nghiệm t ỉ n h ngươi tưởng nghiệm nhanh a không biết lần này nên ai chật vật từ nơi này thoát đi đâu a có lẽ ngay cả chạy trốn cách cũng không dùng trầm mặc một hồi sau đó lâm văn phương đột nhiên nói thay cái sân bãi lai ngang tư sửng sốt một chút ngay sau đó cười cười nói đang có ý đó ta cũng nghĩ xem văn danh thiên hạ nguyệt hải liên bang ki giáp s ư cùng âm ảnh hải phu nạp vương bại ki giáp bộ đội cái nào càng mạnh hơn lâm văn vương muốn thử xem âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội đến cùng đã cường đại đến trình độ gì còn đối với âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội tràn đầy lòng tin lai、like、ngang tư nhưng là muốn mượn âm ảnh hải phu nạp tay trừ bỏ lâm văn vương song phương cũng không muốn bị đức mệnh mọi tư đốn cùng tam quốc liên minh ở giữa chiến đấu ảnh hưởng đổi một cái sân bãi tự nhiên là lựa chọn tốt nhất như vậy đi theo ta nói lâm văn vương khởi động anh hùng ki giáp tiếp đó hướng về nơi xa chạy đi tại lâm văn vương lai ngang tư đừng quên chúng ta kế hoạch tác chiến nhìn thấy lai ngang tư thật muốn dẫn dắt âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội đi theo lâm văn phương rời đi tạp phỉ khẩn trương quắp không có ki giáp bộ đội hiệp trợ hắn chế định một loạt kế hoạch đều là không có đất dụng vo nói không chừng còn có thể bị đức mệnh mọi tư đốn phản công mất đi đã lấy được chiến quả lai ngang tư hơi dừng một chút nhưng là không có làm ra bất kỳ trả lời tiếp tục mang theo âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội rời đi so sánh tạp phỉ tức hồn hện ba lợi ngược lại là trấn tính nhiều lắm lâm văn phương trước lúc rời đi cùng hắn chào hỏi không có âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội uy hiếp lấy đức mệnh mọi tư đốn thực lực đem tam quốc liên minh đánh tan hay không thành vấn đề mà n g u y ệ t hải liên bang ki giáp sư cùng âm ảnh hải phu nạp rời đi chính là vì đức mệnh mọi tư đốn sáng tạo ra một cái cơ hội như vậy đến nỗi cực quyền hải phu nạp ki giáp bộ đội một đám tân binh đàn tử có thể có cái gì xem như ở cách chiến trường mười mấy km bên ngoài trên một mảnh đất trống lâm văn phương dừng bước ở đây chính là hắn vì chính mình cùng với âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ chọn chiến trường lai ngang tư bọn người theo sát nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ đuổi tới mảnh đất c h ố n g này bên trên cách khoảng mấy trăm thước cùng lâm văn phương bọn người xa xa nhìn nhau âm ảnh hải phun ạ p ki giáp chiến sĩ chỉ có hơn một trăm cái mà nguyệt hải liên bang cơ giáp sư nhưng là có hơn hai trăm cái đối mặt tại chiến trên sân ngang dọc vô địch nguyệt hải liên bang ki giáp sư cho dù là phía bên mình nhân số ít một cái nữa lai ngang tư cũng không có bất kỳ khẩn trương gì lo nghĩ loại này cảm xúc bởi vì thông qua những ngày qua tiếp xúc hắn biết rõ hiểu rõ đến rồi âm ảnh hải phun ạ p những thứ này ki giáp chiến sĩ là dạng gì q u á n vật mà lâm văn phương cũng không tin tưởng cơ giáp sư sẽ bại tại âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội trong tay đến đây đ ứ c mệnh mọi tư đốn thời điểm lâm văn phương liền biết chính mình phải đối mặt âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ cho nên trong cơ giáp đạn pháo cũng tất cả đều đổi thành đạn xuyên giáp lấy n g u y ệ t hải liên bang ki giáp sư kỹ thuật cùng trình độ tại hai một binh lực dưới sự so sánh liền xem như âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ đều mở ra năng lượng vòng bảo hộ lâm văn phương mấy người cũng có sức liều mạng lâm văn p ư ơ n g tại trước khi bắt đầu ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một cái người quen lai ngang tư cười quỷ dị cười tiếp đó hướng về phía lâm văn p ư ơ n g nói người quen lâm văn phương cảm thấy lẫn lộn lai ngang tư cũng không có trả lời thẳng lâm văn phương vấn đề mà là trực tiếp đối với mình bên người một cái kỳ giáp chiến sĩ nói tới t h giờ đức cùng lâm văn phương tướng quân chào hỏi lai ngang tư bên người bộ kia trên cơ giáp nhảy tới tiến vào mấy bước mở ra cơ giáp bên ngoài đưa lâm tần h hướng về phía lâm văn phương nói lâm văn phương rất lâu không thấy thanh âm này sáu nghe thấy thanh âm quen thuộc lâm văn phương tâm thần đ ề u kinh tiếp đó mặt mũi tràn đầy mừng rỡ kêu lên thợ dơ đức là ngươi các ngươi mười tám vẫn phải chứ cơ bản tình cảm nếu như nói âm ảnh hải phu nạp bên trong còn có người nào nhường lâm văn phương cảm thấy trong lòng ấ y n ấ y nhớ nhung không dứt lời nói đó nhất định là tờ rơ đức bọn người tại hải thực chất thành thời điểm tờ rơ đức cùng gạ v ì bọn người lần đầu cùng lâm văn phương gặp mặt liền cho lâm văn phương lưu lại ấn tượng khắc sâu sau đó lâm văn phương tiến nhập âm ảnh hải phu nạp ki h giáp bộ trong đội huấn luyện càng làm cho loại cảm tình này nhận được gia tăng mãi đến lâm văn phương chân chính đem bốn người này trở thành bằng hữu của mình tại hải thực chất thành thời điểm lâm văn phương liền nghĩ qua nếu là đem đến từ mình tại chiến trên sân cùng tờ rơ đức bọn người gặp mặt lại là bộ dáng gì trắ một nhất g à đã đã này y đến n sẽ a n như Nghe h vậy. là lâm văn phương đang chạy ra đáy biển thành thời điểm còn nhờ vào tờ dợ đức cùng với gạ vịn bọn người đem đáy biển thành truy binh đưa tới bất quá lâm văn phương kinh hỷ cùng nguyệt hải liên bang ký giáp chiến sĩ nhóm rất hiếu kỳ đồng thời không có thể làm cho đại hán này có cái gì tâm tình chật trợn tờ giờ đức vô cùng lạnh lùng thanh âm tiếp tục thông qua bên ngoài đưa âm tần truyền tới ha ha ta rất khỏe nhưng là bọn họ cũng không tốt lâm văn phương có lẽ không bao lâu ngươi liền có thể cùng bọn hắn gặp mặt ta sẽ tự mình tiễn đưa ngươi đi cùng bọn hắn gặp mặt tờ giờ đức mười tám lâm văn phương xứng sở không biết nên nói cái gì tờ giờ đức mà nói hắn nghe rõ gạ vìn đám người đã rời đi thế giới này mặc dù trong lòng đã sớm có dự cảm nhưng mà chân chính biết tin tức này thời điểm lâm văn phương trong lòng vẫn là khó tránh khỏi sinh ra có chút thương cảm bất kể là đối đãi địch nhân hay là phản đồ âm ảnh hải phu nạp cho tới bây giờ liền không có nương tay qua tự nhiên tờ giờ đức bọn người trợ giúp lâm văn phương cái này âm ảnh hải phu nạp trong mắt đại địch số một thoát đi đáy biển thành tại hải thực chất thành trong phản đoán này liền thuộc về phản đồ hơn nữa chỉ là trợ giúp lâm văn phương thoát đi đáy biển thành đ ầ u này cũng đủ để đem bọn hắn trước đó vì đáy biển xây thành lập đủ loại chiến công cho mặc sát đối với dạng này phản đồ đáy biển thành tự nhiên là sẽ không nương tay tờ giờ đức không để ý đến lâm văn phương mà là tiếp tục nói lâm văn phương người mãi mãi cũng không tưởng tượng nổi tại ngươi rời đi sau đó chúng ta gặp cái gì đáy biển thành sinh hóa thực n h i ệ m phòng đây là trên thế giới này kinh khủng nhất chỗ nếu không phải muốn đem ngươi thêm tại trên người chúng ta đau đớn gấp trăm lần nghìn lần hoàn trả cho ngươi nói không chừng ta cũng sẽ cùng gạ vịn bọn người một dạng không chịu nổi thí nghiệm đau đớn rời đi thế giới này bất quá tất nhiên bây giờ gặp mặt chúng ta tiếp nhận đau đớn chúng quy là đáng giá bốn người chúng ta bị đau đớn ta sẽ toàn bộ trả về đến trên người của các ngươi tờ dợ đức đang nói ngữ mà biểu hiện ra đối với lâm văn phương nồng nặc hận ý nhưng mà tờ dợ đức giọng của nhưng là vẫn như c ũ vô cùng lạnh lùng nhờ tất cả nghe được tờ dợ đức mà nói ngươi đều cảm thấy cùng quỳ dị nay liền giống như là một người mặt nợ nụ cười nhìn xem ngươi nhưng mà trong miệng nhô ra nhưng l ạ i ác độc không thể lại lời ác độc mạnh liệt tương phản n h ư ờ n g hết thể mọi người trong lòng đều mau mau lâm văn phương trầm mặc trên thực tế tờ dơ đức nói cũng không có sai tờ dơ đức cùng gạ vịn m ọ n người cũng đúng là bởi vì lâm văn phương nguyên nhân mới tiến vào đáy biển thành sinh hóa thực nghiệm phòng mà đáy biển thành sinh hóa thực nghiệm phòng thông qua hỏa vũ cùng với y phủ lâm cấp cho tư liệu lâm văn phương vẫn có hiểu rõ nhất định cái chỗ kia có thể nói là đáy biển trong thành bẩn t i ệ u nhất chỗ sinh hóa thực nghiệm trong phòng tất cả thí nghiệm cũng là lấy người sống sờ sờ làm tài liệu mục đích đúng là thông qua đủ loại sinh hóa cùng g e n thí nghiệm chế tạo ra siêu việt bây giờ loài người siêu cấp nhân loại pham la tiến vào sinh hóa thực nghiệm trong p h ò n g nhân trên cơ bản cũng là bị sống sờ sờ đau chết tờ g i ợ đức có thể từ loại địa phương kia sống sót đi ra có thể tưởng tượng được tờ g i ợ đức ở trong quá trình này gặp bao lớn đau đớn bất quá lâm văn phương trong lòng vẫn là rất hoang mang bởi vì tờ g i ợ đức lời nói cùng hắn tính cách không hợp tờ g i ợ đức hào sảng trọng cảm tình cùng với ngay thẳng các loại tính cách một mực là ấn tại lâm văn phương đáy lòng liền xem như bởi vì gạ vịn đám người mất đi cùng với gặp các loại đau đớn từ đó khiến cho tờ dợ đức đối với lâm văn phương cảm tình chuyển biến trở thành hận ý tờ dợ đức cũng không nên là bây giờ cái dạng này lấy tờ dợ đức tính cách cho dù là đối với lâm văn phương trong lòng còn có hận ý hắn cũng sẽ thoải mái nói ra tiếp đó ở chính diện trên chiến trường tương lâm văn phương đánh bại lâm văn phương cùng tờ dợ đức trao đổi thời điểm lai ngang tư chen vào tới nói lâm văn phương không biết thần thông quảng đại ngươi có biết hay không c á i gì là người n h â n bản người n h â n bản lâm văn phương cơ thể chấn động khó tin nhìn qua tờ dợ đức người nhật bản tại phục hưng hải phu nạp cùng âm ảnh hải phu nạp trong kho số liệu đều có cái khái niệm、này. người nhân bản chính xác xưng hô hẳn là cơ nhân cải tạo ra con người loại kỹ thuật này thông qua ghen nhân bản các loại kỹ thuật nhanh chóng bồi dưỡng nhóm lớn nhân loại tiếp đó thông qua một loạt kỹ thuật đem các loại sáng tạo ra nhân loại cường hóa thân thể tình cảm m ỗ đủ lệ bỏ đi khiến cho những thứ này sáng tạo ra nhân loại trở thành giống như là máy tính đồng dạng chính xác và nắm giữ nhân loại suy nghĩ đặc trùng nhân loại cơ nhân cải tạo ra con người kỹ thuật bởi vì đề cập tới nhân loại nhân bản cơ thể sống nhân loại thí nghiệm các hạng lĩnh vực cấm kỵ cho nên một mực chỉ là làm một hạng khái niệm tính chất kỹ thuật bị đem gác xó nếu không phải chân chính tiến nhập đ hơn nữa gặp có sử dụng hạng kỹ thuật này tất yếu căn cứ vào hải phu nạp tam đại chi nhánh hiệp hội ở giữa ước định hạng kỹ thuật này là không thể bị lấy ra mà bây giờ lâm văn vương nhưng là tận mắt thấy cơ nhân cải tạo nhân xuất hiện hoàn thành thể trạng thái cơ nhân cải tạo ra con người đã không thể xưng là một nhân loại có lẽ một cái công cụ thích hợp h ắ n hơn bởi vì dạng này cơ nhân cải tạo ra con người không có mình bất cứ tia cảm tình nào chỉ có đối với ra lệnh thi hành ý thức hơn nữa loại này cơ nhân cải tạo ra con người tại cải tạo sau khi hoàn thành chỉ có mười năm tuổi thọ mười năm này trong thời gian biết cơ nhân cải tạo ra con người vào nhân l kỹ thuật đại bộ phận quá trình lâm văn phương rất rõ ràng muốn đem một người bình thường cải tạo thành cơ nhân cải tạo ra con người người này cần kinh lịch bao lớn đau đớn nếu là một cái vừa mới sinh ra hài nhi bị cải tạo cái này còn tốt một chút dù sao hài nhi không có quá nhiều ý thức cũng không biết cái gì là đau đớn nhưng mà một người bình thường nhất là có chính mình thành thục tư duy cùng tình cảm người bình thường bị cải tạo đây cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy đem một nhân loại tình cảm sống sờ sờ bỏ đi đây là bực nào đau đớn hơn nữa nhân loại sở dĩ vì nhân loại tình cảm bản thân liền là phần quan trọng nhất một trong một cái đã mất đi tình cảm phiền còn có thể xưng là nhân loại sao lâm văn phương ngơ ngác nhìn tờ giờ đức cơ giáp mặc dù có cơ giáp che chắn lâm văn phương còn có thể tưởng tượng ra lúc này tờ g i đức dáng vẻ lúc này tờ giơ biểu tình trên mặt cùng ánh mắt nhất định là cùng hắn lời nói một dạng lạnh nhạc không có bất kỳ cái gì cảm tình nhìn thấy dạng này tờ dợ đức lâm văn phương trong lòng cũng là khổ sở vô cùng tiến vào đáy biển thành sau đó lâm văn phương cùng tờ dợ đức bọn người ở giữa từng màn không ngừng tại lâm văn phương trong đầu chiếu lại cuối cùng dừng lại ở đêm hôm đó tại trong quán rượu uống rượu tràng cảnh bên trên trên thân cũng không có bao nhiêu tiền tờ dợ đức vì thỉnh lâm văn phương uống rượu len lén tìm kiếm văn b a y tiền bị gạ vịn v ạ h trần lúc đi ra còn mạo xưng là trang hảo hán cứ thế nói mình không thiếu tiền m ư ơ i tám khi đó lâm văn phương làm sao từng muốn đến chính mình cùng tờ dợ đức lần nữa gặp mặt là ở dưới tình huống như vậy hơn nữa đối mặt vẫn là như vậy tờ dợ đức ha ha lâm văn phương ngươi có phải hay không hối hận bởi vì ngươi một người nhiều người như vậy nhận lấy không thuộc về mình ngược đãi bây giờ càng là ngay cả một người đều không được sưng ngươi sẽ không cảm thấy hay n a y sao thừa dịp lâm văn phương xứng sở công phu lai ngang tư đột nhiên kêu một tiếng tiếp đó hạ lệnh toàn bộ xuất kích cho ta đem các loại ky giáp chiến sĩ tất cả đều hủy đi lập tức tất cả âm ảnh hải phu n ạ ky giáp chiến sĩ trong cơ giáp năng lượng vòng bảo hộ liền phát sáng lên tiếp đó Một nửa kỳ chiến sĩ mở máy, trên cơ chuyên trở nửa chiến chuyên hạng nhẹ ra kỳ giáp giáp pháo cơ sĩ đang ố i Hải Liên hướng về Nguyệt b cùng ơ giáp giáp nhưng mang hướng Nguyệt bang giáp Đang chiến chiến lơi Hải Liên bang, chiến sĩ nhóm tới. khác sư sĩ sĩ xạ kích, kỳ kỳ c theo nhóm mà một là nửa đao đấu về vào lâm văn phương đối thoại tờ rợ đức cũng là đột nhiên đem hạng nhẹ pháo máy dương lên nhắm ngay anh hùng ky giáp ngực một pháo đánh ra ngoài nếu là ở bình thường cái này một pháo tự nhiên là đánh không t r ú n g lâm văn phương lấy lâm văn phương năng lực né tránh trừ phi là đông đúc tới trình độ nhất định xa kích có hỏa vũ hiệp trợ lâm văn phương tất cả đều có thể tránh thoát đi nhưng mà lúc này lâm văn phương còn không có từ tờ dợ đức bị cải tạo thành cơ nhân cải tạo ra con người dạng này trong lúc khiếp sợ quay trở lại một cái thất thần phía dưới tờ dợ đức một pháo kia vừa vặn đánh trúng anh hùng ki giáp ngực tại anh hùng ki giáp bên trên lưu lại một cái lớn như vậy lõm sư toạ n g u y ệ t hải liên bang ki giáp chiến sĩ nhóm t h ầ n trương vội vàng hướng về lâm văn phương ở đây xông lại muốn ngăn trở tờ dợ đức công kích kế tiếp bùi đất tiêu tan lâm văn phương lái anh hùng ki giáp đi ra dùng thanh âm trầm thấp nói ta không sao nhi huy động chiến đấu lơi đao đỡ lên tờ dợ c đập tới để chiến đấu lơi đao lâm văn p ư ơ n g thở g i i xuất phát từ xuất phát từ đủ loại nguyên nhân lâm văn vương là rất không muốn cùng tờ d ơ đức chiến đấu nhưng mà hắn cũng minh bạch hắn cùng tờ d ơ đức một trận chiến này phải không tránh được miễn ít nhất tờ d ơ đức thì sẽ không bỏ mặc hắn rời đi chú ý tự thân phòng ngự áp dụng hợp kích chiến thuật hai cá đánh tan âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ lấy lại tinh thần sau đó lâm văn vương lập tức hạ lệnh mặc dù âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ lên trang bị năng lượng vòng bảo hộ là một cái đại phiền t o á i nhưng mà từng có một lần kinh nghiệm chiến đấu hơn nữa nguyện hải liên bang ki giáp chiến sĩ về số lượng chiếm giữ ưu thế áp dụng hợp kích chiến thuật đối với âm ảnh hải phu hẳn là sẽ không là cái gì vấn đề lớn tổ chức nguyệt h ả i liên bang ki giáp chiến sĩ đều đâu vào đấy đối với âm ảnh h ả i phun ạ p ki giáp chiến sĩ tiến hành tiêu diện mà lúc này lâm văn phương nhưng là tự mình đối mặt tờ dợ đức cùng lai ngang tư hai mặt giáp công lai ngang tư cũng không đội tại công kích bởi vì hắn rất rõ ràng tại ki giáp bộ đội phương diện chỉ huy hắn có lẽ có thể dựa vào phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng với không cùng tầng xuất hiện âm như quỷ kế cùng lâm văn phương phân cao thấp nhưng mà tại cơ giáp chiến đấu lực phương diện hắn bất kể là tự thân cơ giáp điều khiển trình độ vẫn là cơ giáp bản thân chiến đấu lực đều xa xa không sánh được lâm văn p ư ơ n g tờ dợ tài đức là hắn tương lâm văn phương lưu lại át chủ bài mà chính hắn muốn phát huy ra được tác dụng chính là quấy dối lâm văn phương nhường lâm văn phương không thể truyền tâm đối phó tờ dợ đức dạng này tại hai người dưới sự hỗ trợ lai ngang tư mới có tương lâm văn phương lưu lại lòng tin lần nữa cùng tờ dợ đức chiến đấu lâm văn phương cảm giác tờ dợ đức chiến đấu lực có tăng lên rất nhiều đã không giống như lâm văn phương kém bao nhiêu hơn nữa tại lúc mới bắt đầu bởi vì tờ dợ đức cương mánh phương thức tác chiến lâm văn phương thậm chí ăn một cái không nhỏ thua thiệt nếu như nói tờ dợ đức trước kia phương thức chiến đấu giống như là một đầu mánh hổ xuống núi tràn đầy lực lượng cảm giác cùng lực bộc phát lời nói bây giờ tờ dợ đức phương thức tác chiến nhưng là tại loại này cương mánh bên trong nhiều xuất hiện một cái ti tinh tế đến mức tận cùng tính toán mỗi một kích tại tràn đầy lực lượng cảm giác cùng lực bộc phát đồng thời lại đem mỗi một phần khí lực đều c h ọ n vẹn lợi dụng tới không lãng phí một tơ một h ả o đem hai loại hoàn toàn bất đồng phong cách tác chiến kết hợp với nhau đây chính là cơ nhân cải tạo nhân chỗ kinh khủng hơn nữa bởi vì âm ảnh hải phu nạp tại cơ nhân cải tạo ra con người phương diện còn không thành t h ụ tờ dợ đức cũng chỉ là sơ cấp nhất cơ nhân cải tạo ra con người. nếu l à tợn phệt cơ nhân cải tạo ra con người có thể tưởng tượng được hắn chiến đấu lực kinh khủng đến cỡ nào bất quá có ưu thế tự nhiên cũng có thế yếu tờ giờ đức tại bởi vì cơ nhân cải tạo nhân thân phận đem cưng manh cùng tinh tế hai loại phong cách chiến đấu d u n g hợp một chỗ chiến đấu lực tăng nhiều đồng thời nhưng là đã mất đi dự cảm năng lực dự cảm bản thân cái này chính là do loài người tình cảm dọc theo người ra ngoài một bộ phận năng lực kinh nghiệm tác chiến phong phú cao thủ có thể thông qua cơ thể đối với nguy hiểm cảm giác tới cảm giác được cái gì chỗ có thể chịu đến công kích từ đó sớm làm ra tranh né mà cơ nhân cải tạo ra con người tại bị gỡ ra tình cảm mô đũ lệ sau đó tự nhiên là không có năng lực phương diện này bởi vậy đưa đến kết quả chính là cơ nhân cải tạo nhân t r ở nên càng thêm cường đại nhưng mà từ tránh né mà hình thành năng lực phòng ngự nhưng là thật to giảm bớt có thể nói cơ nhân cải tạo ra con người bản thân liền là hy sinh phòng ngự đem đổi lấy ặt một loại binh chủng nếu là cơ nhân cải tạo ra con người kỹ thuật thành thục ơ nhân cải tạo nhân số lượng tăng lên dùng số lớn cơ nhân cải tạo ra con người đối với địch nhân tiến hành k i ể u tự sát tập kích bất kỳ thế lực đều sẽ đau đầu vô cùng nhưng mà âm ảnh hải phu nạp kỹ thuật gì cũng bất quá là ở vào giai đoạn sơ cấp giai đoạn hiện tại cơ nhân cải tạo ra con người nhưng là không có uy lực lớn như vậy dựa vào tinh xảo vô cùng t r á n h né lâm văn phương lần lượt né tránh tờ dơ đức công kích tiếp đó không ngừng đem to lớn chiến đấu lơi đao trạm tại tờ dơ đức k h i giáp bên ngoài tương k h i giáp phía ngoài năng lượng vòng bảo hộ chém vào nổi lên từng trận còn sóng một mực duy trì trạng thái như vậy đối với cơ giáp năng lượng tiêu hao là rất lớn nếu là tờ dơ đức không thể tải năng lượng vòng bảo hộ tiêu hao hoàn tất phía trước tương lâm văn p ư ơ n g trọng thương đẹp đại giảm tờ dơ đức tại đã mất đi năng lượng vòng bảo vệ thời gian từng giây từng phút trôi qua ở một bên xem cuộc chiến lai ngang tư trong lòng cũng là càng lai việt lo lắng tại thu được âm ảnh hải phu nạp chi này k h giáp bộ đội quần chỉ h u y thời điểm lai ngang tư thế nhưng là mừng d ỡ như điên hắn thấy âm ảnh hải phu nạp chi này k h giáp bộ đội chiến đấu lực liền xem như không sánh được nguyệt hải liên bang cơ giáp sư t r ê n lệch cũng là cực kỳ có hạn mà ở âm ảnh hải phu nạp k h giáp bộ đội không biết cái gì là sợ hãi cái gì là lui về phía sau dưới tình huống loại này có hạn t r a n l ệ sẽ bị vô hạn thu nhỏ mà xem như âm ảnh hải phu nạp chi này vương bài binh sĩ thủ lánh tờ dở đức hắn tin tưởng chỉ cần tờ rơ đức quấn lấy lâm văn phương còn hắn thì ở một bên đánh lén tương lâm văn phương giết chết vẫn rất có khả năng nhưng mà sự thật nhưng là rất xa vượt qua dự liệu của hắn âm ảnh hải phun ạ p vương bài ki giáp bộ đội chiến đấu lực chính xác cường đại mặc dù đang nguyệt hải liên bang cơ giáp sư hợp kích phía dưới âm ảnh hải phun ạ p ki giáp chiến sĩ nhóm bị từng cái một tiêu diệt nhưng mà mỗi một cái âm ảnh hải phun ạ p ki giáp chiến sĩ ngã xuống đều mang ý nghĩa đồng dạng số lượng thậm chí là càng đa số hơn lượng nguyệt hải liên bang ki giáp chiến sĩ ngã trên mặt đất nhưng mà âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội dù sao chỉ có hơn một trăm người tiếp tục như vậy liền xem như một cái âm ảnh hải phu nạp chiến sĩ tử vong có thể đổi lấy hai tháng hải liên bang ki giáp chiến sĩ tử vong đợi đến âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội hoàn toàn bị tiêu diệt thời điểm nguyệt hải liên bang cơ giáp sư vẫn sẽ còn lại không ít người đã mất đi âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội chỉ bằng vào một cái lai ngang tư đối mặt nhiều như vậy liên bang ki giáp chiến sĩ tuyệt đối là chết không có chỗ chôn hạ tràng hướng hồ ở nơi này một lần trong chiến đấu liền đem âm ảnh hải phu nạp vương bài quân đội cho bị diệt bất kể là âm ả cũng sẽ tại nguyên hải liên bang thời điểm ta có thể dùng pháo binh bao trùm thức công kích phương thức phá hủy các người kỳ giáp chiến sĩ lần này như cũ có thể đang cùng tờ rơ đức chiến đấu lâm văn phương nghe được câu này cơ thể không khỏi run lên liên đối anh hùng kỳ giáp động tác cũng dừng lại một chút lần trước hơn năm mươi cái kỳ giáp chiến sĩ tử vong một mực là lâm văn phương trong lòng lớn nhất đau đớn lần này vết sẹo này lần nữa bị tiết lộ hơn nữa còn là bị lai ngang tư cái này kẻ cầm đầu cho tiết lộ lâm văn phương cảm xúc có chút không ổn định nếu không phải lâm văn phương tin tưởng cùng tờ dợ đức thời điểm chiến đấu muốn tập trung tinh thần một chút mất tập trung liền có thể bị tờ dợ đức nắm lấy cơ hội lâm văn phương thật muốn thả ra tờ dợ đức đem lai ngang tư giết chết lâm văn phương ngây người tờ dợ đức nhưng là sẽ không bỏ qua bất luận cái gì có thể lợi dụng cơ hội thừa dịp anh hùng ky giáp đ ỉ n h trệ cái này không đến một giây thời gian tờ dợ đức thật cao vọt lên tiếp đó chiến đấu lưỡi đao mang theo cơ giáp trọng lượng cùng to lớn chạm kích lực nện ở liế lâm văn lập tức đem anh hùng ky giáp đánh bay ra ngoài nhìn thấy mình quay dối quả nhiên đưa đến tác dụng lai ngang tư trong lòng vui mừng tiếp tục nói lâm văn phương hảo hảo mà xem một chút đi bởi vì ngươi lần trước là hơn năm mươi tháng hải liên bang ky giáp chiến sĩ tử vong lần này tất cả nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đều sẽ bị trôn vùi ở đây mười hai nói lai ngang tư đem hạng nhẹ pháo máy d ơ lên nhắm ngay một cái đang tại phòng ngự âm ảnh hải phu nạp ky giáp chiến sĩ công kích chiến sĩ liên tiếp đạn pháo đánh ra đem bộ kia cơ giáp đầu đánh nổ bị đánh nát đầu bộ sau đó bộ kia cơ giáp tính ổn định đồng thời cũng nhận một cái định ảnh hưởng lập tức té ở l i ễ u địa bên trên tiếp đó bị ùa lên âm ảnh h ả i phun ạ p ki giáp chiến sĩ phân thây lai ngang tư người chết không yên lệnh lâm văn phương tức giận gào lên mặc dù mỗi một lần chiến đấu nguyệt hải liên bang cơ giáp sư đều sẽ có tổn thương tại bước vào chiến trường thời điểm bao quát lâm văn phương ở bên trong tất cả ki giáp chiến sĩ cũng đều là làm xong hy sinh chuẩn bị tâm lý nhưng mà mỗi một lần nhìn thấy chiến hữu của mình đ ổ tại chiến trên sân lâm văn phương tâm đều không tự chủ được run dậy nhất là lần này là lai ngang tư ở ngay trước mặt chính mình đem chính mình chiến hữu giết chết đang tức giận lâm văn p ư ơ n g cũng không đói h o i tới cái gì lý trí không lý trí hắn bây giờ ý niệm duy nhất chính là đem lai ngang tư giết chết vì mình chiến hưu báo thủ rửa hận đến nỗi tợ dơ đức công kích lâm văn phương tin tưởng lấy năng lực của mình tại tránh thoát tợ dơ đức công kích đồng thời xử lý lai ngang tư vẫn là có thể lâm văn phương cũng là đã nhìn ra chi này âm ảnh hải phu nạp ki giáp bộ đội hoàn toàn là nghe theo lai ngang tư chỉ huy chỉ cần đem lai ngang tư giết chết nữa đối giao những thứ này âm ảnh hải phu nạp ki giáp chiến sĩ thời điểm cũng sẽ nhẹ n h ó m rất nhiều giống giận một tiếng lâm văn p ư ơ n g né tránh tợ dức lại một lần nữa công kích hướng về lai n a n g tư vọt lên không chiến trước tiên e sợ chưa cùng lâm văn p ư ơ n g khai chiến lai ngang tư đang d ậ n trên sân đã trước tiên yếu đi ba phần nhìn thấy lâm văn phương xông lại tự h i ể u không địch nổi lai ngang tư vội vàng hướng về phía tờ dơ đức ô tờ dơ đức ngăn hắn lại cho ta mà chính hắn nhưng là hướng về vừa né tránh tránh cùng lâm văn phương chính diện giao chiến đối phó lâm văn phương đây cũng không phải là nhiệm vụ của hắn tờ dơ đức theo sát tới công kích cũng không có nhường lâm văn phương từ bỏ lúc đầu dự định lách mình tránh ra tờ dơ đức công kích sau đó lâm văn phương tiếp tục hướng về lai ngang tư phương hướng phóng đi lai n a n g tư thầm mắng một tiếng quay người liền chạy vốn là hắn là muốn thông qua ngôn ngữ ấ y nhiều phương thức nhường lâm văn p ư ơ n g tâm thần đại đoạn lâm à Mà m tốt tờ giờ Đức sáng tạo cơ hội. Mà bây giờ sáng hội. Đức cơ b y giờ, l â văn phương đúng là khi n nhất định n lấy xưa ta kém xa tít tắt ngươi thực lực toàn bộ triển khai dưới tình huống ta ngay cả tại trong tay của ngươi kiên trì một phút đều không làm được nhưng mà không biết hiện tại ngươi còn có thể hay không ở bên trong một phút đánh bại ta đây tờ Giờ đức mặc dù đã mất đi cảm tình nhưng mà cũng không có mất đi ký ức từng theo lâm văn phương hết thảy h ắ n tự nhiên cũng là nhớ rất rõ ràng có thể toàn lực cùng lâm văn phương một trận chiến vẫn luôn là khi xưa tờ Giờ đức một bên n g u y ệ n m o n g lâm văn phương xuyên thấu qua anh hùng ky giáp màn hình nhìn c h ầ m c h ầ m tờ Giờ đức sau một hồi lâu nói hảo vậy để cho chúng ta trước tiên tiếp tục giữa chúng ta chưa hoàn thành chiến đấu đợi đến giữa chúng ta kết thúc chiến đấu sau đó đang xử lý lai ngang tư nói lâm văn phương liền hướng lấy tờ dơ đức vào tới người chưa đến liên tiếp đạn pháo trước hướng phía tờ dước bắn tới